Con dân giao diện. Tên, hồn thác nhân tộc. Nhân số, một ức 5.121 vạn. Phần cấp, hồng cấp nhân loại, tứ dai, thiên phú huyền quang đạo thể, cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Cung phụng, linh địa, 50% tăng thêm. Chuyển thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Tu sĩ, giận hóa thần sơ kỳ, vương phàm, hóa thần sơ kỳ. Võ giả, khuôn viên, võ vương sơ kỳ. Lúc này xuất hiện tại hứa thịnh trước mặt thánh nhân giao diện là giản lược bản. Những cái kia không đổi số liệu hắn cũng quá quen thuộc, cho nên dựa theo tâm ý của hắn xuất hiện tin tức cũng khác biệt. So với gần trăm năm trước, hắn các hạng số liệu tự nhiên cũng có lên cao. Nhất là bản nguyên cùng pháp tắc lĩnh nộ độ biến hóa khả quan nhất. Hắn hiện tại cũng coi như thức bên trong chân chính đạp lên 15% cửa hải lớn, đã vượt qua hiện tại đại nhị học sinh tiêu chuẩn dây không ít. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, cũng đã có thể cùng những ngày kia chữ lớp học sinh tách ra một cái cổ tay, đương nhiên thực lực là không có thể siêu việt bọn hắn vẫn là số Từ hiện tại loại thực lực này tăng lên phía trên hắn đã có thể cảm giác ra vượt ngoại chiến trường so trường học tăng lên phải nhanh bao nhiêu, đại nhị học sinh thêm ra một năm thời gian, chính là tối thiểu nhất thêm ra gần vạn năm phát triển thời gian, dựa theo thấp nhất 30 bội suất, một năm 365 thiên, thời gian cũng vượt qua vạn năm. Người khác tu sĩ chắc chắn sẽ không giống hắn dạng này, như dẫn còn có không viên dạng này, người tại người khác tiểu thế giới bên trong căn bản không có khả năng tồn tại. Bọn hắn hiện tại tiểu thế giới bên trong cường đại tu sĩ đều là một đời một đời dần dần tiến bộ, cuối cùng mới đẩy lên hiện tại cảnh giới này. Tỷ như nói theo kim đang tiến vào nguyên anh, liền cần một đời lại một đời người đi liều chết mở đạo lộ, dù cho tại trên địa cầu có thể dùng hương hỏa hối đoái các loại đồ vật giảm bớt quá trình này thời gian, nhưng cũng không thể toàn bộ giảm bớt. Một cái nguyên anh tu sĩ xuất hiện, ít thì 300 năm, nhiều thì 500 năm. Mà cái này 500 năm thoáng qua một cái, nếu như không thể đột phá đến hóa thần, như vậy liền đem đại nạn đến tại tự mình bế quan chỗ tỏa hóa. Hứa thịnh hiện tại tiểu thế giới bất quá mới phát triển hơn nghìn năm thời gian, dạng này người đã xuất hiện không ít, người khác tiểu thế giới phát triển lâu như vậy, dạng này tình huống xuất hiện số lần có thể nghĩ. Vương Phàm cũng bước vào hóa thần. Như vậy tiếp xuống chính là Quý Họa cùng Duên Mẫn, sau đó võ giả bên kia thì là Hiên Dật cùng Tiên Tranh. Cái này 7 cái tử vừa mới bắt đầu liền bị Hứa thịnh xác định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng người không để cho hắn thất vọng, hiện tại bốn người khác mặc dù cách tấn cấp còn kém không ít, nhưng lại không phải là không có hy vọng. Tại thời gian ngắn bên trong, hắn có thể nhìn thấy chính là bốn người này có thể tấn cấp, kia thời điểm hắn cấp cao chiến lực đem đến tối cao phong. Về phân bọn hắn 7 người về sau khi nào sẽ xuất hiện cái thứ 8 có thể tấn cấp người cái này lại hoàn toàn không phải hắn có thể đoán, hắn chỉ có thể đem tấn cấp sát suất khá lớn vào người ra. Sau đó đối bọn hắn trọng điểm chú ý. Theo năm cái hoặc tâm tộc đối hứa thịnh vây quét tuyên cáo thất bại, không khí chung quanh biến đổi. Lúc đầu đang cật lực trì hoãn chung quanh nhân tộc hoặc tâm tộc nhóm đều giống như nhận được thống nhất mệnh lệnh, gần như đồng thời bắt đầu triệt thoái phía sau. Tất cả nhân tộc gấp lực đột nhiên chậm nhẹ, những này hoặc tâm tộc không giống như là điên rồ đồng dạng ngăn chặn bọn hắn về sau, bọn hắn có thể tự do lựa chọn mình muốn giải quyết mục tiêu. Có thể lựa chọn mình muốn giao chiến mục tiêu cái này tự nhiên là một cái ưu thế thật lớn, không có người nào là ngu xuẩn, cái này thời điểm khẳng định theo đuổi lá bằng nhanh nhất tốc độ đem đối thủ giải quyết. Sau đó để cho mình tại điểm tích lũy xếp hạng trên tăng lên cao hơn một điểm. Hứa Thịnh hiện tại xếp hạng còn tại vạn tên về sau, năm thứ ba đại học học trường học tỷ quá mạnh, bọn hắn giải quyết tốc độ của đối thủ cũng rất nhanh, tại tăng thêm lúc đầu đối thủ cấp độ liền cao, một cái tương đương với Hứa Thịnh rất nhiều cái, cơ bản không có khả năng đổi kịp. Bất quá hắn hiện tại cái này 1 vạn lẻ 97 xếp hạng lại là thật có ý tứ. Chỉ cần hơi lại cố gắng một cái, liền có thể tiến vào trước vạn tên bên trong. Đừng nhìn trước vạn tên tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nhưng là cái này lại mang ý nghĩa Hứa Thịnh vượt qua tuyệt đại bộ phận lớp 11 học sinh. Năm thứ ba đại học nhân số vượt qua một vàng người, ở trong đó ngoại trừ số ít đã trở thành bán thánh người bên ngoài, cũng tại bảng xếp hạng này bên trên. Nếu như đem năm thứ ba đại học người ném đi, như vậy hiện tại tại hứa thịnh trước mặt đại nhị học sinh chỉ có 293 người. Toàn bộ đại nhị chữa thiên lớp học sinh có 1,007 người, mà bây giờ có thể vượt qua hứa thịnh chỉ có không tới 3 thành, cái này dù cho đặt ở chữa thiên trong ban cũng là một cái cực kỳ khó lường thành tích. Người ở chỗ này pháp tắc lĩnh nộ độ thấp nhất cũng tại 10% trở lên, mà lại cũng không phải tại trên địa cầu, thực lực không nhận mày mày áp chế Cho nên mỗi người chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, bảng xếp hạng các loại biến hóa liền rõ ràng trong lòng. Sau đó rất nhiều người chính là an dần bình. Không nghĩ tới cái này hứa thịnh bị 5 cái hoặc tâm tộc mai phục kéo lại mấy chục năm còn có hiện tại loại này thành tích, dựa theo loại này xu thế, hắn chẳng lẽ lại có thể cùng đại nghị đứng đầu nhất những cái kia học sinh phân cao thấp. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, như vậy toàn bộ đại nghị trên mặt đều là mặt mũi không ánh sáng. Mặc dù đều là một trường học, nhưng nếu như thật có niên đệ vượt qua tự mình toàn bộ lớp, vậy cái này nói ra cực kỳ không dễ nghe. Ngoại nhân biết rõ sau cũng khẳng định sẽ phát ra một cái nghi vấn trước người một năm kia cũng đi làm cái gì rồi cho nên rất nhiều người đều thụ kích thích thế nhưng là ra tốc điểm của mình thu hoạch cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hứa Thịnh liền ngạc nhiên phát hiện bảng điểm số trên điểm số không ngừng đổi mới trước mặt những người kia cũng cùng dập đầu thuốc điên điênồng đi tìm hoặc tâm tộc giết là biết rõ chuyện ngọn nguồn về sau hứa Thịnh không khỏi nhịn không được cười lên hắn cũng không có bởi vậy liền tăng tốc bước tiến của mình mà là dựa theo tự mình thoải mái nhất tiếp tấu một cái tiếp một cái thu thập đối thủ tăng lên thực lực của mình trải qua bị tập kích lần này sự kiện bên ngoài hứa Thịnh cũng nhiều lưu lại mấy cái tóc nhãn sợ một cái không chú ý lại chúng hoặc tâm tộc mai phục Nếu quả như thật lại bị bọn chúng lôi đến trước đó cái chủng loại kia tình huống hắn còn không biết mình có thể hay không thuận lợi tránh ra bởi vì nếu như đổi lại là hắn tại thất bại một lần về sau lần thứ hai hành động khẳng định sẽ càng thêm bảo đảm sát xuất thành công bất quá theo lý trí đi lên nói hoặc tâm tộc cũng không có khả năng nghiêng quá nhiều tài nguyên tại hắn cái này nho nhỏ liền bàn thánh đều không phải là học sinh bên trên mình bây giờ mặc dù xem như thế tài Nhưng toàn bộ cản kinh đại học thiên tài cùng hắn nhiều, căn bản không cần đem ánh mắt tập trung trên người mình. Đằng sau ngươi không nên cách ta quá xa, ta không muốn gặp lại dạng này tình huống. Hoàng Huyền Lãng đi vào Hứa Thịnh bên người, hắn nhìn xem Hứa Thịnh ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Huyền Sách tiểu đội 4 người khác mặc dù không có tới, nhưng là bọn hắn khí tức nhưng đều là xuất hiện tại phụ cận, biểu hiện bọn hắn cũng ngay tại chú ý Hứa Thịnh. Bị những người này cho chú ý, Hứa Thịnh tự nhiên chỉ có thể gật đầu, mấy người kia nhiệm vụ chính là bảo vệ mình, suy nghĩ một chút vừa rồi tự mình chúng phục kích cũng đích thật là quá mức chủ quan đối bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Nếu như mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại cổ thánh bên kia luôn luôn không tiện bàn giao. Hoàng học trưởng yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nói đến cổ thánh, lần này trên chiến trường biểu hiện nếu như tốt, liền sẽ đạt được hắn tán đồng, cuối cùng được thu làm đồ đệ, cũng không biết rõ cho tới bây giờ biểu hiện trong mắt hắn như thế nào, vừa rồi chúng phục kích hẳn là rất giảm điểm a. Hứa Thịnh một bên nghĩ như vậy, một bên hướng bên cạnh gì động điểm, phía trước vị trí có một cái hoặc Tâm tộc vừa lúc lạc đàn, cái nhìn thì lĩnh ngộ độ cũng tại 15 khoảng chừng, đang thích hợp trở thành mục tiêu của hắn. Hoàn Nguyên Lãng nhìn xem Hứa Thịnh nên tiến về phía trước cái kiếp hoặc tâm tộc, hắn đã xem rõ ràng tiền căn hậu quả, cái kiếp hoặc tâm tộc không phải cái gì mỗi nhử một loại tồn tại, chính là thuần túy bị chiến trường cho gạt ra khỏi tới. Mỗi một cấp độ hoặc tâm tộc trên chiến trường cũng có không ít, toàn bộ hoặc tâm tộc số lượng cũng vượt qua 100 triệu, hiện tại mặc dù bị nhân tộc giải quyết gần trăm vạn, nhưng cũng bất quá là một phần trăm số lượng. Đây là một trận đánh lâu dài, nếu như không phải hoặc tâm tộc tại cấp cao phương diện chiến lược không bằng nhân tộc, chỉ là hao tổn liền có thể mai chết cả kinh đại học. Theo đại chiến thời gian dần dần bên cạnh dài, Ba Quát Hứa Thịnh ở bên trong tất cả mọi người xuất hiện một cái ý nghĩ, sẽ có hay không có cái khác dị tộc biết được tin tức này mà chạy tới viện trợ. Nếu quả như thật xuất hiện dạng này tình huống, như vậy bọn hắn sẽ hai mặt tụ địch, phía dưới chàng hội cực kỳ thế thảm. Thế nhưng là ba vị chân thánh đã đến bây giờ cũng không nói gì, vậy liền chứng minh không cần lo lắng phương diện này, Hứa Thịnh bọn hắn cũng chỉ đành đem nghi hoặc theo trở về, tiếp tục dựa theo tự mình tiết tấu đều đâu vào đấy dọn dẹp đối thủ. Nếu như dựa theo phàm tục sinh linh đại chiến trường diện để hình dung, thế cục bây giờ chính là nghiêng về một bên. Nhân tộc bên này mặc dù số lượng ít, nhưng lại chiếm cư ưu thế tuyệt đối ở chính diện cường công. Mà Hoặc Tâm tộc bên kia thì là mượn nhờ các loại thủ đoạn tiến hành phong thủ, trì hoán tự mình tử vong đến. Nếu như không có ngoại lực quá nhiễu, Hoặc Tâm tộc bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn chúng cuối cùng sẽ ở nhân tộc tiến công phía dưới bị đạo diệt hàng ổ. Rất phía trước, 8 đám chân thánh cấp độ khí tức vẫn như cũ còn tại quấn giao bên trong. Không ai có thể biết rõ hiện tại bên kia tình huống như thế nào, không biết rõ là một bên nào chiếm cứ ưu thế. Hết thệ cũng có vẻ khó bề phân biệt. Bất quá cản kinh đại học bên này là có lòng tin tuyệt đối, ba vị chân thánh sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Dạng này chiến dịch đánh tới hiện tại cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn chất trở, chứng minh hết thể cũng tại ba vị chân thánh trong khống chế. Đem tất cả những ý nghĩ này cũng theo trong đầu qua một lần về sau, Hứa Thịnh tập trung tinh thần, đem trước mặt địch nhân đưa về Hoàn Vũ Nguyên Sơ khu vực. Cái này một cái đối thủ lần nữa cho Hứa Thịnh cung cấp 35 ức nhiều ương hỏa. Đối thủ như vậy chỉ cần lại đến 60 hắn liền có thể kiếm đủ hối đối cần thiết. Dựa theo một cái bình quân 10 năm thời gian, đại khái cần năm thời gian. 600 năm thời gian, đối với trận này đại chiến tới nói còn xa xa không có đến kết thúc, cho nên còn có thể tại cuối cùng trước khi quyết chiến chính đạt thành mục tiêu. Chương 344, bà võ vương 4 hóa thần. Mai phục chi chiến hậu thứ 53 năm. Hứa Thịnh giải quyết từ đó về sau cái thứ năm mục tiêu. Năm cái hoặc tâm tộc thực lực thấp nhất đều là 15% khoảng chừng, cao nhất một cái cũng đạt đến 17%. Thế nhưng là tại bây giờ đã thực lực tiến thêm một bước Hứa Thịnh trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. 5 cái đối thủ cho hắn tổng cộng cung cấp 193 ước hương hỏa, chỉ thiếu một chút đã đến 200 ức. Tại bên trong chiến trường này, thu hoạch được 200 ức hương hỏa độ khó so trước đó thu hoạch được 200 vạn còn thấp, hứa thịnh mỗi ngày cũng khi nhìn đến tự mình hướng mục tiêu thêm gần một bước, tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bất quá giống như là trước đó thôn vẻ hết cái chủng loại kia quang hoa lại là không còn lại xuất hiện, hắn đã có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, những cái kia quang hoa với hắn mà nói thực tế quá mức quý giá. Không, phải nói là đối toàn bộ nhân tộc cũng cực kỳ hữu dụng, có thể như vậy tấn mãnh tăng lên pháp tắc linh độ, gần như có thể cùng pháp tắc tháp tầng thứ 4 liệu mạng cao thấp. Đến lúc này một hồi học phần tiết kiệm, thế nhưng là có thể để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Chỉ một điểm này nhiều pháp tắc lĩnh ngộ độ gia tăng, tối thiểu nhất cũng giúp Hứa Thịnh bất đi mấy vạn học phần, nếu như loại này quang hoa xuất hiện càng nhiều một điểm, như vậy pháp tắc tháp hắn đều có thể không cần đi, tiếp xuống tu hoạch học phần có thể dùng tại cái khác 4 tòa tháp phía trên. Trước đó vì mau chóng tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ, hắn có thể nói là từ bỏ phát triển toàn diện, nếu như dựa theo bình thường một cái lớn tân sinh tiến bộ tiến độ, hắn khẳng định là năm tòa tháp tê đầu tiến, không giống như bây giờ lại khoa nghiêm trọng. Giao chiến tháp cùng sách lực tháp tại cái này đại chiến bên trong cũng có tiến bộ, bất quá tử dân tháp cái chủng loại kia linh quang thoảng hiện lại không phải dễ dàng như vậy tiến bộ, cái này cần đại lượng thí nghiệm, hắn đoán chừng so một cái lớn những người khác cũng cao không được bao nhiêu. Tài Nguyên A, Nhân Sinh Gian Nan A. Hứa Thịnh đang tìm kiếm tự mình cái thứ 6 đối thủ thời điểm, dưới đáy lòng cũng thở dài một hơi. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 270 năm qua đi. Hứa Thịnh giải quyết 18 cái mục tiêu, hương hỏa rốt cục vượt qua 2000 ức. Thánh nhân giao diện. Sơ lược. Hương hỏa, 2.003 ức. Sơ lược. thành vi đạo thể tiến độ, 23. Là tại là quá khó khăn, bất quá cũng rốt cục gặp được thắng lợi ánh dạng đông, chỉ cần lại có hơn 200 năm, liền có thể kiếm đủ làm đầy đủ hương hòa. Trước sau 300 năm thời gian, toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa cũng không phải là quá lớn. Chỉ là hoặc tâm tộc tồn tại khu vực giảm bất không ít, lúc đầu vượt qua 100 triệu số lượng hiện tại chỉ còn lại 7.000 vạn khoảng trường. Giống như là hứa thịnh bọn hắn giải quyết tốc độ của đối thủ xem như, mà những thánh nhân kia ra tay mới gọi hung ác. Thường xuyên thu thập xong đối thủ của mình sau liền thuận đường ném mấy đạo công kích đến phổ thông hoặc tâm tộc trong đám, tối thiểu nhất đều là mấy trăm mấy ngàn thương vong. Chuẩn thánh mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là mười mấy cái cũng là làm được. Bán thánh thì là đánh gió thu cấp tốc diệt đi mấy cái cấp bậc thấp, mà bán thánh cũng chưa tới. Vậy liên tắm một cái ngủ đi, dựa theo tự mình trước mắt tiết tấu chậm chạp tăng thực lực lên là được. Đương nhiên hoặc tâm tộc bên kia cũng đang không ngừng khai thác phản kích thủ đoạn, bọn hắn phản kích cũng có, có hiệu quả rõ ràng, đối nhân tộc tạo thành thương vong to lớn. Có bảy cái học sinh tại cái này trong vòng 300 năm chiến tử. Không phải nói đùa đối với nhân tộc tới nói cái này đích sắc là thương vong thảm trọng phải biết bây giờ tại nơi này đều là nhân tộc học phủ cao nhất một trong cảng kinh đại học học sinh bọn hắn mỗi một cái đều có thánh nhân khả năng thậm chí nói chỉ cần cơ duyên không phải quá kém lĩnh ngộ độ không phải quá kém cuối cùng đều có thể tiến vào thánh cảnh dù cho đánh cái gây đôi đây cũng là tương lai bốn vị thánh nhân toàn bộ nhân tộc mới có bao nhiêu thánh nhân bên ngoài lại có bao nhiêu đối thủ cái này đích sắc là cực kỳ thảm liệt đại giới mà bởi vì tử vong nhân số quá nhiều Cổ thị dịch các loại ba vị chân thánh đều có chút không thể nào tiếp thu được, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, giai đoạn này nhiều lắm là chỉ có thể có một người chết ở trên chiến trường. Hiện tại nếu là bao lớn bảy người, như vậy hắn sẽ cân nhắc thỉnh cực thánh xuất thủ. Cực thánh có thể phục sinh học sinh, mặc dù sẽ tốn hao một chút đền bù, nhưng là tại cực thánh nhàn rỗi lúc vẫn có thể làm được. Đây là độc thuộc về nhân tộc một loại cực vô lại phương pháp, thậm chí có thể nói nhân tộc có thể duy trì trước mắt dạng này cục diện, cực thánh loại này quay lại thời gian năng lực chiếm cứ rất lớn một bộ phận công lao. Quý họa bốn người bọn họ cũng cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc. Dựa theo trước mắt tiến độ, khả năng tuyên tranh sẽ là nhanh nhất. Trọn vẹn hơn 300 năm thời gian, Quý Họa, Duyên Muẫn, Hiên Dật, Tiên Tranh bốn người tự nhiên đã cũng đi tới riêng phần mình cảnh giới phân cuối, bắt đầu hướng cảnh giới càng cao hơn đột phá. Nói đúng ra bốn người theo hơn 200 năm trước liền bắt đầu bắt đầu đột phá, nhưng là bốn người bọn họ cũng không nghĩ tới một bước này khó như vậy, cái này một thẻ liền thẻ lâu như vậy. Dựa theo như thường bọn hắn cấp độ này tuổi thọ, hiện tại đã sớm hẳn là thọ lấy hết, nhưng là có hứa thị chiếu cố, mỗi người bọn họ thọ cũng nhiều hơn không ít. Từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra muốn tự mình sơ kỳ con dân có thể tiến giai đến cao cấp hơn đoạn đến cỡ nào khó khăn, toàn bộ hồn thắc nhân tộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng chỉ có dựận, khuôn viên, vương phàm ba người thành công tại thọ nguyên kết thúc trước đột phá cảnh giới. Những người khác dựa theo bình thường quy luật cũng hẳn là bị đào thải rơi. Trên thực tế, cái này trong vòng 300 năm, hứa thịnh con dân đã đổi một nhóm gương mặt, lúc đầu những cái kia nguyên anh tu sĩ hiện tại cũng đã tỏa hóa, hiện tại những này nguyên anh tu sĩ đều là về sau mới xuất hiện. Cái này cũng cùng người khác tiểu thế giới bên trong tình huống, là tự nhiên thay đổi. Người thay đổi cũng là toàn bộ văn minh càng thêm có tiềm lực biểu hiện, không phải vậy người nếu như mãi mãi cũng là những người kia, như vậy kết quả sau cùng bất quá là toàn bộ văn minh chỉ trệ không tiến, cái này đối với phát triển văn minh không có chỗ tốt. Đương nhiên Hứa Thịnh ở trong quá trình này cũng thương tâm không ít lần, những cái kia nguyên anh tu sĩ mặc dù không có như vậy bị hắn chú ý, nhưng là rất nhiều người hắn vẫn là ký thác hy vọng, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng rất không có đào thoát qua thời gian vĩ lực, tại đại nạn đến lúc bàng hóa. Tại Hứa Thịnh nhìn chăm chú bên trong, tiến độ cao nhất tuyên tranh rốt cục bắt đầu tự mình phê biến. Vương giả Mũ Miện bắt đầu xuất hiện, ý vị này hắn cự ly đột phá đã không xa. Mà tại hắn bắt đầu ngưng kết Mũ miệng nửa năm sau, Hiên Dật cũng bắt đầu ngưng kết tự mình Mũ miệng, bất quá hắn Mũ miệng cùng Tiền Tranh khác biệt, dù sao làm cho người tại tiến giai vợ anh lúc đi là con đường khác nhau tử. Hai vị võ giả bắt đầu tiến dai về sau, Quý Họa cùng Duyên Mẫn bên kia cũng rốt cục có động tính, hai người bởi vì luyện đan cùng luyện khí điểm quá nhiều tinh lực, bằng không thì cũng sẽ không tới hiện tại mới đột phá. Quý Họa, Duyên Mẫn, Hiên giật ba người là đồng thời kỳ, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tứ chất, Hiên là không bằng hai vị trí đầu người cho nên cũng tạo thành hiện tại loại cục diện này. Mà tuyên tranh bên này thì là có chút vượt quá hứa thịnh dự kiến, dựa theo lúc trước hắn tính ra, hắn hẳn là muốn so cái này ba người sớm không ít mới đúng, nhưng là hiện tại tình huống lại là đồng loạt đột phá. Đằng sau hắn cũng tìm được nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì năm đó cái kia phòng thời gian nguyên nhân. Nhưng cuối cùng, ở sau đó 50 năm bên trong, bốn người nhau nhau đột phá thành công. Chương 345, châu già gặm có non. Sư đệ, nay ngày mới biết tu hành. Ứng. Song song trở thành hóa thần kỳ tu sĩ về sau, Quý Hỏa cùng Duyên Mẫn các loại cảm ngộ ra tăng thật lớn. Hóa Thần, từ người Hóa Thần, thuộc về sinh mệnh cấp độ cấp cao, toàn bộ thế giới tại đẩy cửa trong mắt cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Trước kia không quan tâm chút nào một ít chỗ rất nhỏ, lúc này lại có thể cho bọn hắn mang đến hoàn toàn mới cảm thụ, đây là tại Nguyên Anh kỳ quyết định lĩnh ngộ được. Chúc mừng hai vị sư vinh sư tỷ, chúc mừng hai vị sư bá. Sớm hơn một bước tấn cấp hiên giật cùng tuyên tranh cũng chạy đến chúc mừng. Song phương đi con đường mặc dù khác biệt, nhưng lúc này tản ra khí tức lại là ở vào cùng một trình độ dây. Võ Vương không chút nào yếu tại Hóa Thần tu sĩ. Về sau Song Phương liền tề đầu tích tiến, lại không tồn tại cái gì ngươi chiến lược kiện ta một đầu tình huống. Quý Họa cùng Diên Mẫn đáp lễ, bọn hắn quay người nhìn lại, phát hiện một đôi tràn ngập vui mừng con người đang nhìn chăm chú vào hai bọn họ. Trong lòng bọn họ có cảm xúc bốc lên, ấm áp phức tạp. Con dân giao diện. Tên: Hồn Thác nhân tộc. Nhân số: 2億572萬. Phẩm cấp: hồng cấp nhân loại, ngũ giai, thiên phú huyền quang đạo thể, cửu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Cung phụ, Linh nghĩa, 50% tăng thêm. Chuyển thừa: Tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo. Võ hồn tri đạo. Tu sĩ, giận, hóa thần sơ kỳ, vương phàm, hóa thần sơ kỳ, quý hóa, hóa thần sơ kỳ, duyên mẫn, hóa thần sơ kỳ. Võ giả, côn viên, võ vương sơ kỳ, hiên giận, võ vương sơ kỳ, tuyên tranh, võ vương sơ kỳ. Hơn 300 năm thời gian đi qua, hồn thác nhân tộc số lượng nhiều gần 100 triệu, lúc này đã tiếp cận 240 triệu, các loại cường hành võ giả cùng tu sĩ từ không cần nhiều lời. Mỗi một cấp độ cũng có đại lượng hậu bối tiến vào, giống như là tu sĩ tổng số lượng liền đã vượt qua 10 vạn, hắn anh tu sĩ số lượng càng là vượt qua 300 Trong đó đẳng cấp cao nhất cũng đã đến đạt nguyên anh đại viên mãn, đối với dạng này người Hứa Thịnh cũng cho trợ giúp, nhưng là có hay không có thể thành công đột phá vẫn là ân số. Võ giả bên kia biến hóa thì càng không cần nói, võ sư số lượng trọn vẹn phá ngàn vạn, võ anh cũng có mấy chục vạn số lượng, mà võ linh, đồng dạng vượt qua vạn số. Lúc này đã tới võ linh đại viên mãn nhân số cao tới 13 người. Coi như cùng tu sĩ gặp phải tình huống, những này võ linh đại viên mãn mặc dù có Hứa Thịnh thích hợp nghiền tài nguyên, nhưng lúc này vẫn chưa có người nào hiện lộ ra loại kia có thể đột phá dấu hiệu tại Hứa Thịnh dự đoán bên trong. Tỷ lệ thành công lớn nhất một cái cũng còn chưa đạt tới một thành. Trừ cái đó ra thì là giận, Khôn Viên, Vương Phàm 3 ba người cảnh giới còn dừng lại tại sơ kỳ không có biến hóa. Kỳ thật đây chính là võ Vương giai đoạn cùng hóa thần kỳ như thường tiến giai tốc độ, dù sao hóa thần cùng võ linh thấp nhất 3000 năm tuổi tộc, liền xem như tư chất không tệ, 500 năm đột phá một cảnh giới cũng coi như được nhanh. Giận đám người tư chất hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là phải biết có thể tiến vào hóa thần kỳ liền không có tư chất kém, bọn hắn hiện tại bất quá là linh căn kém cỏi nhất giai đoạn, không sai biệt lắm tương đương với đã trên trung đẳng tư chất. Có thể 500 năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới coi như như thấy. Mà bây giờ, hồn thác nhân tộc bên trong mới đản sinh ra linh căn người đã xuất hiện hư linh căn. Chiều dài dài nhất đã đạt đến 8 cấp 3. Lấy loại này xu thế, lại có cái mấy trăm năm có lẽ sẽ đản sinh trực tiếp có nhân linh căn mầm tiên. Hết thể cũng vui vẻ phấn linh. Bất quá người chắc là sẽ không cảm mãn, đối với những người khác tu sĩ, vẹn vẹn hơn 200 triệu nhân khẩu liền đã có hơn 10 vạn tu sĩ hồn thác nhân tộc có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hứa thịnh còn muốn càng nhiều, hắn hiện tại liền muốn đem thanh vi đạo thể hồi đó ra. Nếu như mấy trăm năm trước hồn thác nhân tộc liền có thanh vi đạo thể, như vậy hiện tại tu sĩ số lượng ít nhất cũng là hiện tại gấp 3. Càng là đại khái dẫn đầu đã xuất hiện tự hành đột phá hóa thần cảnh giới con dân. Trận này đại chiến đã bắt đầu hơn 400 năm, tựa hồ biến hóa rất lớn, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không biến hóa. Hứa thịnh ở trong lòng thầm nghĩ, hắn nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, rất trực quan biểu hiện là bên người những người kia vẫn là những người kia. Bao quát hắn ở bên trong mỗi một cái cản kinh đại học học sinh tại trận này đại chiến bên trong thực lực cũng có hoặc nhiều hoặc nhiều ít tăng lên Hơn 400 năm thời gian đối với một cái vũ trụ thay đổi tới nói mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian, nhưng là đối với nhân tộc cũng đã là không ngừng một đoạn thời gian. Đây cũng là nhân tộc kinh khủng nhất địa phương, thường xuyên có địch nhân đánh lấy đánh lấy, phát hiện nhân tộc bên kia càng đánh càng mạnh, không hề đứt đoạn hấp thu tự mình chủng tộc sở trường, lúc đầu rõ ràng là đè lên đánh, nhưng đã đến một đoạn thời khắc bỗng nhiên liền phát hiện công thủ lội chỗ, Dần ra tất cả hoàn vũ bên trong chủng tộc cũng biết nếu là cùng nhân tộc phát sinh đại chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi bị nhân tộc tranh thủ đến thời gian, như vậy chờ đợi tự. Mình chính là tai họa ngập đầu. Hơn 400 năm thời gian đối với tuổi thọ đếm không hết hoặc tâm tộc tới nói căn bản không đáng giá nhất tới, tựa như là người bình thường hô hấp một lần thời gian, căn bản không có khả năng tại thực lực phía trên có thay đổi gì. Thời gian tiêu chuẩn khác biệt, đây cũng là toàn bộ hoàn vũ bên trong cần có nhất hiểu rõ đến đạo lý. Đơn vị thời gian bên trong, tốc độ phát triển càng nhanh chủng tộc tiềm lực phát triển tự nhiên càng lớn. Cầm Văn Minh khoa học kỹ thuật đến nêu ví dụ, tương đồng thời gian bên trong tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ càng nhanh văn minh, tự nhiên có được cao hơn chính trở thành chỗ khu vực bá chủ khả năng. Người gần nhất xếp hạng lên cao rất nhanh, là muốn hướng một đợt thứ tự ại lớn nhất chúng đã không có người có thể với ngươi cạnh tranh, ngươi bây giờ là muốn đem toàn bộ đại nhị cũng giẫm tại dưới chân. Cách đó không xa chú ý tới Hứa Thịnh giữa trận nghỉ ngươi Hoàng Huyền Lãng trêu gẹo hỏi, làm Định Phong nhất Chuẩn Thánh, tại trang chiến dịch này bên trong hắn trôi qua tương đối bông lọng. Trước đó Hứa Thịnh giải quyết xong một cái đối thủ liền lập tức đi tìm một cái khác đối thủ, vì không cái giày, hắn cũng liền một mực không nói gì, hiện tại gặp có cơ hội, không khỏi biểu đạt một cái trong lòng hiếu kỳ. Chuẩn cũng là hiếu nhất là đối với mình chú ý đối tượng càng là như vậy. Hứa Thịnh thực lực tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt Nếu như nói trận này cùng hoặc tâm tộc đại chiến tiến bộ nhanh nhất người là ai, không hề nghi ngờ là Hứa Thịnh. Cái này theo giải quyết đối thủ trên sẽ rất khó nhìn ra, ngay từ đầu Hứa Thịnh lựa chọn vẫn là 10 pháp tắc lĩnh ngộ độ khoảng trường mục tiêu, nhưng là hiện tại thời gian bất quá là đi qua 400 năm, đã đến 17 thậm chí cùng cao. Cái này 7 gia tăng, địch nhân thực lực trên lại còn muốn vượt qua gấp đôi. Nói cách khác, Hứa Thịnh tại cái này 400 năm thời gian bên trong, thực lực tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Trên địa cầu hiện tại thời gian bất quá mới trôi qua 4 ngày, như thế tiến bộ kinh người tốc độ Hắn năm đó liền nghĩ cũng không dám muốn. Hắn cũng đã gặp không ít thiên tài, thế nhưng là những cái kia thiên tài liền một cái có thể tới gần cũng không có, có thời điểm hắn cũng tránh không được trong lòng thầm đủ, đây rốt cuộc là cái dạng gì quay thai? Huyền sách trong tiểu đội bốn người khác đang thảo luận lúc cũng đều thường xuyên kêu to cái này không thánh đạo. Nhập cổ phân dứt bỏ bọn hắn chuẩn thánh cảnh giới, đang thảo luận hứa thịnh lúc bọn hắn cũng cùng người bình thường không sai bị lắm. Hứa thịnh bị nói xứng sở, sau đó theo bản năng nhìn xuống thứ hạng của mình, phát hiện không biết không chưa phát giác ở giữa tự mình vậy mà đã đến một vạn lẻ ba tên chỉ kém ba cái thứ tự liền có thể tiến vào trước Văn Tên. Hắn cái này thật đúng là không có chú ý tới, hắn như vậy liệu mạng giải quyết đối thủ bất quá là vì để giành đủ dư hỏa, về phần bổ sung tới xếp hạng biến hóa lại là chưa bao giờ để ở trong lòng. Thế nhưng là bị nhắc nhở về sau, hắn cũng có chút giận mình. Xếp hạng biến hóa nói do cái này hơn 300 năm thời gian bên trong tự mình lại siêu việt 94 người. Phải biết cái này 94 người cũng không phải cái gì ao miêu a cậu, mà là đại nhị trùng chữ thiên lớp cũng bài danh phía trên học sinh. Chữ thiên lớp 20 cái lớp, lấy thực lực của hắn bây giờ Tiến vào những này lớp đã có thể trở thành mười vị trí đầu, nếu như là đứng tại người đứng xem góc độ, bên cạnh mình xuất hiện một người như vậy, hoàn toàn chính xác hắn cũng sẽ kinh ngạc. Nếu như ta nói không phải ngươi tin không? Hứa Thịnh mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn về phía Hoàng Huyền Lãng. Hoàng Huyền Lãng gật đầu nói, ta tin. Hứa Thịnh trong lòng chửi bậy, ngươi tin cái quỷ, ngươi biểu tình kia rõ ràng là không tin tốt ta. Hai người bọn họ thân thể tại cái này hư không chiến trường bên trong mặc dù cũng rất to lớn, nhưng là làm ngang nhau hình thể tồn tại, lẫn nhau trong mắt vẫn có thể nhìn thấy lẫn nhau chân hình. Vệ phân nói cái gì, hai con mắt liền cùng hai cái lỗ đen lớn như vậy à, cái này đều đã quen thuộc thành tự nhiên, bình thường như ăn cơm. Bỏ mặc Hoàng Huyền Lãng ý nghĩ là thế nào, Hứa Thịnh tiết tấu cũng sẽ không bởi vì xếp hạng mà phát sinh biến hóa, hắn hiện tại mục tiêu vẫn như cũng là thu hoạch đủ nhiều hương hỏa, hiện tại chỉ kém cuối cùng 1000 nức liền có thể hối đoái ra thanh vi đại thể, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Hoàng Huyền Lãng gặp Hứa Thịnh lại lần nữa giống một cái pháp tắc lĩnh ngộ độ tại 17% hoặc tâm tộc đánh tới, cũng không có quấy chỉ là hắn trong miệng vẫn là tại nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế khỉ góc Còn nói ngươi không phải là vì hướng thứ tự. Ngươi trẻ tuổi nha, có chút bốc đồng là chuyện tốt, dù sao mắt thấy hiện tại xếp hạng kẹt tại vạn tên bên ngoài lâm nơi cửa cũng là có chút điểm có chịu. Đội trưởng, Hứa Thịnh cái này tiểu tử chính là một tao, dạng này thiên tài ta thấy cũng nhiều. Hắc, bất quá dạng này ta cũng rất ưa thích. Từ lôi thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, vừa rồi Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng đối thoại cũng không có tận lực giấu giếm đáng người, tất cả đều nghe được. Thôi đi, ngươi một cái châu già đừng nghĩ lấy gặm cỏ non, dạng này nhỏ thịt tươi cũng không thể cho ngươi cho trả đạc. Gần đây thật thà Tuần Khôn bỗng nhiên nói một câu, dẫn tới Hoàng Huệ Lãng, Trần Phong, Hàn Tố làm ba người ba người cười ha ha. "Tốt người cái thiên ưu." Lão Nương thật vất vả nhìn thấy một cái chớp mắt, "Ngươi cần thiết hay không?" Từ Lôi mặc dù nói như vậy, nhưng cũng bất quá chỉ là trêu ghẹo. Năm người đã hợp tác nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã trở thành người thân cận nhất, nói là thân nhân cũng không chút nào quá đáng. Đã bắt đầu cưỡng ép liên tiếp đối thủ quang lạp thế giới hứa thịnh tự nhiên không biết do phía sau huyền sách tiểu đội đối với mình trêu ghẹo. Trong lòng hắn, năm người này đã coi là bằng hữu, mà lại làm đứng đầu nhất thiên tài cùng đỉnh phong nhất thánh ẫ nhau về sau cũng sẽ có rất nhiều lo lắng Mặc dù hắn trong miệng một mực không nói nhưng là cùng huyền sách tiểu đội Hưu nghị hắn vẫn là rất quan tâm ghi chép tiểu thế giới đã liên tiếp thành công thánh nhân giao diện lúc này nhảy ra một cái tin tức cơ hội là phản xạ có điều kiện hứa Thịnh liền đem tất cả hốn tạp ý niệm thứ trừ chuyên tâm đối đã tiếp xuống muốn tiến hành đại chiến chương 346 3.000 nước Hương hỏa hồi đoái thanh vi đạo thể câu với phiếu là quang lạc thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện tại hồn thắc nhân tộc trước mắt lúc tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này chiến lực tại phía trước trên bầu trời thân ảnh khoảng chừng bảy đạo. Giận, khuôn Viên, Vương Phàm, Tiên Chân, Hinh Tử, Quý Họa, Duyên Mẫn, ba vị võ vương, bốn vị hóa thần. Tất cả mọi người đều kính sợ lại cuồng nhiệt nhìn xem bọn hắn. Liên quan tới trận bảy người tại hồn thác nhân tộc bên trong lưu lại truyền thuyết đã nhiều vô số kể. Cho đến ngày nay, cùng bọn hắn cùng niên đại người đã toàn bộ tàn lụi, hiện tại hồn thác bộ lạc tất cả mọi người là bọn hắn hậu bối. Mỗi người đều là từ nhỏ nghe bọn hắn truyền thuyết lớn lên, tại mỗi người trong lòng, bảy người này đều là truyền kỳ cũng là bọn hắn một tay sáng lập ra hiện tại hồn thác nhân tộc. Mỗi một cái tu sĩ cũng khát vọng trở thành trận dạng này hóa thần tu sĩ. Mỗi một cái võ giả cũng khát vọng trở thành khuôn viên dạng này võ vương cường giả. Tất cả mọi người trong lòng đều có giấc ngộng của mình. Mặc dù bọn hắn biết rõ hiện nay tự mình cự ly cảnh giới này còn kém rất nhiều, nhưng là sinh mệnh không thôi phấn đấu không ngừng, chỉ cần một ngày không dừng lại tiến lên bộ pháp, liền có thể cách mình mộng tưởng tiến thêm một bước. Một cái tộc quần cần có đầy đủ tiến lên cầu thang khả năng triệt để phát huy ra nội tại động lực, nếu như một cái tộc quần bên trong người lên cao vô vọng, Như vậy cái này tộc quần nhất định là một đầm nước động, không có bất luận phát triển gì tiềm lực. Hứa Thịnh một mực phi thường chú ý hồn thác nhân tộc phương diện này, đi qua hơn 1000 năm bên trong, hắn giao phó mỗi người ngang hàng hy vọng. Cho dù là tư chất không đủ người, chỉ cần ý chí của bọn hắn, nghị lực có thể đạt tới vương phàm dạng này, hắn đồng dạng sẽ dành cho cơ hội, trực tiếp vì đó nghịch thiên cải mệnh. Mà cái khác tiểu thế giới bên trong, những cái tiếp tộc quần căn bản không có cũng không có khả năng có dạng này cơ hội. Đây là ngươi người lần thứ nhất tham dự cảnh giới này lại chiến, tại lúc ban đầu giai đoạn Các ngươi chỉ cần tại phía sau là nhóm chúng ta lược trận là được rồi một cái quang Quan thế giới cho dù là pháp tắc lĩnh độ độ đạt tới 17% hoặc tâm tộc hắn hóa thần cấp độ sinh mệnh cũng nhiều lắm là 20 cái 20 cái hóa thần cấp độ đối thủ ở hiện tại giận bọn người tới nói đã quá mức dễ dàng đừng nói 7 người dù là chỉ là một người trên cũng có giải quyết khả năng bất quá khi thực lực bọn hắn đầy đủ về sau hứa Thịnh cho trợ giúp đã càng ngày càng ít dù sao bản nguyên giá trị loại này đồ vật vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm quý họa 4 người tiến vào hóa thần cùng Vvõ Vương cấp độ bất quá mấy năm Vừa mới tại thích hướng cảnh giới này, ngay từ đầu liền gia nhập đại chiến không tất yếu. Vương Phàm kia thời điểm là tình huống đặc thụ, hiện tại hồn thạch nhân tộc thực lực đã đầy đủ, tự nhiên không cần. Quỷ Họa 4 người cũng theo lời tại phía sau quan chiến. Lần này giận, Khôn Viên, Vương Phạm 3 người cũng xuất thủ, mỗi người đối mặt đối thủ bất qua 6 cái. 6 cái đồng dạng cấp độ đối thủ đối với bọn hắn tới nói quá mức nhẹ nhõm, cho nên trận này chiến dịch cũng thay đổi thành một trận làm mẫu, hoặc là nói là dạy học cũng không đủ. Hóa Thần cấp độ giao chiến 3 động lớn, Hóa Thần một cái căn bản không có khả năng tiếp cận. Nhưng là hiện tại đối với quý họa bọn người tới nói bất quá như là gió mát quất mặt, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn cứ như vậy an tính tại phía sau quan sát hóa thần cùng võ vương cấp độ huyền bí, rất nhanh đối với mình vị trí cảnh giới liền có không ít thể ngộ. Kẻ đến sau luôn luôn hạnh phúc, tổ tiên trải qua thiên tân vạn khổ mới đưa đạo lộ mở ra đến, mà hậu bối chỉ cần theo tự mình vết tích tiến lên là được rồi. Nhưng cái này không phải cũng chính là tổ quần cùng văn minh mị lực sao? Dẫn cùng không viên cho dù không có bất luận cái gì đã thành con đường, nhưng là làm mở người, bọn hắn có thể bất cứ lúc nào quyết định tự mình tiến lên phương hướng bởi vì là làm mẫu đại chiến lần này hóa thần cấp độ giao chiến hao phí thời gian thậm chí so trước tiên lâu hơn một chút kéo dài đến 12 năm tại giao chiến quá trình bên trong sử dụng một ít thủ đoạn thời điểm giận cùng khuôn viên thậm chí còn có thể tiến hành trong lời nói dạy bảo loại này thân mật trình độ cho dù là tại trong hư không nhìn hứa thịnh cũng không khỏi cảm thán quý họa bọn người thật sự là hắn hạnh phúc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giận cùng không viên có hắn cái này tiền tổ kỳ thật cũng là hạnh phúc mà tự mình có trên địa cầu các vị thánh nhân cũng đồng dạng hạnh phúc toàn bộ nhân tộc gánh vác g lực lớn nhất không hề nghi ngờ là nam vị trí Thánh mà ở trong đó lại lấy Nhiếp Thánh là nhất. Nhiếp Thánh. Hứa Thịnh chưa từng gặp qua Nhiếp Thánh, thậm chí bởi vị trí thánh lực lượng cấp độ, tin tức trong tư liệu cũng không cách nào lưu hắn lại bất luận cái gì dung mạo ghi chép. Thế nhưng là trong lòng hắn, Nhiếp Thánh không thể nghi ngờ là toàn bộ nhân tộc che trời trụ lớn chính là bởi vì Nhiếp Thánh tồn tại, nhân tộc khả năng phát triển cho tới bây giờ tình trạng, giống nhau hắn cùng hồn thác nhân tộc quan hệ trong đó. Đến hóa thần cấp độ đại chiến cuối cùng, dẫn ba người lui khỏi vị trí hàng hai, từ quý họa bốn người đi đối phó còn thừa lại tám cái đối thủ. Khắc tính sai, không phải mỗi người hai cái. Mà là Quý Họa cùng Duyên Mẫn mỗi cái một cái, Hiên Dật cùng Tiền Tranh tất cả ba cái. Dù sao Quý Họa cùng Duyên Mẫn một cái là luyện đan sư một cái là luyện phí sư, đối với đấu chiến phương diện năng lực muốn hơi kém một chút. Hiên Dật cùng Tiền Tranh thì là bởi vì vừa mới tiến võ vương vấn đề, ba cái đối thủ đã coi như là tương đối khó, nếu như lại hướng lên tăng lên, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiến bộ. Cứ như vậy, 18 cái hóa thần cấp độ sinh mệnh có trí tuệ đáng thương biến thành buổi luyện, từ đầu tới đuôi liền một cái bọt nước cũng không có lật lên. Lam sinh mệnh có trí tuệ, bọn chúng có như thế nào có thể chịu được như thế vô cùng độc nhã? Quá trình bên trong đã từng thử qua cải biến cơ hội, nhưng cuối cùng hiện thực tàn khốc nói cho bọn chúng biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là phí công. Hóa thần cấp độ đại chiến không sóng không gió, hóa thần một cái đại chiến kết thúc thì càng nhanh, hồn thắc nhân tộc đã từng đánh năm cũng thử qua, thực lực bây giờ gấp bội cũng không chỉ, đối mặt một cái một loại thế giới tự nhiên lại nhẹ nhõm bất quá. Sớm tại năm thứ 8 thời điểm, hồn thắc nhân tộc liền đã đánh tới từng cái bộ tộc có trí tuệ cao hồ, sau đó một đợt nhúng dậy. Lần này chiến dịch, Hứa Thịnh Hương Hỏa lần nữa gia tăng 41 ức, hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ 25 phần có 1. Trừ cái đó ra, Th thịnh xếp hạng lần nữa tiến lên một vị tại trên bảng đã đến một vạn lẻ hai tên vị trí đại nhị thiên tử lớp những cái kêu học sinh khá giỏi mặc dù đối hứa Thịnh không ngừng tiếp cận xếp hạng cảm thấy đứng ngồi không yên nhưng là cầm hứa thịnh lại không cái gì biện pháp Làm sao bây giờ tai nghệ không bằng người chỉ có thể thừa nhận thôi. bất quá những cái kia mắt thấy muốn bị hứa Thịnh bạo chết cái kia người cũng thụ kích thích càng thêm liều mãn bắt đầu bỏ mặc như thế nào bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình bại bởi cùng năm cấp người không có cái gì nhưng là bãi bởi như để thực tế không thể để cho người tiếp nhận haha ha. Ngươi xem một chút đám kia thằng danh con, cả đám đều vô cùng lo lắng, trước kia luôn cảm giác mình tại cản Kinh Đại học thì ngon, hiện tại mới biết rõ chân chính có người tại phía sau cái mông đuổi theo là cỡ nào khó chịu một chuẩn đi. Haha, ha, dạng này cũng tốt nha, có hứa thịnh tồn tại, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể bị lại bước ra một chút tiềm lực ra, ta ngược lại thật ra hy vọng giống như là hứa thịnh dạng này học sinh nhiều hơn xuất hiện. Giống hứa thịnh dạng này học sinh. Ta xem vậy nhưng khó đi, hắn dạng này học sinh không biết phía sau muốn bao nhiêu năm khả năng lại xuất hiện một cái, phát triển hiện tại trường học đã phi thường chú ý hắn. Các thính nhân quan sát bằng cụ, nhìn thấy tình huống sau đều sẽ tâm cười một tiếng, hứa thịnh tồn tại đối với Càn Kinh Đại học tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một vạn lẻ hai tên đương nhiên sẽ không là hứa thịnh trọng điểm. Vẹn vẹn lại cách 10 năm, tên của hắn lần liền lại tăng lên một vị. Sau đó lại 10 năm, hắn liền đạt tới đệ nhất vạn tên cả. Cho nên người đối cái thành tích này cũng không cảm thấy kinh ngạc, lấy hứa thịnh loại kia không giống người giải quyết tốc độ của đối thủ, có dạng này xếp hạng quá mức như thường. Thứ 9999 tên, thứ 9998 tên, thứ 9997 tên. La Hứa Thịnh xếp hạng đi vào thứ 9932 tiết lúc, Hứa Thịnh hương hỏa trị số rốt cục bước qua cuối cùng một đạo cửa ải lớn, đạt đến 3000 ức. Thánh nhân giao diện, sơ lượt, hương hỏa, 300007 ức, sơ lượt. Một sát na này, Hứa Thịnh trong lòng không còn, đi qua mấy trăm năm phấn đấu không ngừng ở trước mắt hiện hiện, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật sự là có dũng khí lệ nóng doanh tròng cảm động. Cuối cùng, sự cảm động này hóa thành thở dài một tiếng. Vạn vật đồng giá, hồi đoái. Trong đầu Bách khoa toàn thư không ngừng là giấy Cuối cùng Thanh Vi đạo thể hình ảnh cùng giới thiệu xuất hiện. Thanh Vi đạo thể. Thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: Con dân xuất hiện linh căn sát suất tăng lên 1000%, xuất hiện hư linh căn sát suất tăng lên 700%, xuất hiện nhân linh căn sát suất tăng lên 500%. Luyện khí kỳ tu hành tốc độ gia tăng 300%, Trúc cơ kỳ tu hành tốc độ gia tăng 200%, Kim đan kỳ tu hành tốc độ gia tăng 100%, Nguyên anh kỳ đột phá xác suất tăng lên 50%, Hóa thần kỳ đột phá xác suất tăng lên 10%. Nói từ thanh linh mở, ánh sáng nhạt phù thường sinh. Hối đoán cần thiết: 3000 nước hư hỏa. Cùng Huyền Quang đạo thể so sánh, Thanh Vi đạo thể có thể nói là toàn bộ phương vị tăng lên trên diện rộng, nhất là đằng sau liên quan tới kim đan, nguyên anh, hóa thần trợ rút, càng là khả năng nhường bảy tu sĩ thể lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, đây cũng là hứa thịnh cho tới nay phi thường xem trọng địa phương. Cần giải thích một cái chính là, tăng lên xác suất là tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên, tỉ như lúc đầu xuất hiện linh căn sát suất là một phần bạn, hiện tại trực tiếp biến thành một phần ngàn, đằng sau theo thứ tự suy ra. Hứa thịnh con mắt tại Thanh Vi đạo thể phía trên vừa đi vừa về nhìn rất nhiều lần, mặc dù mỗi một chữ đều nhớ phi thường rõ ràng, Nhưng lạ lúc này vẫn là không nhịn được làm như thế. Hối đoái, hương hỏa một cột số lượng đột nhiên biến hóa, 300007 ước trước 3000 biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thịnh trong lòng đau xót, bất quá chợt khôi phục lại. Sau đó trước mắt của hắn liền xuất hiện mấy đầu quen thuộc tin tức. Diệp Chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng thiên phú. Diệp Chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Diệp Chép, ngài con dân thức tỉnh tiên phú sát suất tăng lên trên diện rộng. Chờ các người rất lâu. Hứa Thịnh hô hấp hơi tăng thêm, không có là dạng này tin tức sau khi xuất hiện cũng mang ý nghĩa ở sau đó thời gian ngắn bên trong, hồn thác nhân tộc thực lực sẽ có một lần bay vọn. Ánh mắt rơi vào phía dưới tiểu thế giới, lúc này cự ly kết thúc đại chiến bất quá 3 tháng. Rất nhiều nhân tài mới từ nhiệt huyết sôi trào bên trong khôi phục lại. Không có người biết rõ, tiếp xuống bọn hắn đem đạt được một trận thiên đại tạo hóa. Dù cho vẫn như cũ tuyệt đại bộ phận người đều không có khả năng thức tỉnh thanh vi đại thể, nhưng là bọn hắn hậu đại lại là có được khả năng như vậy tính. Đây là toàn bộ tộc quần chuyện may mắn. Chương 347: Kinh khủng tu sĩ gia tăng biên độ. Ta thế nào? Thiên điệu tựa hồ trở nên khác biệt. Ta tốc độ tu luyện làm sao lập tức nhanh gấp bội. Tiểu thế giới bên trong, hồn thắc các tu sĩ lúc đầu đang làm lấy chính mình sự tỉnh, hoặc là tu luyện, hoặc là luyện đan luyện ở dược, hoặc là cùng thông đạo nghiên cứu đạo pháp, có thể bỗng nhiên ở giữa, một loại tất cả mọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa phát sinh, sau đó mỗi người liền phát hiện tư chất của mình tự hồ bỗng dưng tăng trưởng mấy lần. Nhưng cái này sao có thể? Về phần cực thiểu số trải qua lần trước hối đoái cường đại tu sĩ mới ẩn ẩn biết rõ loại biến hóa này là bởi vì gì mà sinh ra. Đã nhập hóa thần quỷ họa cùng duyên mẫn đang hộ Tống Vương Phàm cùng một chỗ tiếp nhận giận dại bảo, lúc này song phương mặc dù đều là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng là rất nhiều cảm ngộ giận như thường có thể truyền thụ bọn hắn. Hóa thần cảnh giới là dẫn ngay tại giảng thuật tự mình gần một đoạn thời gian lĩnh ngộ, có thể đột nhiên hắn cảm nhận được hồn thác bộ lạc bên trong không khí sôi trào. Mới đầu hắn rất kinh ngạc, không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Thế nhưng là chờ hắn đem linh thức bao trùm xuống dưới, biết rõ phát sinh ở hồn thác tu sĩ biến hóa trên người là lúc nào, nét mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, lập tức trong tiến hành xem, quan sát trên người mình có hay không chỗ khác biệt. Cái này nhìn qua xem xét hắn liền lập tức cảm ứng được trên người mình thật có lấy biến hóa không nhỏ trước kia đến hóa thần cảnh giới đã rất khó tăng lên tốc độ lúc này lại có ước chừng một thành tăng lên quá kinh người có thể làm cho hóa thần tu sĩ tăng lên tốc độ cũng gia tăng một thành loại biến hóa này có bao nhiêu nghịch tiên có thể nghĩ quý Hoa phía trước Vương phẳng ba người cũng theo sát phía sau rất nhanh cũng phát hiện trên người mình biến hóa bọn hắn biểu lộ đều là đồng dạng chấn động hóa thần tu sĩ ổn trọng vào lúc này không còn tồn tại đây là là tiết tổ thời gian qua đi gần là năm Tiên tổ lại một lần nữa là nhóm chúng ta toàn bộ hồn thác nhân tộc hạ xuống thiên đại tạo hóa. Quý họa, Vương Phàm, duyên mệnh lúc này trong lòng ngoại trừ cảm kích bên ngoài, cũng tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Trước kia tại bọn hắn lúc còn nhỏ yếu, cảm thấy tiên tổ mặc dù cường đại, nhưng là luôn có một ngày tự mình cũng có tiếp cận cấp độ này khả năng. Thế nhưng là theo cảnh giới chậm rãi tăng trưởng, bọn hắn nhìn thấy lại là càng ngày càng rộng khoảng cách, lấy bọn hắn lúc này hóa thần cảnh giới, thậm chí ngay cả tiên tổ chú cấp độ là thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Kia là cỡ nào cường đại một loại vĩ lực A. Cho dù là toàn bộ thiên địa cùng hắn so sánh, Tựa hồ cũng biến thành nhỏ yếu. Tiên tổ lần này ban thưởng cơ duyên, chắc chắn ở sau đó thời gian phi tốc gia tăng tu sĩ nhân số, người ba người ở sau đó mười mấy giữa năm phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, đem những cái kia linh miêu cũng tiếp ứng tới. Dẫn trầm giọng phân phó nói: "Rõ. Quý họa, Duyên Mẫn, Vương Phàm ba người cũng đồng loạt hành lễ. Nhìn xem ba vị ái đồ rời đi phương hướng, dẫn trong mắt hiện lên bao nhiêu cảm thán. Tiên tổ cuối cùng là biết rõ tu sĩ cùng võ giả ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, lúc này xuất thủ cân bằng. Với hắn ý nghĩ bên trong, công chính chi đạo cũng là tốt nhất." Võ giả cùng tu sĩ lực lượng cũng hẳn là xấp xỉ như nhau. Đại hoàng trong hoàng cung, khuôn viên ngay tại phê chứa Tấu Trường, có thể đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu lên, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài hoàng cung phương hướng. Sau một khắc, to lớn linh thức lấy hắn làm tâm điểm khuyết tán ra. Chỉ là rất ngắn thời gian, liền bao trùm ở toàn bộ thông thiên thành. Lúc này thông thiên thành đã có thể xưng quái vật khổng lồ, tròn vẹn 300 vạn nhân khẩu, đặt ở toàn bộ tiểu thế giới bên trong không có kẻ ngang hàng. Một quốc gia hoàng đô, hắn tiềm lực phát triển không phải cái khác thành trì có thể so. Cho nên tại ngàn năm trước mặc dù còn có Huyền Thiên Thành các loại vài tòa thành lớn có thể cùng nó so sánh, nhưng cho tới bây giờ đã sớm bị quăng nhanh rất xa, quy mô trên Liền Thông Thiên Thành một nửa cũng chưa tới. Loại biến hóa này là tiên tổ ban cho tạo hóa. Khuôn Viên tại hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau, thân thể đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tiên tổ thủ đoạn như vậy đã quá lâu chưa từng xuất hiện, lâu đến hắn coi là hồn thác nhân tộc sẽ không còn có dạng này tạo hóa. Quá tốt rồi. Khuên Viên thần sắc trở nên kích động lên, lần này tạo hóa mặc dù hắn rất nhanh liền biết rõ càng nhiều là nhằm vào tu sĩ. Nhưng là rất nhiều không có thức tỉnh trở thành mầm tiên người bình thường tư chất cũng đã nhận được khác biệt trình độ tăng lên loại này tăng lên nhất định cũng có thể nhường võ giả thực lực tổng thể gia tăng mà lại cho dù hắn thân là võ giả cũng nhất định phải thừa nhận tại đại quy mô đại chiến bên trong tu sĩ đích thật là không thể thu hoạch một cố cường đại lực lượng bọn hắn xa cự ly công kích đạo pháp còn có các loại kỳ diệu thủ đoạn cũng năng đại biên độ giảm bất võ giả thương vong về công về tư hắn cũng vui thấy kỳ thành tựa như là trước tia đám võ giả đạt được tạo hóa lúc các tu sĩ thái độ cũng phần lớn là vui thế kỳ thành sau đó trong vòng mấy tháng Toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng phát hiện từ cái này ngày sau, tân sinh mà tư chất muốn so trước đó tốt một đoạn. Lúc đầu ba, 4000 người bên trong mới có thể ra một cái mầm tiên, mang theo linh căn người, hiện tại cơ hội đã đến trong ngàn lấy một tỷ lệ. Suy nghĩ rất nhiều muốn tự mình hậu đại có thể đi tu sĩ con đường này, tuổi trẻ phụ mẫu cũng không kìm được vui mừng, nhất là loại kêu bản thân tư chất đồng dạng, càng là liên tục mấy tháng, mỗi ngày tại Hứa Thịnh trước bài vị chân thành cầu nguyện. Theo linh bia tạo ra, loại này từ phổ thông nhân gia thiết lập đề nghị bài vị cũng có truyền lại hương hỏa công hiệu, mặc dù so tại linh bia trước kém xa nhưng là góp gió thành báo sau cũng là một bút khả quan số lượng. Lúc đầu Hứa Thịnh vì duy trì tiểu thế giới bên trong nồng độ linh khí, ngoại trừ hồn thắc nhân tộc bản thân sinh ra hương hỏa bên ngoài, còn có tiêu hao nhiều hơn một phần nhỏ hương hỏa, thế nhưng là bởi vì hiện tại loại biến hóa này, tại mấy tháng này bên trong đã đạt đến kinh người tự cấp tự túc. 200 lần nồng độ linh khí có thể tự cấp tự túc cái này quá hiếm có, cứ ít thành nhiều phía dưới, so ra ngoài chinh chiến cũng không thiếu được quá nhiều hương hỏa. Cho nên tại Hứa Thịnh trong lòng mặc dù một mực không quá chú ý hồn thắc nhân tộc bản thân sinh ra hư hỏa, nhưng nếu như không có cái này một bộ phận thu nhập Vậy hắn hiện tại cũng tương tự không có khả năng có thực lực như vậy. Bất quá loại này duy trì cục diện đoán chừng sẽ không tiếp tục quá lâu, một là mấy ngày thậm chí mấy tháng kiên trì không phải việc khó, có thể quanh năm suốt tháng liền rất không có khả năng, cuối cùng vẫn là nhập không đủ suất, thứ hai là đằng sau tiểu thế giới diện tích còn có thể gia tăng, nếu như muốn tiếp tục duy trì hiện nay nồng độ linh khí, đầu nhập còn cần tiếp tục gia tăng, ba là theo con dân cảnh giới gia tăng, thân thể tiếp nhận nồng độ linh khí cũng có thể tiếp tục gia tăng, ba. trăm lần 400 lần gấp 500 lần đều là về sau cần phải trải qua giai đoạn Giống nhau lương thực chi tại người bình thường đối với võ giả cùng tu sĩ tới nói linh khí chính là trọng yếu nhất nếu quả thật muốn đem thời gian tính toán đi vào cho dù là đạo thể cùng cựu trọng chiến thể hối đoái đoán chừng đều không bằng linh khí tốn hao rất nhiều thế nhưng là linh khí không có khả năng rất tại cũng tìm không thấy cao như vậy hiệu an toàn tiện nghi mà tăng lên phương thức liên để ta xem một chút có được thanh vi đạo thể thiên phú các người đằng sau sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hủ đi thư không chiến trường bên trong, hứa Thịnh bởi vì thanh vi chiến thể mới vừa hối đoán nguyên nhân cũng sinhh tạm dừng tự mình thu hoạch Hương hỏa quá trình Thanh vi đạo thể hối đoái về sau, kế tiếp dĩ nhiên chính là cựu trọng chiến thể đệ tăng trọng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái lấy vạn ước làm đơn vị hối đoái số lượng, hắn cũng cảm giác được đau cả đầu. Những này cao giai thiên phú hoàn toàn chính xác hiệu quả rất lớn, nhưng là vì tích lũy chân hối đoái cần thiết hương hỏa cũng là cực kỳ làm cho người tra tấn. Ngoại trừ muốn càng nhiều hương hỏa bên ngoài, còn cần nhiều tư nguyên hơn. Kỳ thật liền thanh vi đạo thể cái này một cái thiên phú, ở sau đó mấy trăm năm bên trong, hồn thác nhân tộc đối tại nguyên nhu cầu cũng sẽ tăng thêm gấp bội. Nhất là cao giai tu sĩ tại nguyên tiêu hao càng là kinh khủng. Một cái hóa thần tu sĩ tiêu hao tài nguyên chân là luyện khí trúc cơ tu sĩ gấp trăm ngàn lần. Thanh vi đạo thể cùng huyền quang đạo thể khác biệt, hắn đối nguyên anh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ đều hữu hiệu quả, thời gian tích lũy lại về phía sau, khẳng định sẽ xuất hiện thành công, chuyện này đối với tài nguyên chính là rất lớn một bút tiêu hao. Các xí nghiệp gia sinh hoạt chính là kiếm tiền, tiêu tiền khai thác thị trường, kiếm lời tiền nhiều hơn, tiêu tiền khai thác càng lớn thị trường. Ta cũng là, kiếm lời hương hỏa, dùng hương hỏa hối đoán đồ vật, kiếm lời càng nhiều hương hỏa, hối đoán càng nhiều đồ vật. Hứa thịnh trong lòng phi thường rõ ràng loại này tuần hoàn là không cách nào dừng lại, có thể hết lần này tới lần khác tuyệt đại bộ phận người sẽ không nguyện ý đình chỉ. Cái này tuần hoàn có ma lực, có thể một mực nhốt chặt tiến vào mỗi người. Hư không chiến trường tự kỷ 10 năm thoáng một cái đã qua. Đối với Hứa Thịnh bọn hắn cấp độ này người mà nói, 20 năm bất quá là tương đương với chớp mắt thời gian, thế nhưng là đối với tiểu thế giới bên trong con dân tới nói, đây cũng là trọn vẹn một thế hệ thay đổi. Bất quá cùng dĩ vãng những cái kia đời tế so sánh, lần này bởi vì có rất nhỏ đạo thể nguyên nhân, có không ít người cũng tại đại nạn tiến đến tiến lên vào cảnh giới mới. Bọn hắn nhân sinh lại tràn đầy mới khả năng, nói tóm lại, tối thiểu nhất sống lâu xuống tới mấy chục và người. Sinh lão bệnh tử, đây là mỗi một cái phạm tục sinh vật không cách nào tránh khỏi. Mà lúc này Hứa Thịnh đã sớm quen thuộc những này, cho dù là lấy ngàn vạn làm đơn vị con dân chết ra cũng sẽ không làm tâm tình của hắn sinh ra quá lớn ba động. Gặp nhiều, cũng liền không lạ. Lúc này trong lòng của hắn cũng đồng dạng có mới ý nghĩ, có lẽ đối với một ít mệnh nhọc cả đời người mà nói, tử vong mới là bọn hắn kết cục tốt nhất đâu. Như bọn hắn không cần lại tiếp tục trên thế giới này phân đấu. Liên quan tới loại này cảng ngộ hắn thực tế sinh ra quá nhiều, mà loại hình thuyết pháp hắn cũng tiếp thu qua không ít tin tức chạy. Bất quá người khác con dân cùng bộ tộc có trí tuệ cùng mình con dân chúng quy là khác biệt, hứa thịnh duy có thể làm, chính là để cho mình con dân tại còn sống thời điểm, ngày mai đối với bọn hắn tới nói có càng lớn hy vọng. 20 năm thời gian, một thế hệ biến thiên, võ giả số lượng cũng không có gia tăng bao nhiêu. Mà tu sĩ, hoặc là nói là linh miêu, thì chọn vẹn nhiều hơn năm vàng người. Loại này xuất hiện linh miêu biên độ quá dọa người cho dù là đối với cái này chẳng cảnh từng có tưởng tượng giật mấy người cũng bị kết quả giật mình không nhẹ. Hồn thác nhân tộc gấp nhạc hơn ngàn năm, tu sĩ bất quá mới chậm rãi đến 10 vạn số lượng. Thế nhưng là tại tiên tổ cho tạo hóa về sau, vậy mà ngắn ngủi 20 thời kỳ, tu sĩ số lượng liền ra tăng vượt qua năm thành. Những này vừa mới bước vào tu hành lộ tuổi trẻ các tu sĩ mặc dù còn trẻ, thời gian ngắn bên trong sẽ không đối trong tộc có quá lớn cống hiến, thế nhưng là chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ hồn hắc nhân tộc chủ cột. Chương 348, Phong mang tất lộ họ dấu tài. Hứa Thịnh, ngươi gần nhất làm sao ngừng, từ bỏ rồi. Đang lúc Hứa Thịnh phân chấn với tu sĩ số lượng tăng trưởng lúc, Hoàng Huyền lãng lại là hướng hắn chuyển đến làm hắn trợn khóc dở cười một phen. Cũng thế, tự mình trước đó như vậy hướng, tại không đến 600 năm thời gian bên trong, liền lần lượt vượt qua rất nhiều đại nhị chữ thiên lớp học sinh khá giỏi, hiện tại xếp hạng đã đi tới 9812 tên, còn tại trước mặt hắn đại nhị học sinh đã lắc đắc không có mấy. Loại này thời điểm tất cả mọi người khẳng định cũng coi là đều là chạy vượt qua đại nhị tất cả mọi người mục tiêu đi. Tương đối là trăm năm khó có được một thiên tài nha, tự nhiên cũng lớn hơn dạ tâm muốn em lớn tự mình một cấp học trường toàn bộ đạp ở dưới chân. Người bình thường ý nghĩ không thể nghi ngờ là dạng này, Hứa Thịnh cảm thấy mình nếu như nếu là đứng tại người đứng xem góc độ, cũng đồng dạng sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng là trời có mắt rồi, hắn cho tới nay chỉ là vì thanh vi đạo thể hối đoái, đối với xếp hạng cái gì kỳ thật không phải rất coi trọng, tuy nói bài danh phía trên có các loại ban thưởng, có thể phần lớn cũng chỉ là có thể tăng lên tiểu thế giới cùng con dân liên quan tới bản thân ban thưởng rất ít, quá chất quý, cho dù là lấy cản kinh đại học tài đại khí thổ cũng không có khả năng xuất ra bao nhiêu. Chỉ là tăng lên tiểu thế giới cùng con dân ban thưởng hứa Thịnh tự nhiên hưng thú không lớn xem ra ta khác thường hành động làm cho không ít người cũng chú ý tới hắn ở trong lòng lầm bẩm một câu hắn phát hiện đến Hoàng Hiền Lãng đang hướng về mình hô qua câu nói này về sau trung quanh không còn có mấy trăm đạo ánh mắt cũng nhìn xem tự mình nơi này trong đó có gần trăm đạo ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng cái chủng loại kia đừng nghĩ nhiều những này ánh mắt chủ nhân đều là năm thứ hai đại học trăm người đứng đầu lúc này hứa Thịnh cái này yêu nhiệt nhiên để đã trở thành mỗi người cái đih trong mắt thậm chí bởi vì hắn tồn tại Đại nghị gần đây mắt cao hơn đầu những người kia cũng bị ép thảo luận, ứng đối như thế nào dạng này, một cái khí thế hung hung niên đệ. Dù sao bọn hắn tính cả lớp người đều không muốn bị siêu việt, chớ đừng nói chi là hứa thịnh. Ta cảm giác trước đó tiết tấu có chút nhanh, rất nhiều tài nguyên con dân còn chưa kịp tiêu hóa, muốn lường một đoạn thời gian nhường bọn hắn tĩnh dưỡng. Ngươi ý nghĩ không sai, lấy trước người cái chủng loại kia tốc độ hoàn toàn chính xác đối con dân sẽ tạo thành vô cùng áp lực, mặc dù khả năng tại thời gian ngắn bên trong góp nhặt đầy đủ tài nguyên, thế nhưng là nhân dân tử vong đoán chừng sẽ rất thảm trọng. Hoàng Nguyên nghiêm túc suy nghĩ về sau cấp già giải thích của mình. Hứa thịnh cho thấy là ứng mới trong nội tâm lại là yên lặng nói một câu, ta con dân thương vong cũng không thảm trọng. Hắn nói lời này có thể tuyệt không phải che giấu lương tâm, trừ bỏ bị 5 cái hoặc tâm tộc phục kích một lần kia, nhường hồn thác nhân tộc đại lượng võ giả bỏ mình trên chiến trường, đằng sau cùng trước đó những cái kia đại chiến, mỗi lần thương vong số lượng ít càng thêm ít. Cùng hắn nói là đại chiến, không bằng nói là thu hoạch tài nguyên luyện binh. Côn khắc nhân tộc bản thân thiên mệnh đẳng cấp cùng các loại thiên phú tăng thêm liền cực mạnh, lại càng không cần phải nói hứa thịnh thời thời khắc khắc cũng tại ứng dụng vạn vật đồng giá tính nhắm vào để cao bọn hắn thực lực, chỉ từ tính an toàn đi lên nói, người khác con dân là thuốc ngựa cũng đuổi theo không lên. Ta cảm thấy nếu như có thể mà nói ngươi vẫn là tranh thủ một cái, dù sao ngươi bây giờ vị trí đã cao như thế, nếu quả như thật đến rất trước mặt vị trí, thậm chí đem toàn bộ đại nhị cũng đè xuống dưới, như vậy tại cổ thánh bên hướng kia đánh giá cũng sẽ càng tốt hơn. Hoàng Viễn Lãng như vậy liền xem như tương đối đạo tâm tử Loại lời này tại quan hệ còn không thân cận thời điểm đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng là bây giờ nếu như xem như tại Hoàn Vũ bên trong thời gian, làm cho người nhận biết đã hơn ngàn năm, quan hệ đã đến. Hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn công nhận Hứa Thịnh, nếu như Hứa Thịnh thật sự có thể trở thành cổ thánh đệ tử, mặc dù về sau tự mình muốn gọi hắn tiểu sư thúc, nhưng đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Đặt giả vi tiên nha, đồng tu thánh đạo, Hứa Thịnh thiên phú tốt như vậy, về sau khẳng định có thể cùng mình kề vai chiến đấu đồng thời thực lực siêu việt chính mình. Nói là phe phái hoặc là trận doanh cái gì có chút quá. Nhưng là xuất từ cùng một cái chân thánh môn hạ tự nhiên có nhiều hơn thân cận cảm giác hứa Thịnh bị lời nói này trong lòng hơi động lúc trước hắn mặc dù ẩn ẩn cũng có dạng này biểu hiện ý nghĩ nhưng là hắn lại cảm thấy khả năng làm như vậy sẽ để cho cổ thánh cho là mình quá mức phong mang tất lộ có thể sẽ giảm xuống tự mình đánh giá nhưng là hiện tại xem ra có lẽ là tự mình chênh lệch cũng là không có biện pháp sự tình vạn vật đồng giá thu hoạch trước kia hơn 2 năm bi thảm trải qua đã để hắn theo bản năng để cầu hồn làm chủ loại này cầu hồn tâm thái biểu hiện tại hơn nửa năm này các mặt nhất là con dân phát triển bột lên men càng là có thể dễ dàng nhìn ra. Nếu như Hoàng học trưởng là nghĩ như vậy, vậy ta cảm thấy xác thực hẳn là sông một cái. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thị tỉnh, Hứa Thịnh cảm thấy cái này thời điểm khả năng thật đúng là Hoàng Huyền Lãng có thể xem hơn rõ ràng một điểm, một cái khác điểm thì là hắn dù sao cũng là một vị định phong chuẩn thánh, quang trí tuệ cấp độ tới nói muốn so tự mình xa cao hơn nhiều. Thế là tiếp xuống thời gian Hứa Thịnh không có tiếp tục trì hoãn, vẻn vẹn chỉ là cho hồn thác nhân tộc mấy tháng chuẩn bị thời gian, liền nhắm ngay mục tiêu kế tiếp, cấp độ đạt tới 18% cường lực đối thủ. Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ không qua là vừa vặn qua 15%, đối thủ như vậy đã cao hơn 3%, loại này chênh lệnh muốn vượt qua trước đó không ít. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này 20 thời kỳ hồn thác nhân tộc thực lực tăng trưởng cho lo lắng. Dù sao dạng này đại chiến cũng là luyện binh tốt thời điểm, nếu như một vị truy cầu an toàn, kia hồn thác nhân tộc biến đều thành vì cẩn thận che chở ở dưới hài nhi, đối với trưởng thành chỉ có không ít một mặt. Hồn thác nhân tộc lúc này tu chỉnh 20 năm, rất nhiều võ giả kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước liền đã kìm nén không được nhất là những cái kiên nếm qua đại chiến tiền lai like võ giả cùng tu sĩ, càng là hận không thể một khắc đều không cần ngừng, chỉ đem tự mình tu luyện thời gian trở lại đến là được rồi. Lão sư, lời nói ta đã truyền cáo, Hứa Thịnh bên kia đã bắt đầu lần nữa hành động. Tại Hứa Thịnh không thấy được địa phương, Hoàng Huyền Lãng ngay tại hướng Tống Lương hồi báo tin tức. Tống Lương mặc dù không có tham dự đại chiến, không tại cái này hoặc tâm tộc nội địa bên trong, nhưng là hắn một đạo phân thân lại là đi tới xung quanh, thu thập cùng chuyển tống lấy tình báo. Dù sao hiện tại trên địa cầu cũng đi qua 7 ngày, một chút tin tức cũng muốn kịp thời cáo tri đến các vị thế nhân. Lão sư tuy nói không quá ưa thích phong mang tất lộ người, nhưng là hứa thịnh không đồng dạng, hắn thiên phú vượt xa trước đó bất luận kẻ nào, ở trên người hắn nên hiện ra loại này phong mang tất lộ khí chất, chỉ có lấy ngắn nhất thời gian siêu việt nhiều người nhất, hắn mới có thể đến cảnh giới càng cao hơn, thậm chí là cuối cùng cái kia vị trí. Tống Lương nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, đầu chuyển hướng một phương hướng nào đó, tại cái phương hướng này bên trên, 5 vòng to lớn tiêu dương vĩnh hằng tiêu đốt lên. Hoàng Huyền Lãng có chút há hốc ba. lão sư nhường hắn cảm thấy không gì sánh được giận mình, cuối cùng vị trí, bọn hắn đôi hứa thịnh tương lai vậy mà như vậy xem trọng sao? Thánh nhân năm đại cảnh giới, sơ thánh chính là trí chí cao thánh hoàng huyền lãng cũng có không ít lòng tin, thế nhưng là chân thánh, hắn liền hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng, về phần cực thánh hiện tại thì là nghĩ cũng không dám nghi. Chí thánh, hắn thật có thể đạt tới một bước kia sao? Hắn nhịn không được hỏi. Ai biết do đây, bất quá lấy hắn hiện tại cho thấy tư chất, hoàn toàn chính xác muốn so người khác khả năng lớn hơn. Tống Lương vừa nghĩ tới sau cùng cái kia vị trí trong lòng cũng tràn đầy tính sợ. Càng là Cường đại, vượt có thể cảm giác được cái kia vị trí mênh ông. Liên cung huyền lãng không dám nhìn trộm chân thánh về sau vị trí. Hắn đồng dạng không dám nhìn trộm tự thánh cùng trí thánh cảnh giới. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là mình có thể một ngày kia tiến vào chân thánh cảnh giới. Tư chất của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng là so với mình tư chất tốt hơn có khối người. Cho dù là luận cố gắng cùng số mệnh phương diện, tự mình cũng kém xa rất nhiều người, thân phận cao thánh, hắn đối với mình có rõ ràng nhận biết. "Ta minh bạch ý của ngài, hứa thịnh phương diện an toàn ta sẽ càng thêm chú ý." Hoàng Huyền Lãng đối với mình lao sư đã hiểu rõ phi thường rõ ràng, mặc dù trong lời nói giữa các hàng bên trong không có nói ra, nhưng là lão sư là muốn tự mình cùng hứa thịnh duy trì tốt đẹp quan hệ. Đối ngươi ta gần đây yên tâm. Tống Lương chính nhìn xem cái này lệ tử, ánh mắt bên trong có cổ vũ cùng chờ đợi. Hoàng Huyền Lãng trong lòng xúc động, không nói gì thêm, chỉ là dùng sức gật đầu. Chương 349, Hồn Thác bộ lạc Vĩnh Viễn là hồn thác nhân tộc căn. Cái này quang lập thế giới bên trong hóa thần cấp độ sinh mệnh có trí tuệ lại có 30, mà lại tối cao đã đến hóa thần hậu kỳ cấp độ. Ánh mắt tập trung ở tiểu thế giới cùng quang lập thế giới dung hợp trên khu vực, Hứa Thịnh đang lộng rõ ràng tự mình tiếp xuống cái mục tiêu này có lực lượng về sau, không khỏi cảm thấy có chút dần mình. Trước đó hắn đã giải quyết qua mấy cái pháp tắc 17% đối thủ, hiện tại bất quá là theo 17 biến thành 18, trên lệch trực tiếp liền trở nên như thế lớn. Dựa theo cái này xu thế, khả năng là pháp tắc vượt qua 20% trở lên lúc, sẽ xuất hiện hóa thần trở lên cảnh giới. Hiện tại toàn bộ đại nhị pháp tắc độ lĩnh nộ độ cao nhất bất quá cũng mới 20%. Nơi này cần nói rõ một điểm là, cho tới nay nhân tộc đối hoặc tâm tộc thống kê thực lực phương thức đều theo chiếu nhân tộc tiêu chuẩn đến, về phần chính bọn chúng tại bản tộc bên trong là cảnh giới gì phân chia lại là hoàn toàn không chú ý. như nói tương đương với nhân tộc pháp tắc lĩnh ngộ độ 15% thực lực, bọn chúng chính là 15% cấp độ này, cho nên 20% thực lực hoặc tâm tộc liền đối ứng 20% nhân tộc. Như Thường tới nói, tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào vượt cấp mà chiến, mà nếu như xuất hiện vượt cấp mà chiến tình huống, hoặc là hắn vô cùng có chiến đấu thiên phú, hoặc là chính là hắn con dân bồi dưỡng vô cùng tốt. Hứa thịnh chiến đấu thiên phú không tính chiến lực, bất quá cũng tuyệt đối tính toán không lên cỡ nào yêu nghiệt, hắn có thể một mực vượt cấp mà chiến rựi vào là tự nhiên là hồn thác nhân tộc. Dù sao vạn vật đồng giá là hắn có thể đạt tới bây giờ thực lực căn bản, mà vạn vật đồng giá cung cấp giúp ích cũng chỉ là tại con dân phương diện. Hứa Thịnh hiện tại địch nhân đã đạt tới 18% cấp độ này, dựa theo suy tính, hắn nhiều lắm là còn có thể đem thực lực của đối thủ để cao 2 cái phần trăm, kia thời điểm nếu như hắn còn muốn tìm 21% làm đối thủ, kia không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Không chỉ có Hoặc Tâm tộc thực lực mạnh hơn chính mình, Hóa Thần chi thượng cảnh giới sinh mệnh có trí tuệ, cũng không phải giận bọn người có thể ngăn cản, dù cho tự mình bất kể hao tổn cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Bọn hắn cũng không có khả năng vượt qua cái này như là khoảng cách chiến lệnh. Tựa như Hóa Thần đại triếc lúc, Nguyên Anh đại viên mãn cũng không cách nào tiếp cận, Hóa Thần trở lên thực lực sai biệt sẽ chỉ càng lớn, dùng một bước một thiên địa để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Bất quá chỉ là 18% cấp độ này đối thủ, hiện tại hồn thác nhân tộc còn có thể đối phó. 30 Hóa Thần cấp độ đối thủ, hiện tại từ giận 7 người tiến hành trả tiền mặt đã không quá khó khăn, dù cho quý họa đám người thực lực còn không có hoàn toàn củng cố xuống tới, có thể bốn người cộng lại tiếp nhận 10 cái đối thủ tuyệt đối không có vấn đề. Mà giận, huấn viên Vương phàm ba người mỗi người cái trả tiền mặt 6 7 cái đối thủ cầm cũng quá dễ dàng. Lúc này rất hoạch tâm tộc trận này đại chiến xa xa còn không có nhìn thấy phần cuối. Dựa theo trước đó trước khi tới quy hoạch, ước chừng chuẩn bị hao phí 15 ngày thời gian, cũng chính là 1500 năm, hiện tại bất quá mới trôi qua 600 năm, mới 2 phần 5 tiến độ, cho nên tiếp xuống hắn còn có còn rất nhiều thời gian có thể phát triển hồn thác nhân tộc. Tại thanh vi đạo thể vừa mới hối đó cái này thời điểm, về sau mỗi 1 năm thực lực khẳng định đều biết bay nhanh tiến bộ. Trước đó bất quá là 20 năm thời gian, liền nhiều hơn 5 vạn tu sĩ trở lại quyết chiến cuối cùng trước đó hắn không chừng quá xa mục tiêu, trăm vạn tu sĩ luôn luôn có thể tranh thủ. Trăm vạn tu sĩ thực lực này tăng cấp, đừng nói đại nhị, cho dù là cao hơn một tầng, đến lớn tam trùng cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ. Hứa Thịnh chưa bao giờ hoài nghi tới mình sẽ ở thời gian ngắn bên trong đuổi kịp đại nhị, mỗi một lần hối đoán qua thiên phú, cảm nhận được thiên phú nghịch thiên chỗ về sau, trong lòng đều sẽ nhiên nhiên nồng đầm lòng tin. Cho nên hắn bước chân cũng chưa từng đình chỉ, hắn ánh mắt cũng không có trì trệ không tiến, chờ siêu viện tất cả năm thứ 2 đại học học sinh về sau. Hắn bước kế tiếp tự nhiên là nhắm chuẩn cảnh cao hơn một cấp năm thứ ba đại học học sinh, hắn biết rõ cái này rất khó, nhưng chính là bởi vì khó, mới hơn đáng giá siêu việt. Dựa theo cản kinh đại học tình huống, năm thứ ba đại học đi học kỳ còn tốt, chỉ khi nào đến xuống học kỳ, các học sinh đều sẽ ra tốc tiến vào bản thánh cảnh giới. Một khi trở thành bản thánh, vậy coi như là mặt khác cấp độ. Trong đó xuất sắc học sinh, tại năm thứ ba đại học đi học kỳ thậm chí liền sẽ tiến vào bản thánh, cũng tỉ như nói hiện tại năm thứ ba đại học 10 vị trí đầu, đã toàn bộ đều là bản thánh Những người này rất đại khái dẫn đầu tại đại học năm 4 học kỳ liền sẽ trở thành chuẩn thánh, sau đó đợi đến tốt nghiệp lúc, đã cự ly thánh nhân không xa. Đương nhiên yêu nghiệt nhất cái chủng loại kia là tại tốt nghiệp trước đó liền trở thành thánh nhân. Càng kinh đại học từng có ghi chép yêu nghiệt nhất học sinh, thực tế sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư vừa mới bắt đầu một tháng liền thành thánh nhân, lúc ấy có thể nói là trấn kinh ngũ hoa khu. Đáng tiếc dạng này yêu nghiệt thiên tài vẫn là rất khó khăn ra, nhất là mỗi người bọn họ trưởng thành quỹ tích đều là không cách nào phục chế, thiên tư, cơ duyên, số phận, cố gắng, ý chí, thực lực thiếu một thứ cũng không được. Đi qua 20 năm thời gian, Quý Họa cùng duyên vẫn tại củng cố cảnh giới sau khi cũng hao phí không ít thời gian tại dẫn dắt mầm tiên. Những này bởi vì tiên tổ hạ xuống tạo hóa mà xuất hiện mầm tiên, hắn tư chất cũng phi thường không tệ, thậm chí có mấy cái linh căn cũng tiếp cận nhân linh căn, lúc ấy bọn hắn cảm ứng được thời điểm gần như không thể tin được. Bọn hắn bản thân biết rõ nhân linh căn đến cỡ nào hiếm thấy, nghĩ bọn hắn ngay từ đầu cũng bất quá là chỉ là tạp linh căn, kia thời điểm hồn thác bộ lạc bên trong nồng độ linh khí không có dày đặc như vậy, tài nguyên cũng không phong phú, các loại đạo pháp thiếu thốn, càng quan trọng hơn là không có loại kiêm lịch thiên tạo hóa. Tốc độ tu luyện có thể xưng tốc độ như rùa, quay đầu kia một đoạn tuế nguyện, lưu lại chỉ có cảm khái. Nhưng bây giờ bởi vì tiên tổ hậu ái, hồn thắc nhân tộc đã phát triển đến cái này hoàn cảnh, mới ra đời những hài tử này là may mắn rừng nào, bọn hắn có được càng nhiều khả năng. Hâm mộ sao? Tự nhiên là hâm mộ. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Dù sao theo về mặt thân phận tôi nói, bọn hắn đã được cho toàn bộ hồn thác nhân tộc lao tổ. Hồn thác nhân tộc phát triển cũng có bọn hắn tâm huyết, có thể nhìn thấy hiện nay quy mô, trong lòng của mỗi người cũng chỉ có mừng rỡ. Chứ cái đó ra Hồn Thác nhân tộc thực lực càng cường đại, đối bọn hắn bản thân tu hành cũng có chỗ tốt, tỉ như tại gặp được như bây giờ đối thủ lúc, nếu như chỉ là chính bọn hắn thực lực, rất khó thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên, mà tu sĩ cùng võ giả số lượng gia tăng, để cho mình tài nguyên tu luyện thu hoạch độ khó giảm xuống, thậm chí tại cần một chút vật tư lúc, cũng sẽ không tiếp tục dùng tự mình ra ngoài tìm kiếm, chỉ cần tại trong kho hàng trang một cái, liền có thể phát hiện, trong lúc vô, hình đã giảm bất đi quá nhiều thời gian. Tài lữ phát địa. Tài bại ở tu sĩ tu hành vị thứ nhất, tầm quan trọng không cần nhiều lời, tài nguyên vấn đề giải quyết liền cũng giải quyết tu hành vấn đề lớn nhất, cái này còn có cái gì không vừa lòng đây này. Tại 5 năm trước, mang theo mới một nhóm vừa mới lớn lên các thiếu niên, quy họa cùng duyên mẫn tuần tự ly khai hồn thác bộ lạc, ở bên ngoài tìm hai nơi thích hợp địa vực, mở ra thuộc về mình bí cảnh. Dạng này bí cảnh không còn lấy hồn thác bộ lạc loại hình thức này tồn tại, mà lại như trước đó loại kia tông phái hình thức. Những cái kia rời đi các tu sĩ phát triển nhiều năm như vậy cũng bị xem ở trong mắt, hồn thác bộ lạc bên trong các tu sĩ cũng nhìn thấy tập trung lực lượng phát triển chỗ tốt, nếu như muốn phát triển tự mình lực lượng của môn phái cứ đi ra phát triển không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đối với cái này giận bản thân cũng là đồng ý ý kiến. Theo bảy tu sĩ thể quy mô càng ngày càng mở rộng, hồn thác bộ lạc loại hình thức này cuối cùng không có khả năng lại tiếp tục. Liên như là trước đây võ giả cùng tu sĩ tách ra, lúc này tu sĩ số lượng đến nhất định hạn độ, bản thân cũng muốn tiến hành phân hóa. Đây là thiên đạo luân hồi, là vạn sự vạn vật chọn lọc tự nhiên. Như là phụ mẫu thai nghén đứa bé, đứa bé sau khi lớn lên cuối cùng sẽ tạo thành tự mình gia đình, tu sĩ phân hóa cũng là như thế. Hòa sư tỷ cùng mẫn sư huynh phân biệt tại cái này hai nơi thành lập tông phái gia đã dựa theo sư phụ ngài ý tứ, cho bọn hắn lớn nhất thuận tiện. Đại hoàng trong hoàng cung đã tới Võ Vương Hiên giật tại Hướng Khương Viên báo cáo. Thân là võ giả, lại là đại hoàng thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Hiên giật đương nhiên sẽ không cân nhắc tách ra một loại sự tình. Tại một quốc gia bên trong nếu như sinh ra tách ra ý nghĩ, kia thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, hậu quả bình thường là một trận chiến to lớn nội chiến. Tuyên tranh tình huống tương đồng, hai người đối quyền lợi cũng không có quá lớn dạ tâm, lại Khương Viên là sư phụ của bọn hắn cùng sư tổ, cũng không có khả năng sinh ra hai lòng. Ta sớm biết một ngày này sẽ tới lại là không nghĩ tới nhanh như vậy. Khuôn viên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trước kia thân thể khôi ngô lúc này nhìn qua lại có nhiều sầu nào ý tứ. Hắn không thể tránh khỏi nhớ tới võ giả cùng tu sĩ tách ra kia một ngày. Mặc dù cho tới nay, trong lòng của hắn đều cho rằng giữa lẫn nhau quan hệ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thật không có biến hóa sao? Tựa hồ có cái gì đồ vật tại bất chi bất giác ở giữa phát sinh cải biến, cho dù là hắn hiện tại đã trở thành một tên võ vương, cũng đồng dạng không có lực lượng làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Đứng ở một bên tuyên tranh không nói gì, Thế nhưng là hắn theo công viên biểu hiện trên lại là rõ ràng cảm ứng được cái sau lúc này suy nghĩ, trong lòng không khỏi hơi một hơi thở dài, hắn sao lại không phải ý tưởng giống nhau đâu. Lại 5 6 năm thời gian, Quý Họa cùng Duyên Mẫn đều mang môn nhân đệ tử an định ra tới. Bởi vì mới là mới thành lập, lúc này hai người cửa hạ không được 50, 60 người quy mô. Bọn hắn hiện tại tuy nói là độc lập ra, nhưng là luyện khí sư cùng luyện đan sư thân phận phi thường trọng yếu, cho nên cùng Hồn Thác bộ lạc liên hệ vẫn là cực kỳ mật thiết. Mà lại bọn hắn còn hứa hẹn về sau lại không ngừng tướng môn người đệ tử đưa về Hồn Thác bộ lạc bên trong hội luyện. Hồn Thác bộ lạc vẫn như cũ còn duy trì nguyên bản quy tắc, từ vừa mới bắt đầu nơi này liền xác định là tổ địa, bỏ mặc thời gian như thế nào biến hóa, hồn Thác bộ lạc đều sẽ như trước trăm năm trước một nửa, cắm rễ ở chỗ này. Nơi này chính là toàn bộ hồn Thác nhân tộc cùng. Bỏ mặc ngoại giới đến cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cần hồn Thác bộ lạc tồn tại một ngày, hồn Thác nhân tộc tinh thần liền sẽ không biến hóa. Cho nên giận đã sớm tại rất nhiều năm trước liền quyết định, hồn Thác bộ lạc tại, hắn tại, hắn tại, hồn Thác bộ lạc tại. Tại Quý Họa cùng duyên mẫn mang theo môn nhân đệ tử sau khi rời khỏi đây, Hắn rất nhanh lại đuổi Vương Phàm ra ngoài thu đồ. "Sư phụ, ta bây giờ còn chưa có thu đồ ý nghĩ. Vương Phàm có chút bất đắc dĩ, làm một cái sở trường đấu chiến tu sĩ, hắn không quá muốn chia tâm." "Đi thôi, ta đã cảm giác được ngươi trước kia lưu lại một góc nhân quả." Vương Phàm sững sờ, sau đó tính toán một cái về sau, nghiêm mặt nói, "Đệ tử đã biết, cái này tiến đến." Đem ba người đệ tử hết thể cũng cân nhắc hoàn toàn, giận bản thân nhưng không có bất luận cái gì sáng lập tông môn ý nghĩ. Hắn quay người đi ra tính thất, một đường đi đến linh giới tấm bia, nhìn chăm chú vào linh trên tấm bia thông thiên hai chữ, thần sâu cúi đầu chương 350, nhất chắc nhất ẩm, đều do thiên định. Trên đời này sự tình, nhất chắc nhất ẩm, đều do thiên định. Tiểu thế giới mặc dù là hứa thịnh sáng lập, hắn tương đương với cái thế giới này thiên đạo, nhưng hắn cuối cùng không phải thiên đạo. Mảnh này tiểu thiên địa liền tự mình một bộ phương thức vận chuyển, đại bộ phận thời điểm cho dù là hứa thịnh cũng không cách nào ảnh hưởng. Tại bây giờ nhân khẩu 150 triệu đại hoàng, có vô số cỡ trung tiểu thôn trang, dựa vào lấy chúng quanh thành trấn sinh tồn, bọn hắn bản thân tiềm lực phát triển cực kỳ có hạn, dù cho ra nhân tài cũng sẽ lập tức bị quanh thành trì hoặc là tông môn đón đi. Cho nên coi như thay đổi nhiều đời người, thôn Trang Quy Mô vẫn là như thế. Bất quá trong đó có một thôn trang tương đối đặc thủ. Khi hắn ban cho toàn bộ hồn thác nhân tộc thanh vi đạo thể về sau, đã từng bị vương phàm cứu cái kia thôn trang bên trong, rốt cục ra một cái tư chất không tệ linh miêu. Trong nháy mắt đã là mấy trăm năm thời gian, gần 20 đời người biến thiên, cái này lúc ấy bất quá 3, ba, 400 người thôn trang vậy mà kéo dài đến nay, xem như cực kỳ khó được một sự kiện. Thôn trang hình dạng cùng trước đây tự nhiên đã là lớn không tương đồng, bất quá quy mô trên lại là không có biến hóa quá nhiều, chỉ là nhân khẩu theo ba 400 người biến thành hơn 500. Về sau nghe ngóng một cái mới hiểu, nguyên lai là nhiều năm như vậy đại chiến bên trong, từ nơi này trong thôn trang đi ra võ giả cũng cực kỳ vũ dũng, trong chiến trường dù cho ở vào hàn phải chết hiểm cảnh bên trong cũng không có chút nào lùi bước. Mà sở dĩ thôn trang này sẽ có bây giờ dạng này tinh thần, căn nguyên của nó là trước đây đón lấy Vương phạm linh phủ lao tổ trưởng. Trước đây bọn hắn không biết rõ Vương Phàm thân phận, thế nhưng là đằng sau Vương phạm sự tích càng ngày càng nhiều, không thể tránh khỏi liền làm rõ ràng, toàn bộ thôn trang khi đó mới biết rõ lai là như thế cường đại một vị tu sĩ. Mà dạng này tu sĩ nói ra rất thôn bọn họ mọc ra duyên, kia tự nhiên chứng minh bọn họ thôn trang không tầm thường. Kỳ thật có thời điểm quyết định một thôn trang vận mệnh, khả năng chỉ là người nào đó một câu. Thời gian cảnh rời, Là Vương phàm bước lên mảnh này quen thuộc vừa xa lạ thổ địa lúc, mấy trăm năm thời gian tựa hồ một cái đảo ngược. Hắn cho thôn trang này lưu lại không thể xóa nhòa trọng yếu ảnh hưởng, mà thôn trang này nói thật trong lòng hắn bất quá là một cái đi ngang qua phổ thông địa phương. Nhưng hôm nay, tự mình kia đoạn sư đổ duyên phận thực hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đi vào thôn trang này về sau, Lấy vương phàm cường đại linh thức tự nhiên trong chốc lát liền quét qua tất cả mọi người. Tại trên lệch cực lớn dưới, thôn trang này dân chúng thậm chí không có cảm giác được tự mình hết thệ đã cũng bị một vị cường đại tu sĩ cho thăm dò. Tại vương phàm dưới sự tìm kiếm, rất nhanh một cái có linh căn 10 tuổi thiếu niên liền xuất hiện ở hắn trong mắt. Tại quá khứ mấy trăm năm giữa năm, thôn trang này kỳ thật cũng đi ra ba cái có linh căn thiếu niên, bất quá bọn hắn chỉ là phàm linh căn, cuối cùng liền trúc cơ kỳ cũng không vào nhập liền đã thọ tận mà chết. Mà khoảng cách lần trước xuất hiện mầm tiên đã qua hơn 100 năm, trong thôn đã dần dần đem tu sĩ sự tình xem như một cái truyền thuyết vương phàm dò xét phía dưới, kinh ngạc phát hiện cái này thiếu niên lại là hiếm thấy hư linh căn, mặc dù cự ly nhân linh căn còn có một đoạn cự ly, có thể chiều dài cũng đầy đủ đạt đến 5 tức 6, đã là hư linh căn trùng trùng các loại chết lên tư chất, về sau bước vào nguyên anh, kỳ không nhỏ hy vọng. Xem ra ta đoạn này sư đồ duyên phận chính là ứng tại cái này trên người thiếu niên. Hắn tự nghĩ một câu, sau đó rơi xuống cái này thiếu niên trước người. Cái này thiếu niên lúc đầu ngay tại trong viện tu võ, trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh làm hắn giật nảy mình. Thiếu niên nhãn thần linh động, Đi tới Vương Phàm sau gặp hắn khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng phong thái lỗi lạc, nhất là một thân đạo bảo cao thâm mặt chắc, ngay lập tức biết ngay gặp cao nhân, cho nên không có lớn thân cao hô hoặc là lưu lại, chỉ là hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Ta là người tu đạo, ngươi có tu hành tiên phú, ngươi là có hay không nguyện ý theo ta tu đạo? Thiếu niên nghe vậy đầu tiên là sửng suốt một lát, sau đó nghĩ minh bạch sau đại hỷ, liên tục không ngừng gật đầu nói, ta nguyện ý. Trưng cầu qua thiếu niên ý kiến về sau, Vương Phàm đầu, bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là tại khu nhà nhỏ này bên trong lặng lặng đợi thiếu niên người nhà trở về. Thiếu niên người nhà trở về biết rõ tình huống về sau, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, không có bất cứ chút do dự nào sẽ đồng ý nhi tử đi theo tu đạo. Ngài chẳng lẽ là mấy trăm năm trước vị tiên trưởng kia? Trong nhà lớn nhất một vị lão giả tại xem trường đại lượng qua Vương Phàm tướng mạo về sau, không khỏi vô ý thức hỏi. Là ta? Vương Phàm điểm nhẹ đầu. Đúng là Vương Phàm tiên trưởng. Chơi ạ, cái này thế nhưng là đại vật nói. Vương Phàm truyền thuyết trong tôn đã tồn tại quá lâu, lúc này này một đám giả trẻ lớn bẽ tại biết rõ tình huống đều là giật mình không thôi, sau đó chính là một trận hỗn nghị. Ai không biết rõ hiện tại Vương Phạm tiên trưởng thế nhưng là rất cường đại tu sĩ một trong, đứa bé có thể đi theo thứ nhất lên tu đạo, tiền đồ có thể nghĩ. Vương Phàm không có ở chỗ này chỉ hoán bao lâu, rất nhanh liền dẫn thiếu niên hướng ngoại thôn đi. Bất quá chỉ là như thế điểm thời gian, chính xác người trong thôn đều đã nghe vậy đến đây vây xem. Mặc dù bọn hắn có chút thất vọng cơ duyên xuống dốc tại trên người mình, nhưng là cái này thời điểm có thể làm cho Vương Phạm tiên trưởng nhiều chú ý chính một cái đứa bé cũng là chuyện tốt. Cho nên liền xuất hiện như vậy một kiện quái sự. Các đại nhân cũng một bộ hỉ khí dương dương biểu lộ, nhưng bọn hắn vị trí lại là ở phía sau mà trước mặt của bọn hắn, từng cái to to nhỏ nhỏ đứa bé đang nhãn thần sợ hai đứng vững. Vương Phàm nhìn rõ khuôn màu, tự nhiên biết rõ những người này ý nghĩ, thế nhưng là lúc trước hắn liền đã phát hiện những hài đồng này không có tu luyện tư chất, dù cho đem bọn hắn đợi ở bên cạnh, cũng bất quá là dống lãng phí thời gian, nếu như đi võ đạo lời nói, nói không chừng có tốt hơn phát triển. Tiên trưởng, nhà ta đứa bé, nhìn xem nhà ta đại lang đi. Có đứa bé ra trưởng nhịn không được mở miệng nói. Vương Phàm lên tiếng nói, những hài tử này không có duyên với ta, bản thân cũng không có được tu hành tư chất không cần tại tu sĩ một đường lãng phí thời gian. Dân chúng nghe vậy tự nhiên là thất vọng không gì sánh được, thế nhưng là bọn hắn cũng biết rõ lấy Vương Phàm thân phận không có khả năng lừa gạt bọn hắn những người bình thường này. Đi theo Vương Phàm bên người thiếu niên lúc này tự nhiên là thần thái sáng láng, đồng thời trong lòng cũng 10 điểm kiêu ngạo, toàn bộ thôn trang hơn 100 năm chưa từng xuất hiện có thể người tu hành, hiện tại tự mình lại là có thể trở thành một vị tu sĩ, mà là vẫn là đi theo dạng này trong truyền thuyết tiên nhân bên cạnh. Thiếu niên tính, Vương Phàm trong lòng từ chối cho ý kiến, đương nhiên hắn cũng không phải mười điểm yêu thích dạng này tính cách. Nhưng chung quy vẫn là có thể điều khác, về sau thời gian còn nhiều, hắn có đầy đủ thời gian đem bồi Dương thành tài. Cửa thôn đại thụ một bên, một cái 11, 2 tuổi thiếu niên đang khát vọng nhìn xem đám người bên kia, hắn cũng nghĩ đi theo vị tiên trưởng kia tu hành, hắn nghe ra gia nói qua, vị kia Vương Phàm tiền trưởng trước đây chính là từ bọn hắn phương ra lão tổ tông tiếp đãi, nhưng là bây giờ hắn chỉ là một đứa cô nhi, không có người quan tâm hắn, hắn không dám tiến về. Đúng lúc này, hắn chợt thấy vị tiên trưởng kia nhìn phía bên này, chỉ là thông qua một đám người bên trong khe hở, hắn lại là có thể thấy rõ lẫn nhau nhãn thần đối cùng một chỗ. Ở trong nháy mắt này hắn khẩn trương Liên tâm nhảy cũng đình chỉ tiên là một đôi như thế nào con mắt Ma thiếu niên thế giới còn không phá phú hắn không có quá nhiều ngôn ngữ thế nhưng là hắn có thể cảm giác được tràn ngập tại kia ánh mắt bên trong là tên là trí tuệ sự vật thời gian trở lại mấy giây trước là Vương Phàm đang chuẩn bị rời đi thời điểm lại chọn phát sinh cảm ứng hắn quay đầu nhìn lại phát hiện ven đường dưới đại thụ lại có một quần áo một mạc thiếu niên tại chờ đợi nhìn về phía nơi này cái này thiếu niên lúc trước hắn cũng từng từng cảm ứng thấy biết được hắn không thể tu đạo nhưng lại con mắt rơi xuống trên người hắn lúc Hắn lại phát hiện tự mình theo vừa rồi bắt đầu tính sai một sự kiện. Tự mình sư đồ duyên phận cũng không có rơi vào sau lưng cái này trên người thiếu niên, chân chính cùng tự mình sinh ra cảm ứng một người khác hoàn toàn. Chính là cái này không có tu đạo tư chất thiếu niên. Trong cái này đủ loại, nhường Vương phàm sửng sốt tại chỗ. Một sát na này, trong lòng hắn trào lên mọi loại suy nghĩ, cuối cùng hắn ánh mắt bên trong toát ra cực kỳ phức tạp thân sắc. Vương Phạm bản thân là không có tư chất tu hành, hắn có thể có được hôm nay thực lực địa vị, có thể nói là rất khó phục chế. Bản thân hắn đương nhiên sẽ không đối không có tư chất tu hành người kỳ thị. Nhưng một chút thâm căn cố đế ý nghĩ không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới hắn, tựa như lần này sự tình, hắn theo bản năng liền cho rằng có thể làm chính mình sinh ra cảm ứng khẳng định là một vị mầm tiên. Trung hợp chính là, cái này trong thôn liền có cho rằng như thế mầm tiên, mà lại tư chất cực kỳ không tệ. Thế nhưng là kết quả là, hắn phát hiện nguyên lai làm chính mình sinh ra phản ứng người lại là trước mắt cái này bình thường, không có tư chất tu hành thiếu niên. Thiếu niên can đảm hiển nhiên không lớn, rõ ràng ánh mắt bên trong đều là khát vọng, nhưng cũng không dám tiếp cận. Nhưng là Vương Phàm lại là có thể xem rõ ràng dấu ở mặt ngoài khiếp đảm ở dưới kiên nghị. Cái này thiếu niên là bởi vì sinh hoạt mà bị che đậy kín bản tính, lúc này hắn còn không phải chân chính hắn. Dạng này người, cũng hoàn toàn chính xác sẽ cùng tự mình sinh ra cảm ứng. Không sai, Vương phàm có thể theo cái này trên người thiếu niên cảm nhận được tự mình năm đó cái bóng. Cái này thiếu niên cùng tự mình là cùng một loại người. Cái gì gọi là hóa thần? Bất quá vẫn như cũng là lấy phàm nhân mà thôi. Vương phàm lắc đầu bật cười. Hắn cái này lay động đầu không có việc gì, lại là sợ đến người chung quanh không nhẹ. Những này lao bách tính nhỏ cầm có thể biết rõ hắn một cái hóa thần tu sĩ suy nghĩ. Lúc này trong lòng cũng không khỏi lo sợ bất an, trong lòng nhớ lại lúc trước cử động thỉnh thoảng có không ổn, tại không có chú ý thời điểm làm tức giận đến trước mặt vị này Vương Phàm tiên trưởng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại là nhường bọn hắn sợ không tới đầu não. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy vị này Vương Phàm tiên trưởng thay đổi phương hướng, hướng phía bên mình đi tới. A, dưới đại thụ đây không phải là phương hàng đứa bé kia sao? Hắn làm sao cũng tại cái này. Tất cả mọi người trong lòng cũng nói thầm, trong lòng mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, nhưng là Vương Phàm tại cái này, mỗi người cũng theo bản năng nín hơi ngưng thần. Ngay tại bọn hắn nhìn chăm chú, Bọn hắn nhìn xem Vương Phạm đi đến phương Hàn trước mặt, dừng lại, sau đó tuấn hỏi: "Ngươi tên là gì? Có thể nguyện bái ta thời ta?" Vâng anh, mỗi người bên thai cũng nổ tung một đạo sấm sét. "Có thể nguyện bái ta là sư." Cái này sáu cái chữ không ngừng quanh quẩn. Đằng sau trương ra tiểu tử trước đó thế nhưng là hỏi thăm có thể nguyện tùy thân tu đạo, lời nói khác biệt, biểu đạt ý tứ cũng hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó khác biệt có thể đại phá thiên đi. Có thể làm sao lại, phương ra cái này tiểu tử không phải nghĩ đến tư chất ngu rốt. Thân thể cũng yếu đuối, trong thôn cho dù là tiểu nữ hài cũng mạnh hơn hắn hơn nhiều tất cả mọi người nghĩ không minh bạch. Bẩm, bẩm tiên sư, ta gọi Phương Hàn, Phương Hàn nguyện ý bái ngài làm thầy. Phương Hàn lúc này tự nhiên là giật mình nhất, nhưng lại tại giật mình như vậy thời điểm, hắn lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến có thể tỉnh táo trả lời, đạo này bên cạnh nhìn hắn các thôn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Phương Hàn còn có thể có biểu hiện. Vương phàm nghe được danh tự sau gật gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Phương Hàn chỗ cổ. Nơi đó, một đạo chính năm đó cùng đi ra linh phù ngay tại có chút phát ra quang mang. Có thể cái này linh phù cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Nó chỉ là đơn thuần tồn tại tại nơi này, bị trước mặt cái này tên là Phương Hàn người thiếu niên mang theo người. Thật chính tướng hai bọn họ nối liền cùng một chỗ, vẫn là loại kia trong còi u minh duyên phận. Bất quá theo biết được cái này hình thức, cùng người chung quanh nói nhỏ bên trong, hắn đã biết được trước mắt thiếu niên thân phận. Lại là trước đây vị kia lão thôn trưởng hậu nhân. Hắn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, quả nhiên lờ mờ có thể nhìn ra năm đó kia lão thôn trưởng ba điểm cái bóng. Phương Hàn, quỳ xuống dập đầu. Vương Phàm bỗng nhiên túc tiếng nói. Phương Hàn ngây cả người, kịp phản ứng về sau Không chút do dự liền quỷ rạp xuống đất, vành vành vành dập đầu ba cái. Một loại đặc thù rung động ở trong lòng tạo ra. Vương phàm nhìn xem quỳ sát tại trước người mình thiếu niên, cao giọng cười ha hả, "Đây chính là ta vị thứ nhất đệ tử." Chương 351, ba vị chân thánh, ngà bài, kỳ thật nhóm chúng ta một mực tại diễn kịch. Hứa Thịnh hạ đạt thiên dụ cái này một ngày, bốn vương vô sự. Trước kia võ giả cùng bảy tu sĩ trong cơ thể có nhỏ bạo động vừa lúc ở trước đây không lâu toàn bộ giải quyết. Về phần một chút quy mô quá nhỏ không đáng đi chú ý tự nhiên không tại hứa Thịnh nhìn chăm chú bên trong. Làm hắn nhìn nhiều không thể nghi ngờ là Vương Phàm thu Đồ, nhất là hắn tại quay lại trước đó tin tức, hiểu rõ đến tiền căn hậu quả về sau, trong lòng càng là có chút cảm thắn. Trước lúc này, liền hắn cũng không biết được Vương Phàm sư đồ duyên phận lại là như thế đến, bất quá lấy trước mắt hắn nhãn quang đến xem, cái này tên là Phương Hàn thiếu niên còn không có toát ra đầy đủ nhường hắn coi trọng đặc chất. Đoạn này thời gian bên trong hồn thác nhân tộc bên trong xác thực ra một chút không tệ người kế tục, bỏ mặc là tu sĩ hay là võ giả bên trong, tư chất cũng so trước đó tốt một bậc lớn. Có thể dù cho dạng này, cũng không có người đủ đến giận đám người tiêu chuẩn này. Cái gì cái thứ 8 trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, càng là xa xôi không có cái bóng. Nhân tộc, Hứa Thịnh. Trước mặt cái này hoặc tâm tộc lại có thể theo lên tên của mình, đây là cho tới bây giờ lần thứ nhất, cái này khiến Hứa Thịnh trong lòng có chút giận mình. Chẳng lẽ 18% cùng 17% trên lệ cứ như vậy lớn? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, trước đó những cái kia hoặc tâm tộc thế nhưng là không có biểu hiện ra rõ ràng như thế ý chí, đồng thời hắn có thể theo trước mắt hoặc tâm tộc trên thân cảm nhận được một cỗ cùng loại nhân loại khí chất, có đầy đủ rõ ràng ý thức, tự nhiên là sẽ sinh ra tương ứng phản nộ, cho tới bây giờ Hoặc Tâm tộc có thể nói là thương vong thảm trọng. Mà lại trận này đại chiến bọn chúng là thụ công kích một phương, lúc đầu tại trong hang ổ đội hào hảo, đột nhiên nhân tộc liền xuất hiện. Có thể nói là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Cho dù là ý thức lại không rõ ràng Hoặc Tâm tộc, bọn chúng trong lòng cũng có tự mình trở thành cảnh giới cao hơn ý nghĩ, nhưng bây giờ đừng nói cảnh giới càng cao hơn, có thể hay không tại trận này đại chiến bên trong còn sống sót đều là vấn đề. Quá nhanh. Lấy Hoặc Tâm tộc tuổi thọ mà nói, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian liền rơi xuống như vậy tình trạng gần như không thể tưởng tượng nổi. Đơn cử không thích hợp ví von, liền như là nhân loại trên một giây còn tại như thường hô hấp lấy, một giây sau lại đột nhiên ngã xuống đất tử vong. Cái này đã không thể nói là tuyệt vọng, quả thực là kinh gì? Cũng chính là Hoặc Tâm tộc không phải những cái kia phạm tục sinh mệnh, không phải vậy lúc này đã sớm có các loại sinh lý hoạt động. Đối mặt cái ý chí này rõ ràng đối thủ, Hứa Thịnh tại tránh thoát mới đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền càng thêm nghiêm túc. Về phần cái gì cùng cái này ra gia hỏa giao lưu, phát triển ra một chút cái gì độ vật các loại sự tình lại là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là nhanh đem trước mặt cái này ra hòa giải quyết, sau đó đem mình bây giờ xếp hạng kéo lên đi lên. Hiện tại đại nhị học sinh bên trong mạnh nhất một cái thứ hạng là tại 9.70023 tên. Hứa thịnh vị trí thì là 9812. Phía trước bất quá 91 cái thứ tự. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cái hạng này đã lớn đến có thể làm cho người tuyệt vọng, dù sao đến chữ thiên lớp cấp độ này, muốn siêu Việt dù là một tên cũng tuyệt không phải trẻ dễ. Có thể hứa thịnh, 9812 thứ tự bất quá là lúc trước còn không có hối đoái thanh vi đạo thể thành tích Hiện tại Thanh Vi đạo thể đã xuất hiện đời thứ nhất, đằng sau hồn thác nhân tộc thực lực còn có thể không ngừng bộc phát, với hắn mà nói xếp hạng cái này thực tế không phải việc khó gì. Duy nhất muốn lo lắng chính là vấn đề thời gian. 18% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối thủ hoàn toàn chính xác khó đối phó. Dù cho Hứa Thịnh hiện tại có 3 võ vương 4 hóa thần, nhưng cuối cùng giải quyết thời gian chỉ là dùng 12 năm. Đừng nhìn 12 năm cùng 10 năm chỉ là 2 năm chênh lệch, nhưng cái này lại đại biểu tốc độ đột nhiên giảm mất 20%. 18% pháp tắc độ hoặc tâm tộc rất cường đại, ta ứng đối bắt đầu rất phí sức. Dùng 12 năm một mặt là con dân thực lực nguyên nhân, một phương diện cũng là hứa thịnh bản thân pháp thì lĩnh nộ độ không đủ. Hắn vượt qua 3 đi đối kháng đối diện hoặc tâm tộc, cảm nhận được áp lực là trước nay chưa từng có, cho dù là pháp tắc tháp tầng thứ tư bên trong áp lực đều có chỗ không bằng. Tại loại áp lực này phía dưới, hắn đối hoặc tâm tộc có thể làm ra trợ giúp sinh sinh bị giảm thấp xuống không ít, điều này cũng làm cho hắn tại một chút mấu chốt thời điểm không cách nào kịp thời làm ra việc trợ, không phải vậy thời gian có thể ngắn lại một điểm, tối thiểu nhất có hy vọng lần nữa trở lại 10 năm bên trong. Có thể hứa thịnh ở chỗ này mặc dù không hài lòng, nhưng một mực chú ý hắn người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. 12 năm. Thực lực của hắn càng phát ra kinh khủng. Hiện tại trên bảng xếp hạng 9,700 tên khoảng chừng người, giải quyết một cái thực lực tại 18% khoảng chừng không sai biệt lắm cũng là dạng này thời gian, thậm chí càng sơ lực nhiều. Có thể phải biết những người kêu pháp tắc lính nộ độ tối thiểu nhất cũng tại 19% trở lên, có không ít đến đến 20% cái này điểm tới hạn Cho dù là hứa thịnh hiện tại phụ cận, cũng chính là 9800 tên trung quanh, bọn hắn pháp tắc lính nộ độ cũng đến 18%. có thể nói Hứa thịnh gần như là tại lấy5% pháp tắc tác línhmộ độ làm thành 20% pháp tắc tác línhộ độ mới có thể làm sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy dù là bọn hắn là cản kinh đại học học sinh cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy nhân tộc phát triển đến bây giờ hết thảy tất cả đều có một bộ cơ bản nhận biết không phải sẽ không xuất hiện loại này đánh vỡ lệ cũ người xuất hiện thế nhưng là loại này đánh vỡ luôn luôn có hạ độ thế nhưng là lúc này bọn hắn trên người hứa thịnh lại là hoàn toàn không nhìn thấy loại này hạ độ chân thánh chiến trường càng phát để cho người ta không cách nào tiếp cận cho dù là đông đạo caoothánh cũng chỉ có thể cảm nhận được bát cổ ba động cũng còn tồn tại, nhưng là đến cùng bên nào có ưu thế lại là không biết được. Trong lòng mặc dù tin tưởng bài nguyên thượng ba người, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hay là có chút bận tâm. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Đương nhiên ý tưởng giống nhau tại hoặc tâm tộc bên kia cũng đồng dạng tồn tại, mà lại cùng chân thánh nhóm giao chiến, cao thánh bên này cũng không có nhàn rỗi, môi thời môi khắc cũng tại giao thủ, chỉnh thể tới nói vẫn là nhân tộc bên này mạnh hơn một chút, tại dựa vào cá thể thực lực ưu thế không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Hoắc tông tộc lượng. Cho tới bây giờ, Hoắc tông tộc bên kia vẫn là cao thánh cấp độ đã không dưới 10 vị mà nhân tộc bên này bất quá là bỏ ra một người trọng thương, hai người vết thương nhẹ lại giới, có thể nói hai bên chiến tổn so là rất kinh người. Sơ Thánh Phương diện bởi vì thánh nhân số lượng lập tức mở rộng đến ngàn cái đơn vị này, cho nên so cao thánh còn khốc liệt hơn, cho tới bây giờ, Hoặc Tâm tộc bị trực tiếp diện sát sơ thánh cấp độ đã vượt qua 3000, mà nhân tộc bên này bởi vì các loại thủ đoạn đầy đủ hết duyên cớ, hiện nay như trước vẫn là lệ thương vong. Nhân tộc Hoàn Vũ mạnh nhất danh hào cũng là hoàn toàn xứng đáng. Loại này làm người tuyệt vọng chiến tranh, đừng nói là trung đẳng tộc quân sợ hãi. Cho dù là những cái kia đỉnh phong tộc quần đồng phải nhân tộc cũng tuyệt đối không dám đuốt râu hùng. Cũng chính là tại hội tụ đủ nhiều lực lượng về sau, mới dám cùng nhân tộc hơi khiêu chiến một cái, bất quá kết quả sau cùng phần lớn là tương đối thê thảm. Bất quá là bởi vì cái mục đích gì, chỉ cần bọn chúng có dũng khí đối nhân tộc nhế răng chợn mắt, như vậy kết quả sau cùng đều là hàm răng bị đánh xuống, miệng bị xé nát. Kế hoạch đến trước mắt áp dụng cũng rất thành công, xem ra nhóm chúng ta chuẩn bị chuẩn bị ở sau dùng công lên. Chân thánh trong chiến trường, hoàn toàn là một loại bị bao phủ kinh khủng năng lượng không vực. Trần Thánh cấp độ đã không thể lấy đơn giản lớn nhỏ loại này vật lý đơn vị đến định nghĩa, thân thể của bọn hắn đã là vô cùng bé, so các con nhỏ lại là vô cùng lớn, dù là hơn một cái nguyên vũ trụ cũng bất quá là trên người bọn họ không có ý nghĩa một bộ phận. Loại này lớn nhỏ ở giữa lẫn lộn hàm nghĩa đừng nói là không tới thánh nhân cấp độ tồn tại, cho dù là sơ thánh nhóm tới cũng phải được vòng. Hiện tại tình huống cùng bên ngoài Càn Kinh Đại học thầy cho nhóm dự đoán không sai biệt lắm, Mạnh Nguyên thượng, Quý Hoài Như, cổ thi Dịch ba người hoàn toàn chế trụ đối diện năm cái hoặc tâm tộc. Đối phương số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cá nhân thực lực cấp độ phương diện kém xa bọn hắn, chớ nói chi là bọn hắn là trực tiếp nắm giữ đại đạo, đây là hoàn vũ bên trong tối cao đẳng cấp lực lượng, cho dù là những cái kia đỉnh phong tập quần, tại thuần túy phương diện lực lượng cũng hoàn toàn không có có thể so khả năng. Cho nên lúc này hết thảy thế cục vượt qua hết tại ba người trong lòng bàn tay. Sự thật cũng nên như thế. Dù sao có Dũng Khí mang toàn bộ cản Kinh Đại học thầy cho tới, ngay từ đầu chính là đem cái này xem như là một trận lịch luyện, đồng thời cũng là từng chiếm được nhân tộc thượng tầng cho phép. Không phải vậy, nếu như bị ước định lần này chiến dịch sẽ có nguy hiểm, cho dù là thương vong nhân số khả năng đạt không đạt 3 chữ số, cũng sẽ không được cho phép. Cho nên Hoặc Tâm tộc vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, theo bọn hắn có dụng khí ra tay với nhân tộc một sát na kia, bọn hắn đã chôn xuống mầm tai họa. Hoàn Vũ bên trong chủng tộc khác e ngại nhân tộc, cho rằng nhân tộc tối cao mục đích đúng là hủy diệt nô dịch tất cả dị tộc. Nhưng là bọn chúng không biết đấy là, tại nhân tộc bên trong nắm giữ loại ý nghĩ này người chỉ chiếm một số nhỏ, nhân tộc thánh nhân tu chính là đại đạo, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ai có cái kia thời gian rỗi đi phản ứng ngươi. Thánh nhân không phải loại kia bản chất hỗn loạn sinh vật, thậm chí có thể nói là đại bộ phận cũng kiên trì một loại nào đó quy tắc. Đáng tiếc, lẫn nhau cấu tạo khác biệt, đạo lộ khác biệt, ý nghĩ cũng không thể nào hiểu được. Ta biết rõ bọn chúng hiện tại duy nhất chờ đợi là những cái kia phát ra ngoài tin tức sẽ bị những cái kia cường đại tộc quần cùng Định Phong tộc quần tiếp tụ lấy, thế nhưng là bọn chúng không biết rõ bọn chúng cho tới nay động tác nhỏ cũng tại chúng ta nhìn kỹ giữa. Bành Nguyên Thượng trên mặt lộ ra một tia trào phúng giống như ý cười, những này hoặc tâm tộc cũng quá coi thường bọn hắn nhân tộc chân thánh. Nếu như tại cảnh giới không bằng tình huống dưới còn có thể cưỡng ép đem tin tức gửi đi ra ngoài, vậy cũng quá vũ nhục bọn chúng. Chuyện như vậy vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Bất quá vì để tránh cho bọn chúng biết do tình huống sau bởi vì tuyệt vọng mà liều mạng chết, bọn hắn lựa chọn bồi tiếp cùng một chỗ diễn dịch. Bọn hắn lực lượng hao tổn sau cũng là cần thời gian đến khôi phục, nếu như có thể tại đại chiến bên trong ít dùng một chút lực lượng, tự nhiên là một chuyện tốt. 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc đến bây giờ kỳ thật cũng ẩn ẩn phát hiện không thích hợp. Dù sao bọn chúng gửi đi tin tức đã kéo dài 500 năm thời gian. Dù cho bên kia thu được tin tức chậm nữa cũng không có khả năng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì phản hồi. Thế nhưng là bọn chúng cuối cùng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng, nếu quả như thật thừa nhận bọn chúng cho tới nay làm đều là vô dụng công, như vậy cục diện như vậy đối hoặc tâm tộc thật là quá tuyệt vọng. Hoặc tâm tộc mặc dù từ đàn sinh mới bắt đầu, chính là một cái cường đại tộc quần, thế nhưng là có thể phát triển đến bây giờ loại này quy mô, cũng là bỏ ra vô số đại giới, không biết rõ có bao nhiêu hoặc tâm tộc tại quá khứ kỷ nguyên bên trong tan biến. Chương 352, sau cùng chín cái thứ tự. Theo Hoàn Vũ bên trong xem toàn thể Hoặc tâm tộc cái này nội địa chỉnh thể hiện lên thỏa bóng hình cái này thỏa bóng hình to lớn phạm vi bên trong trước kia tồn tại lấy ước kế đếm được hoặc tâm tộc bọn chúng trải rộng toàn bộ khu vực cái phạm vi này không cách nào dùng phạm tục sinh mệnh diện tích đơn vị để hình dung năm ánh sáng loại đơn vị này quá nhỏ bé cho dù là 130 ước năm ánh sáng vũ trụ phóng tới mảnh này khu vực bên trong cũng bất quá là liền một hạt cho bùi cũng chưa tới khu vực mà vũ trụ cùng cái này thỏa bóng hình ở giữa trên lệch làm sao dừngng cho bụi cùng vũ trụ ở giữa trên lệch cho nên tại hoàn Vũ bên trong cự ly khái niệm không có có ý nghĩa lớn cơ nào Theo bản thánh bắt đầu, ý chỉ sở trí, thân liền đến, loại này vận dụng pháp tác lực lượng là cực kỳ khủng bố thiên phú dị bẩm. Tại nhân tộc mà nói, cái gọi là cự ly hoàn toàn chính xác không là vấn đề. Bất quá cuối cùng vẫn là có lớn nhỏ, cho nên theo một cái khu vực đến một cái khác khu vực vẫn là cần thời gian. Hoặc tâm tộc nội địa cái này thỏa bóng hình, giả định nó ngay từ đầu là toàn bộ sấm đen, như vậy hiện tại trong đó tuyệt đại bộ phận khu vực đều đã bị nhân tộc đại biểu thần hoàng sắc sở chiếm cứ. Nếu như là chỉ từ bề ngoài xem, Toàn bộ bề ngoài đã gần như tất cả đều là thần hoàng sắc, chỉ có một ít như là vết bẩn ngoan cố bụi màu đen còn tại kiên trì, bất quá theo xung quanh thần hoàng sắc quở rửa, những này vết bẩn cuối cùng cũng sẽ bị toàn bộ bài trừ. Bất quá cái này cũng chỉ là mặt ngoài, nếu như xuyên thấu qua mặt ngoài xem bên trong, sẽ phát hiện theo mặt ngoài ngoan cố vết bẩn phía dưới, còn dọc theo đại lượng xám đen đường con cùng màu đen khu vực. Mà những này xám đen đường con cùng màu đen khu vực chiếm cứ toàn bộ thỏa bóng 2 phần 5 khoảng trường thể tích, chốt nhất chính là tâm cẩu vị trí còn bị nó bị chiếm cứ, đồng thời từ trước mắt trên tình huống xem có như vững chắc không phải tốt như vậy vàt phá cái này đại thể chính là trước mắt nhân tộc cùng hoặc tâm tộc đại chiến thế cục vĩ mô cục diện cấp độ quá lớn dùng nôn ngữ quá khó mà hình dung chỉ có thể thông qua một chút mục đích hóa đến lĩnh ngộ mà chính ở vào trong đó bên ngoài khu vực hứa Thịnh cũng đồng dạng không cách nào cảm ứng toàn bộ thỏa bảo hình chỉ có thể dùng giác quan của mình chạm tới chung quanh một mảnh nhỏ khu vực đoán chừng liền toàn bộ thể tích 1% cũng không có đạt tới càng là ngoại vi cấp độ thực lựcăng thấp đều là không có trở thành bán thánh tầm đạo giả mà hơi hướng bên trong điểm chính là bán thánh chiến tranh chỗ khu vực sau đó đếnẩn thánh Sơ Thánh, Cao Thánh. Cuối cùng là nơi trọng yếu đều là chân thánh chiến trường. Cho nên nói câu lời nói thật, giống như là hứa thịnh dạng này học sinh tới thật là đánh xi si dầu, bọn hắn lực lượng đối trận này đại chiến kết quả cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào khả năng, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu bị mang lên lý do chính là mượn nhờ cơ hội tới rèn luyện. Dù sao những này hoặc tâm tộc quang lạm thế giới bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác tính được là pháp phú, mà lại một chút đặc dị cá thể sinh ra những cái kia quang hoa càng là có thể tạo được để cao pháp tắc lĩnh ngộ độ hiệu quả, nếu như gặp phải liền xem như một cái không nhỏ tạo hóa. Hứa thịnh trước đó gặp phải loại kia quang hoa đem để cho mình pháp tắc lĩnh nộ độ đề cao hơn một cái phần trăm, mà cả chàng đại chiến bên trong tự nhiên không phải chỉ có hắn mới có dạng này tạo hóa, chân chính gặp đồng dạng tình huống còn có cái khác mấy chục người, bất quá cái này mấy chục người vận khí không có hắn tốt, nhiều thì hai ba cái, ít thì chỉ có một cái, chỉ có thể nói xem như lấy không mấy vạn học phần đi. Dù sao cũng là những này năm thứ hai đại học học sinh, cho dù là chữ thiên lớp, Muốn thu hoạch được học phần cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ có hứa thịnh mới có tốt như vậy cơ hội có thể thông qua đại lượng đánh linh nguyên thế giới đến ngắn hạn góp nhặt đủ nhiều tài nguyên. 12 năm, 12 năm, 11 năm nữa, 11 năm 3 tháng, 11 năm, là hứa thịnh giải quyết cái thứ nhất cấp độ thực lực tại 18% hoặc tâm tộc về sau, hắn về sau nhắm chuẩn đều là cấp độ này đối thủ. Mà phía sau đối thủ mang đến cho hắn áp lực cũng từng cái không thể so với cái này cái thứ nhất chính lệnh, có thể cho dù ở dạng này tình hùng dưới, hứa thịnh vẫn là lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp Tại đối phương vượt qua tầng thứ tư pháp tắc tháp áp chế lực dưới, cho hồn thác nhân tộc càng nhiều ủng hộ. Hồn tháp nhân tộc thực lực trưởng thành hoàn toàn chính xác nhanh, nhưng là so với hắn cho trợ giúp tới nói, nhưng vẫn là kém không ít, cho nên phía sau mỗi một lần thời gian rút ngắn, đại bộ phận công lao đều là thuộc về Hứa Thịnh, là bản thể hắn lực lượng tăng cường, tại cuối cùng làm được chuyện này. Bản thể cùng tiểu thế giới là thực lực tạo thành hai bộ phận, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hứa Thịnh luôn luôn là tiểu thế giới thực lực cao hơn bản thể thực lực cấp độ, nhưng bây giờ hắn cũng ngay tại phi tốc đền bù trong thời gian này chênh lệch. Hắn có thể làm được hiện tại một bước này kỳ thật đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì tiểu thế giới có vạn vật đồng giá tồn tại, hắn tốc độ tiến bộ khẳng định là muốn so bản thể nhanh. Trừ phi cái gì thời điểm vạn vật đồng giá có thể hối đoán ra đối bản thể cũng hữu dụng sự vật. Nhưng chuyện như vậy không thể nghi ngờ là không thể nào, bởi vì nếu quả như thật có cái gì đồ vật có thể hối đoán ra tác dụng bản thể hắn, như vậy loại vật phẩm này nghịch thiên trình độ đem vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hứa Thịnh trong lòng ẩn, ẩn cảm thấy, khả năng cho dù là chí thánh cấp độ cũng làm không được dạng này. Bốn lần thời gian rút ngắn. Mang tới là 5 cái đối thủ giải quyết, Hứa Thịnh Hương Hỏa lần nữa tích lũy đến chục tỷ cấp. Kỳ thật 5 cái đối thủ mang đến cho hắn Hương Hỏa số lượng vượt qua 200 ức, nhưng là bởi vì hiện tại trong ngắn hạn không có đại tông hối đoán cần, cho nên hắn không cần một mực đem Hương Hỏa tích lũy, rất nhiều hiện nay cấp độ có thể hối đoái đồ vật cũng có thể tiếp tục hối đoán ra. Hồn Thác nhân tộc hiện nay có nhất định tự mình tái sinh năng lực, cũng chính là bản thân có dũng khí một ít tài nguyên sản xuất khả năng, nhưng vẫn là câu nói kia, Hồn Thác nhân tộc tồn tại thời gian vẫn là quá ngắn, rất nhiều đồ vật là không cách nào bù đắp. Suy nghĩ một chút như thường xuất hiện hóa thần cấp độ con dân tiểu thế giới phải bao lâu? Vạn năm làm đơn vị là không thể bình thường hơn được. Những ngày vạn năm tiểu thế giới đồng dạng là nhân tộc can thiệp hậu quả, nếu như là thế giới hải bên trong những cái kia bên ngoài thế giới, cái nào không cần mấy chục vạn năm diễn hóa. Kế tiếp giai đoạn hứa thịnh muốn hối đoán đồ vật tự nhiên là liền cựu trọng chiến thể đệ tăng trọng. Bất quá hắn không có trông cậy vào có thể tại chàng chiến dịch này bên trong hối đoán ra, đại khái cần chờ đến học kỳ sau thời điểm khả năng hối ra, khi đó tự mình con dân thực lực hẳn là có thể lại tiến một tầng. Tu tiên cảnh giới bên trong Hóa thần là thứ năm cảnh giới, đã đi tới ở giữa vị trí, Hứa Thịnh tự nhiên chờ mong giận bọn người cuối cùng phi thăng thành tiên kia một ngày. Xếp hạng 9803, tăng lên 9 cái vị trí. Hứa Thịnh hiện tại lực chú ý càng nhiều tại xếp hạng phía trên, muốn thắng qua tất cả đại nhị học sinh. Cái này 60 năm, tăng lên 9 cái vị trí, tốc độ như vậy đã cực kỳ không tệ, hắn đã nhìn qua, đại nhị hàng đầu những người kia vị trí cơ hồ không có biến hóa, chỉ có xếp hạng thứ nhất học sinh lại tiến vào một cái thứ tự. Cái này tiến bộ một cái thứ tự xem như cố gắng tiến lên một bước, nếu như không có hắn loại này tiến bộ cũng coi là hiếm thấy. Nhưng là hiện tại hắn ở phía sau, có hắn như thế khí thế hung hăng đùa theo, loại tốc độ này đã coi như là không đủ. Bất quá Hứa Thịnh có thể cảm giác được vị học trưởng kia cũng đang liệu chính xác, hắn chỗ toát ra tới không muốn bị tự mình siêu việt ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt, cái này cho hắn ngoài định mức mang đến một chút độ khó. Bất quá, không có ích lợi gì, ai bảo ta có treo đâu. Hứa Thịnh khẽ cười một tiếng, vạn vật đồng giá đích thật là tự mình học, cũng là mình có thể đạt tới bước này lớn nhất nhân tố, cái này không có cái gì không tốt thừa nhận. Nếu như không có vạn vật đồng giá tồn tại, liền lấy tự mình cái chủng loại kia rác rưởi tư chất, đoán chừng bây giờ còn đang cái nào đó tam lưu gà rừng trong đại học rãy rựa đi. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, Hứa Thịnh hiện tại đã biết rõ số phận tầm quan trọng, tựa như là tự mình con dân khuôn viên có được kim sắc khí vận, trưởng thành trên đường luôn luôn gặp dự hóa lành, vạn vật đồng giá chính là mình vận đạo thể hiện, cuối cùng cũng là thực lực mình một bộ phận. Sau đó hơn 300 năm, Thứa Thịnh tiếp tục tại đối phó hoặc tâm động, hắn đối mặt thực lực của đối thủ cũng rốt cục tiến thêm một bước, là pháp tắc linh ngộ độ tại 18% cấp độ này đã đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì lúc Hắn đem mục tiêu thực lực tăng lên tới 19%. Tăng lên một khắc này, tự nhiên những trung quanh một mực quan sát mắt người ra nhảy một cái, trong lòng thầm hô một tiếng lại thăng. Thời gian để đến được lúc này, trận này đại chiến đã kéo dài đến gần ngàn năm. Toàn bộ Hoặc Tâm tộc còn thừa lại số lượng bất quá vừa mới quá ngàn vạn, nếu luận mỗi về số lượng bất luận cá thể thực lực, trọn vẹn cắt giảm hơn chính thành. Thế nhưng là cuối cùng không thể dạng ngày tính, vẫn diệt Hoặc Tâm tộc đại bộ phận đều là bán thánh trở xuống, bán thánh trở lên nhất là thánh cảnh cấp độ, Hoặc Tâm tộc thương vong mặc dù không nhỏ, có thể xa xa còn chưa tới tộc diệt trình độ. Khu vực chiếm cứ bên trên, toàn bộ thỏa bóng 4 phần 5 đã toàn bộ là thần hoàn sắc, nội bộ xám đen đường còn cùng màu đen khu vực bị dần dần trừ bỏ, mắt thấy cách cuối cùng sạch sẽ đã không xa lắm. Tin tức không tốt lắm lúc, trung ương nhất vị trí, khối kia dị thường thầm thủy đen vẫn như cũ còn ngoan cố tồn tại tại nơi đó. Năm vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc mặc dù thực lực không bằng 3 vị nhân tộc chân thánh, nhưng là bọn chúng đến bây giờ còn không có lộ ra bất luận cái gì muốn bại vong xu thế. Dựa theo hiện nay loại này đại chiến độ chấn động, đừng nói mấy trăm năm dạng này, nhỏ bé thời gian tính toán đất vị cho dù là ước vạn năm cũng không có khả năng kết thúc sau cùng đại chiến. Nhưng là ba vị chân thánh đương nhiên sẽ không nhường đại chiến thời gian tiếp tục lâu như vậy, bọn hắn thời gian cũng phi thường quý giá, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, hiện nay bất quá chỉ là còn tại chờ phía sau thời cơ, chờ thời gian tiến đến lúc, tựa như cùng lôi đỉnh quyết huyết, cấp tốc giải quyết đối diện 5 cái hoặc tâm tộc. Chỉ bất quá điểm này hiện tại 5 cái hoặc tâm tộc còn không biết được tôi, bọn chúng trong lòng vẫn như cũ còn tại mong mọi mình có thể giữ lại hoặc tâm tộc nguyên khí, đến bên ngoài trợ giúp tới kia một ngày. 400 năm thời gian, hứa thịnh tiêu diệt 37 đối thủ. Cái này 37 đối thủ không chỉ có mang đến cho hắn hương hỏa, các loại tài nguyên, còn nhờ hắn xếp hạng cũng tiếp tục tăng lên. Lúc này hắn xếp hạng đã đạt tới kinh người 9.730, mà bây giờ đại nhị xếp hạng thứ nhất người, xếp hạng bất quá là 9.721. Trên lệch của song phương chỉ là khu khu 9 cái thứ tự. Tất cả mọi người tự hồ cũng thấy được hứa thịnh cuối cùng hoàn thành siêu việt kia một ngày. Rất nhiều người tâm tình phức tạp, không ít đã bị hứa thịnh siêu việt tâm tình người ta càng lại như ngồi xe cấp treo chập trùng to lớn. Chương 353, thiên tài không cam lòng có thể tại một cái niên cấp bên trong chiếm cứ phía trước nhất vị trí, hắn thiên phú không thể nghi ngờ. Càng Kinh Đại học năm nay đại nhị học sinh cũng thực không yếu, bọn hắn có thể tại trước mắt cái này đoạn thời gian liền đạt tới 20 pháp tắc lĩnh lộ độ, đã so những năm qua cùng thời kỳ hơn một chút. Chẳng qua nếu như đằng sau lại thêm một cái hứa thịnh, loại này không tệ liền có vẻ hơi chói mắt. Lâm Trinh ngôn, Đào Tinh thuần, Khùng Nam ca, Khương Lập Bạch, Thích Thanh Tử. Những này tại đại nhị trung nghe nhiều nên thuộc danh tự, cũng đại biểu cho một đoạn truyền kỳ sự tích. Cho dù là tại thánh nhân bên kia cũng là treo hảo, có ấn tượng Trong đó xếp hạng thứ nhất Lâm Chí Ngôn, thiên tư thân thế đều là quyết định, so sánh người khác phần lớn là cha mẫu thân người bên trong chỉ có một cái là cao thánh, cao thánh dòng dõi, cha mẹ của hắn đồng thời là cao thánh, mà lại là cực kỳ tuổi trẻ loại kia, năm đó cũng là phong vân nhân vật. Lâm Chí Ngôn năm ngoái tiến vào Càn kinh đại học thời điểm liền đã lập xuống chi hướng lớn, nhất định phải đánh vỡ ngàn người ghi chép, tại đại học năm 4 đi học kỳ liền tiến vào đến thánh cảnh. Hiện tại tiến vào Càn kinh đại học đã hơn một năm, hắn cũng tại kiên cố hướng phía cái mục tiêu này tiến lên, mặc dù tạm thời còn không có vượt qua những năm qua bao nhiêu nhưng là cũng vẫn như cũ còn tồn tại lấy hy vọng phía sau đảo tinh tuần bọn người là đồng dạng tình huống bọn hắn mặc dù không hoàn toàn là cao thánh dòng roi nhưng là liền tiền tư thực lực phương diện lại là không lạc hậu Lâm chi ngôn bao nhiêu có được cùng hắn so sánh hơn thua năng lực trận này tiêu diệt hoặc tâm tộc đại chiến tiếp tục đến bây giờ 1.000 năm thời gian bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu chưa từng có đỉnh chỉ qua thế nhưng là mục tiêu dần dần phát sinh biến hóa theo ban đầu đối trọi gay gắt đến bây giờ có đầu mâu nhất trí ý thứ đầu mâu nhắm ngay phương hướng tự nhiên không cần bao nhiêu chính là lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ đuổi theo tới nữaị Đối với Hứa Thịnh tên yêu nghiệt này cấp một cái lớn nhân đệ, bọn hắn đã sớm biết rõ, thậm chí đã từng hắn trong trường học làm ra những cái kia mưa gió cũng rõ rõ ràng, ràng, ràng. thế nhưng là bọn hắn từ đầu tới đôi cũng không hề lộ diện qua. Kia thời điểm Hứa Thịnh thực lực mới bao nhiêu? Pháp tác linh ngộ độ không qua mới phần trăm 0.0 ấy, chút thực lực ấy tại bọn hắn trong mắt quả thực là thấp đến đáng thương. Bọn hắn kia thời điểm pháp tác linh ngộ độ đều đã vượt qua 12%, giữa song phương chênh lệnh quá mức to lớn. Thế nhưng là chẳng biết lúc nào, người niên đệ này lại lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ mới trưởng thành. Tựa hồ chỉ là bọn hắn một cái không có chú ý công vụ, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà đã đuổi theo tới, liền đứng ở sau lưng mình không xa vị trí. Sự thật này rất khó tiếp nhận, bọn hắn sớm cũng không làm tốt tâm lý kiến thiết. Nếu không phải bọn hắn đều là thiên tài, đổi lại một chút tâm lý năng lực chịu đựng yếu, hoặc là loại kia thích khóc cái mũi tiểu nữ sinh, nên khóc nước nợ nói, ngươi làm sao dạng này, người ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ cảng, ngươi liền đuổi tới. Lâm Chí Ngôn là một cái một bộ áo trắng tuấn tú nam tử, nếu như nếu luận mỗi vẻ dáng vẻ Hứa Thịnh trước đó nhận biết tất cả mọi người không có hắn xuất sắc như vậy, càng làm cho người ta chú mục chính là, trên người hắn cũng có một loại cực kỳ xuất trần khí chất, ngay từ đầu không biết rõ khí chất này là cái gì, nhưng là hơi lấy tiếp xúc sau liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra ý nghĩ, tựa hồ cùng thánh nhân khí chất rất giống. Rất nhiều đồ vật thật là trời sinh, tựa như là Hứa Thịnh hiện nay mặc dù cũng sinh ra thuộc về mình đặc biệt khí chất, nhưng là cùng Lâm Chi Ngôn đứng chung một chỗ, rất dễ dàng nhìn ra lẫn nhau không phải một loại người. Hứa Thịnh đối cái này đại nhị xếp hạng thứ nhất Lâm Chi Ngôn học trưởng trong lòng tự nhiên là đề phòng. Lúc đầu lẫn nhau chính là khác biệt giáo khu, hiện tại càng là có trực tiếp quan hệ cạnh tranh, nếu như hắn đột nhiên tới cùng tự mình gây chuyện cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn tiểu thế giới. Linh khí như sương mù bao phủ toàn bộ thiên địa, vô số phàm tục nhân tộc sinh hoạt trên phiến đại địa này. Trong đó có đại lượng người bình thường, bọn hắn chỉnh thể hình dạng cùng hồn thắc nhân tộc không có khác biệt lớn, thế nhưng là theo một chút chi tiết chối lại là có thể nhìn ra lẫn nhau là khác biệt trí nhánh. Mảnh này bên trong tiểu thế giới nhân tộc có tự mình tiến tổ, bọn hắn xương tự mình là token, bởi vì thiên phú quan hệ Sau trưởng thành sẽ có được càng lớn lực khí, thậm chí nếu như thiên tư hơn người, còn có thể thức tỉnh ra đặc thú huyết mạch, có được phá tà chi nhãn. Bọn hắn làm sao biết rõ, bỏ mạc là càng lớn lực khí, vẫn là cái này phá tà chi nhãn, kỳ thật đều là đi qua sáng tạo bọn hắn mảnh thế giới này tiền tổ cho bọn hắn hối đoán độ vận. Mặc dù bọn hắn bản thân cũng đạt tới hồng cấp cấp bậc, nhưng giống như là phá tà chi nhãn loại này thiên phú còn không phải hiện tại nội tình liền có thể tự nhiên biến hóa ra. Tô cách nhân tộc đã tại mảnh thế giới này sinh sôi hơn 3 và 5, tổng nhân khẩu đạt đến kinh người 25 ức. Cái này 25 ức nhân khẩu cũng không phải là một quốc gia, mà là chia là một cái trung ương đại quốc, cùng còn lại 10 cái tiểu quốc. Trừ cái đó ra, cảnh nội các nơi cũng ẩn tảng có một ít tu tiên môn phái, bất quá những này tu tiên môn phái truyền thừa đều không phải là rất tốt, đến bây giờ hoặc nhiều hoặc ít cũng xuất hiện một chút nguy cơ, nếu như không thêm vào can thiệp để bọn chúng tiếp tục như vậy xuống dưới, khả năng tiếp qua cái mấy ngàn năm bọn chúng liền sẽ toàn bộ biến mất. Thực lực tăng lên thực tế quá chậm, rõ ràng ta đã đem cho lên tài nguyên cũng toàn bộ đầu nhập tiền đến, nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị hắn cho đuổi kịp. Một đôi to lớn con người tại bầu trời chỗ sâu xuất hiện, cất giấu trong đó bên trong không dễ cảm thấy bất bội. Này đôi con người chủ nhân tự nhiên là đại nhị xếp hạng thứ nhất Lâm Chí Ngôn, bởi vì hứa thịnh mang tới nặng nghề áp lực, hắn cơ hổ mỗi thời mỗi khắc cũng đang suy tư nên như thế nào càng nhanh tăng lên tự mình con dân thực lực. Hắn con dân kỳ thật bồi dưỡng cực không tệ, 13 14 tuổi liền có thể trưởng thành đến luyện thể tứ trọng, trong đó thiên tư người ưu tú, càng là có thể tại trưởng thành lúc có được luyện thể thất trọng khả năng, đã coi như là hiếm thấy cường đại. Hiện tại toàn bộ 25 ức nhân khẩu số lượng Khí hải cảnh võ giả đại khái cũng có gần 3000 bạn, đây là phi thường cường đại một cố lực lượng. Nếu như không phải Hứa Thịnh xuất hiện, hắn có thể sẽ thỏa mãn với thực lực như vậy, cho là mình có thể tiếp tục bảo trì hiện tại thứ tự, người phía sau dù cho lại thế nào muốn đuổi theo chính trên cũng chỉ là tốn công vô ích. Lâm Trinh ngôn, thực lực của người nhóm chúng ta cũng rõ ràng, không muốn tại kiên trì người kia vô vị ý nghĩ, nếu như không muốn thua thất bại thảm hại, liền cùng nhóm chúng ta liên hợp lại đi. Một đạo ý thức xuất hiện, đây là cho tới nay cùng hắn tranh đoạt đệ nhất vị trí đạo tinh thuần. Hắn biết rõ đạo tinh thuần nói không sai. Thực lực của mình bọn hắn cũng biết, hiện nay tình huống sát thực không nhìn thấy thắng lợi tình huống. Hắn sở dĩ kiên trì đến bây giờ, bất quá là bởi vì chính mình càng nhiều thời gian cũng chiếm cứ đệ nhất vị trí, đã thành thói quen tại tại cái này vị trí, không nguyện ý tùy tiện đi thừa nhận có người tại chính siêu Việt. Thừa nhận thật là một cái rất chật vật sự tình. Đã từng cha mẹ nói cho hắn biết về sau sẽ trải qua một đoạn ngăn trở, hắn lúc ấy cũng không có quá mức nghiêm túc, nhưng đã đến hiện tại hắn đã cảm nhận được loại kia dày vào cảm giác, cái này đích xác là một loại cực kỳ khó được tam thụ. Mà lại là một loại tự mình chưa bao giờ từng nghĩ phương thức. Cứ như vậy đột nhiên đi vào trước mắt của mình. Lâm Chi Ngôn đem ý thức của mình từ nhỏ thế giới bên trong cởi rời đi, hắn phát hiện xung quanh có không dưới 10 đạo ý thức. Đào tinh thuần, Khùng Nam Ca, Khương Lập Bạch, Thích Thanh Tử. Mấy cái này đối thủ cũng đều ở nơi này. Giờ này khác này, đông giáo khu cũng tốt, tây giáo khu cũng tốt, đã không có cái gì khác nhau. Bây giờ tại đối mặt một cái cường lực một cái lớn niên đệ khiêu chiến, bọn hắn những này cùng năm cấp học sinh lại biến thành tự nhiên cùng một trận doanh. Tại quá khứ một năm độ cạnh tranh bên trong, cục diện như vậy còn chưa có xuất hiện qua, dù cho gặp được một ít vấn đề cũng không có khả năng đem bọn hắn hiện tại những người này cũng tụ tập ở chỗ này, nhưng là bây giờ bọn hắn không thể không tụ tập lại. Toàn bộ Càn Kinh Đại học lực lượng cũng tại cái này, vô số thánh nhân tại nhìn xem bọn hắn. Mặc dù không có bất luận cái gì thánh nhân phát biểu, thế nhưng là bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, kết quả sau cùng đem ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như Hứa Thịnh thật vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, khả năng này nguyên bản thuộc về bọn hắn một chút cơ duyên cơ hội bị chuyển nhượng cho Hứa Thịnh. Rất đơn giản đạo lý. Đã các ngươi nhiều hơn 1 năm thời gian, còn không bằng bị người Hứa Thịnh, các bạn thân lại có các loại tài nguyên giá trị. Nhiều như vậy ưu thế vẫn là bị siêu việt, như vậy vì sao không tiếp tục tập trung tài nguyên cho hứa thịnh? Bọn hắn cũng rõ ràng trường học chân quý tài nguyên là có hạn, rất nhiều có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp từ lớn. Nếu như gặp phải cửa ải khó cùng bình cảnh, khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị đột phá. Nhưng cùng lúc vượt chân quý chính là vượt thưa tất, không có khả năng tất cả mọi người thứ tất, lúc đầu bọn hắn đại nghị bên trong cạnh tranh cũng phi thường khó khăn, hiện tại đột nhiên thêm ra một người đến kiếm một trận cạnh, bọn hắn khẳng định hơn không đồng ý. Nói cũng là buồn cười, rõ ràng là chúng ta liên đệ Nhưng là hiện tại chúng ta những người này lại là muốn tụ tập ở chỗ này thảo luận như thế nào đối phó hắn. Lâm Chi Ngôn tự giễu cười một tiếng, Dị Vọng hắn cũng đã làm tương tự nhân vật chính, người đang ngồi có mấy cái liên hợp lại đối phó hắn, nhưng là tại đối mặt càng lớn uy hiếp lực đối thủ, liền hắn cũng không thể không gia nhập bắt đầu. Lâm Chi Ngôn cũng không để cho bất luận người nào biểu lộ có biến hóa, có thể đến nơi này đều là đại nhị trung xuất sắc nhất một nhóm học sinh. Lý trí nói cho bọn hắn, bọn hắn hiện tại không nên ở chỗ này bàn bạc. Thế nhưng là không cam tâm nhường bọn hắn tự nhiên mà vậy tụ tập cùng một chỗ. Đây là một loại rõ ràng biết do đã thất bại giải quyết xong vẫn là phải lại nếm thử một cái tâm lý. Luôn luôn muốn thử một chút, dù cho không nói cái khác, muốn cứ như vậy giẫm tại trên đầu của chúng ta, tối thiểu nhất cũng muốn trải qua một chút khảo nghiệm a. Có người khẽ cười một tiếng, hắn ngược lại là đưa tới không ít người đáp lời. Lâm Chi ngôn cũng cảm thấy lời này có đạo lý, không có cái gì thượng vị là có thể bình bình đạm đạm. Hiện tại cái này khí thế bung hung hăng hứa thịnh niên đệ, muốn dâm tại bọn hắn tất cả mọi người trên đầu, tự nhiên đã làm tốt tất cả tâm lý chuẩn bị. Hắn a những này làm học trưởng. Tự nhiên cũng muốn cân nhắc một chút người niên đệ này có bao nhiêu cân lượng. Ở trong đó sự tình, cho dù là các thánh nhân biết do cũng sẽ không nhiều nói bất luận cái gì, vốn chính là ước định thành tục quy tắc. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần 200 năm, liền có thể vượt qua trong chúng ta xếp hạng cao nhất người, cho nên nhóm chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là đem hết toàn lực hiệp trợ người. Bất luận như thế nào, tại trận này đại chiến trong lúc đó, nhóm chúng ta đại nhị ít nhất phải có một người xếp hạng thắng qua hắn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 354, dậy dưa. Đồng bộ lên cao. Ha, ha hứa thị ngươi phải có biện pháp, ngươi uy hiếp quá mức to lớn, đại nhị xếp hạng hàng đầu người đã chuẩn bị liên hợp lại. Tựa như là lầm Chi ngôn bọn người nghĩ, mặc dù các thánh nhân chưa hề nói, nhưng là tất cả ánh mắt cũng chú ý tại bọn hắn những này tiểu gia hỏa trên thân. Lúc đầu mấy cái bảng danh sách bên trong, bọn hắn bảng danh sách này là rất không để cho người chú ý, dù sao cấp độ thực lực quá thấp, cũng không đáng quá mức chú ý. Nhưng là cần gánh chịu tồn tại những cái bài danh này tràn đầy lo lắng, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất tri bất giác bên trong, cho dù là bản thánh, thánh Thánh nhân xếp hạng bảng danh sách cũng không bằng bọn hắn cái này một cái bảng. Tất cả chú ý không chỉ có thánh nhân, số lượng không ít bán thánh cùng chuẩn thánh nhóm cũng tại chú ý. Thánh nhân đối bọn hắn những này đại nhị học sinh tới nói là vượt qua tưởng tượng cường đại, bán thánh cùng chuẩn thánh cũng là đồng dạng. Cho nên chỉ cần tại cảm ứng phạm vi bên trong, chỉ cần đại nhị các học sinh phát sinh giao lưu, liền sẽ bị cảm ứng được. Hoàng Huyền Lãng bởi vì muốn bảo vệ Hứa thịnh Nguyên Nhân, từ đầu tới đôi cũng cách Hứa thịnh rất gần, tự nhiên mà vậy, Lâm Chi ngôn đám người luận liền bị hắn nghe đi. Bất quá hắn không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ liền như là đại nghị những người kêu nói tới, Hứa Thịnh muốn cứ như vậy thuận lợi vượt qua đi khẳng định không có khả năng. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Hứa Thịnh muốn tại xếp hạng trên vượt qua toàn bộ đại nghị, đó chính là giẫm lên bọn hắn tự vị, nếu như đổi lại là hắn ở nơi đó, cũng đồng dạng sẽ không cam tâm. Cho nên quá hiện tại chỉ là một loại xem kịch vui ý nghĩ, mặc dù thầm nghĩ muốn Hứa Thịnh thắng lợi, nhưng chỉ sẽ chậm đợi phía sau kết quả. Hợp lý cạnh tranh, không còn bọn hắn tổ chức phạm vi bên trong. Chỉ cần có thể cam đoan không làm thương hại Hứa Thịnh, bất quá đại nghị học sinh dùng ra thủ đoạn gì, đều là không có bất kỳ quan hệ gì. Ba vị chân thánh mặc dù còn tại cùng 5 cái hoặc tâm tộc chân thánh cấp độ tranh đấu, nhưng là cũng đồng dạng biết được tình huống. Bành Nguyên Thượng không khỏi cười nói ra, Hứa Thịnh tốc độ phát triển rất nhanh nha, lúc này mới 1000 năm thời gian liền đạt đến cái này vị trí, Lâm Tri Ngôn nhưng cũng là hiếm thấy thiên tài, không nghĩ tới bây giờ cũng là bị bức thành dạng này. Ba vị chân thánh bên trong, quý hoài như đối Hứa Thịnh hiểu rõ là ít nhất, lẫn nhau không có trao đổi qua, bất quá tại ba người kể vai chiến đấu này 1000 giữa năm, nhưng là nghe hai người khác đàm luận không ít Hứa Thịnh, cũng biết rõ Hứa Thịnh tại hai người này trong lòng địa vị cảm ngươi thật cho là hắn có cơ hội đạt tới cấp bậc kia. Tự nhiên là có cơ hội, nhóm chúng ta càng kinh đại học sáng tạo dạy đến nay, đi ra thiên tài nhiều vô số kể, bị ngoại giới xưng là yêu nghiệt cũng không ít, thế nhưng là ngươi cũng rõ ràng, những người kia ban đầu ở một cái lớn lúc biểu hiện cũng kém xa tí tấp hắn hiện tại. Bạch Nguyên Thượng làm hiệu trưởng, đối với trường học đi ra những cái kia ưu tú thiên tài có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, trong lòng của hắn đối hứa thịnh định vị là là chuẩn sắc nhất. Hứa thịnh có tư cách này. Cổ thị dịch cũng không có nói quá nhiều. Trong lòng của hắn dự định hai người khác cũng là biết rõ. Minh bạch trận này đại chiến cũng là cổ thị dịch đối hứa thịnh một trận khảo nghiệm, chỉ cần có thể đạt thành trong lòng của hắn tiêu chuẩn, tại chiến dịch về sau liền sẽ được thu làm đồ đệ. Cổ thị dịch lúc đầu thu đồ số lần liền rất ít, vẹn vẹn một cái lớn thu đồ càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cổ thi dịch bản thân tính cách cũng là tương đối đặc thủ, có thể có được công nhận của hắn, bọn hắn biết do hứa thịnh tử ai trước đó biểu hiện bên trong khẳng định so với mình tưởng tượng còn muốn làm cho người dần mình. Hiện tại hắn cự ly trong lòng người tiêu chuẩn còn có bao nhiêu? Bành thượng hiếu kỳ hỏi, hắn đối với cổ thị dịch ý nghĩ cũng đoán không được. Kỳ thật trong ý nghĩ của hắn, Hứa Thịnh hiện tại biểu hiện ra các hạng đặc chất không thể nghi ngờ đã đạt đến yêu cầu, nhưng là cổ thị dịch không phải hắn, khả năng còn có ý nghĩ của mình. Không thể nói. Cổ thị dịch nói ra lại là nhường Bành Nguyên Thượng có chút mắt trận trắng xúc động. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị cổ thị dịch cắt đứt. Đối diện kia 5 cái ra hỏa giống như rốt cục sắp không nhịn được nữa, để cao lực chú ý, tuyệt đối không nên tại cái này trước mắt thất bại trong căng tức. Bành Nguyên Thượng nghe vậy nhu mặt, cũng thu hồi muốn hỏi tham ý nghĩ, hết sức chuyên chú đối phó hắn đối diện năm cái hoặc tâm tộc. Cung Lai chân thánh cấp độ Lẫn nhau địa vị kỳ thật đều là bình đẳng. Cho nên Bành Nguyên Thượng mặc dù là hiệu trưởng, nhưng là tại đại chiến bên trong cũng không có so hai người khác cao hơn một bậc thân phận. Làm Chân Thánh, hiệu trưởng chức vị càng nhiều chỉ là một loại trói buộc, cũng là một loại trách nhiệm. Càng Kinh đại học đối bọn hắn đã không có bất luận cái gì để cao tác dụng, bọn hắn sở dĩ còn lưu tại trong trường học, bất quá là vì toàn bộ nhân tộc đại cục, vì bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài, đây là một loại hy sinh. Cho nên mỗi một cái còn lưu tại trên địa cầu trên đảm nhiệm một loại nào đó cụ thể chức trách cao thánh cùng chân thánh cũng đáng giá người khâm phục. Lúc này Hứa Thịnh còn không biết rõ chân thánh nhóm vừa rồi tại thảo luận hắn. Hắn hiện tại mục tiêu đã tại sau cùng mấy cái xếp hạng bên trên. Hiện tại tựa như là một trận 3000m chạy cự ly dài, đã còn lại cuối cùng một vòng, mà sau cùng điểm cuối cùng đang ở trước mắt, hắn tất cả ý nghĩ đều là nhanh vô tới, trở thành người thắng cuối cùng. Có thể bỗng nhiên, chờ lại qua 10 năm, hắn lần nữa giải quyết một cái đối thủ, lại phát hiện thứ tự đã thật lâu không có nhúc nhích Lâm Chi ngôn vậy mà cũng đồng bộ đi tới một cái vị trí. Lấy hắn nguyên bản đại nhị một cái lớn xếp hạng, có tiến bộ tự nhiên là siêu việt một cái năm thứ 3 ba đại học học sinh. Đại nhị siêu Việt năm thứ ba đại học độ khó tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù là lâm chi ngôn cũng không có khả năng tùy tiện siêu Việt. Cái này một cái thứ tự tăng lên nhường hứa thịnh vừa mới tăng lên một cái thứ tự biến thành vô dụng công, hắn muốn vượt qua tất cả mọi người vẫn là phải tiếp tục lên cao mấy cái xếp hạng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy cái này chỉ là một loại trùng hợp, dù sao lâm chi ngôn lâu như vậy không có lên cao, hiện tại lên cao một tên cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Thế nhưng là là cái thứ hai mười năm trôi qua, hắn xếp hạng lần nữa tiến lên một tên Mà Lâm Chí Ngôn đi vào 9719 lúc hắn cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng tại ẩn giấu thực lực, hiện tại bắt đầu chân chính phát lực rồi? Hứa Thịnh trong lòng không thể tránh khỏi hiện hiện dạng này một cái ý nghĩ. Thế nhưng là mẫn như hắn rất nhanh phát hiện, là Lâm Chí Diệp lấy không thuộc về mình tốc độ tiến bộ tăng lên xếp hạng lúc, xếp tại trước mặt hắn cùng phía sau mười mấy người, hắn mấy phần gia tăng tốc độ vậy mà cùng nhau dừng một chút. Nếu như cái này ngay từ đầu chỉ là một cái ý nghĩ không thể hoàn toàn nhập chứng, là 50 năm đi qua, Thịnh lần lượt siêu Việt năm người. Thế nhưng là trước mặt lầm Chi ngôn đồng dạng tăng lên 5 cái xếp hạng, đã hoàn toàn nhận hắn biết rõ sẽ ra chuyện gì. Hít một hơi thật sâu, hứa thịnh trên mặt lộ ra một vòng có nhiều thâm ý nụ cười, không nghĩ tới lần này sự tình lại là phát sinh biến hóa như thế, cũng nói người không phải thánh hiền ai có thể không qua, hiện tại chúng ta những người này mặc dù đi tại thành thánh con đường bên trên, nhưng là bình thường ý nghĩ vẫn là một cái không có dám bất ta. Cục diện bây giờ rõ ràng là đại nghị những cái kia học sinh khá giỏi vì không đồng ý hắn vượt qua, bảo trì tối thiểu nhất thể diện, lựa chọn tập trung lực lượng trợ giúp Lâm Chi luôn hắn cũng không có bất kỳ bầu không khí lựa chọn như vậy hắn suy nghĩ về sau rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận trong lúc mơ hồ cái chủng loại kia bầu không khí hắn cũng có thể cảm nhận được lần này xếp hạng tranh đoạt sự kiện mặc dù nhìn qua không có bất luận cái gì khói lửa nhưng là trong đó lại là có không ít quần quần sóng ngầm nhân tộc không cho phép tự giết lẫn nhau nhưng là loại này có thể xúc tiến lẫn nhau trưởng thành hợp lý cạnh tranh lại là không có khả năng bị bất luận kẻ nào trố cấm hứa Thỉnh xem rõ ràng Huyền sách tiểu đội tự nhiên xem hơn rõ ràng 5 người hiện tại một bên tại đối phó hoặc tam tộc một bên ghé vào một bên thảo luận hh Hứa Thịnh cái này tiểu tử đi qua ngàn năm thực tế quá thuận, hiện tại gặp được cái này, tình huống nhường hắn nhận rõ hiện thực tàn khốc cũng rất tốt. Tính cách tùy tiện từ lôi đang cười trên nỗi đau của người khác nói, nàng là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Nếu như Hứa Thịnh cứ như vậy không có chút nào gợn sóng trở thành thứ một tên, nàng sẽ chỉ cảm giác thật không có ý tứ chọn, một cái tốt phim, khẳng định là phải có kịch bản chập trùng. Huyền Sách trong tiểu đội cái khác ba người cũng là gật đầu đồng ý, bất quá bọn hắn ý nghĩ cũng không ít là tuyệt đối dạng này đối Hứa Thịnh hơn có chỗ tốt. Có đối thủ kịch liệt Trước kia Hứa Thịnh liền đã thật nhanh tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ bị tiếp tục kích phát một chút ra. Tốc độ tiến bộ loại sự tình này không có bất luận kẻ nào sẽ ngại nhanh, chỉ cần có thể cam đoan cơ sở của mình không bị hao tổn hao tổn, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ngươi hết thảy đều là tốt đẹp, cho dù là 3 năm thành thánh, 5 năm hợp đạo, toàn bộ nhân tộc cũng chỉ sẽ vô tay tán thưởng. Hiện tại địa cầu cục diện như thế không tốt, tất cả mọi người ý nghĩ đều là cường giả càng nhiều càng tốt, cái khác đều không đáng quá mức quan tâm. Trước đó bọn hắn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, dù cho bản thân cũng phi thường cố gắng Nhưng là cuối cùng không cách nào cải biến bị toàn bộ siêu việt kết quả, bây giờ lại là khó nói. Gần đây Trầm Mặc Trần Phong lần này lại là lần đầu tiên nhiều lời không ít lời nói. Hàn Tố làm điu môi nói, dù cho cuối cùng không thể thành công cũng không ảnh hưởng được cái gì, toàn bộ đại nhị học sinh chú định nhiều nhất chỉ có một người có thể tại hứa thịnh phía trên, bọn hắn hiện tại sở cầu cũng bất quá là cam đoan sau cùng mặt mũi. Nếu như bọn hắn có thể chung sức hợp tác, chuẩn bị nhường hứa thịnh xếp hạng đỉnh trệ bất động ta còn có thể bội phục hơn bọn hắn một điểm, như bây giờ, ta sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn chính là không bằng hứa thị. Nhóm chúng ta không tại cái kia vị trí. Lại thế nào biết rõ bọn hắn lúc này áp lực đâu hứa Thịnh mạnh là không thể nghi ngờ nếu như là nhóm chúng ta năm cái năm đó lời nói chỉ sợ liền cùng hắn so chiêu tư cách cũng không có chứ Hoàng huyền Lạ ngữ khí lại là phi thường bình tĩnh trong lòng của hắn cũng không có tuyệt đối đại nh nghị các học sinh làm phép có bất luận cái gì không ổn thậm chí hắn đã có thể biết rõ bọn hắn vì sao lại lựa chọn hiện tại loại phương pháp này khẳng định là chỉnh thể luận chứng về sau biết được chỉ có hiện nay loại phương pháp này mới có thể có một chút thành công khả năng nếu quả như thật dựa theo Hàn tố làm nói khả năng cuối cùng vẫn như cũ tránh không được bị Hứa Thịnh lần lửa siêu việt của diện. May mắn ta không cùng hắn cùng một giới. A, phải nói may mắn ta tốt nghiệp thời điểm hắn còn nhập dạy. Khỡ lớn cái chu khôn mở miệng nói ra. Hắn lời này đưa tới mấy người khác thông cảm. Bốn người lẫn nhau, cũng ăn ý không có biểu hiện ra ngoài. Mặc dù trong lòng cũng đem Hứa Thịnh trở thành tiểu lão đệ. Thế nhưng là một số việc muốn thừa nhận thật đúng là thật không có ý tôi ta. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 355, thăng thêm thiên kiếp cơ chế. Toàn bộ hư không chiến trường. Mặc dù càng đi hạch tâm vị trí chiến tranh độ chấn động càng lớn, khả năng chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, liền có ánh sáng hạt thế giới vẫn diệt. Ngoại trừ quang lập thế giới bên ngoài, các thánh nhân tiểu thiên thế giới cũng tương tự có sụp đổ, bất quá chỉ cần không phải bản nguyên thế giới bị hao tổn, giống như là tiểu thiên thế giới dạng này đẳng cấp thế giới diệt vong cũng không thể gây nên bọn hắn quá nhiều tâm tình ba động. Nhưng bây giờ có chút kỳ quái hiện tượng xuất hiện, rất nhiều người đều đang chú ý ngoại tầng cái nào đó vị trí, ánh mắt tập trung ở hai cái thực lực thấp tiểu gia hỏa trên thân. Hứa thịnh cùng Lâm Chi ngôn. Tại loại này tình huống dưới, Nếu như xử sốt muốn hình dung, đại khái tương đương với loại kia tu tiên môn phái bên trong, đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão quan sát luyện khí kỳ mới nhập môn đệ tử nửa năm thi đấu đi. Dựa theo như thường tình huống chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Nhưng nếu như hiện tại tình huống là tông môn bên ngoài có rất nhiều đại trung tiểu địch nhân hổ nhìn chằm chằm, mà lần này tham gia luyện khí kỳ đệ tử bên trong có một cái tuyệt thế thiên tài, khả năng trưởng thành cũng còn mạnh hơn chính mình trình độ. Tập trung một chút ánh mắt cũng chính là rất tự nhiên chuyện. Hứa Thịnh ẩn ẩn cũng có thể minh bạch đến bây giờ vị trí hoàn cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng cải biến cũng tương tự không muốn đi cải biến, bởi vì chỉ cần tại nội tâm không có quỷ tình hung giới, dạng này chú ý đối với mình chỉ có chỗ tốt. Về phần vạn vật đồng giá, đã thi đại học lúc tại cực thánh bên kia cũng vượt qua kiểm tra, hiện tại càn kinh đại học các thánh nhân càng là không có khả năng phát hiện. Cảnh giới của thánh nhân chênh lệch quá lớn, không có khả năng tồn tại cực thánh không phát hiện được đồ vật lại bị chân thánh phát hiện, đây là không hợp với lẽ thường một sự kiện. 400 năm thời gian, tiểu thế giới bên trong sinh sôi gần 20 đời. Không hề nghi ngờ, hứa thỉnh con dân số lượng lần nữa gia tăng, dù cho bởi vì tài nguyên hạn chế, không có gì vãng loại kiêu kinh khủng gia tăng tốc độ, nhưng là 400 năm đi qua, số lượng vượt qua 2 ước. 2 ước cái số này rất lớn, đồng thời cũng rất nhỏ. Nếu như cùng cùng là một cái lớn người so sánh, đây đã là một cái làm người tuyệt vọng số lượng. Nhưng nếu như cùng đại nghị học sinh so sánh, tỉ như nói hiện tại cùng Hứa Thịnh trực tiếp cạnh tranh Lâm Chi ngôn con dân liền trọn vẹn có được 25 ước. Mà cái khác so Lâm Chi ngôn yếu không được bao nhiêu đảo tinh thuần bọn người, con dân số lượng cũng đồng dạng cũng tại tháng 2 năm 300 ước số lượng này cấp. Các loại thực lực đến nhất định giới hạn về sau, Số lượng thật là rất chuyện không có ý nghĩa. Hồn Thác nhân tộc sở dĩ hiện tại số lượng chỉ tới 2 ức, suy cho cùng vẫn là sinh dục quan niệm không đủ mạnh liệt. Trưởng thành tức là khí hải cảnh, tất cả mọi người là cường giả, tự nhiên không có khả năng còn muốn là sinh dục máy móc một loại tồn tại. Sinh dục quan niệm, tài nguyên, không sai biệt lắm chính là ảnh hưởng lớn nhất hai cái nhân tố, lại thêm một mực càng không ngừng đối bên ngoài chính phạt, Hồn Thác nhân tộc có thể tới bây giờ người này miệng số lượng đã coi như là không tệ. Đương nhiên, nếu như Hứa Thịnh bây giờ có được tài nguyên số lượng đột nhiên khuyết trương tăng gấp 10 Như vậy tiếp xuống đều không cần hắn mạnh cỡ nào điều, hồn thác nhân tộc nhân khẩu liền đem tiến vào một đoạn thời gian tăng nhiều dài. Bất quá, nhân khẩu bao nhiêu đối hứa thịnh hiện tại ý nghĩa cũng chỉ là cung cấp xung tốc cơ số, sau đó tại cái này cơ số trên dựng dục ra đầy đủ cường đại cao dài cường giả. Một mực tận sức nhân khẩu số lượng gia tăng, cuối cùng bất quá cũng là vì sớm ngày xuất hiện võ vương hóa thần cấp chiến lược. Con dân giao diện. Tên: Hồn thác nhân tộc. Nhân số: 2 ước lẻ 108 thập thất vạn. Phẩm cấp: Thông cấp nhân loại, tứ giai, thiên phú thanh vi đạo thể, kỹ trọng chiến thể đệ nhị trọng. Cung phụng, linh nghi, 50% tăng thêm. Truyền thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Tu sĩ, giận, hóa thần sơ kỳ, vương phàm, hóa thần sơ kỳ, quý hóa, hóa thần sơ kỳ, duyên mẫn, hóa thần sơ kỳ, nguyên anh đại viên mãn, 3, ba, nguyên anh kỳ, 512, kim đan kỳ, 6032, trúc cơ kỳ, 8 thất thập tam, luyện khí kỳ, 937982. Võ giả, huấn viên, võ vương sơ kỳ, hiên giận, võ vương sơ kỳ, võ vương sơ kỳ, võ linh đại viên mãn. 589, võ linh cảnh, 11784, võ anh cảnh, 323 vạn, võ sư cảnh, 5842 vạn. Đây chính là hồn thắc nhân tộc lúc này chỉnh thể tình huống. Liên cung hứa thịnh lúc ấy dự đoán, dựa theo một đời 5 vạn mới tăng tu sĩ số lượng, mấy trăm năm thời gian đầy đủ tu sĩ số lượng đạt tới trăm vạn cấp. Bất quá bởi vì thời gian như cũ vẫn là ngắn chút, cho nên tu sĩ thực lực tăng lên không tính quá nhiều, nhất là nguyên anh kỳ, bất quá là chỉ là hơn 500 người. Mà võ giả, chỉ là võ linh đại viên mãn số lượng liền vượt qua cái số này. Cho nên về thời gian ưu thế trong ngắn hạn vẫn là không dễ dàng như vậy đổi kịp, bất quá một khi các loại thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng cuối cùng cả hai thực lực vẫn là sẽ trở lại cùng một cấp độ. Dù sao cựu trọng chiến thể cùng đạo thể là cùng đẳng cấp thiên phú. Hiện tại đạo thể đổi được đệ nhị trọng thanh vi đạo thể, cựu trọng chiến thể cũng đổi được đệ nhị trọng, tài nguyên không nghiêng tình huống dưới, không tồn tại phương nào vượt trên phương nào. Làm cho người tiếc hờn là, cho dù là 400 năm đi qua, vẫn là không có xuất hiện đánh vỡ giới hàng người. Chú ý, chỉ là không có xuất hiện đánh vỡ giới hạn người, mà không phải không có người nếm thử đi đánh vỡ. Tại quá khứ hơn 400 năm bên trong, đã xuất hiện mười mấy cái nếm thử đột phá người, thế nhưng là kết quả sau cùng, không cần phải nói cũng biết rõ. Bất quá những người này tử vong cũng không phải là không có giá trị, bọn hắn vì về sau người đốt hết tự mình hòa diễm, kẻ đến sau tại dọc theo bọn hắn đạo lộ tiến lên thời điểm, có thể cảm nhận được bọn hắn kia cố thẳng tiến không lùi ý chí. Hứa Thịnh tự nhiên tại quá khứ mấy chục người bên trong cũng ra tay giúp đỡ, thế nhưng là cuối cùng những người kia vẫn là kém một chút đồ vật, cho dù là có hỗ trợ của hắn cũng vẫn là thất bại. Quá khó khăn, bọn hắn đột phá tới hóa thần cùng võ vương như thế. Ta tại thánh đạo trên con đường này làm sao không phải như thế hứa Thịnh tự nhiên có thể theo những cái tiêu biến mất con dân trên thân lĩnh nộ một chút đồ vật rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến đang đi trên thánh đạo tự mình nhưng là hắn không có bất luận cái gì xuân đau thu bờn truy cầu thánh đạo vốn là nên là như thế hắn lại cúi đầu nhìn về phía phía dưới nơi nào đó bí cảnh cái này bí cảnh chiếm diện tích không nhỏ phương viên chừng hơn 10 dặm mà mở hắn Vương Phàm trước đây nắm núi non sông ngòi, tạo nên lúc này như vậy thích hợp tu luyện hoàn cảnh Vương Phàm khai sang cái này muôn phái tên là ngốc trời là thuần phí đấu chiến tông môn Hắn trong môn phái đệ tử nghiên cứu đấu chiến, như Luyện khí, Luyện đan một đạo mặc dù cũng có độc lướt qua, nhưng bất quá chỉ là vì phong phú thủ đoạn sử dụng. Cùng Quý Họa rõ ràng tâm công duyên Mẫn Luyện Thần Tông loại hình hoàn toàn khác biệt. Ngút trời phái, rõ ràng tâm cung, Luyện Thần Tông. Cái này ba cái tông phái cũng là hiện nay tu hành giới lớn nhất ba cái môn phái, mỗi một cái cũng có được môn nhân đệ tử mấy ngàn. Cái khác tông phái mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng là môn phái trưởng môn cùng trưởng lão nhiều nhất chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu vi, tự nhiên cùng cái này ba cái môn phái còn lâu mới có thể so sánh. Đến bây giờ cái này tu sĩ xuất hiện lớp lớp thời đại, mặc dù tu vi cao thâm các tu sĩ cũng biết rõ cái này tam đại phái quan hệ, nhưng là rộng giai trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử lại là đối cái này biết rất ít. Đừng nói biết rõ tam đại phái quan hệ trong đó, rất nhiều thậm chí bởi vì lẫn nhau ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ, dù sao toàn bộ thế giới tài nguyên cứ như vậy nhiều, nhà ngươi nhiều một chút nhà ta liền thiếu đi điểm. Tu sĩ số lượng càng nhiều, tự nhiên các loại tâm tính người đều sẽ xuất hiện. Cái này thời điểm sẽ xuất hiện một vài vấn đề, như nói có động tâm tư muốn độc lập cửa ra vào đệ tử chỉ cần làm sư phụ tâm địa mẹ một điểm, cũng liền theo hắn đi, đại khái cũng liền cùng phạm nhân phân ra không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại tu sĩ bên trong to to nhỏ nhỏ môn phái chừng mấy trăm cái, trừ cái đó ra còn có không ít là tản tu, lấy cái người làm đơn vị, hưởng chịu hay không chịu trói buộc tự do. Nói cho cùng, tu sĩ bản tính cuối cùng vẫn là tản mạn, tư quản lý đi lên nói muốn so võ giả phiền phức nhiều lắm, liền hiện tại Hứa Thịnh đã cảm nhận được manh mối. Theo hơn 100 năm trước bắt đầu, một chút tu sĩ đã bắt đầu không thèm để ý ngoại giới hết thảy tình huống, cái đám chìm trong tự mình trong tu hành. Dạng này tình huống cũng là tại hắn trong dự liệu, theo hắn không chuẩn bị cao áp thống trị kia một ngày bắt đầu, loại này tình huống liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Trừ cái đó ra, dĩ nhiên chính là một chút phần tử quái rối, chuyên môn cho bảy tu sĩ thể lực lượng tạo thành bên trong hao tổn. Lúc này không giống ngày xưa, đối với những kẻ dám can đảm bên trong hao tổn người hứa thịnh tự nhiên không chút nào nhân lượng phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, kiếp nạn. Người tu hành là có kiếp nạn, nhất là ta tu, ma tu một loại ứng đối kiếp nạn càng là nhiều. Đối với những người này, chính hứa thịnh không cần xuất thủ chỉ cần đối tiểu thế giới pháp tắc chế định một bộ vận hành logic, chỉ cần giám sát đến phát động tình huống người xuất hiện, như vậy đằng sau liền sẽ xuất hiện diễn sát cơ chế. Loại này cơ chế cực kỳ tàn khốc, cơ hồ không có tà tu có thể tại loại này cơ chế sống sót xuống dưới. Năng lực như vậy hắn trước kia tự nhiên là không cụ bị, kia thời điểm thực lực yếu ớt, liền pháp tắc là cái gì cũng không rõ ràng, chớ đừng nói chi là chế định quy tắc. Nhưng khi hắn pháp tắc càng ngày càng cao về sau, những này đồ vật tự nhiên mà vậy liền linh ngộ. Bất quá hắn pháp tắc linh độ dù sao vẫn như cũ coi như thấp, loại này chế định quy tắc cũng chưa tính là hoàn thiện. Điều gì cũng sẽ bị tìm ra một chút lỗ hổng, cũng chính là sẽ có một chút Tà Tu sẽ ở kiếp nạn sống sót xuống tới. Thế nhưng là không quan hệ đau khổ, bởi vì những này kiếp nạn không phải một đạo, mà là liên miên bất tuyệt rất nhiều nói những này Tà Tu cũng bất quá là hơi trì hoãn thời gian, chờ đợi bọn hắn vẫn như cũng là tử vong. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ hiệu suất rất cao. Hứa Thịnh cũng không phải cái thứ nhất khai phát ra bộ này phương pháp, trên thực tế đây là hắn thông qua khi đi học học được, đưa nó biến thành chân thực tồn tại. Cho nên cái gì thiên kiếp a các loại đồ vật Rất nhiều thời điểm đối bọn hắn dạng này tồn tại tới nói thật đúng là dùng tốt đồ vật. Thậm chí là tại đối mặt tự mình con dân, là xuất hiện nhân tài càng ngày càng nhiều, mà tài nguyên căn bản không có cách nào thỏa mãn lúc, thiên kiếp liền biến thành một loại sàng chọn cơ chế. Có thể thông qua sàng chọn chứng minh đầy đủ cương đại, liền có được tiếp tục tư cách, nếu như không có thể thông qua, thì chứng minh tiềm lực bất quá, như vậy một thế này liền đến này là ngừng. Đối với phạm tục sinh mệnh tới nói, đây cũng là bọn hắn số mệnh. Theo thực lực tăng cường, ta mới phát hiện. Lúc đầu một chút ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Chương 356 Giáo phái giao diện mở ra. Theo Hứa Thị biết, thiên kiếp cơ chế là phổ biến tồn tại. Những cái kia phổ thông thế giới, thiên đạo quy tắc sẽ tự phát diễn sinh ra dạng này một cái quy tắc, mà bọn hắn những này mở tiểu thế giới nhân tộc, đồng dạng sẽ ở thực lực không cùng giai đoạn thành lập thiên kiếp cơ chế. Tài nguyên, có thể nói là toàn bộ hoàn vũ tất cả chủng tộc phải đối mặt vĩnh hằng vấn đề. Năng lượng là bảo toàn. Đối với thánh nhân cho dù là chí thánh tới nói, đây cũng là toàn bộ hoàn vũ trọng yếu nhất chuẩn tắc. Thiên kiếp đối với sinh hoạt ở thế giới bên trong phàm tục chủng tộc tới nói, đây là một cái kiếp nạn. Ngăn cản bọn hắn thăng làm cao hơn đẳng cấp, tiến vào mới thiên địa. Thế nhưng là đối với tầng thứ cao hơn tồn tại tới nói, cái này chỉ là trợ giúp bọn chúng sàng chọn thủ đoạn. Nói như vậy, mức năng lượng càng thấp thế giới, thiên kiếp đến cảnh giới càng sớm, trái lại thì vượt muộn. Đạo lý này rất dễ dàng lý giải. Chính thống tu tiên giới bên trong, tu si tại độ kiếp giai đoạn này mới có thể tiếp nhận thiên kiếp, thế nhưng là tại một chút mức năng lượng thấp thế giới, khả năng tại nguyên anh, kỳ thậm chí trước đó liền muốn trải qua thiên kiếp. Hứa Thịnh hiện tại thiên kiếp kỳ thật còn chỉ là một cái không hoàn toàn thể, hắn chọn không phải lôi kiếp cái chủng loại kia hình thức mà là nhằm vào ta tu một loại tâm tiếp. Tâm cảnh tu vi tại tu sĩ tu hành quá trình bên trong chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu một bộ phận, tựa như Vương Phàm ban đầu ở tiến vào hóa thần trước hồng trần lịch luyện, nếu như không có đoạn này tâm cảnh tăng lên, hắn cũng không có khả năng đạt tới cuối cùng thoát thai hoàn cốt. Ngút trời trong phái. Lúc này môn phái người quản lý cũng không phải là Vương Phàm, hắn tại mấy chục năm trước đã đem chức trưởng môn chuyển cho tự mình đại đệ tử. Nói đến Vương Phàm đại đệ tử, toàn bộ tu hành giới cũng không xa lạ gì. Đây tuyệt đối là một cái phi phạm nhân vật. Nghe nói trước đây hắn cũng không có tu hành thiên phú. Đằng sau là bị sư phụ của hắn, đường đường hóa thần tu sĩ tìm được đặng hóa, mới có được tu luyện khả năng. Tu luyện mới đầu cũng không nhanh, trong người đồng lứa ai ở vào chu du, không có chút đáng chú ý nào. Thế nhưng là là hơn 10 năm đi qua về sau, hắn rất nhiều cùng 5 người đều còn đình trệ tại luyện khí kỳ lúc, hắn đã lắc mình biến hóa, trở thành một tên trúc cơ tu sĩ, sau đó lại 100 năm, lấy đan thành nhị phẩm chi tư, trở thành kim đan tu sĩ. Vẹn vẹn 400 năm không đến, liền trở thành một tên cường đại nguyên anh tu sĩ, sau đó tiếp nhận sư tôn vị trí, chấp trưởng toàn bộ ngút trời phái. Kỳ danh Phương Hàn. Lúc này ở trong mắt Hứa Thịnh, Phương Hàn các hạng tin tức cũng không tệ, trên người bây giờ linh căn mặc dù không phải linh căn, nhưng cũng là nhân linh căn 5 cấp 9 chiều dài, thuộc về hắn lưu lại hơi tốt một loại kia. Đừng nghĩ sai, cái này linh căn không phải là hắn tặng cùng, cũng không phải Vương Phạm vì hắn tìm thấy, mà là hắn dựa vào tự mình cơ duyên, tại tiểu thế giới bên trong nào đó một chỗ thông qua khảo nghiệm cuối cùng thu được bị Hứa Thịnh cất đặt ở nơi đó linh căn. Linh vật người có duyên có được. Tương tự địa phương Hứa Thịnh tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong thiết trí trăm ngàn cái. Những nơi địa phương không có quy luật chút nào thậm chí có ngay tại một ít người ngủ giường bên trong, ăn cơm trong chén. Muốn có được những cái cơ duyên, độ khó không là bình thường lớn, cho dù là hứa thịnh cái này thiết trí người, cũng không biết rõ cuối cùng chủ nhân sẽ là ai. Trước đây Phương Hàn khi tiến vào hắn ánh mắt lúc, hắn cũng không có quá mức để ý cái này tiểu tử, nhưng là bây giờ đến xem, hắn biểu hiện cũng coi như không tệ. Nhưng là dù cho dạng này, Phương Hàn cách hứa thịnh trong lòng bồi dưỡng mục tiêu vẫn là kém một chút. Nếu như dựa theo hiện nay cái này xu thế, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ không tiến nhập cuối cùng danh sách. Nhưng là không tại trong danh sách Không có nghĩa là cái này Phương Hàn liền sẽ không có thành tựu, tối thiểu nhất tại Hứa Thịnh Đoán Trừng bên trong, hắn tiến vào Hóa Thần cảnh giới sát suất liền không thấp. Bất quá cho dù hắn lại nhanh, muốn đi vào Hóa Thần cảnh giới tối thiểu cũng còn cần 500 năm thời gian, kia thời điểm đại chiến đại khái dẫn đầu đã kết thúc, cho nên Hứa Thịnh ngược lại là không có quá trọng cậu vào hắn có thể tại lần này đại chiến bên trong cho mình kinh hỉ. Phương Hàn ngay tại chỗ ở của mình bên trong xử lý môn phái sự vụ, gần nhất tứ phía cũng có tình huống xuất hiện, hắn cũng coi như được sức đầu mẹ trán, cũng may phía sau hắn còn có cái Hóa Thần tu sĩ chỗ dựa. Cho nên cái khác tông môn cũng không dám tại trước mặt nhảy thế nào cái này khiến hắn có thể nhẹ nhọn không ít bây giờ là thời buổi rối loạn ta mới tiếp tiếpử cửa vị trí còn chưa chiếm được kiên cố Phương hàn trong lòng tính toán đối với tu sĩ tới nói mấy chục năm hoàn toàn chính xác chỉ tính là mới đón dựa theo hắn số tuổi thọ đến tính toán đằng sau nói ít còn có 6 6700 năm chấp trường thời gian làm sư tôn đại đệ tử hắn là nhìn xem xemmút trời phái tại sư phụ trong tay từ không tới có chậm ãi tạo dựng lên trong lòng của hắn đối ngút trời phái tình cảm một điểm không thể so với Vương Phạ ít thậm chí bởi vì tính cách vấn đề Hắn đối ngũ trời phái càng thêm coi trọng. Trong lòng hắn, hắn đã sớm đem ngút trời phái phát triển lớn mạnh làm cao cấp nhất đại sự, cho dù là cùng tự mình tu hành so sánh, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn ẩn có ý nghĩ, nếu như là tự mình xác nhận không cách nào tiến vào cảnh giới càng cao hơn về sau, không bằng đem có hạn thời gian vùi đầu vào phát triển trong tông môn. Đây chính là người với người tính cách khác biệt. Vương Phạm liền căn bản sẽ không có ý nghĩ như vậy, mặc dù hắn là tông môn sáng lập người, nhưng khi hắn nhìn thấy đệ tử của mình trưởng thành, không do dự liền đem tông môn ném cho hắn. Tự mình thì là đi tìm tiến vào cảnh giới cao hơn khả năng. Tại tu luyện phương diện này, Vương Phạm muốn so Phương Hàn còn muốn Tuần Thúy, hắn là một cái thuần túy tâm đạo giả. Tại giận ba người đệ tử bên trong, Vương Phàm cũng là rất giống giận. Thật sự là hắn là một cái hiếm thấy nhân tài, dù cho cách trong lòng ta tiêu chuẩn kém một chút, nhưng là thích hợp tài nguyên nguyên vẫn là cần. Hứa thịnh tại đoạn này thời gian trong quan sát, cũng đại khái xác định Phương Hàn bồi dưỡng đẳng cấp. Hắn dĩ không đem hắn cùng giận đám người cũng liệt, đó là bởi vì cấp độ này bồi dưỡng đã quá cao. Tối cao đẳng cấp bồi dưỡng ý vị như thế nào? Trên việc tu luyện cho toàn lực ủng hộ. Phương diện an toàn muốn lấy được bảo hộ, tại hứa thịnh trong lòng, dẫn bọn người dù cho không xem thường tử trận, hắn đều sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn đem bọn hắn sống lại. Ở trong đó càng nhiều còn nổi danh là tình cảm đầu nhập. Nếu như thật sự nói, dẫn bảy người đều là hắn lúc còn nhỏ yếu mới lựa chọn bồi dưỡng mục tiêu, cái kia thời điểm hắn rất nhiều quan niệm cũng còn không thành thục, cũng càng thêm dễ dàng làm quyết định. Không chút nào khoa trương, dẫn bảy người trong lòng hắn là chân chính đứa bé nhân vật. Về phần Phương Hàn, thì chỉ là con dân thân phận, cũng không phải hứa thịnh không muốn tập trung càng nhiều tình cảm. Mà là hắn một trái tim cứ như vậy nhiều, không có khả năng chia quá nhiều phần. Phạm nhân sinh tử, nếu như chỉ cần một đứa bé, như vậy tự nhiên sẽ tập trung tất cả quan tâm, nhưng khi đứa bé biến thành hai cái, liền muốn một phân thành hai, mà gia tăng đến ba cái, thì nhất định có một cái thậm chí hai cái quan tâm không bằng khác. Hư không chiến trường bên trong, Hứa Thịnh thân thể dừng lại ở phía xa có một đoạn thời gian. Theo vừa rồi bắt đầu, trong lòng của hắn hiếm thấy xuất hiện một tia tên là mờ mịt cảm xúc. Qua đi mấy trăm năm, tiểu thế giới cùng con dân biến hóa có thể sưng nghiêng trời lệch đất, nhất là tông phái xuất hiện cùng phân hóa. Nhưng hắn hiện tại con dân vị trí cấp độ đến cục diện mới, một chút tương quan đồ vật trường học tự nhiên cũng có thể cùng nhắc nhở, chính là về phần hắn hiện tại thẩm tra cũng có thể tìm tới không ít liên quan tin tức, thế nhưng là trong lòng loại kêu hoang mang lại là không có đạt được quá nhiều thứ hiểu. Người trưởng thành là nương theo lấy mở mịt cũng không hiểu. Dù cho có nhân sự trước sẽ nói cho ngươi biết ở trong quá trình này gặp được cái gì, sẽ sinh ra dạng gì tình huống, có thể một ngày không có tự thể nghiệm, ngươi liền như trước vẫn là không thể hoàn toàn lý giải. Đó lấy bên trong 100 năm bên trong, Hứa mặc dù không có đỉnh chỉ tự mình tăng lên xếp hạng quá trình, nhưng là trong lòng của hắn mê mang không hiểu đồng dạng không có giảm bớt thế nhưng là là thời gian đi vào 13 năm thời điểm thánh nhân giao diện trên đột nhiên xuất hiện một cái tin tức lại là nhường trong lòng hắn mở mị tạm thời bị chế trụ. ghi chép ngài đã đạt tới điều kiện giáo phái giao diện có thể mở ra thánh nhân giao diện chủ bảng bên trong mỗi một cái tin cũng phi thường trọng yếu bỏ mặc là hương hỏa bản nguyên vẫn là cái khác đều là bản thân tương quan đồ vật mà giáo phái cái này một cột từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tại mỗi người giao diện bên trong chỉ bất quá tại không có đặt thành yêu cầu lúc nó là màu xám không thể mở ra trạng thái Thứ thị mặc dù không cách nào mở ra giáo phái giao diện, nhưng là liên quan tới cái này, một hạng nội dung không xa lạ chút nào. Tại quá khứ nhận dạy bảo bên trong, giáo phái cái này một cột từng bị lập đi lập lại giảng thuật qua. Đặt thành yêu cầu sau có thể mở ra, mà mở ra sau thì là tự mình xác định một cái phương hướng thành lập giáo phái. Không sai, giáo phái là bọn hắn những này làm tiên tổ người xác định. Đầu tiên liền như là tự mình tôn huy, cái này giáo phái cần lên một cái tên, sau đó chính là rõ ràng cái này giáo phái cứ lĩnh, hay là căn bản nhất một loại tồn tại pháp tắc. Giáo phái quan hệ đến về sau thực lực chủ tính chung, cùng công đức thu hoạch. Công đức cùng hương hỏa, đồng thời tại thánh nhân giao diện trên xuất hiện, theo trên bản chất tới nói, bọn chúng tương đương một loại nào đó tiền tệ. Chỉ bất quá hương hỏa là nhằm vào bọn hắn những người yếu này cấp thấp tiền tệ, mà công đức thì là các thánh nhân sử dụng cao cấp tiền tệ. Giữa hai bên khác biệt đã không thể dùng đơn thuần số lượng cấp đến biểu thị. Tựa như người vĩnh viễn không cách nào cầm người bình thường số lượng để cân nhắc thánh nhân đồng dạng. 100 triệu ước người tương đương một cái thánh nhân. 100 tỷ triệu người tương đương một cái thánh nhân. Đừng nói giỡn. Nhân số đối với thánh nhân tới nói không có ý nghĩa. Nhắc nhở, ngay hiện tại có thể xác định ngài giáo phái danh xưng cùng giáo nghĩa. Thánh nhân giao diện trên xuất hiện lần nữa một cái tin tức. Thánh nhân trưởng giáo hóa. Thành lập tông phái mục đích không phải nô dịch tư tưởng của người ta, không phải nhường bọn hắn trở thành tự mình công cụ, mà là vì tốt hơn dẫn dắt trưởng thành, nhường bọn hắn đạt được giáo hóa. Cái này cùng phương Tây những cái kia tông giáo căn bản không phải chuyện giống vậy vật. Liên quan tới giáo phái danh tự cùng giáo nghĩa, Hứa Thịnh kỳ thật sớm tại lớp 10 thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Cái kia thời điểm hắn mặc dù còn nhỏ yếu, Nhưng là cũng tại ước mơ lấy về sau mở ra giáo phái giao diện lúc cảnh tượng. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, khi đó ý nghĩ lại là nhường hắn nhịn không được có chút xấu hổ, lấy về phần những cái kia đã từng nghĩ kỳ đồ vật, hiện tại một lần trở nên do dự. Đế cùng, muốn hay không dùng, vẫn là phải căn cứ tự thân tình huống lại tiến đi điều chỉnh. Hứa Thịnh trong lòng không được địa bàn tính toán. Hắn cũng không phải lần thứ nhất suy nghĩ vấn đề này, trên thực tế tại mấy trăm năm trước đó hắn liền xem đến cái này một ngày, đã tiến hành qua vô số lần diễn thử. Cho đến hôm nay. Chương 357, giáo chủ Lửa Thịnh Thánh nhân giao diện không chỗ nào mà không bao lấy. Từ năm vị trí thánh liên hợp đã sớm thành một hạng sự vật nên cao cấp đến mức nào, không cần nhiều lời cũng có thể nghĩ đến. Tựa như là những cái kia khoa học kỹ thuật hình văn minh bên trong, hỗ trợ trí não là trợ giúp tăng lên thủ đoạn tốt nhất, thánh nhân giao diện chính là trợ giúp nhân tộc tăng lên thủ đoạn mạnh nhất. Ở trong đó tự nhiên cũng tham khảo một chút văn minh khoa học kỹ thuật lý niệm ở bên trong, dù sao các thánh nhân là hải nạ bách xuyên, bao dung văn vật, dung hội bách gia chi trưởng, chỉ cần là tại điều kiện tương đương nhau hiệu quả càng tốt hơn, liền sẽ bị lấy tới sử dụng. Không có cái gì trên tâm lý mâu thuẫn, cho nên lúc này là Hứa Thịnh nhìn thấy tăng lên, nói mình có thể xác định tên thánh cùng giáo nghĩa về sau sao, hít sâu một hơi, ý niệm tại thánh nhân giao diện trên vừa chạm vào, sau đó hết thể tin tức đều biến mất, thay vào đó là một bộ như là lỗ đen không ngừng xoay tròn chẳng cảnh. Giáo phái giao diện là trọng yếu hơn một hạng tác dụng, có thừa thượng khải hạ hiệu quả, cũng coi như được các học sinh thực lực tại đạt tới nhất định cấp độ về sau, sẽ mở ra một hạng tác dụng. Con dân xuyên qua chính là mình phát triển phương trầm, mà giáo phái, rất lớn trình độ thì đại biểu cho cái người lý niệm thậm chí có chút bất người, khả năng tại trong này thiết trí tuần túy cấp đoạt giáo nghĩa, lấy đáp lời tự mình con dân chủng tộc Thiên Phú. Tỷ như giống như là ám ảnh đường lang loại này chủng tộc, bản tính của bọn nó chính là thị sát, nếu như thiết trí một cái hài hòa cùng hưởng giáo nghĩa, kia khẳng định lúc không quen phí hầu, cuối cùng chỉ có thể uổng phí hết tự mình con dân tiềm lực. Cái này không phải có thể tiếp nhận. Muốn biết rõ làm lúc vì tuyển ra những này có tiềm lực chủng tộc, tại một cái lớn tiến hành lựa chọn lúc cũng tiến hành rất nhiều lựa chọn, cái này thời điểm bỗng nhiên không dọc theo đã xác định phương hướng tiếp tục tiến lên, kia không thể nghi ngờ là đầu bị cửa kẹp, thậm chí không rõ Tiên Thánh, Giáo Nghĩa, hứa thỉnh tại đi vào cái này giáo phái giao diện về sau, tự nhiên mà vậy biết rõ sau đó phải làm cái gì. Bây giờ trời lấy hắn chính là các loại tác dụng xác định, tựa như là ở kiếp trước chơi những cái kia mạng lưới trò chơi lúc, tiến vào trò chơi sau trước tiên muốn xác định tự mình biệt danh, bề ngoài thiên phú, sau đó là môn phái trợ danh. Tên Thánh cùng Giáo Nghĩa chính là cùng loại tồn tại, nếu như không đầu tiên xác định hai điểm này, giáo phái liền thành lập không nổi. Mà cho dù đem hai điểm này xác định, cuối cùng cũng bất quá chỉ là định một cái danh hung, đằng sau còn cần định ra chuyên môn tấn cấp hệ thống. Tỷ như cùng loại điểm cống hiến hối đoán hệ thống, tại cái này giáo phái bên trong, chỉ cần đặt thành một loại nào đó điều kiện liền có thể đạt được tấn thăng. Giáo phái tổng thể tới nói là thuận tiện quản hạt con dân, dù sao giống như là hồn thác nhân tộc dạng này tình huống, hắn một cái tiên tổ dù cho đột nhiên xuất hiện nói muốn thống lĩnh mọi người, nhường mọi người để một cái đồng dạng mục tiêu tiến lên, cũng sẽ không có quá nhiều người coi là chuyện đáng kể. Tu sĩ, chung quy là tự tư. Tại không có đặc biệt hoàn cảnh thời điểm, người muốn cho hắn hy sinh chính mình kia gần như không có khả năng. Thế nhưng là một khi hứa thị trở thành giáo phái trưởng cương giả, Vậy liền hoàn toàn khác biệt, ý chí của hắn có thể trực tiếp truyền đạt xuống dưới, người phía dưới không có khả năng không tuân theo. Đương nhiên cái này thời điểm, hắn tiên tổ thân phận liền muốn lui về sau một điểm, cái này thời điểm đệ nhất thân phận là giáo chủ. Bất quá càng nhiều nhằm vào chính là tu tiên thể hệ, võ giả bên kia cũng không cần làm quá nhiều. Dù sao bản thân võ giả đi chính là quốc gia hệ thống, bản thân tiểu có được trung ương tập quyền thể chất, hứa thịnh chỉ cần xác định rõ mỗi một thời đại đế hoàng con đường cùng tự mình là nhất trí, như vậy thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giáo phái chỗ tốt rất nhiều. Hứa Thịnh trong lòng quá minh bạch đạo lý này, tựa như hồn thác tu sĩ hiện tại tình huống, hắn một cái tiên tổ thân phận lực ảnh hưởng đã bắt đầu suy yếu. Tại con dân vẫn còn cấp thấp phát triển trạng thái, dân trí chưa mở, đối với hắn như vậy tất cả lời nói đều chỉ sẽ tu theo. Mà chỉ cần phát ly ngay từ đầu giai đoạn, có nhất định kiến thức, như vậy liền sẽ tự nhiên mà vậy hoài nghi lên bốn bề hết thảy, dù cho chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, Hứa Thịnh có thể cảm giác được, luyện khí kỳ tu sĩ bên trong đối với hắn cái này tiên tổ lơ đến không tại số ít. Nhân tộc chính là như vậy một cái làm chủ theo huyết mạch chỗ sâu, liền cùng lúc có được tuân theo cùng phản kháng hai loại này đặc chất. Bởi vì tuân theo, cho nên mới có tính kỷ luật, bởi vì phản kháng, mới ra đời vô hạn khả năng. Nếu như đem loại này phòng kháng đặc chất lột ly khai, như vậy đối hứa thịnh tới nói đó cũng không phải một chuyện tốt, như vậy mang ý nghĩa hồn thác nhân tộc tiềm lực giảm nhiều, cuối cùng đạt được sẽ chỉ là một cái đối với mình nói gì nghe nấy chủng tộc. Vậy cái này cùng người máy lại có gì khác biệt? Thông thiên. Hứa Thịnh đem tầm mắt của mình phóng tới tiểu thế giới bên trong linh địa phía trên. Hai chữ này tại quá khứ hơn 1000 năm bên trong đã dung nhập vào linh hồn của hắn, trở để trở thành hắn một bộ phận. Ma ngược dòng hắn đầu ngườn. Trước đây lựa chọn cái này tục danh là bất quá cũng chỉ là xuất phát từ yêu thích, hoặc là một loại nào đó ác thú vị. Theo một cái bình thường mức năng lượng thế giới, siêu việt đến một cái siêu cao mức năng lượng thăng cấp, đồng thời nhận giáo dục nói, ngươi chỉ cần học tập cho giỏi, về sau cũng có cơ hội trở thành một tên thánh nhân. Cái này thời điểm, người xưa kể lại những cái kia truyền thuyết thần thoại tự nhiên xuất hiện trong đầu, đồng thời tự nhiên cũng xuất hiện hồn quân, thông thiên những người này. Đầu tiên Thư Thịnh rất ưa thích chính là thông tiên, cho nên ban đầu ở xác định tôn huy lúc, hắn do dự một hồi về sau, cuối cùng lựa chọn cái này. Có thể đây không phải cái gì bất kính, hắn chỉ là nghĩ, nếu quả như thật nếu có thể, trở thành thông thiên dạng này thánh nhân tựa hồ cũng không tệ. Cho nên giờ này khác này, ở trước mặt đối thánh nhân giao diện trên lựa chọn lúc, hắn cuối cùng xác định ý nghĩ của mình. Xác định tên thánh, đoạn. Đoạn, lấy ra bí mật. Con đường tu hành chính là lấy ra bí mật, mà hắn tu hành thánh đạo, kỳ thật cũng là tại đoạn hoàn vũ bí mật. Ri chép, tên thánh đã xác nhận, đoạn xác định giáo nghĩa, hữu giáo vô loại. Thế gian không có gì, đều là bình đẳng, Hứa Thị nguyện ý cho bọn hắn ngang nhau tu luyện cơ hội. Tư chất cao thấp, như ý chí quan quản, Hứa Thị nguyện ban cho bọn hắn công bằng cơ hội. Tăng lên, tên thánh đã xác nhận, hữu giáo vô loại. Là tên thánh cùng giáo nghĩa xác định về sau, Hứa thịnh trong lòng đồng thời sinh ra cảm giác. Ngay tại lúc đó, tiểu thế giới bên trong có hay không sát hào quang bay lên, thiên địa linh vật sinh sôi, pháp tắc tràn đầy. Đây hết thảy đều là tiểu thế giới tự nhiên phản ứng, cũng không phải là bởi vì Hứa Thị khống chế hay là pháp tắc lĩnh ngộ mà biến hóa. Ngay tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, tiểu thế giới bên trong giống như là trải qua thương hải tăng điền, có bao nhiêu chỗ kỳ quan sinh ra, đồng thời rất nhiều địa phương nồng độ linh khí gia tăng, có cây sinh trưởng tăng tốc. Hứa Thịnh là lần đầu tiên trải qua cái này cải biến, trong lòng của hắn xúc động, nếu như tiến vào phàm tục sinh vật nói tới đốn ngộ chi cảnh bên trong, tại giờ khắc này không vui không buồn. Hết thể biến hóa phát sinh, tinh thần của hắn theo cái này trạng thái bên trong tởi ly khai, trong lòng hắn nhiều hơn vô số càng ngộ, nhường cả người hắn quanh thân khí chất cũng phát sinh không ít cải biến. Mở ra giáo phái giao diện, Hứa Thịnh hạ lệnh: Giáo phái giao diện triển khai, lại không là trước kia cái chủng loại kia lô đen bộ dáng, mà là biến thành một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Theo trang này trên mặt hắn tựa hồ cảm giác được đông đảo tu sĩ ý nghĩ, so với tại thánh nhân chủ giao diện ở dưới, có thêm rất nhiều có thể thao tác cụ thể thủ đoạn. Giáo phái giao diện. Giáo chủ, Thông Thiên, Hứa Thịnh. Tên Thánh, Đoạn. Giáo nghĩa, Hưu giáo vô loại. Tông môn, Ngút trời phái, rõ ràng tâm cung, luyện thần tông. Chiến thự, chưa xác định. Thần khí, chưa xác định. Giáo hóa, lẻ. Chủ yếu lớn hạng liền phía trên cái này mấy loại, chứ cái đó ra còn có rất nhiều đếm kỹ điểm hạng, tầm quan trọng không bằng bọn chúng. Hứa Thịnh sáng lập giáo phái, chính hắn là giáo chủ, đây là cực kỳ dễ hiểu sự tình, không cần nhiều lời. Mà trên thực tế, Tiệt giáo không phải một cái thực thể giáo phái, hắn chỉ là một loại giáo phái thống hợp, tỷ như nói cho đến trước mắt xuất hiện tại hồn thác tu sĩ bên trong tông phái đều là tạo thành một phân tử, bọn chúng cũng bị Tiệt giáo bao hàm ở bên trong. Giáo phái bản thân có tự mình một bộ tấn thăng hệ thống, như đạn sinh truyền thừa, có thể xác lập tạo hóa một loại. Những này đối Hứa Thịnh tự nhiên ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn có vạn vật đồng giá, nhưng nếu như đem vạn vật đồng giá bài trừ mở, giáo phái tồn tại sẽ tăng lên trên diện rộng hứa thịnh trưởng thành tốc độ, tỉ như một chút chuyển thừa loại công pháp, đang giáo phái tồn tại tình huống dưới, sẽ trên phạm vi lớn giảm bất xuất hiện thời gian. Tỉ như nói, phổ thông thế giới muốn xuất hiện một cái hóa thần kỳ công pháp, cần mấy chục và năm, nhiều đời người tăng thêm sửa chữa, cuối cùng mới có thể xuất hiện như thế một bộ pháp điển, nhưng nếu có giáo phái tồn tại, đồng dạng điện tích khả năng chỉ cần vài và năm. Cho nên giáo phái ý nghĩa phi thường lớn. Cho dù là hứa thị bây giờ có được vạn vật đồng giá, Giáo phái đồng dạng có thể giúp hắn thống hợp lực lượng, đồng thời đề cao võ giả xuất hiện khả năng. Đồng thời hắn tại làm tiệt giáo giáo chủ tình huống dưới, tất cả có thể tiếp xúc đến cấp độ này tu sĩ cũng tự nhiên trở thành đệ tử. Giáo phái nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhưng thật ra là là tu sĩ mà phục vụ a. Hứa Thịnh đối với chuyện này tự nhiên cũng biết đến phi thường rõ ràng, kỳ thật đối với con dân hệ thống cấp bậc, từ đầu đến cuối, tu hành đầu này nói chính là trí cao vô thượng, bởi vì hắn là trực tiếp thoát thai từ thánh đạo. Xem như thánh đạo suy yếu phiên bản. Cho nên tại tất cả mọi người con dân bên trong, Trên đại bộ phận lựa chọn đều là tu sĩ tuyến đường, chỉ có một phần rất nhỏ lựa chọn chủ phát dục võ giả, loại này tình huống bình thường là chủng tộc khác biệt tạo thành, tỉ như nói một chút năng lượng sinh mệnh, bọn chúng đi tự mình đặc biệt mạnh lên đạo lộ hơn có ưu thế. Truyền thâm một hạng hơn thánh nhân giao diện truyền thừa khác biệt không lớn, chỉ bất quá phạm vi thu nhỏ, hơn nhằm vào tu sĩ, tỉ như nói thân ở giáo phái bên trong, tu luyện một loại nào đó công phu tốc độ sẽ tăng nhanh, đột phá khả năng cũng càng cao. Thân khí thì là chân giáo thần khí, có thể nạp trong lúc vô hình lực lượng, làm cho nắm giữ lấy thực lực tăng nhiều. Đối với hứa thịnh tới nói Quy tắc này là có thể nuôi dưỡng được thuộc về mình cuối cùng vũ khí, là trực tiếp tác dụng tại hoàn vũ bên trong. Có thể nói, thân khí đầu này là bọn hắn nhân tộc bản mệnh pháp bảo. Bất quá thần khí nuôi thành tốn thời gian quá lâu, thời gian ngắn bên trong hắn không có trông cậy vào có thể hóa thành thực lực của mình, chỉ muốn có thể tiếp tục bình thường phát triển hồn thác nhân tộc là được. Về phần sau cùng giáo hóa, tức là thánh nhân trưởng giáo hóa hàm nghĩa tới. Hắn quan hệ đến đồ vật các mặt, hiệu dụng cũng đồng dạng vô tận, có thể đem nó xem như là khu cụ, điểm kinh nghiệm. Chương 358, phân thân đi lại tiểu thế giới tiểu thế giới. Là Hứa Thịnh xác định rõ tiên thánh cùng giáo nghĩa về sau, rất cường đại một nhóm người cũng trong lòng có cảm giác. Nói đúng ra, chính là giận, khuôn Viên bảy người. Hóa thần hay là cùng hóa thần ngang nhau cấp độ võ vương cảnh giới, đây đã là từ người biến thần biến hóa, thiên điệu bên trong sâu xa thầm thầm cảm ứng muốn so trước đó nhạy cảm quá nhiều. Liền như là hiện tại, cho dù là Nguyên Anh đại viên mãn cùng Võ Linh đại viên mãn cũng không có chút nào cảm ứng một cái, mà ở trong đó, lại lấy giận cảm ứng rõ ràng nhất. Nếu luận mỗi về thực lực, Khôn Viên cũng không yếu hơn hắn. Nhưng nếu như cân nhắc bản thân chỗ đi phương hướng về sau giận nhưng lại không phải hắn có thể so với mà phía sau vương phàm bọn người tự nhiên không cần phải nói chính là ngành thực lực không bằng bất quá trừ cái đó ra còn có điểm thứ ba cùng hứa Thịnh ở giữa ràng buộc loại này ràng buộc nhưng thật ra là trăm ngàn năm qua chậm chạp hình thành mặc dù hứa Thịnh cùng giận giao lưu ít càng thêm ít nhưng là từ lẫn nhau liên hệ phương diện giận không hề nghi ngờ là hứa thịnh một bộ phận nghiêm chỉnh mà nói bao quát giận ở bên trong tất cả hồn thắc nhân tộc đều là hứa Thịnh đứa bé hắn câu này tiếp tổ Vô luận theo cái gì góc độ để diễn tả cũng không có vấn đề gì. Ta cảm nhận được, tiên tổ. Dẫn theo tự mình trong tính thất đi ra. Trung quanh là hồn thác bộ lạc trăm ngàn năm không đổi bố cục, hắn đi vào linh địa trước, nơi này chỗ tiến hành quy lại. Trong lòng của hắn, lúc này bị vô số cảm ngộ bao phủ, hắn biết được rất nhiều chuyện, minh bạch vừa rồi biến hóa ra sao, cũng biết minh đường. Đường, hiện tại liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Hắn phi thường rõ ràng biết rõ, chỉ cần dọc theo con đường này đi lại, liền có thể cuối cùng đi đến tiên tổ trước mặt. Tiên tổ, dẫn nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Dần đã tuyết nguyệt dừng lại trên mặt, lúc này có thanh lệ rơi xuống. Từ Ngây thơ ký sự lên, hắn liền bị sư phụ dạy bảo, bọn hắn hồn thác nhân tộc là có tiên tổ, nhất là kêu bài vị càng là muốn xem chừng bảo hộ, cho dù là toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng diệt tuyệt, cũng không thể để nó có chút tổn thương. Các loại hơi lớn điểm về sau, hắn biết được tiên tổ cấp độ chi cao, cho dù là hắn tại tu sĩ con đường này tiến lên tiến, cũng không chút nào biết rõ tiên tổ lúc này cảnh giới đến cùng ở đâu. Thậm chí cho tới nay, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn không có khả năng đến tiên tổ cảnh giới, thế nhưng là lúc này, hắn cảm nhận được trong lòng mình xuất hiện một cái đạo lộ. Mặc dù đạo lộ dài dằng dặc, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối, nhưng đây cũng là đại biểu cho hy vọng. Một loại giác ngộ xuất hiện ở trong lòng hắn. Hứa Thịnh có thể cảm nhận được giận cảm xúc chuyển đổi, trong lòng của hắn vui mừng, giận quả nhiên không để cho tự mình thất vọng. Làm giáo phái sáng lập người, cùng toàn bộ hồn thác nhân tộc tiên tổ, hắn tự nhiên không có khả năng tất cả mọi thứ cũng tự thân đi làm. Trước mắt giai đoạn hắn còn không cần phải gấp gấp xuất hiện, bất quá chờ đến nhất định thời gian về sau, hắn liền hội triền phát hiện mình hình tượng, xuất hiện tại toàn bộ hồn thác nhân tộc trước người. Kia thời điểm Hắn sẽ lấy thông thiên giáo chủ thân phận đi lại tại tiểu thế giới bên trong, đối hết thảy đều có thể có cùng trực tiếp chỉ huy, không cần giống như bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể thông qua gián tiếp ảnh hưởng hình thức. Bất quá kia thời điểm thân phận của hắn cũng bất quá chỉ là hắn chân thân không có ý nghĩa một bộ phận, bỏ mặc cái gì thời điểm, Hoàn Vũ bên trong lực lượng mới là bản thể của hắn, liên quan tới chính mình tiểu thế giới thân phận, mặc dù đồng dạng có được lực lượng cường đại, nhưng chính chỉ là một đạo hóa thân. Cũng chính bởi vì, kiếp trước những cái kêu hồng hoang thánh nhân, tại bây giờ địa cầu đánh giá hệ thống bên trong, cũng bất quá là so tiên hơn, cao hơn một cấp bậc tồn tại thôi. Mà chân chân tiên cùng thánh ở giữa trên lệch lớn bao nhiêu? Dù cho bỏ vào lại nhiều cảnh giới cũng có thể hoàn toàn bổ sung. Có thể biết đến một điểm là, cho tới bây giờ cũng không có người con dân bên trong xuất hiện thánh nhân. Cho dù là bán thánh cũng giống như thế. Cho dù là chỉ thánh, bọn hắn cũng chưa bao giờ nói qua tự mình con dân bên trong có thánh cảnh, đến bây giờ biết mạnh nhất vẫn như cũng là tiên vương. Đương nhiên, thiên vương cũng có mạnh có yếu. Trên lệch đồng dạng phi thường lớn. Tại cùng Hoặc Tâm tộc giao chiến hiện tại, giáo phái có thể xuất hiện thực lực tiến thêm một tầng, đôi hứa thịnh tới nói tự nhiên là chuyệt tốt. Một bên có thể thu hoạch tài nguyên, tăng lên hồn thắc nhân tộc nội tình, một bên có thể làm cho rất nhiều đồ vật xuất hiện, đây là mài đao không lầm đốn tuế công. Tựa như hiện tại, cách đó không xa Lâm Chi ngôn bọn người còn tại Liều Mạng thu hoạch điểm tích lũy, muốn đem tự mình hất ra càng nhiều, thẳng đến trận này đại chiến kết thúc cũng không bị đợi kịp. Nhưng thật tình không biết, đi qua một đoạn thời gian bên trong, tự mình mặt ngoài tạm hoán thu hoạch điểm tích lũy quá trình, nhưng con dân lại là đã hoàn thành cực trọng yếu chế biến. Gặp được chuyện tốt gì, cũng nói người gặp việc vui tinh thần phải mãi. Hứa Thịnh mặc dù lý trí cảm thấy giới tông phái mặt mở ra chỉ là thuận lý thành chương, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít theo bên ngoài khí chất bên trên biểu hiện ra. Nhất là chuẩn thánh nhóm giác quan càng là nhạy cảm, cho nên một mực chú ý hứa thịnh Hoàng Huyền Lãng lập tức liền tuân hỏi: "Ân, vừa rồi ta giáo phái giao diện mở ra." Hứa Thịnh cười trả lời một câu: "Thực lực mình biến hóa không cần che giấu quá nhiều, giống như là giáo phái giao diện chỉ là trình độ nhất định tất nhiên, mỗi người đều muốn trải qua. Tựa như là đánh cho chơi, rốt cục nhất truyện, cũng không cần thiết che giấu." Hoàng Huyền Lãng ngữ khí lập tức kinh dị bắt đầu. Người bây giờ giáo phái giao diện liền mở ra. "Thế, ngươi bây giờ có nhiều như vậy tu sĩ?" Giáo phái giao diện mở ra chủ yếu là tu sĩ số lượng cùng môn phái cấp độ, nói như vậy, đều cần một cái cực kỳ kinh người số lượng. Thế nhưng là lúc trước hắn đã chú ý tới, Hứa Thịnh thực lực càng nhiều cấu thành bộ phận là võ giả a, hiện tại tu sĩ cũng mạnh như vậy, đây là hai con đường đi đường, đây một cái cũng mạnh a. "Ừm, trước kia thức tỉnh tiên phú còn không tệ, gần nhất có một cái đột phát. Nửa thật nửa giả tự nhiên là không tốt nhất phân biệt. Lấy Hứa Thịnh hiện tại cho thấy thiên phú Con dân có thể thức tỉnh một chút cường đại thiên phú cũng là phi thường bình thường sự tình, hoặc là có thể nói, đến cảnh giới này vẫn là người bình thường một cái đó mới là không bình thường. Chớp chớp, người bây giờ xếp hạng mặc dù còn không có tháng qua năm thứ hai đại học tất cả mọi người, nhưng là giáo phái điểm này lại là chạy tới bọn hắn tất cả mọi người phía trước, may mắn những người kia không biết rõ tin tức này, không phải vậy hiện tại đoán chừng một ngụm máu đều nuốt phun ra. Hoàng Huyền Lãng có chút trêu ghẹo nói, đối với Hứa Thịnh cùng đại nhị học sinh ở giữa cạnh tranh hắn tự nhiên chỉ coi là nhìn xem chơi, dù sao chỉ là tiểu hài tử chơi trình độ. Ai thua ai thắng đối với hắn cấp độ này thư đến kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là có cổ thánh tầng này ở bên trong, cho nên hắn mới có thể càng thêm chú ý một chút, không phải vậy hứa thịnh tranh đệ nhất vị trí, nào có bọn hắn huyền sách tiểu đội tranh chuẩn thánh xếp hạng tới trong yếu. Bọn hắn huyền sách tiểu đội bây giờ còn đang hạng 3. Phía trước kia hai đội giống như là dập đầu thuốc, mỗi lần bọn hắn bạo lá gan thời điểm, đối phương cũng đồng dạng bắt đầu bạo lá gan, thứ hạng này tấn cứ gọi cái kia cháy bỏng. Thành lập giáo phái việc này là mỗi cái người đều muốn trải qua, nhưng là đối với còn chưa tới bước này người mà nói, rất khó. Dù sao động một tí trăm vạn cấp tu sĩ, dựa theo như thường một phần vạn sát suất, cần 100 ức nhân khẩu khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra. Mà bây giờ đại nghị hàng chức nhất Lâm Chi ngôn mấy người cũng bất quá mới tháng 2 năm 3 không ước số lượng này cấp. Mặc dù bọn hắn con dân cũng thấy tỉnh ra một chút tu sĩ tương quan thiên phú, nhưng khẳng định không có khả năng rút ngắn đến 1 phần 3000 cái này đẳng cấp, cái này đã thuộc về Huyền Quang đạo thể phạm chủ. Vân vân. Hiện tại người giáo phái giao diện đã mở mở, đây chẳng phải là nói tiếp xuống thực lực của ngươi còn sẽ có một cái nhanh chóng nhảy lên. Vậy xem ra sau cùng lo lắng đã không có. Năm thứ hai đại học những người kia lại thế nào liên hợp lại, cũng không có khả năng đưa ngươi để lại. Hoang Huyền Lãng rất nhanh liền suy nghĩ nhiều rất nhiều. Hứa Thịnh chỉ là gật đầu mỉm cười, hắn chưa hề nói, dù cho giáo phái giao diện không xuất hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, vượt qua Lâm Chi Ngôn cũng là chuyện tất nhiên. Một cái thanh vi đạo thể liền như là định hải thần châm, đủ để đem hết thể sự tình cũng cho quyết định. Có thể nói, vì cái này thanh vi đạo thể, kia đã nhẫn nại quá lâu thời gian, bỏ mặt xuất hiện kết quả như thế nào hắn đều không phải là thật bất ngờ. Hoang Lãng kết thúc cùng Hứa Thịnh giao lưu về sau, đem sự tình cùng các đội hữu nói. Bốn người vừa rồi trong lòng cũng đều có hiếu kỳ, hiện tại Hứa Thịnh mọi cử động quá mức làm người khác chú ý, cũng coi là bọn hắn từ ngàn năm nay chính chiến hiếm thấy tiêu khiển hoạt động. Hứa Thịnh thật, "Hừ, muốn chết." Từ Lôi bên này đang chuẩn bị nói chuyện, chợt trong mắt lánh quang lóe lên, sau một khắc động tính khổng lồ tại cách đó không xa dâng lên. Một cái tại bán thánh cấp độ được cho tư thâm hoặc tâm tộc trực tiếp tại công kích của nàng phía dưới tại chỗ bảo tán Càng xa xôi ẩn tàng mấy cái bán thánh cấp độ hoặc tâm tộc câm như ve mùa đông, lập tức liền đình chỉ ý nghĩ. Những này hoặc tâm tộc thuộc về vẫn giấu kín tương đối tốt một nhóm kia, ý nghĩ của bọn nó cũng phi thường trực tiếp, tự nhiên ở chính diện trên chiến trường không có khả năng tạo thành bất kỳ kết quả gì, như vậy thì đối thực lực yếu nhân tộc động thủ, đem bọn hắn đánh vỡ. Thế nhưng là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, bỏ mặt bọn chúng phát động bao nhiêu lần công kích, khai thác dạng gì phương pháp, kết quả sau cùng đều là bị phát hiện, sau đó liền như là vừa rồi như thế, biến thành hoàn vũ bên trong một đạo to lớn pháo hoa. Cũng không thể trách những này hoặc tộc tộc, bọn chúng đã giấu ở một bên không ngắn thời gian, một mực không có tìm được cơ hội Thế nhưng là vừa rồi viện sách tiểu đội 5 người giao lưu để bọn chung coi là thấy được cơ hội, cho nên lúc này mới sẽ trực tiếp xuất thủ. Những này những con chuột càng ngày càng nhiều, xem ra Hoặc Tâm tộc đã chuẩn bị kỹ càng chia thành tốt nhỏ, tiến hành sau cùng dễ rửa. Trần Phong lường bên cạnh một cái, một đoạn thời gian về sau, nào đó một chỗ cũng phát sinh đồng dạng kịch liệt bạo tàn, như từ lôi xuất thủ, hắn cũng giải quyết một cái Hoặc Tâm tộc. Chiến tranh tiến hành đến nơi đây, trước kia muốn dựa vào số lượng ưu thế có thể lấy được thắng lợi Hoặc Tâm tộc đã biết được chuyện không thể làm. Bọn chúng tại thật lâu trước đã không còn hình thành quy tắc có sắn chế chống cự lấy tiểu đội hình thức tiến hành quái rối muốn đối nhân tộc tạo thành thương vong thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ không có một cái nào nhân tộc bởi vì bọn chúng cách làm này mà tử vong nhân tộc sắp xếp hình thức phi thường có coi trọng đầu đôi nhìn nhau người nhỏ yếu bên cạnh có cường đại người bảo hộ là tại vô số lần trong chiến tranh dần dần tổng kết ra chỉ là một cái hoặc tâm tộc không có khả năng đánh vỡ loại này phòng hộ sau cùng đại chiến mô tới, đồng dạng cũng là nhóm chúng ta hển sách tiểu đội sau cùng vượt lại cơ hội Hoàng Huyền Lãng Trịnhọ nói tiếng nào biết rõ, minh bạch. Từng chương 359, tấn công. Một bên khác là Hứa Thịnh bởi vì giáo phái giao diện mở ra mà hơi chậm lại tốc độ về sau, lấy Lâm Chí Ngôn, Đào Tinh thuần cầm đầu một nhóm đại nhị học sinh trong lòng bương lòng. Loại này thời điểm, Hứa Thịnh chậm dần tốc độ nhường bọn hắn coi là không đủ lực, trận này cạnh tranh phía bên mình liền muốn thắng lợi. Nhắc tới cũng làm cho bọn hắn cực kỳ không tin, trước đó lâu như vậy thời gian, bọn hắn mười mấy người hợp tác xưởng suốt không có đem Hứa Thịnh hất ra bao nhiêu. Bỏ mặc bọn hắn như thế làm sao ra tốc, Hứa Thịnh thu hoạch điểm tích lũy tốc độ cũng không chậm chút nào tựa như là như ưu linh, một mực đi theo sau lưng bọn hắn đối với cực kỳ trọng thị thứ tự bọn hắn tới nói đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn tra tấn bọn hắn kém một chút đều muốn nhịn không được đối hứa Thịnh Tuân hỏi người đến cùng là dập đầu thúc gì một người vậy mà có thể cho nhóm chúng ta nhiều người như vậy chống lại hứa Thịnh ra tốc không phải cùng thực lực người có thể chịu đổi theo vạn vật đồng giá thức tỉnh đến bây giờ chỉ có hắn đuổi theo người khác phần chưa từng có bất cứ người nào đem cùng hắn trên lệch kéo dài vạn vật đồng giá cường đại hiệu quả chú định hứa Thịnh Vĩnh viễn sẽ chỉ càng lúc càng nhanh chỉ cần bị hắn siêu về người chỉ có thể đi theo phía sau hắn, gần như không có khả năng lần nữa siêu việt trở về. Từng tại nhị mô thời điểm, trong lớp thứ một tên cùng trong trường học thứ một tên là hắn ngưỡng vọng mục tiêu, thế nhưng là thông qua nhị mô cùng tâm mô, hắn đã để những cái kia đã từng ngưỡng vọng người ngưỡng vọng hắn. Mà tới được thi đại học lúc, cũng là đồng dạng tình huống, là lẫn nhau đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu, tham gia danh ngạch tuyển chọn, những người kia bị quang không nhìn thấy cái bóng. Sau đó chính là vạn tộc cương vực cùng hiện tại. Đại nhị học sinh cuối cùng cùng hắn đã từng siêu việt những người kia không hề khác gì nhau chỉ cần hắn thật quyết định đi siêu việt, như vậy bọn hắn cũng chính chỉ là tiến lên trên đường một cái ngọn núi nhỏ. Đương nhiên sự thực như vậy bị người siêu việt là không muốn tiếp nhận, tựa như hiện tại lầm Chi Ngôn bọn người liền cảm thấy hết sức chán tấn. Hứa Thịnh tạm thời ngừng cũng làm cho bọn hắn có thể buông lòng một hơi. Chẳng qua nếu như biết rõ trận tướng, khả năng bọn hắn sẽ cảm giác càng tuyệt vọng hơn, bởi vì bọn hắn vì bảo trì hiện tại loại này nhanh chóng, đã hy sinh một chút con dân phát triển. Xem như vì thu hoạch điểm tích lũy, có chút không để ý con dân tương vong. Lúc đầu Lâm Chi Ngôn con dân bình quân đẳng cấp liền không có hứa thịnh cao. Hiện tại lại bởi vì loại này tình huống mà sinh ra đại lượng thương vong, hiện tại hắn thực lực cùng 2, 3 năm trước so sánh, kỳ thật không có bao nhiêu lớn biến hóa. Thậm chí có chút cao tầng thứ con dân thương vong đến bây giờ còn không có bổ sung hoàn chỉnh. Từ một điểm này tới nói, Lâm Chi Ngôn vì đạt thành cục diện trước mắt cũng coi là hy sinh không nhỏ, nếu như không phải có những người khác ở bên cạnh chống đỡ lấy hắn, hắn chắc chắn sẽ không cắn răng kiên trì đến bây giờ. Chính là những người khác trợ giúp mới có thể để cho hắn lấy không đổi con dân thực lực không ngừng tăng tốc thu hoạch điểm tích lũy tốc độ, không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ thu hoạch điểm tích lũy tốc độ tối thiểu nhất đã hạ xuống năm thành. Hắn hiện tại tìm kiếm đối thủ cũng đều là 20 pháp tắc lĩnh ngộ độ khoảng chừng, đối thủ như vậy thực lực hoàn toàn cùng hắn đối đánh dấu, cho dù hắn có thể dựa vào mạnh hơn con dân thiên phú thu hoạch được một chút ưu thế, nhưng nếu như muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu vẫn là phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Vì hiệp trợ hắn, những này hoặc tâm tổ quang lạm thế giới đều trước đó cùng những người khác tiểu thế giới va chạm qua, bên trong lực lượng đã bị tiêu hao không ít, chính thức bởi vì dạng này, khả năng bảo đảm hắn con dân an toàn, không phải vậy lấy dạng này độ chấn động, đừng nói có thể tiếp tục Muốn kiên trì 100 năm đều là việc khó. Lâm Chi ngôn tiểu thế giới bên trong, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian, bầu không khí đã cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Mấy trăm năm trước, tiểu thế giới bên trong nhân tộc càng nhiều là an cư lạc nghiệp, bọn hắn có thể có hưởng thụ nhân sinh thời gian, thậm chí có chút không ưa thích võ đạo cùng tu hành nhân tộc Lâm Chi ngôn cũng sẽ không đối bọn hắn làm ra cái gì cưỡng chế biện pháp, nhưng là hiện tại những người này không cho phép tồn tại, hắn cần động viên mỗi một phần lực lượng. Không muốn tu luyện. Đi. Vậy ngươi liền ra ngoài cho nhân tộc cống hiến lực lượng, vỏ mạc là đảo quáng vẫn là phát triển kinh tế chỉ cần có thể làm cống hiến là được. Mỗi người tiềm lực cũng bị nhiên ép, lớn nhỏ chính sách của quốc gia cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu xuống thượng vũ lực. Xuống thượng vũ lực kết quả chính là các loại phạm tội không ngừng phát sinh, xuất hiện rất nhiều đồ máu văn khuất sự kiện. Chuyện như vậy nếu như bị Lư Thịnh nhìn thấy khẳng định sẽ trước tiên ngăn lại, nhưng là đi thánh tính đường đi Lâm Chi ngôn lại là không có phản ứng chút nào, hắn chỉ là lạnh lùng tập trung phía dưới ánh mắt về sau, tiếp tục chính nhìn xem con dân thực lực gia tăng. Hắn chỉ cần đủ nhiều võ giả. Mà những này võ giả cuối cùng sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ ở cùng quang lập thế giới trong giao chiến trở thành phá hôi. Những này đám võ giả sống sót tỷ lệ cực nhỏ, chỉ cần những cái kia có phương diện nào đó đặc chất mới có thể sớm bị hắn bảo vệ đến, để mà tiến giai cao cấp hơn nhân tài dự trữ. Trong thế giới như vậy, mạng người trở nên cực kỳ không đáng tiền. Lúc đầu làm nhân tộc con dân, bọn hắn không nên trải qua cuộc sống như vậy, nhưng là bây giờ bởi vì một trận cạnh tranh, hết thể cũng cải biến. Tự nhiên có người muốn phản kháng, thậm chí vì vậy mà khởi nghĩa, nhưng cuối cùng kết quả đều là tán nhẫn. Lâm Chi luôn có thể nhịn thụ ngươi cái khác hành động. Muốn ảnh hưởng thực lực của mình gia tăng lại là hoàn toàn không tồn tại, muốn khởi nghĩa người hắn trực tiếp trấn áp. Làm tiên tổ, hắn có thể cảm nhận được con dân cảm xúc ý nghĩ, có thể toàn bộ lãng toàn bộ tiểu thế giới, không có người có thể tại trước mắt hắn ẩn trốn. Nếu như tiên tổ thật muốn đối với mình con dân làm ra cái gì, con dân là hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, mà lại con dân vốn chính là nhân tộc thực lực một bộ phận. Chưa từng có nghe nói qua nhân tộc thân thể nào đó một bộ phận có thể phản kháng nhân tộc, cuối cùng đối nhân tộc tiến hành thương a. Tại vật chất trên ý nghĩa cả hai mặc dù đều là tất gia, Nhưng là con dân chính là nhân tộc một bộ phận, loại quan hệ này liền cùng loại huyết nục cùng bản thể quan hệ. Vẹn vẹn bởi vì chính mình ý nghĩ cải biến, con dân sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ tiến hành tương ứng cải biến. Chuyện như vậy xuất hiện thật sự là nhiều lắm, hoặc là nói đây chính là bình thường phát triển xu thế. Cho dù là hứa thịnh cũng đồng dạng là như thế. Hắn muốn võ giả cùng tu sĩ cộng đồng phát triển, như vậy hiện tại võ giả cùng tu sĩ liền bình an vô sự. Hắn muốn võ giả ép tu sĩ một đầu, như vậy lẫn nhau ở giữa liền sẽ phát sinh chiến tranh. Con dân muốn phát triển thành cái dạng gì, hoàn toàn từ Lãm Tiên Tổ đến quyết định. Tại Lâm Chi ngôn con dân khổ không thể tả thời điểm, hồn thác nhân tộc lại là hoàn toàn khác biệt tình huống. Bởi vì giáo phái thành lập, toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong tu sĩ hiện tại cũng có tiến lên phương hướng. Tu vi không đủ người mặc dù cảm giác không đến giáo phái tồn tại, nhưng là như giận, Vương Phạm dạng này người tu vi cao thâm đã đem sự tình toàn bộ truyền đạt xuống, dưới, từ bọn hắn đem sự tình nói cho toàn thể tu sĩ, tự nhiên không có người sẽ hoài nghi. Các tu sĩ có ham hở tiến lên mục tiêu, tổn thương võ giả sự tình giảm mạnh. Võ giả bị thương hại ít, lẫn nhau mâu thuẫn xung đột cũng thay đổi ý. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Đám võ giả cũng cao hứng phi thường nhìn thấy tu sĩ không còn xuất hiện chẳng diện, dù cho có xuất hiện tu sĩ, cũng thay đổi trước đó cao ngạo bộ dáng, trở nên dễ nói chuyện bắt đầu. Tiên tổ xuất thủ, quả nhiên luôn luôn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Trong hoàng cung, khuôn viên cực kỳ cảm khái, hắn làm ở trên hoàng vị đã đầy đủ lâu, đại hoàng quốc chủ vị trí này hiện tại với hắn mà nói càng phát ra không có lực hấp dẫn, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí có thể đem cái này vị trí chuyển cho những người khác. Nhưng là hắn biết không thể, tiên tổ còn tại chính nhìn xem, hắn lão nhân gia chính hy vọng tiếp tục mang theo đại hoàng hướng đi hơn xa xôi vị trí. Quốc nội tình huống như thế nào? Thiên hạ yên ổn. Có nội thị đi lên báo cáo, tiểu thế giới các nơi có thể nói là mưa thuận gió hòa, năm nay linh vật lại là một cái bội thu. Đây là tự nhiên sự tình, hứa thịnh hiện tại đối tiểu thế giới hoàn cảnh trưởng cũng đã cực mạnh, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể một mực duy trì lấy hoàn cảnh khí hậu không thay đổi. Nhưng là hắn cũng sẽ không như thế làm, rất nhiều kỳ quan đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, thậm chí cần hoàn cảnh không ngừng biến hóa khả năng duy trì tồn tại. Nhân tộc cần thích hợp hoàn cảnh, nhưng là những hoàn cảnh này không nhất định thích ứng những này kỳ quan hoặc là đặc sứ thiên địa kỳ vật. Công viên tử trên long ỷ đứng lên, hắn ánh mắt rơi xuống thông thiên thành phía trên, quan sát toàn bộ đại địa, trong lòng có không khỏi sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Mảnh này lớn như vậy địa vực, cũng có tự mình một điểm công lao tại mặt đất. Tại công viên triển khai linh thức về sau, có một đôi cơ chí bình thản nhãn thần cũng đồng thời bốc lên, nó bắt nguồn từ hồn thác bộ lạc bên trong. Đây là ngay tại trong tu luyện giận cảm nhận được công viên khí thức, sinh lòng mà thay đổi, cũng đồng thời đem tầm mắt của mình kéo lên. Mà tại cái này hai người càng phía trên hơn, thì là thuộc về hứa thịnh hai mắt. Toàn bộ bầu trời chính là ánh mắt của hắn. Mảnh này dưới bầu trời hết thể cũng bị hắn nhìn chăm chú vào. Hiện tại giáo phái giao diện mới vừa mở ra, hắn tự nhiên càng thêm chú ý tông phái phát triển. Hiện tại tiểu thế giới bên trong chủ yếu môn phái có 3 cái, tức là Vương Phạm 3 người tông phái, cũng chỉ có cái này 3 cái môn phái bị giới tông phái mặt thừa nhược tại hắn tin tức bên trên có biểu hiện. Cái khác những cái kia đều có thể nói đúng không nhập lưu, theo đánh giá tiêu chuẩn đi lên nói, có thể bị coi là giáo phái một bộ phận tông phái, tối thiểu nhất cần hóa thần trở lên tồn tại. Bỏ mặc là trưởng vẫn là thái thượng trưởng lao, chỉ cần tại hóa thần trở lên, liền có được tư cách Một ngày kia, nếu như Tiệt giáo trưởng thành đủ mạnh định, như vậy khi hắn mở ra đại hội thời điểm, tất cả tại Hóa Thần trở lên tông phái đều có thể phái người đến thăm gia. Hóa Thần là từ người Hóa Thần, ngay tại cảnh giới tập hợp là cực kỳ trọng yếu đường ranh giới, tại môn phái bên trong cũng là trọng yếu giống vậy phân chia. Đại khái cho hồn thắc nhân tộc 3 năm phát triển thời gian, là thời gian vừa đến về sau, Hứa Thịnh liền hạ xuống tiên dụ, đã đình chỉ mấy năm trinh phạt muốn lần nữa bắt đầu. Tại hắn không có trinh phạt thời điểm, Lâm Chi ngôn bên kia không có đình chỉ, đem thứ tự trinh lệch kéo dài một tên. Trong lòng của hắn mặc dù không phải rất lo lắng, Nhưng là trận này dài đến mấy trăm năm đánh rằng có cũng là thời điểm đến kết thúc thời điểm. Thiên vũ rơi xuống về sau, dẫn cùng không viên rất nhanh liền tuân theo. Võ giả Triệu Tập vẫn như cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Mà thường ngày tương đối khó hội tụ tu sĩ, lần này tại trận giáo phái cường điệu dưới, cũng lập tức trở nên nhiệt tình tăng gọn, nhao nhao hưng hứng, không bao lâu liền tập kết cũng đủ lớn đội ngũ. Chương 360, không bao giờ ngừng nghỉ bước chân. Hôn thác tu sĩ số lượng có hơn 100 vạn, lại mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng. Binh quân 1000 người bên trong liền có thể xuất hiện một cái tu sĩ. Dạng này sát suất thực tế quá mức kinh người, bị người là nghị cũng không dám nghĩ dạng này sát suất. Hiện tại hồn thạch nhân tộc số lượng cũng bất quá mới hơn 2 ức, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ, tu sĩ hẳn là mới 2 30 vạn mới đúng. Nhưng là không chịu nổi tu sĩ tuổi thọ muốn so người bình thường dài, nhiều đời tích lũy lại đến cứ như vậy nhiều. Mặt khác tại đại chiến bên trong, tu sĩ tỷ lệ sống sót cao hơn là sự thật không thể chối cãi. Mỗi một trận đại chiến, võ giả từ trận số lượng theo mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, thế nhưng là tu sĩ có vượt qua trăm người thường vòng cũng xem như tổn hao nhiều tổn thương. Không phải là bởi vì cái khác, đơn thuần bởi vì tu sĩ số lượng thưa thớt. Cũng nói vật hiếm thì quý, mặc dù tu sĩ không phải vật, nhưng là tại đại chiến bên trong cũng phù hợp dạng này quy luật. Bởi vì số lượng thưa thớt, đám võ giả cũng ngầm đồng ý tu sĩ đợi tại phía sau, một chút nguy hiểm tràn diện cũng là từ võ giả đi. Không thể không nói, có chút bi ai. Tại phương Tây cái chủng loại kia hệ thống pháp thuật bên trong, pháp sư là làm chi không thẹn cao quý chức nghiệp, thậm chí được tôn xưng là pháp gia. Mà võ giả cũng chính là tương đương với phương Tây chiến sĩ, song phương đều là một chút ngưỡng cửa thấp, hạn mức cao nhất cao. Mà Pháp Sư so sánh với Tu Sĩ. Tu Sĩ còn muốn đứng tại cao hơn vị trí. Chỉ có cao hơn Tu Sĩ một tầng áo thuật sư có thể cùng Tu Sĩ so sánh hơn thua. Dù sao áo thuật sư cũng tại tìm tòi nghiên cứu vũ trụ huyền bí, trình độ nào đó tới nói là Tu Sĩ trí nhánh. Ngan năm qua, đại chiến lúc Tu Sĩ trốn ở phía sau an toàn vị trí đã trở thành quản lý, nhiều đời chuyển thừa tiếp, về sau mới trưởng thành những này võ giả đã thành thói quen. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ qua dựa vào cái gì bọn hắn võ giả mệnh cũng không bằng Tu Sĩ đáng tiền, nguy hiểm địa phương đều muốn tự mình hướng nhế nhưng là các loại bọn hắn dần dần theo ngây ngô trở nên thành thục về sau, cũng dần dần quen thuộc. Đợi thêm về sau, bọn hắn trở nên hơn cường đại, liền biết do tu sĩ tu luyện độ khó cực lớn, liên quan tới đạo pháp tham ngộ, nếu như không biết chính là thật sẽ không, không giống bọn hắn võ giả còn có thể thông qua phần ngoài tài nguyên tiến lên tăng lên, tiến vào cảnh giới mới. Võ giả tự nhiên cũng là có tự mình ưu thế, tựa như hiện tại, bọn hắn muốn càng thêm cường đại, không cần giống tu sĩ như thế sợ hãi trên tay. Gãy tay chân đứt mất, đây coi là cái gì tổn thương? Chỉ cần cắn thuốc rất nhanh liền lại có thể ra. Thế nhưng là tu sĩ bên kia lại khác biệt, bởi vì tu hành vấn đề, bọn hắn hỏng tứ chi không cách nào dễ dàng như vậy khôi phục lại, đều là có đại đạo ân khác, một khi thiếu khuyết đối tu hành giản thẳng chính là một loại hủy diệt tính đa kích. Cho nên võ giả rất nhanh cũng tìm được trên tâm lý ưu việt điểm, lâu dài xuống tới, cũng liền chấp nhận cùng tu sĩ ở chung phương thức, chỉ cần tu sĩ không tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra cao ngạo, bọn hắn cũng không nguyện ý quá mức phản ứng. Gần 10 vạn tu sĩ hội tụ một chỗ. Phía trước là 1000 vạn võ giả. Lấy hồn thắc võ giả hiện tại quy mô, 1000 vạn thuộc về phụ tại không lớn lại có thể phát huy đầy đủ lực lượng trình độ. Hai thế giới chinh chiến tự nhiên người xuất động số càng nhiều, kết thúc chiến tranh tốc độ càng nhanh, tổn thất cũng càng ít, mà khác còn có thể tiến hành lũy binh. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong hiện tại liền đại hoàng một quốc gia, trung quanh không có đề phòng mục tiêu, lực lượng có thể tụ tại một chỗ, dạng này có thể đem thực lực hoàn toàn triệu tập ra. Hứa Thịnh ngay từ đầu tại đối mặt hoặc tâm tập quang lập thế giới lúc, có thể vận dụng binh lực bất quá trăm vạn, mà bây giờ trực tiếp biến thành gấp 10, cái này tự nhiên nhường hắn thu hoạch điểm tích lũy tốc độ tăng nhanh không ít. Bất quá lần này cũng là hắn lần đầu triệu tập nhiều như vậy võ giả. Trước đó nhiều nhất một lần bất quá cũng mới 800 vạn võ giả, vậy coi như là tương đối bưng lỏng hình thức, hồn thác võ giả xem như biến đánh bên cạnh chơi lấy, đây là bởi vì hắn cân nhắc không cần ép chặt như vậy, diệt có đem lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nhưng là hiện tại hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng, tự nhiên muốn nghiêm túc, bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch điểm tích lũy. Đừng nhìn chỉ là 200 vạn binh lực khác nhau, cái này tối thiểu nhất có thể để cho hiệu suất của hắn tăng lên 30 trở lên. Nói cách khác, trước kia hắn hơi chậm lầm chi ngôn tốc độ, hiện tại sẽ hoàn toàn vượt qua. Hắn biết được Lâm Chi ngôn bên kia đã không có quá nhiều dư lực. Dù sao lấy bọn hắn chố vị trí, nếu như có thể cấp tốc đem tự mình hất ra, cũng sẽ không một mực cùng tự mình cháy bỏng, dạng này dù cho cuối cùng có thể chú ý bảo trụ tự mình vị trí, cũng không phải cỡ nào hào quang sự tình. Hứa Thịnh, ta biết rõ ngươi, nếu như có thể đưa ngươi giết sát, chắc chắn đối với các ngươi nhân tộc sinh ra sự đả kích không nhỏ. Ta sẽ giết chết ngươi. Không. Bởi vì chọn lựa đối thủ pháp thì lĩnh ngộ độ cũng tại 20%, cho nên ý thức của bọn nó đã được cho rõ ràng, mỗi một cái quang lạm thế giới tại bị Hứa Thịnh cưỡng ép kết nối sau đối sẽ tiến hành một đoạn nói dọa. Nhưng là hứa thịnh căn bản không chuẩn bị phản ứng những này hoặc tâm tộc, theo chân chúng nó giao lưu không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn chúng tồn tại ý nghĩa bất quá là biến thành tự mình mạnh lên chất dinh dưỡng, nhuần hồn thác nhân tộc lên cao đến tầng thứ cao hơn. Bỏ mặt hắn đi là nhân tính vẫn là thánh tính, quan hệ đến chủng tộc đại chiến chuyện như vậy, cũng không có khả năng cái mông ngồi lại ra. Tại ngàn năm trước đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn có lẽ còn có thể sinh ra một chút không đành lòng ý nghĩ, nhưng là hiện tại hết thảy cũng trải qua nhiều lắm, bị hắn hủy diệt đi quang lạc thế giới lẫn cận trong cái, xung quanh không ngừng sụp đổ càng là không thể đếm hết. Tựa như lúc trước hắn nhìn thấy Hoàng Huyền Lãng xuất thủ, hắn cùng chuẩn thành cấp độ đại chiến, mỗi một lần thăm dò đều là mấy chục cái tiểu thế giới sụp đổ. Hoàng Huyền Lãng phụ thuộc thế giới rất nhiều, những thế giới kia bên trong bộ tộc có trí tuệ tại trải qua sau đại chiến, cũng đồng thời chết đi. Cho nên nếu như theo trí tuệ cá thể đến tính toán, nay 1000 nhiều năm tiêu vong tại mảnh này trong hư không số lượng nhiều vô số kể. Vẫn là câu nói kia, tại Hoàng vũ góc độ, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Tựa như là người bình thường tại thường ngày sinh hoạt bên trong, khả năng chỉ là dùng cái nước rửa tay liền chết số 1 tỷ vi khuẩn. Ngươi sẽ để y vi thuần chết bao nhiêu không? Đem vi thuần nếu đổi lại là thế giới, cũng đại khái như thế. Bất quá người bình thường nếu như nhìn thấy những cái kia sụp đổ chấn diện, nói chung hiểu ý tình sụp đổ, dù sao lấy bọn hắn phẩm nhân trí tuệ còn không cách nào gánh chịu những thứ này. Nếu như là thời cấp 3 hứa thịnh, cũng đồng dạng sẽ rất được ảnh hưởng, chỉ có từng bước một đi đến hắn hiện tại, trải qua nhiều thứ, khả năng đối đây hết thể không có chút nào biến hóa. Tốc độ của hắn tăng nhanh. Thật nhanh. Không tốt, hắn hiện tại thu mạch điểm tích lũy tốc độ đã vượt qua chúng ta. Làm sao có thể Chẳng lẽ trước đó hắn còn ẩn tàng thực lực? Ta không tin. Chẳng lẽ nhóm chúng ta mười mấy người cộng lại vẫn còn so sánh không lên hắn? Đại nghị hàng đầu những người kia vẫn luôn đang chú ý Hứa Thịnh, có thể nói Hứa Thịnh hiện tại mọi cử động có thể gây nên bọn hắn toàn bộ chú ý. Cho nên Hứa Thịnh đột một tăng tốc độ lập tức liền bị bọn hắn hiểu được. Sau đó chính là tâm thần thất thủ. Một mực đem Hứa Thịnh coi là đối thủ, đem hết toàn lực miễn cưỡng áp chế Hứa Thịnh bọn hắn, cho rằng Hứa Thịnh đã từ lâu đến tự hạ. Nhưng lại bây giờ bỗng nhiên xuất hiện tình huống, lại giống như là cho bọn hắn một bàn tay, cũng chào phúng nói ra. Các ngươi sẽ không cho là ta dùng sức a. Ta cho tới nay bất quá là cùng các ngươi chơi đùa thôi. Dạng này nhận biết thật sự là làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bằng một hơi chống đỡ. Lâm Chi Ngôn con dân gần mấy trăm năm trôi qua khổ không thể tả, bọn hắn con dân sao lại không phải dạng này? Vì có thể làm cho Lâm Chi Ngôn điểm tích lũy thu hoạch tốc độ bảo trì hiện tại tốc độ, mỗi người bọn họ cũng bỏ ra không nhỏ hy sinh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình trước đó những cái kia hy sinh tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa. Lâm Chí Ngôn là trễ nhất biết rõ cái này tình huống. La Hứa Thịnh phát lực thời điểm, hắn con dân chính cùng quang lạc thế giới bên trong sinh mệnh có trí tuệ đại chiến, hắn vốn chỉ muốn các loại đem cái này hoặc tâm tộc kết thúc về sau, liền có thể đem thứ tự lại để thăng một cái. Thế nhưng là khi hắn sau khi hoàn thành xem xếp hạng về sau, lại phát hiện tự mình cùng Hứa Thịnh trên lệnh không chỉ có không có kéo dài, ngược lại rút nhỏ một cái. Cái này khiến con ngươi của hắn kịch liệt co vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhịn không được hỏi thăm những người khác, sau đó rất nhanh liền đạt được kết quả. Trong lòng tràn đầy không thể tin. Trước đó hắn lại còn không dùng toàn lực, bất quá là đang bồi tự mình chơi. Nếu như bây giờ là tại trên địa cầu, là người bình thường thân thể, hắn đoán chừng sẽ một ngụm nuốt huyết trực tiếp nín nhả, nhưng là bây giờ tại Hoàn Vũ bên trong, hắn không có khả năng có loại phản ứng này, cuối cùng chỉ là biểu hiện tại tiểu thế giới bên trong, rất nhiều địa phương phát sinh trời đất sụp đổ. Hắn còn dân trong lúc nhất thời sợ hãi quỷ dạp dưới đất cầu nguyện, cho dù là cường đại võ giả cùng tu sĩ cũng đồng dạng là đột nhiên biến sắc, không biết rõ vì cái gì thiên đạo sẽ có biến hóa như thế. "Không, ta sẽ không để cho ngươi vượt qua ta." Lâm Chi Ngôn đã đánh cược tất cả. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép tự mình thất bại, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là thứ một tên, chưa từng có người đồng lứa vượt qua chính mình. Hắn theo xuất sinh bắt đầu liền bị quán thâu một cái tư tưởng, nhất định phải đứng ở cao nhất vị trí. Hắn vẫn luôn là làm như vậy, cũng vẫn luôn hoàn thành rất tốt, người đồng lứa bên trong dù cho có có thể cùng hắn cạnh tranh, nhưng hắn vẫn là một mực giữ vững vị trí. Nhưng là bây giờ, cái này đệ nhất vị trí nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, hắn không thể nào tiếp thu được. Hả? Lại đem một cái hoặc tâm tộc chấm dứt hứa thịnh nhiên sinh lòng nhận thấy, hướng phía cạnh phương diện nhìn lại. Ở nơi đó Có một cái đối với mình tràn ngập địch ý ý thức tại Bắc Lên, như là một đoàn bản co lại hắc động chí nguyên, tản ra cường đại khí tức. Cái này khí tức là Lâm Chí Nôn. Liên quan tới trường học từng cái người khí tức đặc thù hắn đã ghi vào trong lòng, rất nhanh liền phân biệt ra. Không muốn bị ta vượt qua hả? Haha, cái này vị trí ta chắc chắn phải có được. Hứa Thịnh khẽ cười một tiếng, sau đó ý cười thu liễm, trong mắt tràn đầy kiên định. Chiến tranh mở ra thứ 1200 năm, Hứa Thịnh thứ tự tiến vào 9.712 tên, lúc này toàn bộ đại nghị còn tại trước mặt hắn người chỉ còn lại một cái Lâm Chí Nôn. Hắn thứ hạng là 9705 tên. Chiến tranh mở ra thứ 1300 năm, Hứa Thịnh thứ tự lên tới 9702 tên, mà Lâm Chi Ngôn thứ hạng là 9701 tên. Chiến tranh mở ra thứ 1357 năm, Lâm Chi Ngôn rốt cục chật vật lần nữa tăng lên một tên, đạt tới 9.700 tên cả. Mà Hứa Thịnh, 9699. Chương 361, sau cùng 150 năm. 9.700 tên cái hạng này, nếu như chỉ xem số lượng bản thân, tự nhiên là rất buồn xỉn. Nhưng chung quanh đều là thực lực cường đại người. Đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy, đã sớm xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Là Hứa Thịnh vượt qua Lâm Chi Ngôn xếp hạng, tiến vào 9.700 tiết lúc, hắn đã vượt qua tất cả mọi người, đạt đến năm thứ hai đại học đệ nhất. Dù cho tự mình chỉ là một cái lớn, vừa mới nhập học liền một cái học kỳ cũng chưa tới, nhưng vẫn như cũng hoàn thành dạng này kinh người sự tình. Hắn vượt qua chúng ta. A, cho dù là mười mấy người hợp tác cũng không được sao? Ta nghĩ không minh bạch, hắn làm sao lại như vậy cùng đại? Đại nhị hàng đầu những người kia lúc này cả đám đều vô lực cười, tơ mắt của bọn hắn nhịn không được chuyển hướng Hứa Thịnh chỗ vị trí. Bọn hắn cảm ứng đến Hứa Thịnh hết thảy, nghĩ phải biết hắn hiện tại là ý tưởng gì. Lâu như vậy rằng cô, cuối cùng tại lúc này thắng, hắn hẳn là rất là đắc ý a. Bọn hắn đều là nghĩ như vậy Hứa Thịnh, bởi vì nếu như là bọn hắn, cái này thời điểm rốt cục đến A thành mục tiêu, nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn, vậy đại biểu thực lực của mình vượt qua dị vãng tất cả mọi người, đạt đến hoàn toàn mới cấp độ. Thế nhưng là Hứa Thịnh không phải bọn hắn, bọn hắn vĩnh viễn không biết rõ Hứa Thịnh là thế nào nghĩ. Hứa Thịnh cái này thời điểm mặc dù tâm tình xem như không tệ, nhưng là liên quan tới vượt qua đại nghị học sinh cảm giác, thành tựu ngược lại là không có bao nhiêu. Hắn thử vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì đơn thuần siêu việt bọn hắn mà liều mạng, từ đầu đến cuối cũng là vì cổ thánh xem trọng. Tại chân thánh trước mặt biểu hiện, hắn không cảm thấy có cái gì mất mặt. Ngược lại là những cái kia cảm thấy mất mặt mới không có đem tâm tính bày ngay ngắn, bọn hắn thánh đạo không đủ kiên định, dạng này con đường là có tí vết, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ta thua, ta vậy mà thua. Lâm Chí ngôn xứng sở chính nhìn xem con dân, con dân hoàn cảnh cùng mấy trăm năm hoàn toàn khác biệt, cùng hắn ngay từ đầu tư tưởng cũng khác biệt, vì lần này xếp hạng hắn bỏ ra quá nhiều, thế nhưng là cuối cùng đổi lấy kết quả lại là dạng này. Cái này khiến hắn cảm nhận được một trận buồn cười. Giờ này khắp này Lâm Tri Ngôn, hơn mấy tháng trước Hàn Vũ, bởi vì hứa thịnh xung kích mà thần chí có chút không rõ ràng. Càng là thiên tài người càng là dễ dàng tự đoán, càng là không có gặp qua ngăn trở người, tại đụng phải vấn đề lại càng dễ xảy ra vấn đề. Lâm Tri Ngôn không thể nghi ngờ là cả hai cũng chiếm, đối mặt hứa thịnh siêu việt, trừ phi hắn hoàn toàn không thèm để ý, không phải vậy lại thế nào khả năng không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thèm để ý, hắn cũng sẽ không theo hứa thịng tiến hành cạnh tranh, tất cả chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái nghịch lý. Hứa Thịnh cùng Lâm Chi Ngôn ở giữa không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí cho tới bây giờ hai người bọn hắn cũng không có nói qua một câu. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ không trở ngại bọn hắn trở thành đối thủ cạnh tranh. Tựa như thi đại học lúc, người có thể đụng tới người Vinh Viễn chỉ có như vậy hết thảy, cũng đều là thường ngày trung đụng, thế nhưng là cuối cùng với người cạnh tranh lại là toàn tỉnh thí sinh. Hứa Thịnh, ngươi thắng. Lâm Chi Ngôn dù sao cũng là cản kinh đại học một giới bên trong ưu tú nhất học sinh, mặc dù ý chí của hắn có hướng cực đoan phương hướng đi, nhưng lại tại muốn rơi vào hỗn độn một cái mắt, hắn đương nhiên từ đó giật mình tỉnh lại cũng biết được trước đó là tự mình chui vào giúp vào sườn châu. Cung Hứa Thịnh lần này cạnh tranh mặc dù nhường hắn tổn thất một điểm tài nguyên, thế nhưng là lấy thân phận của hắn tới nói, điểm ấy tài nguyên căn bản không quan hệ đau khổ, Hứa Thịnh bỏ mặt mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tân cấp. Coi như mình tiến vào thánh cảnh thời gian thật thu được ảnh hưởng mà kéo dài một điểm thời gian, vậy cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thánh cảnh con đường vẫn như cũ rất dài, không có người biết rõ hiện tại dẫn trước có phải hay không có thể vĩnh viễn dẫn trước, có lẽ ngươi tại sơ thánh cảnh giới mạnh hơn mình, thế nhưng là là mấy năm qua đi, ta lại là tiến vào cao thánh cảnh giới. Người vẫn còn rậm chân tại chỗ, đây hết thảy đều là hoàn toàn nói không rõ ràng. Chúc mừng a, ngươi rốt cục vượt qua hắn, không dễ dàng a. Ngay tại Hứa Thịnh thành công đem xếp hạng chen vào 9.700 tên lúc, Hoàng Huyền Lãng thanh âm lập tức chuyển đến, cái sau hiện nhiên một mực tại chú ý đến tình huống, thậm chí lấy cảnh giới của hắn đoán chừng đã sớm thấy được hiện tại một màn này. Hoàng Huyền Lãng về sau thì là Huyền Sách tiểu đội những người khác, đều là một bộ chúc mừng bộ dạng, mỗi người biểu lộ đều là chúc mừng. Mà ngoại trừ Hoàng Huyền Lãng năm người bên ngoài, Hứa Thịnh tại cái này hư không chiến trường bên trong cũng không biết những người khác Tất nhiên tất cả mọi người biết hắn, nhưng là hắn cùng mỗi người nhưng đều là xa lạ, nhiều lắm là cùng một chút nói qua mấy câu, nhưng cái này cũng hoàn toàn tính toán không lên quen thuộc. Bất quá có Hoàng Huyền Lãng 5 người là được rồi, lúc này Hứa Thịnh vui sướng cũng có thể có người chia sẻ, nếu như chỉ là chính hắn một người tại bên trong chiến trường này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có nhiều buồn bực. Ta cũng là cảm thấy đại chiến cũng nhanh kết thúc, tăng nhanh tốc độ. Hứa Thịnh một bên đem tự mình tiểu thế giới thu hồi đến trái tim vị trí, một bên cùng Huyền Sách tiểu đội mấy người trò chuyện. Cùng hoặc tâm tộc đại chiến hiện tại đã tiến hành đến hồi cuối. Lúc này còn còn sót lại hoặc tâm tộc bất quá số trăm vạn, điều này cũng làm cho tìm đúng tay cũng không có dễ dàng như vậy. Trước đó Hứa Thịnh có thể tùy tiện tìm tới cùng cấp độ đối thủ, cũng căn cứ từ mình thực lực tăng lên chậm rãi đem thực lực của đối thủ gia tăng, nhưng là bây giờ hắn thường thường cần chấp nhận lấy lựa chọn đối thủ, tất cả mọi người quá mức hung tàn, hoặc tâm tộc thường vòng tốc độ quá nhanh. Hoặc tâm tộc loại kia có thể tăng cường pháp tắc lĩnh ngộ quang hoa cũng bị mỗi người đều chiếm được qua, Hứa Thịnh ở phía sau kia lại gặp được hai lần, đơn giản pháp tắc lĩnh ngộ độ lại tăng lên một điểm, bất quá cách 16% vẫn là có đoạn tự ly. Trận này đại chiến ban đầu định thời gian chính là 1500 năm, chân thánh nhóm nói mỗi cái thời gian điểm cũng bao hàm thâm ý, nhóm chúng ta lúc ấy nghe khả năng coi là cái này chỉ là một cái đại khái phạm vi, nhưng là tại bọn hắn nơi đó, 1500 năm chính là hoặc tâm tộc diệt vong thời gian. Hoàng Viễn Lãng trước đó không có nói với Hứa Thịnh qua như vậy, trong lòng hắn Hứa Thịnh không cần hiểu quá nhiều, dù sao 15% lực lượng cấp độ đối cuối cùng đại chiến cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, tại trận này đại chiến bắt đầu trước, sư phụ theo nhanh chóng hắn, mình thành thánh nhân, cơ duyên ngay tại trận này đại chiến bên trong. Hiện tại mắt thấy đại chiến đều muốn kết thúc, hắn còn không có cảm giác được thời cơ đột phá, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu lo lắng. Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là ngày thường thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng, hắn vẫn là đi theo các đội hữu giữa theo trước kia tiết tấu dọn dẹp hoặc tâm tộc. Lấy hắn hiện tại cấp độ cũng có thể sâu xa tham thẳm cảm giác được, tự mình lần này thời cơ đột phá cũng chính là xuống trên người hứa thịnh. Trong lòng của hắn tự nhiên nghi hoặc, vẹn vẹn 20% cấp độ thực lực, làm sao có thể ảnh hưởng đến tự mình dạng này đỉnh phong chuẩn thánh. Thế nhưng là cảm giác không có sai, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế, chậm rãi chờ lấy thời cơ đến. Hứa Thịnh sau khi nghe ăn nhiều giận mình, hắn không biết rõ còn có dạng này thuyết pháp, vẫn luôn là coi là 1500 năm chỉ là chân thánh nhóm một cái ý nghĩ, dù cho cuối cùng vượt qua mấy trăm năm cũng không có cái gì không thể nào. Hiện tại nói như vậy, cách cuối cùng đại chiến kết thúc chỉ có cuối cùng 150 năm không tới. Sau cùng đại chiến độ chấn động một định viễn siêu ngôi tưởng tượng, loại kia đại chiến không phải ngươi có thể tham dự, cho dù là ta, cũng chỉ có thể tại biên giới chỗ quan sát. Hoàng Viễn Lãng thần sắc nghiêm trọng, hắn cấp độ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này cuối cùng đại chiến, đây là hắn trở thành thánh nhân tốt nhất cơ hội cảm ứng bên trong mặc dù mình tấn cấp thời cơ ứng trên người Hứa Thịnh, nhưng là hắn không có liền thật đem tất cả lực chú ý cũng tập trung ở Hứa Thịnh trên thân. Ta minh bạch, ta chắc chắn sẽ không tới gần. Hứa Thịnh biết mình thực lực căn bản không có khả năng xem hiểu thánh nhân cấp độ đại chiến. Liên như là hóa thần một cái tiếp xúc không được hóa thần lại chiến đấu, hắn hiện tại tình huống cũng giống như thế. Hoàng Huyền lãng lại dặn dò một ít chuyện về sau, ý thức theo Hứa Thịnh trước mắt ly khai, vừa mới hắn trực tiếp phân chia ra một đạo ý thức phân thân đến cùng Hứa Thịnh giao lưu, thủ đoạn như vậy cũng rất phân biệt, liền cùng truyền âm nhập bí không sai biệt lắm, mà lại càng quan trọng hơn là có tại Người chung quanh không thông qua hắn cho phép liền không chiếm được hai bọn họ giao lưu tin tức. Là Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng giao lưu thời điểm, đại nghị các học sinh cũng tại phương xa yên lặng chú ý đến. Bọn hắn ở chỗ này tuyệt đại bộ phận người đều không có giao hảo chuẩn thánh, dù sao liền xem như đại học năm 4 người mạnh nhất, hiện tại cũng mới vừa tới đạt chuẩn thánh cảnh giới. Mà chuẩn thánh đỉnh phong cùng mới vào chuẩn thánh chiến lệch cũng rất lớn. Hứa Thịnh có thể có dạng này tốc độ tiến bộ, nhất định là Hoàng học trưởng cho trợ giúp nuôi nhân. Đại nghị học sinh đều biết Hoàng Huyền Lãng, dù sao làm trước mấy lần tiên chi tiêu tử, bọn hắn hiểu rõ rất nhiều. Tại bọn hắn xem ra hứa thịnh mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng là khẳng định cũng có người ngoại trợ giúp. Nay một ngàn nhiều năm qua, Hoàng Huyền Lãng một mực cùng hắn đi rất gần, mà lại mỗi lần chỉ cần hứa thịnh có cái gì tiến bộ, hắn liền sẽ lập tức phân ra ý thức đi qua, cái này tại bọn hắn trong mắt chính là tốt nhất chứng cứ. Trong lòng tự nhiên không gì sánh được hâm mộ, nếu như bọn hắn cũng có thể có dạng này chuẩn thành hỗ trợ, thứ tự khẳng định còn có thể tiến thêm bước không ít. Hắn lần này giẫm lên tất cả chúng ta vị, từ nay về sau nhóm chúng ta ở trước mặt hắn không ngẩng đầu được lên. Đại Nghị Trung có người nói, nét mặt của hắn tràn đầy khinh phục. Người chung quanh ta nghe vậy lại là kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó có mấy người yên lặng cách xa nói chuyện người này. Mỗi người tính cách cũng khác nhau, đại nghị học sinh bên trong tự nhiên cũng có ghen tị người, người nói chuyện cho tới nay cũng lấy có thủ tất báo nổi danh, bất quá bởi vì khắc nghiệt nội quy trường học, hắn cũng một mực không làm ra sự tình gì tới. Thế nhưng là người khác cũng đại khái biết cách làm người của hắn, cho nên cùng hắn giao hảo người cũng không nhiều, thậm chí có mấy cái nhìn thấy hắn liền sẽ rời xa, rất sợ cùng hắn nhiễm phải quan hệ. Lần này liên hợp cũng là người này cùng hai người khác dẫn đầu lấy ra. Lúc đầu rất nhiều người mặc dù khó chịu, nhưng là cũng không có chuẩn bị phản ứng quá lớn, thế nhưng là bị bọn hắn mấy lần ép buộc về sau, cũng liền cảm thấy xác thực không thể để cho hứa thịnh thuận lợi như vậy. Hắn thắng chính là thắng, thua người không thua trận, về sau sự tỉnh ta không tham dự. Còn không đợi người này lại nói cái gì, có một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ liền đem ý thức của mình rút lui. Mà tại cái này thiếu nữ triệt hồi ý thức về sau, những người khác cũng lần lượt rời đi, cuối cùng còn ở nơi này, người cũng bất quá chỉ còn lại cuối cùng ba người mà thôi. Ngay từ đầu mở miệng người kia sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Quỷ dị chính là Theo sắc mặt hắn biến hóa, hai người khác sắc mặt vậy mà xuất hiện thần tình giống nhau. Chương 362: Nổi giận chân Thánh. Hư không chiến trường bên trong, ba tên đại nhị học sinh tại cùng một thời gian trên mặt xuất hiện thần tình giống nhau. Bọn hắn vị trí cực kỳ đà thủ, vừa lúc bị tất cả mọi người cho coi nhẹ, cho nên dị thường của bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Ừm. Bất tình lình cảm rất là. Hứa Thịnh nhíu mày nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, hắn cảm thấy ba đạo so với mình sơ lược yếu khí tức, một chút phân biệt về sau, hắn liền nhận ra đây là đại nhị hàng đầu ba cái học sinh. Tại đại nhị trung xếp hạng cũng tại 10 đến 20 ở giữa. Dạng này cấp độ đương nhiên sẽ không bị hắn coi là đối thủ, trước đó mặc dù bọn hắn đã từng tại trước mặt hắn không thời gian ngắn, có thể các loại bị hắn vượt qua, lẫn nhau trên lệch một mực tại kéo dài. Lần đầu tiên nhìn sang cũng không có bao nhiêu dị thường, thậm chí kia ba người còn hướng phía hắn gật đầu. Xuất phát từ lễ tiết, hắn cũng đồng dạng quay về lấy gật đầu. Thế nhưng là các loại đem ánh mắt thu hồi lại về sau, hắn càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Nhưng khi hắn đem ánh mắt lại rời về đi lúc, lại phát hiện kia ba người tất cả đều không thấy. Rõ ràng thời gian chỉ là một lát sau. Kêu ba người lại là theo trước kia chỗ vị trí biến mất. Đây không có khả năng. Hứa Thịnh theo tốc độ của mình dự đoán, căn bản không có khả năng nhanh như vậy thời gian liền đạt tới tự mình không cảm ứng được vị trí, cho dù là tốc độ của đối phương nhanh hơn chính mình cũng không có khả năng. Bởi vì tại tốc độ của hắn trên cơ sở dù cho gia tăng gấp 10, cũng không có khả năng đạt thành hiệu quả như vậy. Ba người kia nhất định có vấn đề. Hứa Thịnh nghiêm túc lên, lúc này Hoặc Tâm tộc mặc dù đã làn lên tàn trong gió, nhưng là bọn chúng còn có lực lượng cuối cùng. Bọn chúng tiên phú lại là Hoặc Tâm, nếu như nguyện ý hao phí đại giới, Đối những cái kia nhân tạo thành ảnh hưởng rất có thể. Lập tức đem cái này tình huống nói cho Hoàng Vi Lãng, hắn biết được đối mặt mình loại kia cưỡng ép xâm lấn hoặc tâm tộc không có quá lớn giải quyết năng lực, mà lại có thể tại cái này thời điểm còn có thể ngói đầu lên, khẳng định là hoặc tâm tộc một mực gần nhẫn lực lượng. Bỏ mặt từ chỗ nào một cái góc độ cân nhắc, hắn đều không nên đem tự mình đặt hiểm cảnh, chỉ cần đem tình huống cáo chi Hoàng Huyền Lãng là được rồi. Cách làm của ngươi rất chính xác thực, ta khi biết ngươi truyền âm sau lập tức liền bắt đầu tìm kiếm kia ba người, tại ta tuần sát phạm vi bên trong, không có tra được bọn hắn bất luận cái gì khí tước. Hoàng Huyền Lãng lúc này biểu lộ đã tràn đầy nghiêm trọng. Tại cái này mấu chốt xuất hiện dạng này, tình huống không thể nghi ngờ là tự nhiên đông ngang. Ba cái học sinh đột nhiên biến mất không phải việc nhỏ, phải biết trước đó một ngàn hơn 300 năm, nhân tộc bên này cũng bất quá tử trận 9 người thôi, hiện tại đột nhiên có thêm ba cái người mất tích, tuyệt đối là một kiện đại sự. Nhất là biến mất ba người tại đại nghị trung xếp hạng cũng rất cao, nói không chừng chính là tương lai ba vị cao thánh thậm chí chân thánh, tổn thất như vậy càn kinh đại học không có khả năng tiếp nhận. Cho nên Hoàng Huyền Lãng đang tìm kiếm một phen ngẫu xác nhận tự mình tìm không thấy về sau, lập tức đem tình huống hồi báo lên. Hắn càng phía trên hơn tự nhiên là thái nhân. Thế nhưng là khi nhận được báo cáo, phụ trách quản hạt cái này, một mảnh sơ thánh cũng tìm kiếm về sau, phát hiện vẫn không có tìm tới kia ba người bóng dáng. Vấn đề này lập tức liền bị lớn. Sơ thánh tại chỗ cũng cảm giác là tình cảm không ổn, sau đó đem sự tình hướng phía trên một tầng báo cáo, cái này lúc sau đã từ cao thánh phụ trách chuyện này. Nhưng là kết quả sau cùng vẫn như cũng là kia ba người không có bất luận cái gì bóng dáng, bỏ mặc bất luận cái gì phương pháp đều không thể tìm kiếm được. Hoặc tâm tộc không có khả năng có được lực lượng như vậy. Đối mặt phía dưới sơ thánh hỏi thăm, vị này cao thánh không có bất cứ chút do dự nào hồi đáp. Tại trận này đại chiến bắt đầu trước, hoặc tâm tộc bên này hết thảy thủ đoạn đều đã bị ba vị chân thánh sở rõ ràng, nếu như không phải đối bọn hắn hoàn toàn hiểu, cũng không có khả năng phát động trận này đại chiến. Mấy năm thời gian, rất nhiều người đều đang tìm kiếm ba người kia bóng dáng, thế nhưng là cuối cùng lại là không có bất kỳ tung tích nào, dù là đem toàn bộ chiến trường đều muốn lật qua, ba người kia cũng vẫn như cũng như là bốc hơi khỏi nhân gian không thấy tăm hơi. Rơi vào đường cùng, cao thánh nóng đành phải đem cái này tình huống nói cho ba vị chân thánh Học sinh biến mất đối chiến lược ảnh hưởng tự nhiên không lớn, trọng yếu là đằng sau phản ứng ra có nhân tộc trưởng không bên ngoài nhân tố xuất hiện. Chuyện như vậy đã rất lớn, đến muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến hiện tại, cũng là nhất định phải bài trừ nhân tố. Có 3 cái học sinh không tìm được, Hạo Hạo liền biến mất. Nô, Cổ thi dịch, Bành Nguyên Thượng, Quý Hoài như lúc này đã hoàn toàn chiếm cư ưu thế, đối diện bọn họ nằm cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc hiện tại khí thế đã suy yếu không ít, dựa theo hiện nay loại cục diện này, nếu như không có ngoại ý muốn nhân tố xuất hiện, bọn chúng cuối cùng sẽ chỉ diệt vong bọn chúng thậm chí liền ly khai chiến trường này cơ hội cũng không có, chỉ cần bọn chúng thủ không được hải tâm, như vậy toàn bộ Hoặc Tâm tộc nội địa sẽ trong khoảnh khắc bị ba vị thánh nhân xóa đi, sau đó theo thứ tự làm môi giới, đối bọn chúng năm cái tạo thành đạ kích chí mạng, kết quả như vậy bất quá là nhường diệt vong ngày tới càng nhanh. Cho nên khi biết tin tức về sau, ba người trong lòng đều có chút kinh ngạc, tại bọn hắn cho tới nay suy tính, căn bản không có xuất hiện dạng này tình huống. Tu sĩ tu đạo, thiệt ở bồi toán tôi diễn, mà xem như càng thượng tầng thánh nhân cùng thánh đạo, tự nhiên cũng đồng dạng am hiểu. Tại đại chiến quá trình bên trong, Cổ thị dịch ba người cũng tại đối với cục diện không ngừng tiến hành thôi diễn, mà lại bởi vì thời gian không thêm sâu nguyên nhân, bọn hắn có thể trình độ nhất định nhìn thấy tương lai. Tỷ như nói nào đó đoạn thời gian về sau, mảnh này khu vực trạng thái sẽ là như thế nào, đây cũng không phải là phổ thông thế giới bên trong cái chủng loại kia dự báo, loại kia dự báo bất quá là cực hạn tại thế giới này bên trong, ảnh hưởng đến sự vật ít càng thêm ít. Cổ thị dịch ba người cảm giác được chính là toàn bộ hoàn vũ. Hoàn vũ biết bao trì lớn, có thể trình độ nhất định cảm giác được tương lai, năng lực như vậy căn bản không thể là nhân tộc bên ngoài chủng tộc có thể tưởng tượng cho dù là những cái kia đỉnh phong tộc quần, bọn chúng khả năng có được thôi diễn năng lực, cũng không có khả năng có trông thấy tương lai năng lực. Cái gặp trước kia tùy ý xuất thủ cổ thì dịch đình chỉ động tác, đem đối thủ của mình giao cho Bạch Nguyên Thượng cùng Quý Hoài như ứng đối. Ngay từ đầu hai người là không cách nào đón lấy 5 vị chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc, nhưng đã đến hiện tại, đối phương tiêu hao so bọn hắn đánh nhiều, mặc dù có chút phí sức, nhưng là đã có thể bảo trì thế cân bằng. Lúc này nhượng cổ thì dịch đang xuất thủ đến tự nhiên là vì giải quyết ba vị học sinh sự tình. Cổ thị dịch trong ba người, cũng lấy hắn suy tính năng lực mạnh nhất. Cổ thị dịch bản nguyên đại đạo chưởng hai, vô số hỗn độn quang sinh ra, hai con mắt của hắn như ẩn chứa vô tận trí tuệ, một vài bước xuất hiện ở trong đó hòa lẫn. Hắn đang tìm kiếm cái này kêu ba tên học sinh tung tích. Rất thuận lợi đã tìm được bọn hắn ba người như thường lúc chẳng thái, thế nhưng là theo một đoạn thời khắc lên, một tầng hắc vụ lại là bỗng nhiên ăn mòn mà tới. Hừ. Cổ thi dịch hư lạnh một tiếng, cái này âm thầm xuất thủ tồn tại cấp độ rất cao, nhường hắn cảm nhận được áp lực nặng nghề, nhưng là đối phương cũng như trước vẫn là chân thánh cấp độ, cũng không có đạt tới cao hơn cực thánh cảnh giới. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cố kỵ trung địa không muốn để cho hắn phát hiện thân phận chân thật của mình, cho nên bỏ mặc hắn bên này làm sao động tác, bên kia cũng lấy che giấu mình tung tích làm chủ. Toàn bộ Hoàn Vũ bên trong tộc quần, trên địa cầu cũng có ghi chép, chưa có có thể giấu giếm được nhân tộc rõ ràng biết. Kia mấy món chí thánh chí bảo quá mức cường hãn, thậm chí tiếp cận toàn trí toàn năng trình độ. Đã có dũng khí ra tay với nhân tộc ta, cần gì phải che che lấp lấp. Cổ thị dịch lạnh giọng nói với đối phương. Đối phương không có bất kỳ đáp lại nào, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Hạ người giấu đầu lòi đuôi. Hắn đem hết thẻ dị tượng thu hồi, hiện tại tình huống hắn đã biết được kia biến mất ba vị đại nghị học sinh đã không có khả năng trở lại, mà lại bởi vì hắn tao ngộ đặc thù tình huống, cho dù là cực thánh tới cũng không cách nào đem phục sinh. Cực thánh phục sinh thủ đoạn cũng không phải không có bất luận cái gì hạn chế, tại đã cực đặc thù tình huống giới, liền cơ bản môi giới cũng không có. Thời gian cũng chân thánh không có tác dụng, đồng dạng, rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, bọn chúng thiên phú cũng áp đảo thời gian phía trên, có thể làm được che đậy phục sinh thủ đoạn. Cũng chính bởi vì dạng này, nhân tộc đến bây giờ còn có bảo hộ thiên tài truyền thống, không phải vậy có thể không hạn chế phục sinh, thế thì không cần phiền toái như vậy. Thật nếu là xảy ra vấn đề từ cực thánh ở phía sau lật tẩy chính là, cực thánh số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, chuyện như vậy vẫn có thể làm được. Nguyên lai like là dạng này, ta đã biết tất. Cổ thị dịch đem mục đích thu hồi thời điểm, bên kia ngay tại chiến đấu bành nguyên thượng đã biết được hết thảy. Ba vị đại nhị học sinh khá giỏi tổn thất nhường hắn rất là phẫn nộ, nhưng là hắn biết do phẫn nộ cũng vô dụng, kia ba người không phải lần này đại chiến chung chung thủ đoạn, mà là tại hơn trước mặt thời gian, tại bọn hắn cái người tiến hành lịch luyện lúc đã ra khỏi vấn đề. Hiện tại lưu lại vấn đề là Vì cái gì kia xuất thủ tồn tại lựa chọn cái này, thời gian điểm nhường ba người biến mất. Dựa theo như thường tình huống, rõ ràng là hẳn là chờ đợi càng lâu mới hẳn là. Chờ chuyện lần này kết thúc về sau, người ta ba người cộng đồng cha rõ toàn bộ trường học. Bành Nguyên thượng thanh âm rơi vào hai người khác bên hai. Hắn không muốn lại nhìn thấy hôm nay dạng này tình huống, ba vị học sinh tổn thất quá mức thảm trọng. Nhưng hắn càng không muốn sau khi thấy được mặt còn có đồng dạng tình huống xuất hiện, càng kinh đại học tuyệt không cho phép tiếp tục tổn thất học sinh. Sau khi nói xong, hắn thánh đạo chi lực mãnh liệt mà lên, hướng đối diện năm cái hoặc tâm tộc dũng nhiên phủ xuống. Giáp Bành Nguyên Thượng vô thanh vô tức ở giữa đã gần như đem tất cả lực lượng cũng sử dụng ra, cổ thi dịch cùng quý hoại như liếc nhau cũng không có cách nào bắt đầu, quả nhiên hắn hay là hắn, dù là nhiều năm như vậy tu thân dương tính, cũng không đổi được hắn lúc đầu tính cách. Hoặc tâm tộc lúc này rất hiển nhiên trở thành nơi chút giận, Bành Nguyên Thượng hiện tại trong lòng kìm nén một cỗ bừng bực hỏa, hắn học sinh tại dưới mí mắt không có, nhường hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như không phải cái kia phía sau màn tồn tại ẩn tàng sâu, hắn nhất định sẽ làm cho nhường hắn biết rõ cái gì là nhân tộc chân thánh lựa giận. Năm cái chân cấp độ bị chạm mặt tới đánh cho hồ đồ. Lúc đầu lâu như vậy bọn chúng đều đã quen thuộc nhân tộc thánh nhân tiến công độ chấn động, có thể lựa chọn tốt nhất thở phương thức, nhưng bây giờ đối diện kia nhân tộc chân thánh không biết rõ lên cơ nên gì, một bộ muốn theo chân chúng nó liều mạng bộ dáng. Bọn chúng đây biết rõ, bọn chúng bất quá là thụ thai bay vạ gió mà thôi. Bất quá cũng không có bao nhiêu lớn khác biệt, dù sao bọn chúng kết cục đều đã quyết định, chờ đợi bọn chúng sẽ chỉ là diệt vong. Trận này kéo dài hơn 1000 năm đại chiến, cũng là thời điểm đi đến phần cuối. Chương 363, Hoặc tâm tộc sau cùng thủ đoạn. Nhân tộc công kích độ chấn động đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Vô số ẩn giấu đi lực lượng bán thánh chuẩn thánh thánh nhân cũng toàn lực xuất thủ tại quá khứ trong thời gian rất nhiều người thực lực đều có không nhỏ biên độ lên cao nhưng là vì tê liệt hoặc tâm tộc là nhất sau tổng tiến công làm chuẩn bị tất cả mọi người đem lực lượng duy trì lúc trước trình độ nhiều lắm là có chút thắng được hoặc tâm tộc mặc dù biết nhân tộc thực lực thăng lên tốc độ rất nhanh nhưng chúng nó không phải nhân tộc làm sao có thể biết nhân tộc vẹn vẹn hơn 1.000 năm thực lực có thể đến tới trình độ gì cho nên khi nhân tộc nhau nhau buộc phát ra lực lượng của mình về sau mỗi một cái cũng bị tại chỗ đánh được Vốn lại ít số lượng càng là điên cuồng dưới mặt đất hàng. Hiện tại vẫn tồn tại hoặc tâm tộc bất quá 35 vạn. Cái này 35 vạn bên trong, bán thánh trở xuống liền một nửa cũng chưa tới. Mà tại ngay từ đầu thời điểm, bán thánh trở xuống số lượng muốn chiếm cứ 99% số lượng. Hoặc tâm tộc thương vong không thể bảo là không thảm trọng, nhưng cũng liền giống như là tất cả mọi người biết đến như thế, dù cho bọn chúng hiện tại thương vong khốc liệt đến đâu, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ còn có lưu nguyên khí, dù sao đối với một cái quy mô đạt tới trung đảng tộc quần tới nói, thánh cảnh mới là lực lượng của bọn chúng căn bản. Liên lấy nhân tộc tới nói, co như hiện tại thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ không tiếp tục trưởng thành, vậy cũng chỉ là mang ý nghĩa về sau nào đó đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái chiến lược đứng không, nếu như thời gian đầy đủ còn có thể đền bù, chỉ cần thánh nhân số lượng không giảm thiểu là được. Hoặc tâm tộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bọn chúng trong lòng cũng tương tự rõ ràng nhân tộc là dự định đem tự mình cứ như vậy xóa đi. 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc mặc dù ở chính diện về mặt chiến lược không bằng cổ thì dịch ba người, nhưng là bọn chúng mắt thấy trạng diện như thế phát triển lâu như vậy, cũng không phải một điểm biện pháp cũng không nghĩ. Đi qua bọn chúng đã từng thử rất nhiều biện pháp, muốn liên hệ chủng tộc khác Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là đã chìm biệt lớn, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trước đây biết do cái kết quả này thời điểm, bọn chúng cũng biết nhân tộc là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhưng cho dù là dạng này, bọn chúng cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ chống cự. Hiện tại Hoặc Tâm tộc là bị phe xâm lược, nhân tộc là sẽ không bỏ rơi diệt vong bọn chúng cơ hội, bọn chúng chỉ có sống và chết hai loại này lựa chọn. Dùng sau cùng thủ đoạn, sinh tử tồn vong thời điểm đến, nhóm chúng ta Hoặc Tâm tộc có thể hay không tồn tại liền nhìn xem đánh một trận cuối cùng. Không muốn e ngại tử vong, ôm tử vong. Năm cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc lẫn nhau ý kiến đạt thành thống nhất. Làm chung đảng tộc quần, bọn chúng cũng có được tự mình chủng tộc cuối cùng thủ đoạn. Bọn chúng 5 cái chân thánh cấp độ chính là hoặc tâm tộc sau cùng bảo hộ, nếu như bọn chúng có thể sống sót, như vậy dù là cái khác hoặc tâm tộc cũng diệt vong cũng không có quan hệ. Thế nhưng là bọn chúng không cách nào rời đi nơi này, bọn chúng có thể cảm nhận được ngoại giới có một cỗ càng thêm cường đại khí tức tập trung vào chính mình. Kia là thuộc về phương diện cao hơn lực lượng, kia là nhân tộc cực thánh sa sa khóa chặt. Chỉ có cường đại tộc quần mới có cực thánh cấp độ. Nếu như bọn chúng hoặc tâm tộc cũng có thể có dạng này tồn tại, như vậy Hoặc Tâm tộc hiện tại đã là cường đại tộc quần. Cực thánh cấp độ cường đại bọn chúng cũng cảm thù qua, tại quá khứ bọn chúng quá trình lớn lên bên trong cũng từng trực diện qua. Bất quá cũng chỉ là trực diện, bọn chúng không có chính diện tiếp nhận khả năng, bọn chúng hiện tại cũng không biết rõ loại lực lượng kia giới hạn đến cùng ở nơi nào, cái biết mình không có khả năng tại cực thánh nhìn chăm chú thoát đi. Hoặc Tâm tộc 5 vị chân thánh mới vừa có động tác, cổ thị dịch ba người liền cảm nhận được. Tại trong tầm mắt của bọn nó, trước kia bao phủ tại bọn chúng bản thể trùng quanh vặn vẹo năng lượng tiến hành đổ sụp theo cực kỳ to lớn thể tích biến thành rất nhỏ một điểm. Bọn chúng đang làm cái gì? Chưa từng gặp qua thủ đoạn, hoặc tâm tộc năng lực thiên phú trên người chúng hiện ra không nhiều, khả năng đến chân thánh cấp độ sau sẽ có thuế biến phát sinh. Dù sao cũng là cùng tự mình cùng cấp độ tồn tại, cổ thị dịch ba người lúc này cũng phi thường thận trọng. Ba người tại trước tiên dùng bản nguyên đại đạo cấu xây xong tầng tầng phòng ngự, đồng thời đem thế giới của mình tận khả năng thu hồi. Đối mặt khả năng buộc phát tối trung cực lực lượng, những cái kia không quan trọng thương vòng không tất yếu. Ngay tại ba người nhìn chăm chú bên trong, dần dần Bọn hắn vậy mà nhìn thấy 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc liên tiếp đến một chỗ, biến thành một thể. Không phải đơn thuần vật lý trên ý nghĩa dung hợp, mà là toàn bộ phương vị kết hợp tại một chỗ. Tựa như là hai người biến thành một người. Nếu như là năng lực như vậy, trước đó bọn chúng vì cái gì chưa hề dùng tới đến? Cổ thị dịch ba người trong lòng không hiểu, đồng thời cũng cảm giác được thực lực của đối phương mặc dù tại dung hợp sau có gia tăng, nhưng lại không có đối với mình sinh ra tính áp đảo hiệu quả. Nếu như nghiêm ngặt theo số liệu phán đoán, đại khái chính là trước đó 1.5 đến 1.6 lần ở giữa. Có thể như vậy dung hợp liền không có ý nghĩa. Vẹn vẹn điểm ấy lực lượng, đừng nói đồng thời đối mặt bọn hắn ba người, cho dù là chỉ xuất một người, cũng có thể miễn cưỡng hưởng nối. Đây không phải tự phế tay chân sao? Cổ thị dịch ba người đương nhiên sẽ không cảm thấy hoặc tâm tộc sẽ là mất trí, trước mắt dạng này tình huống chỉ nói rõ thủ đoạn của bọn nó không phải là vì thực lực gia tăng, mà là phương diện khác có biến hóa. Ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được dung hợp ra hoặc tâm tộc trạng thái không đúng, tại không có làm rõ ràng rõ ràng trước, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Các ngươi cho rằng nó loại này hình thái năng lực là cái gì? Có điểm giống là toàn bộ thể hệ thống hợp, ta có thể cảm nhận được toàn bộ hoàn vũ bên trong liên quan tới hoặc tâm tộc tin tức cũng bị chủ tính chung bắt đầu. Có chút cùng loại cực thánh cấp độ thủ đoạn, còn kém xa lắm, thật cực thánh cấp độ, hoàn toàn không phải dùng loại phương pháp này liền có thể tới gần. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chân thánh không có khả năng đem thực lực của mình nhảy vọt đến cực thánh. Giữa hai bên chênh lệnh quá lớn, cho dù là chiều không gian biến hóa đều không đủ lấy hình dung. Bất quá nhân tộc bên trong có không ít cực thánh, bọn hắn cũng đều nhận biết dạng này tồn tại, hiểu rõ một chút năng lực, minh bạch cực thánh đối thủ là dạng gì ảnh tượng trước mắt ngược lại để bọn hắn không tự chủ được liên tưởng. Hư không chiến trường bên trong, đang giao chiến bên trong nhân tộc ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình phát sinh tình trạng, tự mình tiểu thế giới cùng tự mình ở giữa vậy mà sinh ra ngăn cách. Cho dù là bán thánh cùng chuẩn thánh cũng là đồng dạng tình huống. Cái này một tình huống, làm cho rất nhiều người hắn lập tức liền xuống tới. Tiểu thế giới tầm quan trọng không cần nhiều lời, lúc này cái trạng diện này không thể không khiến bọn hắn hướng hỏng một phương diện muốn. Hứa Thịnh cũng tại trong những người này, là cảm nhận được tiểu thế giới cùng tự mình ở giữa giống như là cách một tấm giấy về sau. Hắn lập tức cảm giác toàn thân sẽ run. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đến, biến hóa như thế cũng không để cho tiểu thế giới cùng tự mình tời ly khai, chính chỉ là điều khiển tiểu thế giới phát sinh trì hoãn, như là đánh trò chơi lúc tốc độ đường chuyển chậm biến thể đồng dạng. Nhưng dù cho rằng này, đột nhiên phát sinh biến hóa chiến cuộc vẫn là để hắn cảm giác được không ổn. Hắn quay đầu thăm chung quanh, phát hiện mỗi người biểu lộ đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Có thể cái này sao có thể? Hắn còn chứng kiến hoàng huyền lãng các loại chuẩn thánh biểu lộ vậy mà cũng là đồng dạng, bọn hắn cấp độ này có thể sinh ra lớn như thế tâm tình ba đạo có thể tưởng tượng đến cục diện đến cỡ nào mất không chế. Đúng lúc này, bài nguyên thượng thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, vút lên tất cả mọi người bất an. Không cần sợ hãi, đây là hoạch tâm tộc chân thánh trước khi chết giải rủa, hiệu quả nhóm chúng ta đã dò xét cha rõ bạch, sẽ ảnh hưởng mảnh này thời gian thời gian cùng không gian, có thể sẽ để các ngươi một ít người tiểu thế giới dung hợp tại một chỗ. Nếu như xuất hiện dạng này tình huống không cần bối rối, chờ nhóm chúng ta đưa chúng nó xử lý xong về sau, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Thời gian phương diện ảnh hưởng đã bị nhóm chúng ta khu trừ, hiện tại chỉ còn lại không gian trên ảnh hưởng. Nó biểu hiện hình thức cùng cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới cũng kém không nhiều, các người tiếp tục trước đó chiến đấu là được rồi. Đây là đại chiến bắt đầu sau chân thánh lần thứ nhất mở miệng, tất cả mọi người giống như là tìm được chủ tâm cốt, một cái an định lại. Hứa Thịnh cũng một cái yên tâm, đã hiệu trưởng cũng nói như vậy, như vậy tự nhiên là không có tình huống. Đây chính là Hoặc Tâm tộc cuối cùng thủ đoạn, không biết rõ mục đích của bọn nó là cái gì. Hắn ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, trước đó hắn cũng sớm nghĩ tới, càng là tiếp cận đại chiến kết thúc, Hoặc Tâm tộc càng là sẽ bộc phát. Chính là loại này bộc phát hình thức cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Lúc này loại trạng thái này hắn không biết rõ ý nghĩa ở nơi nào. Biến hóa tới rất nhanh. Cơ hồ tại Bành Nguyên Thượng tiếng nói vừa dứt về sau, Hứa Thịnh liền thấy trước mắt hư không đột nhiên biến thành một mảnh đại lục bộ dáng. Hắn cùng người trung quanh tiểu thế giới như là ghép lại xuất hiện tại cùng một mảnh trên lục địa. Lưôn ngữ không cách nào miêu tả biến hóa như thế, trên một giây tiểu thế giới còn tại trái tim của hắn vị trí, một giây sau liền thành nào đó mảnh đất vực một bộ phận. Xuất hiện ở trước mắt phiến địa vực này thực tế quá mức to lớn, hơn chốt là trên đó pháp tắc cực kỳ nhất trí, như là biến thành một cái mức năng lượng tương đối cao thế giới. Nếu như quả thực là muốn tương tự, ngược lại là cùng những cái kêu Hồng Hoang đại lục có chút tương tự. Cái này, Hứa Thịnh đột nhiên con mắt có chút trợ to. Bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy tại cách đó không xa, mấy cái chuẩn thánh tiểu thế giới vậy mà cũng dung hợp được. Chuẩn thánh dung hợp được thế giới là bản nguyên thế giới, diện tích của nó cực kỳ to lớn. Hôn thác tiểu thế giới cùng hắn so sánh, chỉ có một phần ngàn tỷ lớn như vậy. Mà cũng liền cái nhìn này, Hứa Thịnh đồng dạng thấy được thuộc về chuẩn thánh con dân cũng nhiều a cường đại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là hắn tùy tiện nhìn lên, chuẩn thánh con dân số lượng đã không còn có vật lực lại càng không cần phải nói cái khác các loại sinh mệnh. càng là có cường đại tu sĩ một hít một thở ở giữa thuận ứng thiên địa, vậy cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, cách phi thăng chỉ có một bước cuối cùng. Quá cường đại. Chuẩn thánh cấp độ cường đại vẫn luôn là tại bên trên thư tịch cùng tin tức chạy nhìn thấy, chỉ có hôm nay mới thật sự là tận mắt nhìn thấy. Mà chuẩn thánh bên trong tự nhiên cũng là có mạnh yếu, cái này tại con dân trình độ trên cũng có thể nhìn ra. Là Hứa Thịnh cảm nhận được một cố quen thuộc khí tức về sau, không khỏi nhìn nhiều mấy lần thuộc về kia một mạnh nhân tộc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt Hắn hết thảy cảm ứng cũng bị che đậy đã không cách nào khi nhìn đến kia phiến thiên địa hết thảy. Đây chính là hoàng sư huynh thực lực à? Không hổ là nhân tộc rất cường đại một nhóm chuẩn thánh. Hứa Thịnh trong lòng cảm khái, trước kia chỉ là biết rõ Hoàng Huyền lắm mạnh, trong lòng không có một cái nào định số, mà bây giờ rốt cục biết do hắn cụ thể mạnh đến mức nào. Chương 364, chiến lược tính phòng thủ. Người tiểu tử không tử T.A vậy mà nhìn lén. Hoàng Huyền lãng thanh âm tại Hứa Thịnh bên cạnh chuyển đến. Hứa Thịnh đầu cũng không chuyện, trực tiếp cười hắc hắc nói, không phải cố ý. Hắn nghe được Hoàng chỉ là nói đùa ngứa khí. Lần này thế giới dung hợp, bởi vì cự ly quan hệ, Hoàng Huyền Lãng cũng bị bao gồm tiến đến. Mà Huyền Sách tiểu đội 4 người khác bởi vì cách hơi xa một chút, lại là tại mặt khắc dung hợp thế giới bên trong. Bốn người khác cũng không hoàn toàn là tại một cái thế giới bên trong, từ lôi một người là đàn, mà nàng chỗ kia một mảnh thế giới, tổng cộng chỉ bao quát tám người, có thể nói là rất nhỏ. Hứa Thịnh chỗ cái này khu vực tương đối lớn, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng là hắn cảm thấy càng đều có thể hơn có thể là hoặc tâm tộc đặc thù chiếu cố, hắn chỉ là thô sơ giản lược khe chính mình sở tại mảnh này, dung hợp thế giới bên trong đã không dưới 200 người, có thể nói so với mình chỗ khu vực càng lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc nhiều, cùng một chỗ tiến đến hoặc tâm tộc tự nhiên càng nhiều. Nguyên lai like là dạng này. Rất nhanh, Hứa Thịnh liền biết do hoặc tâm tộc vì sao lại khai thác loại này nhìn như vô dụng thủ đoạn. Nhân tộc các thánh nhân, chỉ có bản nguyên thế giới bị dung hợp tiến đến, mỗi người đều là một cái thế giới, mà những cái tiên hoặc tâm tộc, lại là có số nhiều quang lạm thế giới bị dung hợp tiến đến. Dù cho không phải tất cả ánh sáng hạt thế giới cũng tại chỗ này, Nhưng là về số lượng ưu thế cũng phi thường nổi bật. Kết quả như vậy đối hoặc tâm tộc tới nói tự nhiên là một cái cực lớn tin tức tốt, bọn chúng cùng nhân tộc tại ngạnh thực lực trên lệnh bị cấp tốc thu nhỏ, thậm chí có thế giới bên trong, lực lượng của bọn chúng trái lại vượt qua hoặc tâm tộc. Một cái trung đẳng tộc quần nội tình quả nhiên không phải có thể khinh thường. Hứa Thịnh trong lòng có chút cảm khái, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào tránh thoát mạnh như vậy đi dung hợp, thủ đoạn như vậy không hề nghi ngờ là kia 5 cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc làm. Hắn hiện tại trong lòng hiếu kỳ chân thánh chiến trường đến cùng biến thành bộ dạng gì. Bất quá hiếu kỳ vĩnh viễ không có khả năng đạt được thỏa mãn dù cho được cho phép quan sát hắn cũng không đến gần được Hứa Thịnh trong lòng đương nhiên cũng nghĩ qua có thủ đoạn như vậy vì cái gì không sớm một chút dùng dù sao năng lực như vậy hiển nhiên có thể là hoặc tâm tộc bên này sáng tạo ưu thế thật lớn bất quá hắn nghĩ lại liền biết do khẳng định có lấy cực lớn hạn chế có lẽ là hoặc tâm tộc số lượng là số lượng quá đã lâu siêu phụ tải có lẽ là phải bỏ ra một ít khó có thể chịu đựng đại giới người tiểu tử tiểu thế giới diện tích cũng không lớn nhưng là cái này con dân cấp độ làm sao cao như vậy Hoàng Huyền Lang trong lòng tự nhiên cũng một mực hiếu kỳ hứa thịnh con dân bồi dưỡng, vừa mới lúc đi vào cũng theo bản năng nhìn về phía Hứa Thịnh tiểu thế giới chỗ vị trí, nhưng điều hắn có chút giật mình là, tự mình ánh mắt vậy mà không cách nào xuyên thấu Hứa Thịnh tiểu thế giới, hắn cảm nhận được tự mình ánh mắt bị một cô ý chí chô ngăn cản. Hắn coi là đây là Hứa Thịnh ý thức, chỉ là hơi tiếp xúc một cái liền rút về, dù sao đúng là lớn một số người cũng không chính ngự thích nền tảng bị người khác nhìn thấy. Ghi chép, có cường đại tồn tại nhìn chăm chú vào ngươi tiểu thế giới, đã giúp cho che đậy. Hứa Thịnh bên này cũng đã nhận được thông tri, trong lòng thoáng có chút giật mình. Hoàng Nguyên bản tự mình tiểu thế giới tình huống khẳng định không thể gạt được Hoàng Nguyên Lãng, còn đang suy nghĩ lấy tự mình nên nói như thế nào, nhưng là không nghĩ tới lại là nghe được như vậy lời nói. Hàn là vạn vật đồng giá hiệu quả. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tự mình mặc dù cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là ý thức vận chuyển tốc độ khẳng định không bằng Hoàng Nguyên Lãng. Con dân đã thức tỉnh mấy lần thiên phú, hiệu quả cũng không tệ. Hứa thịnh cười giải thích nói, đây cũng là lời nói thật, trừ ra bắt đầu theo vạn vật đồng giá bên ngoài, thức tỉnh cùng hiệu quả đều là thật. Hoàng Huyền Lãng cũng không có quá nhiều để ý, hắn đầu tiên là chú ý chính một cái con dân tình huống. Trở phân phó hiện không có cái gì dị dạng về sau, liền lần nữa lại đem tinh thần tập trung đến Hứa Thịnh bên này. Ta hai người thế giới chỗ vị trí không tính gần, nếu như Hoặc Tâm tộc bên kia tiến đánh thế giới của người ta dù cho muốn kịp thời trợ giúp cũng không kịp. Người sau đó phải làm chính là che giấu mình vị trí, ta bên này cũng sẽ làm một chút thời kỳ trợ giúp người. Hoặc Tâm tộc quang lạp thế giới tồn tại ở mảnh này dung hợp địa vực các nơi, bởi vì quang lạm thế giới đánh mạnh yếu khác biệt, cũng mang đến rất lớn sự không chắc chắn. Đối với Hứa Thịnh tới nói, độ nguy hiểm là tăng lên thật nhiều, dù sao lúc trước hắn chỉ cẩn thận một chút. Gặp phải đối thủ nhiều lắm là so với mình hơi mạnh, cường đại một điểm hoặc tâm tộc đều sẽ bị tầng tầng ngăn trở. Nhưng là hiện tại những cái kia bàn thánh, chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc quang lạp thế giới sinh mệnh quá mạnh, trong đó cũng không thiếu độ kiếp đại thừa cấp độ, dạng này tồn tại nếu như hồn thắc nhân gặp, kia là vài phút liền sẽ bị diệt mất. Hoàng Viễn Lãng trước tiên liền hiểu rõ rõ ràng cái này tình huống, bao quát hắn ở bên trong cực kỳ chuẩn thánh trước tiên trao đổi ý kiến, xác định tiếp xuống thời gian để bảo vệ lãnh chủ, bọn hắn sẽ lấy tự mình tiểu thế giới chỗ khu vực làm tâm điểm, nhanh chóng giải quyết trùng quanh dị tộc. Bản nguyên thế giới tự nhiên là mỗi người mạnh nhất thế giới, con dân cấp độ thực lực muốn vượt xa quá hoặc tâm tộc quang lạm thế giới, cho nên tại tuyệt đối phương diện chiến lực, nhân tộc chuẩn thánh vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chuẩn thánh nhóm rất nhanh liền đem bán thánh trở xuống học sinh vị trí cho xác định, căn dặn bọn hắn xem chừng hết thảy xung quanh. Cái này thời điểm mỗi người có dũng khí lô mãng, cũng liệu mạng tại thế giới của mình chung quanh bố trí phòng ngự biện pháp. Bán thánh trở xuống học được nhóm phòng thủ, bán thánh cùng thánh thì là toàn lực tiến công. Thế giới thống hợp lại cùng nhau đối nhân tộc tới nói không phải một tin tức tốt, nhưng là ván đại đóng tuyển, không có thời gian ở nơi đó phàn nàn. Hoàng Huyền Lãng bọn người phi tốc giải quyết lấy chúng quanh dị tộc. Hứa Thịnh cũng trước tiên hạ xuống thiên trụ, ước thúc toàn bộ hồn thác nhân tộc. Địa vực dung hợp một chỗ, biên giới cũng liền không tồn tại, nếu như là trùng hợp tại khu vực biên giới, chỉ cần bước ra một bước liền có thể đến nơi khác, cái này nhưng so sánh lấy phía trước liền hơn nhiều. Võ giả cùng các tu sĩ tại biết do thế giới bình thường biến mất về sau, phần lớn đều là tương đối an phận, nhân tộc bản tính bên trong cẩn thận nhường bọn hắn tại không biết rõ ngoại giới phải chăng an toàn tình dưới, lựa chọn an ổn. Thế nhưng luôn có nhiều như vậy người không an phận, cho dù là phía trên lại thế nào cương điệu, bọn hắn vẫn là len lén phái đi ra tại trong mắt của những người này ngoại giới là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tự mình tại tiểu thế giới bên trong đã rất khó có lớn tăng lên cái này thời điểm không bằng ra ngoài liều một phen, nói không chừng liền có mới kỳ ngộ nhất là lấy loại kia tuổi thọ sắp hết người vì rất bọn hắn dù sao đã không có đột phá hy vọng cái này thời điểm không liều về sau nghĩ liều cũng không có đối với những người này hứa thịnh ngay từ đầu muốn cưỡng chế hạn chế bọn hắn hành động nhưng là về sau phát hiện xung quanh cũng là cần tìm hiểu tình huống cho nên cũng liền theo bọn hắn đi thương vong rất nhanh liền xuất hiện là tự mình con dân sau khi rời khỏi đây, hứa thịnh lúc này mới phát hiện cự ly bất quá số ngàn dặm một mảnh hắc vụ bên trong, liền có một cái quang lạc thế giới tồn tại. Không riêng lúc này tiếp xúc chỉ là bên ngoài khu vực, nơi đó là một mảnh màu đỏ biển lớn, bên trong sinh hoạt một loại giống như là như bạch tộc chủng tộc, chiến lược không tầm thường. Gặp được những này bạch tộc võ giả cùng tu sĩ rất gần cùng hắn phát sinh đại chiến, song phương lẫn nhau có thắng bại. Bất quá khi có tổn thương võ giả cùng tu sĩ còn không có tu chỉnh tới về sau, phát hiện toàn bộ biển lớn vậy mà đều sôi trào lên, sau đó mấy chục vạn bạch cùng nhau từ trong đó dũng mãnh tiến ra vẹn vẹn chỉ là mấy trăm người quy mô võ giả các tu sĩ hạ chẳng tự nhiên phi thường thế thảm, chờ Bạch tộc trải qua bọn hắn chỗ khu vực về sau, tại chỗ đã cái gì đều không thừa. Có thể những này Bạch tộc tại diệt sát những này tùy tiện chạy đến võ giả cùng các tu sĩ lúc cũng không trở về trở lại, mà là theo bọn hắn tới phương hướng, hướng hồn thác nhân tộc xuất phát mà đến. Hứa Thịnh ở phía trên tại đã thấy cái này tình huống, lúc trước hắn tại trải qua phán đoán sau đã có thể xác định cái này Bạch tộc chỗ thế giới cấp độ sẽ không quá mạnh, bọn chúng trên thân toát ra cái chủng loại kia vật luật, không phải bán thánh cấp độ hoặc tâm có cho nên cái này mấy chục vạn bạch bạchộc gặp phải là đại hoàng một chi đại quân đây là đại hoàng tiên phong quân trong đó một chi ba vạn người số lượng thấp nhất đều là khí hải ngũ trọng Mặc dù chỉ là ba vạn người nhưng là cái này mấy chục vạn bạch thuộc đại quân tại gặp được sau lập tức liền sĩ khí sụ đổ song phương còn không có tiếp xúc thời điểm cũng bởi vì hồn thắc võ giả khí thế cường đại mà ý chí dao động theo tiên phong quân Vvõ anh cảnh giới tướng lĩnh một tiếng mệnh lệnh 3 vạn người đại quân như là một mũi tên đám hung hăng bắn vào bạch thuộc trong đại quân cũng lúc trước trải qua vô số lần đại chiến song phương một khi tiếp xúc Hồn thắc võ giả liền như là hổ vào bầy dê. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, mấy chục vạn bạch tuộc đã bị đều giết chết, mà hồn thắc võ giả bên này bất quá mấy trăm người thương vong. Tiếp tục đi tới, Tiên Phong quân cũng không trở về đến tiểu thế giới bên trong, theo phía trên mệnh lệnh, hướng phía trước tiến lên. Tại phía sau của bọn hắn, có từng nhánh đại quân đi theo, tổng số 100 vạn hồn thắc võ giả tại một tên võ linh đại viên mãn suất lĩnh dưới tiến lên. Còn không phải toàn bộ, là cái này một mặt có trăm vạn đại quân mở phát lúc, cái ba phương hướng cũng có đồng dạng đại quân tiến lên. 400 vạn quân sĩ dựa theo đông nam tây bắc phương hướng xét lấy hết thảy xung quanh. Rất nhanh, hồn thác tiểu thế giới phụ cận dị tộc cũng bị càn quét. Phương viên 500 rặm phạm vi bên trong, không có địch nhân cường đại. Hứa Thịnh rốt cục có thể buông lòng một hơi, trước mắt tình huống không tính quá tệ, mặc dù hồn thác nhân tộc vẫn như cũ còn gặp phải ba một chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần dựa theo hiện nay loại nhịp điệu này, cũng rất không có khả năng bị trực tiếp tìm tới. Mặt khác khu vực, chuẩn thánh nhóm liên miên liên miên càn quét lấy quang lạc thế giới, lấy bọn hắn con dân cấp độ, chỉ cần là một vị cảnh giới cao tu sĩ xuất thủ còn kém không nhiều có thể tiêu diệt cả một cái thế giới sinh mệnh. Rất nhiều các tu sĩ mặc dù không ưa thích tàn sát, nhưng là đối mặt dị tộc, bọn hắn cũng có thể làm được không ngương tay. Tại quá khứ cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Hứa Thịnh đã theo Hoàng Huyền Lãng nơi đó biết được, hắn tiêu diệt gần ngàn cái thế giới. Những thế giới này mạnh yếu không đồng nhất, yếu còn không có hồn thác tiểu thế giới mạnh, mạnh lại là đã có độ kiếp cấp độ tồn tại. Có thể cho dù là dạng này tương tại, đối mặt một cái chuẩn thánh con dân cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, như là phổ thông thế giới đồng dạng bị tiện tay tiêu diệt. Mười năm thời gian chớp mắt liền qua. Hồn thác nhân tộc dần dần quen thuộc hiện tại chỗ khu vực cũng chính là tại cái này một ngày, Hứa Thịnh nghe được Hoàng Huyền Lãng có chút buông lòng thanh âm. Chương 365, 16 tuổi Kim Đan. Ta con dân cuối cùng đã tới ngươi tiểu thế giới phụ cận, hiện tại ta có thể triệt để ý lòng. Trong hư không, Hoàng Huyền Lãng thân thể cũng đồng thời xuất hiện tại Hứa Thịnh bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng không có tha trên người Hứa Thịnh, nhưng là Hứa Thịnh có thể cảm nhận được sự chú ý của hắn tại phía bên mình. Đa tạ Hoàng sư huynh. Hứa Thịnh biết rõ Hoàng Huyền Lãng làm như vậy cũng là vì tự mình, nếu như không phải là bởi vì sợ hai phía bên mình xảy ra vấn đề gì, Hắn cũng sẽ không giống như bây giờ không để ý con dân tổn thương. Hắn cùng Hoàng Huyền Lãng tiểu thế giới cách mặc dù rất xa, nhưng là nếu như là cao tầng thứ tu sĩ đến vượt qua chắc chắn sẽ không muốn 10 năm thời gian, sợ dĩ sẽ sinh ra như bây giờ nguyên nhân, hoàn toàn là là do ở hai người bên trong tiểu thế giới đền bù các loại quang lạp thế giới. Những này quang lạp thế giới có mạnh có yếu, yếu có thể bỏ qua không tính, Hoàng Huyền Lãng con dân trực tiếp quét ngang qua là được rồi, mạnh lại là liền hắn cũng cảm thấy có chút phí sức. Cho nên vẹn vẹn 10 năm thời gian, hắn con dân tổn thương đầu chỉ châm tỉ. Những này cũng không phải những cái kia thế giới khác con dân, hoàn toàn là hắn bản nguyên thế giới bên trong, là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất cái này một nhóm. Mặc dù có thể tái sinh, nhưng là bỏ ra như thế lớn đại giới chỉ là vì cam đoan hứa thịnh an toàn, cũng làm cho trong lòng của hắn phi thường cảm động. Hắn biết rõ Hoàng Huyền Lãng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đối lại trước hắn gặp được Mai phục sự tình cũng phi thường tự trách, không muốn lại xuất hiện đồng dạng tình huống. Giữa các tu sĩ xây dịch thủ đoạn nhiều mặt, Hoàng Huyền Lãng mệnh lệnh con dân đem dọc đường hết thảy dị tộc cũng tiêu diệt về sau, liền bắt đầu thiết lập truyền tống trận. Những này truyền tống trận cách không tính phi thường xa. Dù sao có chút chân quý thiên tài địa bảo cho dù là lấy hắn hiện tại tài nguyên dự chứ cũng không thể không hạn chế bố trí. Toàn bộ quá trình bên trong, nếu như muốn theo Hoàng huyền Lãng tiểu thế giới đến Hứa Thịnh tiểu thế giới trung quanh, tổng cộng cần quay vòng 2 lần, tổng cộng bước lên 3 ba cái truyền tống trận liền có thể vượt qua cái này ở giữa ước vạn dặm xa. Trái lại cũng là như thế, có truyền tống trận này, Hoàng Viễn Lãng liền có thể hoàn toàn yên lòng, dù cho Hứa Thịnh tiểu thế giới chung quanh thật xuất hiện cái gì cường đại mục tiêu, hắn cũng có thể cấp tốc sắp xếp người tới, trừ cái đó ra hắn càng là trực tiếp an bài một chút cường đại tu sĩ đóng giữ. Những cái kia cường đại đại thừa kỳ tu sĩ lúc đầu cũng bỏ mặc mọi sự, đại bộ phận thời gian cũng tại tự mình bế quan chỗ tu luyện, nhưng là lúc này bởi vì hắn hạ lệnh, lại là trực tiếp từ bỏ trước đó ý nghĩ, tại Hứa Thịnh tiểu thế giới chung quanh tìm kiếm một chỗ địa vực xây nhà mà ở. Hoàng Viễn Lãng cấp độ tự nhiên giáo phái đã thành lập hoàn toàn, hắn muốn ra lệnh cũng rất đơn giản, thậm chí con dân bên trong cường đại tu sĩ đều muốn đạt được chỉ điểm của hắn, đối với hắn mệnh lệnh một loại căn bản sẽ không phản đối. Hoàng Viễn Lãng ngẫu nhiên cũng sẽ ban cho một chút cơ duyên. Mặc dù cùng Hứa Thịnh thông qua vạn vật đồng giá hối đoái không cách nào so sánh được, nhưng là những này đối với con dân tới nói cũng là hiếm thấy cơ duyên. Bất quá hắn cũng không có đem ai thu làm đệ tử của mình, tại hắn cấp độ này, một khi thu làm đệ tử vậy liền cùng tự mình có vô cùng rõ ràng liên hệ, quan hệ của song phương không còn giống như là trước đó như vậy xa lánh. Hiện tại loại này trưởng giáo cùng cửa tiểu đệ tử phương thức cũng rất không tệ. Ngươi nói cho ngươi con dân mấy cái này, địa phương không thể đi là được rồi, cảnh giới của bọn hắn còn quá mức thấp, quá sớm tiếp xúc không phải chuyện tốt." Hoàng Huyền lão dặn dò một câu. Hứa Thịnh gật đầu nói, ta minh bạch. Hồn thác nhân tộc 10 năm này bên trong biến hóa cũng không lớn. Tiến hành chiến tranh độ chấn động cũng không bằng trước kia, tại rất nhiều trong mắt người, 10 năm này thậm chí tương đối bế lỏng, lấy được tài nguyên cũng không bằng dĩ vãng. Bất quá vị trí thế giới hoàn cảnh hoàn toàn chính xác khác biệt, tiểu thế giới hòa vào một chỗ lớn khu vực, nếu như muốn hoạt động, bọn hắn có thể dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, dù là đem sinh mệnh hao hết cũng sẽ không đi đến phần cuối. Sư Minh, nhóm chúng ta thật muốn đi ra ngoài sao? Sư tôn hắn không phải một mực căn dặn nhóm chúng ta không muốn ly khai môn phái trụ sở sao? Sư mọi người quá ngây thơ. Giống nhóm chúng ta thanh hư môn dạng này tiểu môn tiểu hộ, nếu như không đi ra tìm cơ duyên, cuối cùng cả đời nhóm chúng ta đều chỉ sẽ dừng lại tại chốc cơ cảnh giới, Kim Đan nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại sư tôn vừa vặn bế quan, nếu như nhóm chúng ta tốc độ nhanh lời nói, nói không chừng sau khi trở về hắn còn không có xuất quan, đến lúc đó hỏi thăm về đến, nhóm chúng ta liền nói tại phụ cận dạo qua một vòng. Hôn thác tiểu thế giới biên giới khu vực, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngay tại trời sinh ngự sử linh khí, hai người đều là vừa xinh đẹp lại thông minh một bộ tiên gia khí độ. Bất quá hai người kỳ thật cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ, cách đột phá vào trúc cơ kỳ cũng không biết rõ còn bao lâu nữa. Hồn thác tu sĩ tấn cấp sát xuất mặc dù không thấp, nhưng cũng không phải người nào đều có thể thành công đột phá, hai người tư chất trong người đồng lứa cũng chỉ là trung đẳng. Giống bọn hắn dạng này, mặc dù đột phá trúc cơ còn có chút nắm chắc, nhưng là muốn đột phá kim đan, vậy coi như khó càng tiên khó. Hiện tại hồn thác các tu sĩ cũng biết rõ muốn tu đạo liền muốn tận khả năng nhiều thu hoạch được tài nguyên, như khai sáng bọn hắn thanh hư môn thanh hương ở trên, lúc tuổi còn trẻ tư chất liền thượng thừa bị người nhận định không có khả năng đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là bây giờ hắn lại là một vị Kim đan tu sĩ, mặc dù chỉ là đan thành bắt phẩm sơ kỳ Kim đan, có thể cuối cùng cũng là Kim đan chân nhân, vẫn như cũ uy phong lẫm liệt. Mà sở dĩ có thể đạt tới bây giờ thành tựu, hoàn toàn là bởi vì lúc tuổi còn trẻ phân đấu, nếu như không phải như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là trúc cơ tu sĩ. A không đúng, đã là một bồi hoàn tổ, dù sao hắn năm nay đã là 380 thập thất số tuổi thọ. Nữ tu cuối cùng vẫn bị nam tu thuyết phục, hai người đã là sư huynh muội, lại là mai trúc mã. Quan hệ có thể nói là không gì sánh được thân cận. Nữ tu Phương Tâm sớm đã cho phép nam tu, cái sau khư khư cố chấp phía dưới, đã là trong lòng nàng có lớn hơn nữa lo lắng, cuối cùng lựa chọn cũng chỉ sẽ là đi theo cùng một chỗ. Hai người rất nhanh liền vượt qua biên giới. Xem, lại là hai cái nổ sổ. Biên giới bên ngoài núi rừng bên trong ẩn giấu đi không ít tu sĩ, trong đó có tu sĩ trong mắt lộ ra lấy không tốt quan mang. Nếu như là tại hồn thác thế giới bên trong, Cố Kỵ quy đầu, bọn hắn không dám có quá nhiều thủ đoạn. Chỉ khi nào ra tiểu thế giới, trời cao đất rộng, Dù cho bọn hắn thật làm cái gì cũng không khả năng sẽ có người phát hiện, những người này tự nhiên không biết rõ Hứa thỉnh có thể biết được bọn hắn hết thể hành động, đồng thời đã sớm đem những cái kia dám can đảm động thủ người tiêu chú ra. Có ít người là bản tính chính là như thế, cũng có người là bởi vì tu hành công pháp để cho mình trở nên tàn đoan. Cho dù là công pháp giống nhau, khả năng có nhân tu luyện được chính là chính thống, tính cách trở nên càng thêm đường hoàng chính đại, có người lại là trở nên tàn đoan, xem ai cũng không vừa mắt, coi là toàn bộ thế giới cũng nhắm vào mình. Sư huynh, ta có chút sợ hãi. Nữ tu theo bản năng gián chặt tự mình sư huynh một điểm, hai người vốn là rất gần cách hiện tại có thể nói là lẫn nhau sát bên. Tu sĩ tuy nói là thanh tâm quả dục, nhưng là luyện khí tu sĩ cũng không có khả năng đem những lời chặt đức, cho nên cái này làm tu một bên ngoài miệng an uỷ lòng thời, một bên lại cô ý hướng nữ tu bên kia gần sát nhiều. Một màn này tự nhiên bị không ít người đều thấy được, lúc này rất nhiều trong lòng người liền xì một tiếng, thầm mắng một câu. Bất quá cuối cùng vẫn là không có người xuất sinh, hiện tại hồn thác tu sĩ cuối cùng vẫn là không có đến một bước kia, chân chính tu tiên giới tàn khốc còn chưa có xuất hiện tại trong bọn họ. Bên ngoài lịch luyện bên trong, cũng đại bộ phận đều là giúp đỡ cho nhau, một phương gặp nạn, một phương khác sẽ thân xuất vi thủ. Đúng lúc này, mấy này núi rừng bên trong mấy chục cái tu sĩ chợt thấy phương xa đột nhiên có một đạo cường quang xuất hiện, có bảo vật xuất thế. Bọn hắn tại sửng sốt một sát về sau, cũng kích động lên. Chạy đến mục đích là cái gì? Còn không phải liền là tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới tự mình vận khí lại lốt như vậy, lúc này mới mới vừa ra không bao lâu liền gặp được bảo vật. Sư Minh Ngụy hai người tự nhiên cũng phát hiện cái này tình huống, nam tu trên mặt lộ ra kinh hỉ. Này lại cũng không lo được lại cảm thụ tự mình sư mọi mềm mại trực tiếp ra tốc hướng kia bảo vật cho đi hắn lúc này trong lòng tràn đầy nghĩ đến muốn bởi tại tất cả mọi người trước đó cấp được bảo vật hoàn toàn không có nghĩ qua nếu quả như thật cấp được như vậy hắn làm như thế nào đối mặt cái khác tu sĩ hai người từ nhỏ đã bị sư phụ mang đi tu luyện vài chục năm xuống tới đối với ngoại giới nhận biết ít càng thêm ít đồng thời trong lòng cũng không có bao nhiêu phòng bị tại trong lòng bọn họ không có người nào tâm hiểm ác ý nghĩ chỉ cảm thấy nếu như chính mình có thể nhanh nhất đến vị trí cầm tới bảo vật về sau người khác hẳn là liền sẽ cảm thấyrút đi Bất quả khi đến vị trí về sau, tất cả mọi người mới phát hiện căn bản không phải bảo vật gì. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lại là hai người. Một cái là nhìn qua thâm bất khả trắc trung niên nam nhân, một cái là nhãn thần linh động tiểu nữ. Thật cao tu vi. Đây là cảnh giới gì? Kim Đan? Nguyên Anh? Hoặc là hóa thần? Có chúc cơ hậu kỳ tu sĩ mắt lộ rung động, theo kia trung niên nam nhân trên thân cảm thụ khí tức nói cho bọn hắn, người trước mắt này là bọn hắn gặp qua mạnh nhất. Bọn hắn cũng từng gặp qua đại trưởng lão. Thế nhưng là bọn hắn lại là cảm giác được đại trưởng lão khí tức tự hồ cũng không bằng cái này trung niên nam nhân, thế nhưng là đại trưởng lão đã là hóa thần tu sĩ a. Cái này nam nhân, đến cùng là nơi nào tới? Hắn hiện tại cách hồn thác tiểu thế giới gần như vậy, sẽ có hay không có cái gì không tốt mục đích? Nhưng cái này còn không phải nhuận bọn hắn ngoài ý muốn nhất. Ngoài ý muốn nhất chính là bọn hắn vậy mà cảm nhận được kia bên cạnh thiếu nữ lại có kim đan cấp độ lực lượng. Làm sao có thể? Bọn hắn có thể rõ ràng biết được, kia thiếu nữ tuổi tác sẽ không vượt qua 28, 16 tuổi kim đan, tuyệt không có khả năng. Cho dù là 16 tuổi tu cơ cũng không thể. Tu sĩ đặc tính bày ở nơi này, tuyệt không có khả năng một lần mà thôi, mỗi một bước đều cần thời gian rèn luyện. Trần bà Bá, nơi này chính là trưởng giáo muốn chúng ta tới địa phương sao? Nhìn qua cảm giác không có gì lạ thường a. Thiếu nữ giòn tan thanh âm vang lên, bên cạnh trung niên nam nhân nghe vậy cười nói, phiến địa vực này vốn là không có gì lạ thường, ta lần này nhiệm vụ là bảo vệ phương thế giới này nhân tộc, chính là bọn hắn sao? Thiếu nữ Hiếu Kỳ chỉ chỉ bên ngoài. Thần tang tung tích hồn thắc các tu sĩ trong lòng hoảng hốt, trái tim của bọn hắn giờ khắc này cũng kém chút ngưng đọng. Tuổi trẻ sư huynh muội hai người cũng có chút hoảng sợ che miệng lại, đối mặt quá mức cường đại người xa lạ, bọn hắn vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Chương 366, Thiên đại âm u. Trong hư không, Hứa Thịnh tự nhiên cũng cùng một thời gian thấy được Hoàng Huyền Lãng con dân. Cái kia trung niên cùng thiếu nữ cảnh giới tại hắn trong mắt không phải bí mật gì, một cái liền có thể xem thấu. Trung niên chính là vượt qua thiên kiếp đại thừa tu sĩ, nhìn hắn trên người vật luật, liền đợi đến tiên giới tiếp dẫn. Bất quá Hoàng Huyền Lãng hiện tại vẫn là thánh cấp độ, không có tiến vào thánh cảnh cũng tức mang ý nghĩa hắn còn chưa mở ra ra tiên giới. Tiên giới cũng không có Trung niên muốn phi thăng tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Bất quá không thể phi thăng không có nghĩa là không thể thành tiên, chiến lược đạt tới mà bởi vì hoàn cảnh bên ngoài nguyên nhân tiên nhân lại gọi là Hồng Trần Tiên, đây là một cái rất kỳ lạ cảnh giới. Hắn phương diện chiến lực cùng tiên nhân chân chính không có quá khác biệt lớn, nhưng bởi vì Diệt có trải qua tiên khí tẩy lễ, hắn một chút mấu chốt thuế biến còn không có tiến hành phát sinh, không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hồng Trần Tiên cũng có mạnh có yếu, nhưng tổng thể tới nói đều sẽ bị cực hạn tại cảnh giới thứ nhất, chuyện này đối với Hồng Trần Tiên tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Giống như là Hoàng Viễn lãng dạng này tình huống cũng không tính quá nhiều, hắn con dân xem như bồi dưỡng rất tốt, nếu như là loại kia tư chất đồng dạng chuẩn thánh, thường thường con dân cảnh giới đổi theo không lên tự thân tăng lên, đại bộ phận đều là mình đã đạt tới cảnh giới cực hạn, thế nhưng là con dân bên trong liền đại thừa tu sĩ cũng ít càng thêm ít, chớ đừng nói chi là hồng chân tiên. Mà thiếu nữ thì hoàn toàn chính xác có kim đang cấp độ chiến lực, bản thân cũng đi tu hành con đường này. Chỉ bất quá nàng là bởi vì sinh ra cương đại, cũng không phải là thông qua tu đạo đạt thành cảnh giới bây giờ. Đương nhiên lấy nàng tình huống, đến tiếp sau tu hành tốc độ cực nhanh mà lại hắn đi tu hành lộ tử giả là sẽ cùng loại hồng hoang loại kia, đến cùng cũng sẽ chăm sông đổ về một biển. Bất quá 16 tuổi kim đan cấp độ vẫn là quá kinh người, hồn thác nhân tộc hiện tại cũng coi như được cường đại, nhưng là cho tới bây giờ, 16 tuổi mạnh nhất cũng liền luyện khí tam trọng bộ dạng, cùng cái này thiếu nữ chính là trời cùng đất khác biệt. Mà khác cái này thiếu nữ tư chất cũng cực kỳ không tầm thường, tại hứa thịnh cảm ứng bên trong, rõ ràng chính là thiên linh can Đỉnh phong chuẩn thánh con dân bên trong xuất hiện có thiên linh căn chẳng có gì lạ, hứa thịnh đối cùng kết quả cũng không kinh ngạc, chính là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hâm mộ. Nếu như mình hiện tại có dạng này một cái con nhân dân, đoán chừng đằng sau sẽ đem hắn làm bảo đồng dạng bưng lấy. Thiên linh căn hối đối tiêu chuẩn cơ bản dây chính là 100 ức hương hỏa, cái này thiếu nữ còn không phải thấp nhất loại kia, chuyển đổi một cái. Một cái linh căn thì tương đương với hơn mấy trăm ức hương hỏa. Dù sao lấy thiếu nữ tuổi tác liền có kim đang thực lực, về sau nói không chính xác hắn sẽ tới cảnh giới gì, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được Hoàng Huyền Lãng đối nàng cũng cực kỳ quan tâm, có thể tưởng tượng cái này nói không chừng chính là tương lai một vị tiên nhân. Mấy trăm ức hương hỏa so sánh một vị tiên nhân tự nhiên lại là có thể bỏ qua không tính. Nếu như có thể đem nàng vượt qua tới. Hứa Thịnh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, nhưng là chợt thắn liền né đầu không đi nghĩ, tự mình sao có thể có như thế nguy hiểm ý nghĩ, không nói trước có thể hay không lừa gạt đến vấn đề, nếu quả như thật lừa gạt đến, đoán chừng Hoàng sư huynh cùng tự mình liều mạng tâm cũng có. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Thịnh ý nghĩ, bên cạnh Hoàng Huyền Lãng có chút cảnh giác nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng có ý đồ với nàng, mấy ngàn năm coi như ra như thế một cái người kế tụ Cho dù là lấy vạ đức nhân khẩu cơ sở, một cái thiên linh căn xuất hiện cũng cực kỳ khó khăn, thiên linh căn lại bị ca tụng là tiên nhân chi tư. Chỉ cần bị phát hiện, bỏ mặc cỡ nào cường đại tông môn cũng sẽ ra tay tranh đoạn. Cho dù là giận, nếu quả như thật có một cái thiên linh căn thiếu niên bày ở trước mắt, hắn cũng sẽ động tâm lần nữa thu đổ. Càng là tu đạo càng là cái này đến thiên tư tầm quan trọng, rất nhiều người mặc dù không coi nhẹ thiên tư bình thường người, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu như ngoại trừ linh căn bên ngoài các hạng điều kiện cũng bằng nhau hai người bày ở trước mặt, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn linh căn cao hơn. Cũng không phải không có thiên tư phổ thông người thiên mà đi Nhưng là phải biết những người này muốn đạt tới Thiên Tư ưu việt người tương đồng thành tựu không chỉ có phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, đồng dạng còn cần nhiều tư nguyên hơn, Thiên Tư ưu việt người có lẽ dùng một điểm tài nguyên liền có thể đột phá, Thiên phú phổ thông người lại muốn 3 điểm, 5 điểm thậm chí 10 điểm. Hứa Thịnh bản thân đối với cái này càng là hiểu rõ khắc sâu, dù sao nhân tộc tồn tại chính là lớn nhất chứng minh. Nhân tộc trực tiếp cảm ngộ phát tắc, có thể tại trong vòng mấy năm liền trở thành thánh nhân sự tình, dị tộc căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên tâm đi, ta cũng không phải người như vậy. Hứa thịnh lập tức nói rõ thái độ. Hoàn Viễn Lãng vẫn còn có chút không quá yên tâm, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có gì biện pháp. Lo lắng của hắn cũng không phải dư thừa, giống như là nhân tộc ở giữa, vốn là không có cách ly sinh sản, ở cạnh gần như vậy tình huống dưới, nếu như mình con dân cùng hứa thịnh con dân xem vừa ý, nói không chừng liền bị lừa gặp chạy. Đến lúc đó hắn bên này có thể nói như thế nào? Người khác hứa thịnh lại không có xuất thủ, đều là tự mình con dân tự phát hành vi, cái này có thể trách được ai? Thiếu nữ trước đây muốn đi qua thời điểm hắn tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá hắn thật sự là không có cố chấp quá được, không sai. Cái này thiếu nữ là đi thẳng tới hắn hóa thân trước mặt tỉnh cầu, thiếu nữ phụ mẫu đều là hắn môn nhân, hắn là nhìn xem thiếu nữ lớn lên. Loại tâm tình này cực kỳ phức tạp, đã là chính nhìn xem con dân, lại là nhìn xem thương yêu hộ bối. Hứa Thịnh con dân tại hắn trong mắt không thể nghi ngờ thành hương giã thôn phu đại danh tử, mặc dù hắn biết rõ Hứa Thịnh con dân thiên phu thực lực cũng không tệ, nhưng này cũng chỉ tại hắn cấp độ, tại thánh nhân con dân góc độ, kia chênh lệch cũng quá xa. Thiếu nữ đi theo cái này trung niên tại cái này bên cạnh ở. Hôn thác tiểu thế giới chung quanh kỳ thật không có quá nhiều có ý tứ địa phương. Tối thiểu nhất cùng thiếu nữ trước kia nhìn thấy những cái kia không cách nào so sánh được tự mình sinh ra sông thế giới các loại linh vật nhiều vô số kể càng là có vô số kỳ quan nàng từ nhỏ mưa rầm thấm đất nhãn quang đã ngồi phi thường cao thế nhưng là ở chỗ này nàng có thể hưởng thụ được đầy đủ tự do Mặc dù cảnh sắc nơi này chẳng ra sao cả bảo vật cũng không vào mắt của nàng nhưng là loại kia không bị ràng buộc tư vị làm nàng cực kỳ hưởng thụ cho nên thoáng một cái trôi qua hơn nửa năm nàng cũng không có cảm giác đến chút nào chẳng ấy cái này khiến mang nàng tới trung niên có chút ngoài ý muốn Nguyên bản hắn coi là thiếu nữ nhiều lắm là đợi 3 tháng, bất quá dưới mắt đợi thời gian đã đủ lâu, nếu như lại tiếp tục như thế tiếp tục chờ đợi, bên kia phải gấp, tối thiểu nhất tự mình hai vị kia hảo hữu nên trực tiếp chạy tới. Hoàng huyền Lãng Đông Đảo Đại thừa kỳ tu sĩ cũng có chuyện mang theo, ngoại trừ trung niên được phái đến nơi này đối hồn thác nhân tộc tiến hành bảo hộ bên ngoài, cái khác đại thừa kỳ tu sĩ vẫn còn trong chiến, cho nên trung niên cũng cùng phụ trách chiếu cố thiếu nữ chức trách. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm, ngươi cần phải trở về. Không nha, ta cảm thấy nơi này rất thích hợp ta. Mà Khác ta cũng nghĩ nhiều bội Trần Bá Bá ngươi một đoạn thời gian. Thiếu nữ sớm biết rõ cái này một ngày sẽ tới, trong lòng cũng sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nàng cũng không có trông cậy và ở chỗ này vĩnh viên tiếp tục chờ đợi, nhưng là tối thiểu nhất tại đợi ngán trước đó nàng còn không muốn trở về. Ngươi không quay lại đi tiến độ tu luyện lại nhận ảnh hưởng, thiên tư của ngươi cực kỳ ưu việt, nếu như lãng phí, vậy sẽ là cực lớn tổn thất. Trung niên nhân Quên Lân, lấy hắn đại thừa tu sĩ thân phận, nếu như không phải đối thiếu nữ thành tâm ưa thích, như thế nào lại dùng loại giọng nói này nói chuyện? Thiếu nữ cắn môi, nàng làm sao lại không biết rõ đạo lý này? 3 ba tháng, lại có 3 ba tháng thời gian liền trở về có được hay không? Trung niên cuối cùng đáp ứng thiếu nữ. Trước mắt loại này tuổi tác chính là thiếu nữ nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất một đoạn, hắn cũng không hy vọng hắn lưu lại quá nhiều tiền với. Chỉ còn lại cuối cùng 3 ba tháng thời gian, thiếu nữ đối với kế tiếp mỗi 1 phút mỗi 1 giây cũng cực kỳ trân quý. Cái này một ngày, nàng đi tới biên giới vị trí, cẩn thận nghiêm túc nô đầu ra đi xem phía sau núi cảnh tượng. Nàng biết rõ tại núi kia sau liền có một chi nhân tộc sinh sôi, kia là Trần Bá bá chuyến này bảo hộ đối tượng. Trước khi tới nàng liền một mực bị căn dặn không thể tiến vào đến bên trong thế giới kia, nàng cũng gật đầu bằng lòng. Đi qua trong vòng 9 tháng, nàng mặc dù trong lòng có vô số hiếu kỷ, nhưng là cuối cùng cũng nhẫn nhị lại, lúc này trong lòng nàng mặc dù vẫn là đồng dạng khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh vỡ rức định của mình, vượt qua đường kia kia. Theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, thiếu nữ nhìn xem chi kia nhân tộc sinh sôi, rất nhanh nàng biến mất trên mặt hiếu kỷ, quay người vãng lai like lúc phương hướng đi đến. Nhưng khi nàng vừa đi ra mấy block, lỗ thai đột nhiên động một cái, lập tức xoay người lại. A, nguy hiểm! vài rặng bên ngoài, một cái hái thuốc thiếu niên vậy mà không xem thường được không, hướng vực sâu vạn trượng rất xuống. Thiếu niên hoảng sợ tiếng la quanh quần tại cả vùng không gian, nàng nhìn thấy hắn đang dãy rủa. Giờ khắc này, cái gì ước định, cái gì không thể bước vào cũng bị nàng dĩ vãng. Tốc. Thiếu nữ tạt âm thanh một câu, một đạo hồng lăng mang theo nàng chớp mắt vượt qua vài rặng cách, đi vào cái này thiếu niên đang phía dưới. Chỉ nghe một tiếng vật thể rơi xuống nhẹ vang lên, thiếu niên liền rơi xuống hồng lăng phía trên. Trời đất quay cuồng ở giữa, thiếu niên không biết mình đi tới hà phương, chỉ cảm thấy chóp mũi có nhàn nhạt, nhạt mùi thương ngát. Đây là đâu? Người là ai? Đợi Thiếu Niên xem rõ ràng hết thảy trước mắt về sau, không khỏi trừng to mắt. Trước mắt cái này tiên nữ đồng dạng nhân vật đến cùng là ai? Ta là ai? Ta là Tô Linh Nhi, là ta cứu được ngươi. Thiếu nữ nhọn miệng cười, một sát na này, khuôn mặt bình thường Thiếu Niên cảm giác được toàn bộ thế giới cũng trở nên tiến diễm. Tô Linh Nhi, thật sự là tên dễ nghe a. Trong hư không, Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng cũng trước tiên đã nhận ra cái này tình huống. Bất quá hai người hiện tại trạng thái có chút vi diệu. Hứa Thịnh một bộ đừng nhìn ta, không liên quan chuyện ta biểu lộ. Ma Hoàng Huyền Lãng thì là đương ngón tay, bờ môi có chút run rẩy. "Tốt ngươi cái này tiểu tử, vậy mà đi theo ta chiêu này, đừng nói không phải ngươi an bài." Vang Hoàng Huyền Lãng hướng Hứa thịnh chất hỏi. Hứa thịnh một bộ vẻ mặt vô tội nói, vốn cũng không phải là ta an bài, thật chỉ là một cái trung hợp. Trung hợp đến ta con dân vừa vặn gặp được ngươi hóa thần tu sĩ một đạo hóa thân. Không sai, chính là như vậy. Hứa thịnh nghiêm túc gật đầu nói. "Ngươi." Hoàng Huyền Lãng bị hế trụ, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra phía dưới kia khuôn mặt phổ thông thiếu niên mặc dù chỉ có 15 tuổi. Nhưng lại hắn bản thân lại là một vị hóa thần tu sĩ đặc thù tu hành chi pháp bồi dưỡng chuyển thế chi thân, chờ công pháp này tu luyện hoàn thành về sau, cốt này hóa thân trải qua đều sẽ trở thành bản thân một bộ phận. Tại hắn trong mắt, đây chính là âm u. Thiên đại âm u. Chương 367, phàm nhân lưu nhân vật chính. Hứa thịnh tự nhiên không có cái gì âm u. Hắn đến bây giờ làm bất quá là hướng dẫn theo đà phát triển. Vương Phạm hóa thân là khẳng định phải tu luyện, quan hệ này đến hắn có thể hay không tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Mấy cái trọng điểm bổ dưỡng ra hỏa, tại tấn cấp lúc hắn cũng cho công pháp tương ứng. Tỷ như nói giận thừa tiền kinh liền đổi được Hóa Thần cấp độ, tại Hóa Thần cảnh giới bên trong không cần bắt đầu từ số 0, có có sẵn công pháp có thể tu luyện. Vương Phạm Chô tu luyện gọi là Thái Thượng Hóa Thần Kinh, môn công pháp này hiệu quả chính là đền bù tư chất trên không đủ, thông qua hóa ra từng đạo phân thân, để cho mình tu vi đổi kịp cùng cảnh giới thiên tư chắc được người. Cái này môn công pháp đối tư chất yêu cầu rất thấp, nhưng là đối ý chí yêu cầu cực cao, Hóa Thần chính là đem tự mình nguyên thần chém xuống một bộ phận, thứ đau này so trên đời này tàn nhẫn nhất cực hình tầng sâu, đừng nói là Hóa Thần tu sĩ, cho dù là tầng thứ cao hơn tu sĩ cũng rất khó chịu được. Nếu như tu luyện cái này, môn công pháp chính là Quý Họa cùng duyên mẫn hai người, Đoán Trừng đã sớm kẹt tại tại chỗ bất động. Cái này không riêng gì ý chí trên sự tỉnh, năng lượng ánh sáng chịu đựng đau đớn còn không được, nếu như ngươi tại đau nhức quá trình bên trong không thể duy trì công pháp vận chuyển như thường không được. Vương phàm cái này một đạo hóa thần là tại 15 năm chém xuống, lúc đầu sẽ ném hướng Hà Phương cũng là không biết, không phải hắn có thể không chế. Có thể hứa thịnh khác biệt, hắn có thể làm ra dẫn dắt, đem đạo này linh quang chuyển rời đến mình muốn vị trí. Cho nên cuối cùng cái này linh quang liền đi tới biên giới chỗ cái này thôn núi nhỏ bên trong trở thành một cái sơn thôn thiếu niên, sau đó liền cùng thiếu nữ Tô Linh Nhi gặp gỡ. Sở dĩ lựa chọn Vương Phạm, cũng là bởi vì hứa thịnh cảm ứng được giữa hai người có một phen liên quan, loại này suy tính cần hắn hao phí không ít lực khí khả năng suy tính ra. Về phần Hoàng Huyền Lãng bên kia, vì cái gì không biết rõ, kia tự nhiên là bởi vì hắn từ đầu tới đuôi liền không có chú ý tới, không có hao phí quá nhiều tinh lực tại cái này phía trên, dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ cần thiếu nữ không cùng Hứa thịnh con dân tiếp xúc, liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nếu là chỉ nói tư chất, Vương Phạm hiện tại kỳ thật cũng không kém. Thiếu nữ mặc dù là thiên linh căn, Vương Phàm cũng chỉ kém một bậc linh căn trình độ, mà lại đến đằng sau, chờ hứa thịnh hương hỏa giá trị đầy đủ, còn có thể vì đó hối đoái ra thiên linh căn, kỳ thật song phương cũng không có bao nhiêu lớn chênh lệch. Hắn sở dĩ muốn thúc đẩy chuyện này, đơn thuần cũng chỉ là một bước nhàn cờ, nếu như có thể thành tất như tốt, nhưng không có thành cũng sẽ không quá để ý. Hừ, ta xem ngươi chính là dụng ý khó dò. Hoàng Viễn lặng thinh âm bên trong thật không có bất mãn, một cái thiên linh căn mặc dù chân ý, nhưng là cũng không vẻ phần nhường hắn không cao hứng cái gì, chính là trong lòng có chút đáng tiếc. Nếu quả như thật bị hứa thịnh con dân cho lừa ra đi phía bên mình cũng có các loại một đoạn thời gian mới có thể ra một cái con dân ở giữa là có thể tương thông tới sinh sôi ra hậu đại cũng đồng dạng có thể cung cấp hương hỏa giá trị về phần cái này con dân là thuộc về ai tự nhiên là tại phía bên kia xuất sinh là thuộc về ai bởi vì khi sinh ra một sát Na kia cũng là thiên địa đệ nhất lần đánh xuống ấn ký thời khắc cũng là trọng yếu giống vậy một cái thời gian điểm Hoàng huyền lãng dù sao cũng là đỉnh phong trở thánh cường đại con dânếm không hết giống như là thiếu nữ dạng này tư chất mặc rũi nhưng cũng không phải liền cái này một cái mà lại con dân thuộc về là không cách nào chuyển gì, thiếu nữ bỏ mặc về sau sẽ như thế nào, cũng không đổi được nàng là Hoàng Huyền Lãng con dân sự thật này. Cho nên Hứa Thịnh cũng chỉ là muốn Vương Phàm có thể bởi vì thiếu nữ còn mở ra thông hướng kia phương thế giới liên tiếp, hắn chân chính coi trọng chính là Hoàng Huyền Lãng bên kia các loại lực luyện, chuyển thừa hắn ngược lại là xem không lên, hắn cho Vương Phàm tu luyện chính là đứng đầu nhất công pháp, toàn bộ Hoàn Vũ bên trong có thể sẽ xuất hiện cùng đẳng cấp, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện siêu việt. Hứa Thịnh không phải xem nhẹ Lãng, cái này chỉ là sự thật, nếu luận mỗi về công pháp chính phía trên cũng không có cái gì có thể học trọng. Vương phàm nếu như đi kia phương thế giới lịch luyện về sau, có thể sẽ nhường tiềm lực gia tăng càng nhiều, cũng coi là một loại trưởng thành. Về phân giận bọn người, hắn ngược lại không có chuẩn bị để hắn tới, dù sao nhiều người liền dễ dàng bại lộ, mỗi người đều là cấp cao nhất tu luyện công pháp, hắn không phải keo kiệt, chỉ là đơn thuần không có biện pháp cùng Hoàng Huyền Lãng giải thích. Tô Linh Nhi mà tên là Trương Hàm thiếu niên dần dần quen thuộc. Thằng độc, dạy thế nào ngươi nhiều như vậy lượt ngươi vẫn là không biết ta. Thật sự là tức chết ta rồi. Sơn Yêu trên bình đài, thiếu nữ đang dạy Trương Hàm tu luyện công pháp. Đáng tiếc Trương Hàm mặc dù có linh căn Nhưng bất quá là thấp nhất đẳng cấp tạp linh căn, mà lại chiều dài cũng chỉ có một cấp 3, thuộc về miễn cưỡng có thể tu luyện cái chủng loại kia. Thiếu nữ tự nhiên biết rõ thiếu niên tư chất thấp, nhưng là tại chính trong lòng nàng dạy cũng không tính khó, cho dù là dạng này, linh căn cũng không nên chậm như vậy mới đúng. Nàng đây biết rõ nàng cái này chính chỉ là cho rằng, Trương Hàm mặc dù đã phi thường cố gắng, nhưng là đối với nàng nói những nội dung kia căn bản khó có thể lý giải được. Bất quá hai người dù cho dạng này, trung đụng cũng vẫn như cũ phi thường vui sướng. Đối với thiếu nữ tới nói, Trương Hàm là nàng nhận biết cái thứ nhất người xa lạ cũng là nhận biết cái thứ nhất bằng hữu. Đồng thời cùng Trương Hàm ở chung cũng làm cho nàng cảm nhận được cảm giác thành tựu, bởi vì chính mình tu luyện có thể nhanh hơn hắn nhiều hơn. Bất quá thiếu nữ cuối cùng không phải loại kia tiêu cá người, mặc dù trong lòng cao hứng phi thường tại cục diện như vậy, trong lời nói cũng không có đối Trương Hàm chút nào khinh thị. Mà đối Trương Hàm tới nói hết thể liền vô cùng đơn giản, thiếu nữ đã là ân nhân cứu mạng của mình, lại là tự mình sư phụ, mà lại dáng dốc còn đẹp mắt như vậy, hắn hận không thể mỗi ngày 12 canh giờ cũng toàn bộ cùng với nàng đợi cùng một chỗ. Cứ như vậy, 3 tháng thời gian chớp mắt thì Cái này một ngày, thiếu nữ có chút thất lạc nói với thiếu niên, "Ta phải đi." Ngay tại tu luyện thiếu niên sững suốt một cái, sau đó vịch một tiếng đứng lên, vội la lên, người muốn đi đâu?" "Hồi ta tới địa phương đi, ta lần này ra đã một năm, thật sự nếu không trở về cha mẹ ta liền nên lo lắng ta." "Ta cũng nghĩ bọn hắn." Thiếu nữ nhìn trước mắt thiếu nữ con mắt, giờ này khắc này nàng ánh mắt bên trong tràn đầy phiền muộn. Nàng không muốn ly khai, 3 ba tháng này cùng thiếu niên trung đụng thời gian là nàng lớn lên đến nay rất vui vẻ một đoạn thời gian, thế nhưng là nàng cũng tương tự nghĩ trở lại cha mẹ mình bên người. Thiếu niên trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng nói, "Nhà ngươi ở đâu?" "Rất xa địa phương, ta là cùng Trần Bá Bá thông qua truyền thống trận tới." Thiếu niên mặc dù biết rõ truyền thống trận là cái gì, nhưng là chưa từng gặp qua cũng không hề dùng qua, cho nên trong lòng không có quá lớn khái niệm. Hắn hiện tại nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là không muốn cùng thiếu nữ tách ra. "Ta có thể đi chung với người sao?" Thiếu niên là một đứa cô nhi, từ nhỏ ăn cơm chăm nhà lớn lên, đối với hắn mà nói, ly khai cũng không phải không thể nào sự tình, đương nhiên hắn cũng sẽ không quên các thôn dân ân tình, hắn thể các loại gia đầu người sau nhất định sẽ trở về báo đáp. Thiếu nữ cắn môi nói, "Ta không biết rõ." Chương hàm sự tình nàng không cùng Trần bà bà nói, còn tại tông môn thời điểm, cha mẹ liền không cho phép cùng khát phái có bao nhiêu tiếp xúc, đoạn này thời gian nàng kỳ thật đã trái với cha mẹ yêu cầu. Thiếu niên cùng thiếu nữ dây dưa chỉ có Thiên cùng biết rõ. Thiên phía trên, có hai đôi con mắt nhìn chăm chú vào. "Được, quả nhiên là chạy không được." Hoàng Viễn lãng khỏe miệng giật một cái, cảm giác sự tình quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Hứa Thịnh cười hát hắc nói, "Hoàng sư huynh đại nhân có đại lượng, kỳ thật ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, vương phàm là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên." Tư chất phi thường không tệ, đủ để xứng với Tô Linh Nhi. Hoàng Huyền Lãng không nhìn thấy Vương phàm chính bản thân chỗ, quang liền hiện tại đạo này hóa thân, hắn cũng không biết rõ bản thể đến cùng là cái dạng gì nhân vật, ngay lập tức cũng từ chối cho ý kiến. Chương Hàm cùng Tô Linh Nhi tiến triển tại hai người trong mắt không phải bí mật gì, hứa thị mặc dù ngay cả bán thánh cũng không phải, nhưng dù sao pháp tác độ cũng vượt qua 15%, rất nhiều chuyện đều có thể tiến hành suy tính. Dựa theo hiện nay loại tình huống này, hai người ràng buộc cơ bản cứ như vậy xác định, chỉ cần Hoàng Huyền Lãng bên kia không ngăn trở, hắn bên này đằng sau lại cho điểm trợ lực cuối cùng nhất định có thể tiến tới cùng nhau. Hắn bảy cái con dân đến bây giờ cũng không có một cái nào tìm bạn lư sinh hạ hậu đại cũng rất nhường đầu hắn đau, mặc dù không nhất định tư chất cao sinh hạ đứa bé liền nhất định tư chất cao, nhưng nói tóm lại xác suất vẫn là lớn. Cũng tỉ như nói giận đám người linh căn đều là linh căn, nếu như bọn hắn có hậu đại, như vậy hậu đại bên trong xuất hiện linh căn khẳng định so với người bình thường thêm ra rất nhiều lần. Huyết mạch là có thể truyền thừa, từ dân Tháp chính là chuyên môn nghiên cứu huyết mạch truyền thừa, rất nhiều đồ vật đều có tương quan nghiên cứu. Thiếu nữ tại đêm chương hàm sự tình nói cho trung niên về sau, Trung niên chỉ là thở dài một hơi, gần trong căng tấp, phát sinh ở dưới mỹ mắt sự tình hắn làm sao có thể không biết được. Chỉ bất quá hắn vì thành toàn thiếu nữ một mực không có ngăn cản thôi. Tại hắn trong mắt, Trương hàm cũng không phải là lựa vối, hai người tư chất chênh lệch quá xa, thiếu nữ hiện tại liền có kim đan cảnh thực lực, mà thiếu niên cuối cùng cả đời đều có thể dừng bước tại trúc cơ kỳ bên ngoài, đây quả thực như là trong sông cá bơi cùng trên trời phi điệu chênh lệch. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn đồng ý thiếu nữ cho ít, bởi vì hắn kỳ thật tư chất cũng không được tốt lắm, đã từng cũng trải qua qua một đoạn những chuyện tương tự chỉ bất quá kết quả sau cùng không được tốt lắm, Nhường hắn đến bây giờ còn có tiếng với. Chương Hàm đi theo cái này thiếu nữ đi đến trước truyền tống trận. Truyền tống trận này rất lớn, chỉ là chiếm diện tích liền có gần phân nửa thôn trang lớn như vậy, nếu như đẩy phụ tải thông qua người, có thể duy nhất một lần chuyển di trăm ngàn người. Sơn thôn thiếu niên đời này đây gặp qua chuyện như vậy vật, bất quá cũng không cùng hắn quá nhiều sợ hãi than thời gian, rất nhanh trung niên liền vận chuyển chuyển tống trận, vẳng lai lúc vị trí đi qua. Theo hứa thịnh tiểu thế giới đến hoàng huyền lãng tiểu thế giới cần thông qua 3 cái truyền tống trận, nếu như một lát không ngừng lại nói Tổng cộng chỉ cần 5 canh giờ liền có thể toàn bộ thông qua. Thiếu niên chính Ly Khai sinh sống 15 năm địa phương, bước lên hành trình mới. Là trước mắt trời đất quay cuồng 3 lần về sau, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh vô hạn rộng lớn địa vực. Mà liền tại cách đó không xa, hắn thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt bóng đen. Hắn cả đời khó quên một màn này. Bóng đen kia là một tòa to lớn thành trì, vô số người sinh sống ở trong đó. Là cái này, Linh nhi nhà ạ." Hắn trong miệng lầm bẩm lầm bầm nói. Thiếu nữ đứng ở bên cạnh cười lắc đầu nói, "Đây cũng không phải là nhà của ta." kia chỉ là phạm nhân quốc gia thôi. Ngay vậy, thiếu niên cảm nhận được một vòng đắng chát tại trong miệng chảy xuôi. Chương 368: Tiên nhân giới diện. Nếu như không phải Vương Phàm, như vậy đây thật là một cái dốc lòng cố sự. Hứa Thịnh có chút trêu ghẹo nói một câu. Bên cạnh Hoàng Huyền Lãng nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó có chút im lặng nói, không nghĩ tới ngươi còn có cái này hứng thú. Hứa Thịnh không nói gì, hắn chỉ là theo một màn này, nghĩ đến kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết, giống như Vương Phàm cái này hóa thân hoàn mỹ phù hợp ở trong đó nhân vật chính hình tượng. Không, không phải hóa thân phù hợp mà là vương phàm bản thân liền 10 điểm phù hợp. Vân vân. Kỳ thật đây chỉ là vương phạm. Bao quát giận, khuôn viên bọn người ở tại bên trong mỗi người, bọn hắn lịch chỉnh cuộc sống đều giống như một bộ tiểu thuyết, đều là tràn đầy truyền kỳ. Tô Linh Nhi cùng Trương Hàm Cố Sự chỉ là nhường hai người tạm thời chút xuống một chút lực chú ý, hai người dù sao cũng là tiên tổ, chuyện cần phải làm quá nhiều. Mảnh này dung hợp thế giới dị tộc còn có rất nhiều không có thanh lý, đây mới là hai người rất việc cần phải làm. Hứa Thịnh thực lực mặc dù không đủ mạnh, nhưng là hắn không có nghĩ qua liền trong tiểu thế giới hoa, hắn còn cần tiếp tục tích lũy tài nguyên cùng hương hòa chỉ cần chủ động xuất kích mới có thể để cho thực lực mình tiến bộ càng nhanh. Hôn thác nhân tộc tiếp tục tại trận cùng Khương Viên dẫn đầu phía dưới 4 phía chiến chiến, vô số tài nguyên bị thu hồi được, sau đó mang về đến tiểu thế giới bên trong. Quý Họa cùng duyên mẫn hai người thì là triệt để không tham gia chiến tranh, nhiệm vụ của bọn hắn chính là luyện đan cùng luyện khí, đây mới là bọn hắn phát triển tác dụng lớn nhất chỗ địa phương. Hôn thác nhân tộc luyện dược cùng luyện khí trình độ tại cùng đẳng cấp bên trong mặc dù có thể nói là độc nhất đương nhưng là tại trình thể đẳng cấp tới nói, vẫn là lệch yếu trình độ. Phương diện chế thuốc, Quý Họa giữ vững cho tới nay cao tiêu chuẩn. Nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra một chút khôi phục hóa thần cảnh giới linh lực đang lưỡng, cái gì tăng lên tu vi căn bản không có năng lực, duyên vận thì là còn tại đánh hạ hóa thần tu sĩ dùng linh bảo, năng lực hiện tại của hắn còn cực hạn tại nguyên anh, kỳ tu sĩ bên trên, luyện khí trình độ không phải tốt như vậy tăng lên. Theo Hứa Thịnh bên kia thu hồi ý thức, Hoàng Huyền Lãng nhìn xem ngay tại tự mình bản nguyên thế giới bên trong đông chạy tây vọ thiếu niên, cũng là có chút cảm thấy buồn cười. Nguyên lai like hắn là cảm thấy mình con dân sẽ bị Hứa Thịnh lừa gạt đi, nếu là đến lúc đó Hứa Thịnh nói muốn để thiếu nữ lưu tại hắn tiểu thế giới bên trong, bởi vì quan hệ của hai người, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Mà lại liền hứa thịnh thực lực tới nói, dạng này cũng coi là trợ giúp của mình. Bất quá kết quả sau cùng lại là cái này thiếu niên đến tự mình tiểu thế giới bên trong, dạng này chợt nhìn giống như là hứa thịnh con dân bị tự mình vượt qua tới, chính là cái này thiếu niên tư chất không quá đi, chính hắn cũng xem không thái thượng chính là. Hoàng Huyền Lãng cho thế giới bên trong, Tô Linh Nhi dạng này tư chất hiện nay chỉ có một cái, nhưng là thiên linh căn lại là có 5 người. Không sai biệt lắm là vạn ước phần có một xác suất. Cho nên cho dù là hắn dạng này cấp độ Nếu như ít rơi dạng này, một cái con dân cũng sẽ trong lòng cảm giác có chút đau. Đội trưởng, người bên kia thế nào? Ta chỗ này dị tộc đã nhanh muốn bị ta giải quyết, nếu như cần, ta cái này tới giúp ngươi. Từ lôi lúc này thông qua tiểu đội kinh đối Hoàng Huyền Lãng chuyên môn, nàng tại trong tiểu đội thực lực gần với Hoàng Huyền Lãng, mặc dù còn không phải đỉnh phong chuẩn thánh, nhưng là cũng đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, mà lại bởi vì là chủ chiến nguyên nhân, nàng tại giải quyết một chút đối thủ trên tốc độ so Hoàng Huyền Lãng nhanh hơn. Ta bên này không cần hỗ trợ, ngươi đi tố tố nơi đó nhìn xem, trước đó nàng không phải nói gặp phải phiền phải à? tốt ta biết rõ. Từ Lôi nghe vậy tự nhiên biết do Hứa Thịnh bên kia không có xảy ra ngoài ý muốn, không phải vậy lấy Hoàng Huyền Lãng tính cách khẳng định là nhường nàng lập tức chạy tới. Từ Lôi đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên có chút do dự nói ra, trước đó Tống Thánh nói ngươi đột phá thánh cảnh cơ duyên ứng tại Hứa Thịnh trên thân, cái này cũng đại chiến sắp kết thúc rồi, làm sao còn một điểm cái bóng không có. Nàng tự nhiên không phải đối Tống Lương nghi ngờ, đơn thuần chỉ là trong lòng kỳ quái, dựa theo cao thánh cảnh giới, nói hẳn là liền sẽ không có vấn đề, dù cho Hoàng Huyền Lãng cuối cùng không có đột phá, cơ duyên cũng lẫn lên cảm nhận được. Hoàn Viễn Lãng trong lòng lại làm sao không kỳ quái, nhưng là không có cảm nhận được chính là không có cảm nhận được, hắn so bất luận kẻ nào cũng càng muốn đột phá, nhưng là đến bây giờ cái kêu cơ duyên ở nơi nào cũng không biết do, lần nói hắn từ đại chiến bắt đầu sau đối hứa thịnh chú ý cũng không ít, cùng hắn càng là lúc nào cũng giao lưu, muốn đạt thành yêu cầu sớm đạt thành, nhưng là chính là không có bất cứ tác dụng gì. Có thể là ta tích lũy còn chưa đủ đi. Hoàn Viễn Lãng hít một tiếng, hắn hiện tại mặc dù đã là đỉnh phong thánh, nhưng thị thật còn có tiếp tục tăng lên chỗ trống, chỉ bất quá hắn cảm giác lấy tư chất của mình đã không đạt được, thuộc về có thể nhìn thấy làm thế nào cũng đủ không đến loại nào. Tại tất cả đã thành tựu qua chuẩn thánh bên trong, thực lực của hắn mặc dù xem như đỉnh tiêm, nhưng là phía trước vẫn là có một nhóm nhỏ người, cảnh giới kia hắn vô số lần muốn bước vào, nhưng là chính là bị ngăn cản tại ngoài cửa lớn. Có lẽ chỉ có chân chính tiến vào cảnh giới kia, chính mình mới có thể nhìn thấy thời cơ đột phá đi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái hiểu ra. Mỗi người đột phá độ khó đều là không đồng dạng, có người khả năng chỉ cần tương đối cao thâm cảnh giới liền có thể đột phá, nhưng có người lại muốn đi đến trước mắt cảnh giới tốt nhất. Nhân tộc ở giữa vẫn như cũ có tư chất chiến lệnh. Cái này mới đầu biểu hiện tại dùng thế giới là mở qua tiểu thế giới về sau, sau đó liền biểu hiện tại phát triển quyến tộc phương diện tốc độ, sau đó chính là đối pháp tắc linh ngộ, đến ban thánh cảnh giới thì là đối bản nguyên đại đạo năm giữ, chuẩn thánh thì là đạo quả ngưng tụ tốc độ. Ở quá khứ những ngày trên cổ, Hoàng Huyền Lãng tự hỏi cũng làm được không tệ, nhưng là hắn đột phá chính là muốn so người khác hơn khó. Tu hành không tuyến nguyệt. Là trương Hàm vứt đi vào mảnh thế giới này 10 năm sau, hắn tu vi rốt cục đạt tới luyện khí 3 tầng. Cái này đã đạt tới tiến vào bên này môn phái thấp nhất giới hạ. Thế nhưng là hắn căn bản không có quá nhiều vui sướng, bởi vì 10 năm thời gian, thiếu nữ đã tại toàn bộ tu tiên giới nổi danh, mỗi người cũng biết rõ nhưng là mấy ngàn năm khó có được một thiên tài, có thiên tiên chi tư. Đồng thời, thân phận của nàng cũng bị tất cả mọi người biết rõ, không chỉ có phụ mẫu đều là đại thừa kỳ tu sĩ, hắn bản thân tức thì bị trưởng giáo yêu thích. Mà chính trương hàm đâu? Bất quá là một cái một cấp 3 ba tạp linh can, 25 tuổi mới luyện khí 3 ba tầng, mà Tô Linh Nhi đã là kim đan tu sĩ. Trên lệch của song phương nếu như trời vực, có thể càng làm cho trong lòng của hắn quặn đau chính là Tô Linh Nhi cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ hắn, mặc dù đại bộ phận thời gian cũng bị phụ mẫu cấm đi ra ngoài, chỉ khi nào có thời gian vẫn là sẽ cùng hắn gặp mặt. Tại Trương Hàm trong lòng, cùng Tô Linh Nhi trung đụng thời gian là tuyệt vời nhất, hắn có thể quên thời gian trôi qua. Lại một cái 10 năm trôi qua, Trương Hàm tu vi rốt cục tiến vào luyện khí trung kỳ, cũng chính là luyện khí 5 tầng, nhưng là Tô Linh Nhi đã trở thành một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, chênh lệch của song phương càng thêm kéo dài. Cũng chính là tại một năm này, rất nhiều đại tông môn cũng nghe tin lập tức hành động, muốn để cho mình môn hạ đệ tử cùng Tô Linh Nhi thành đạo lữ. Toàn bộ tu hành giới cũng bao phủ tại Tô Linh Nhi quang hoàn hạ. Chương Hàm thật sâu thụ kích thích, cũng chính là theo cái này một ngày lên, hắn ý thức được mình muốn tiếp tục cùng với Tô Linh Nhi, tuyệt không thể tiếp tục tiếp tục như thế. Hắn điên cùng tu luyện, khắp nơi đi tìm tăng lên tu vi phương pháp. Phạm nhân lưu nhân vật chính đều cần kim thủ chỉ, không có kim thủ chỉ, bằng vào tự thân năng lực không thể được. Hứa Thịnh rốt cục xuất thủ can thiệp, hắn trực tiếp dựa theo thánh nhân giao diện phương thức cho Chương Hàm chế định một cái tiên nhân giới diện. La tiên nhân giới diện xuất hiện một sát na, Chương Hàm sợ ngây người. Tiên nhân giới diện? Thính danh, Chương Hàm cảnh giới, luyện khí 4 tầng, linh lực 300, kinh nghiệm 500. Tóm lại dùng một câu khái quát, thông qua đánh quái, hắn liền có thể thăng cấp. Chỉ cần một mực giết quái, cuối cùng hắn liền có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Hứa Thịnh hiện tại cấp độ làm được chuyện như vậy rất đơn giản, cũng không cần vạn vật đồng giá hối đoái cái gì. Không chỉ có là hắn, bất kỳ một cái nào nhân tộc đều có thể cưỡng ép tăng lên tự mình con dân thực lực. Về phần tại sao không tăng lên linh căn? Trương Hàm chỉ là vương phàm hóa thân, không cần như thế lãng phí. Có Hứa Thịnh trợ giúp, Hàm tấn cấp tốc độ liền cùng Cơ hội là một năm một cái cấp độ. Vẹn vẹn 10 năm thời gian, hắn liền đạt tới luyện khí đại viên mãn. Mà lúc này, tất cả nhận biết Trương Hàm người đều không biết rõ trên người hắn phát sinh như vậy biến hóa. Lại là 3 năm, Vương Phàm đạt tới trúc cơ kỳ. Một năm này, hắn bất quá 49 tuổi. Tại cái tuổi này liền có trúc cơ kỳ tu vi đã có thể tính được thượng thiên tung chi tài, cho dù là linh căn cũng không có khả năng có nhanh như vậy, cái này có thiên linh căn có thể sẽ xuất sinh liền cường đại đến đạt dạng này cảnh giới. Sau đó có 18 năm, Vương Phàm tiến vào kim kỳ. Lúc này Tô Linh Nhi thanh danh càng sâu. Tu Vi cũng tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Thế nhưng là Trương Hàm lại là không có bất luận cái gì nhục chí, đi qua mấy chục năm thời gian bên trong, tự tin của hắn đã bị hoàn toàn nuôi thành. 30 năm trước mắt liền qua, tại 97 tuổi lúc, hắn thành quả ngưng kết nguyên anh, trở thành một tên nguyên anh tu sĩ. Cũng liền tại hắn đột phá đồng thời, cách xa vài vạn năm Tiên Linh Tông Sơn môn bên trong, Tô Linh Nhi đột phá đến thời khắc mấu chốt. Không đủ trăm tuổi nguyên anh, Linh Nhi sáng tạo ra mới đi chép. Ha ha ha, nàng tương lai chắc chắn siêu việt hai người chúng ta. Một đôi khí độ phi phàm vợ chồng đàm tiếu. Bọn hắn đã có thể cảm nhận được bên trong khí thế dần dần tay, nữ nhi đột phá đã hoàn thành, đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy canh giờ về sau, một thân màu trắng Hà Y Tô Linh Nhi theo trong động phụ đi ra, nàng biểu lộ điểm tĩnh, cùng tuổi nhỏ lúc so sánh, ít đi rất nhiều mà bác. Thế nhưng là nàng cũng không có thay đổi, trong lòng của nàng, một cái khuôn mặt phổ thông thiếu niên tồn tại ở kia, nàng từng phút từng giây chưa từng quên. Đột nhiên, trái tim của nàng mãnh liệt nhảy lên xuống tới, nàng phút chốc quay đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nàng kinh ngạc nói, "Là ngươi sao?" Nàng cảm thấy Nơi đó có một cái đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu người sau một khắc nàng trực tiếp quay người hướng bên kia bay đi cha mẹ nữ nhi cần đi xa một chuyến đằng sau cùng tất cả môn phái Tuấn ngạn gặp mặt sự tình liền đầy đi hai vợ chồng có chút hé miệng nữ nhân vô ý thức muốn ngăn cản nhưng lại bị nam nhân ngăn lại theo nàng đi thôi nàng đã là một vị nguyên anh chân nhân không còn là nhóm chúng ta cánh chim bảo hộ nhỏ nhỏ nữ Hải áo tơ Mỹ phụ thở dài một hơi nói liền theo phu quân như lời người nói a chương 369 có được thành toàn năng lực sự thật chứng minh Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Nguyên bản lấy Trương Hàm Thiên Tư là không thể nào đạt tới phối hợp Tô Linh Nhi trình độ. Bình tĩnh mà xem xét, dù cho Tô Linh Nhi trong lòng không ở chỗ hai người địa vị, chỉ muốn cùng với Chương Hàm, nhưng là song phương địa vị không bình đẳng, cuối cùng mang tới cũng chỉ có thể là các loại không hài hòa. Đơn giản nhất một chút sau, Trương Hàm Tư chất cơ bản không có khả năng đột phá đến cấp cơ kỳ, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn bất quá hơn 200 năm. Mà Tô Linh Nhi tuổi thọ sẽ có bao nhiêu? Nói không rõ ràng, nhưng ít nhất cũng là mấy ngàn năm, nhiều trở thành tiên nhân vậy liền cùng trời đồng thể. Cho nên phàm nhân ở giữa coi trọng bản người cầm đồ đúng, tại tu sĩ bên trong càng là như vậy. Tu sĩ lựa chọn đạo lư cũng cực kỳ thận trọng, nếu như song phương chênh lệch quá lớn, cũng không có khả năng song hướng lựa chọn. Tài lư phát địa. Tài bay ở vị thứ nhất, mà lư liền theo sát phía sau. Tuy nói cái này lư không chính chỉ là thế tử hay là trợ phụ, nhưng là cũng có thể đại khái bao gồm. Hứa thịnh xây dựng ra tiên nhân bảng, là lấy lực lượng của mình chưa hệ tâm, tương đương với tự mình giữ trước một cái năng lượng phát tán nguyên, không ngừng nhanh chóng tăng lên chương hàm tấn cấp tốc độ đem trọng yếu nhất tích lũy giai đoạn trên phạm vi lớn giảm xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể làm được một bước này, nhưng lại không cách nào đại quy mô sử dụng, giống như là cái gì cho mỗi cái người cũng tới một cái. Hoàn toàn không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, năng lượng là bảo toàn, chương hàm trên người năng lượng không phải bỗng dưng chiếm được. Có lẽ tại tương lai nào đó một ngày, hứa thịnh thực lực đầy đủ, có thể cho mỗi cái con dân cũng tiêu chuẩn thấp nhất một cái dạng này bảng, tựa như là hiện tại trên địa cầu đối bọn hắn, nhưng này nhất định là rất lâu xa chuyện, bản thánh, Chuyển thánh. Hắn không biết rõ Có lẽ chỉ có đến thánh nhân cảnh giới mới có loại khả năng này đi. Hôn thác tiểu thế giới bên trong, Vương Phàm theo trong trạng thái tu luyện thoát ly. Mấy ngày trước đây, hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Tự mình thả một đạo phân thân ra ngoài. Thái thượng hóa thần kinh là một môn phi thường kỳ lạ pháp quyết, hắn đột phá phương pháp cũng là mở ra lối riêng. Tại chém tới một luồng phân thần đồng thời, tự mình cũng đem đánh mất bộ phận này ký ức, cái biết mình làm chuyện gì, nhưng không đến cụ thể đoạn thời gian căn bản nghị không ra. Mà cái này đoạn thời gian thì là hóa thân thực lực muốn đến nhất định cấp độ. Chỉ cần cấp độ đầy đủ Bản thể rất phân thân ở giữa khả năng thành lập được đầy đủ vững chắc liên hệ, nhưng hắn có thể cảm giác được phân thân tình huống. Hiện tại cái này liên hệ ngay tại thành lập, cho nên hắn cũng nhớ tới chuyện lúc trước. Bất quá cũng chỉ là nhớ tới mình làm dạng này một cái thủ đoạn, liên quan tới phân thân ký ức hắn bên này, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì tiếp nhận, cả hai vẫn là độc lập. Nhưng là hắn biết rõ, theo thời gian trôi qua, tự mình cuối cùng có thể cảm nhận được phân thân ý nghĩ. Dù sao song phương vốn chính là một thể, phân thân trải qua cũng chính là tương đương với tự mình trải qua. Lúc này Vương Phàm căn bản nghĩ không ra Tự mình phân thân vậy mà mang đến cho mình một đoạn nhân duyên. Một nữ tử ngay tại hướng hắn vị trí mà tới. Vương Phàm tu đạo gần 2.0005, bây giờ cách Hóa Thần trung kỳ cũng không xa xôi. Ta thời cơ đột phá vậy mà ứng tại cái này Hóa thân trên thân à. Vương Phàm rất vui vẻ nhận tự mình thời cơ đột phá đến. Hóa Thần cảnh giới đột phá độ khó vượt qua tưởng tượng, bao quát hắn ở bên trong bảy người, đến bây giờ đều vẫn là ở vào Hóa Thần cùng Võ Vương sơ kỳ cảnh giới, cho dù hắn cùng dẫn cùng Khương Viên đã mò tới đột phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng lại vẫn như cũng không cách nào đem xuyên phá. Nếu như Vương Phàm có thể mượn hóa thân đột phá cảnh giới, như vậy không hề nghi ngờ thực lực của hắn đem chính thức siêu việt tất cả mọi người, trở thành toàn bộ hồn thác nhân tộc người mạnh nhất. Đương nhiên, Vương Phạm bản thân không phải rất để ý chuyện như vậy, nếu luận mỗi về cùng cảnh giới chiến lực, hắn muốn so sư phụ cùng cứu sư thúc cũng kém không chỉ một bậc, hai người bọn họ trong lòng hắn mới thật sự là cường giả. Dẫn cùng quốc viên theo tu luyện ngay từ đầu, mỗi một lần đột phá đều là tốt nhất, mỗi cái cảnh giới đều muốn so cùng cảnh giới mạnh hơn không ít, như thế mấy cảnh giới tích lũy lại đến, cũng sáng tạo ra bọn hắn có thể vượt cấp mà chiến chiến lược. Vương phạm bản nhân tư chất thường thường nộ tính cũng thường thường duy nhất thắng qua dẫn rất không viên khả năng chính là ý chí kiên định ý chí kiên định mặc dù là một loại rất tốt đẹp phong cách tại sinh tử chiến sẽ tăng lên tự mình tỷ lệ sinh tồn nhưng là đối thực lực lại là không có cái gì tăng lên thời gian một ngày một ngày quá khứ Vương Phạm cảm giác hóa thân cùng tự mình ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ càng về sau hắn rốt cục có thể cảm giác được một chút bên kia ý nghĩ nhường hắn biết mình hóa thân trải qua cái gì sau đó hắn liền ngạc nhiên hóa thân gáy lòng thâm thành lại là một đạo nữ từ thân ảnh Cái này nữ tử phong hoa tuyệt đối, tại Vương Phàm cảm thụ bên trong, hóa thân cơ hồ đem thời gian tốt đẹp nhất từ ngữ cũng cho hắn. Loại cảm tình này là hắn chưa từng trải qua, trong lúc nhất thời, mặc dù hắn là một cái sống gần 2000 năm lão đạo, thế nhưng không biết do ứng đối ra sao cục diện này. Vương Phàm nhìn thấy đồng thời, phía trên bầu trời hứa thịnh cũng đồng thời nhìn thấy. Hắn một trinh lệch thời gian điểm cũng cởi ra tiếng, dù sao vấn đề này cũng quá vui cảm giác. Nếu quả như thật muốn nói, cái này tương đương với một cái 2000 tuổi lão đạo, cùng 100 tuổi thiếu nữ yêu đương. Bất quá hắn cũng biết rõ Vương phàm hóa thân không phải nhất định phải cùng tự mình bản thể dung hợp, hắn có thể đem hắn cảng ngộ đặt vào trong thân thể của mình, tăng lên tự mình cảng ngộ, nhưng vẫn là để cho mình hóa thân tồn tại. Dạng này tại hóa thân cấp độ cao, thậm chí đạt tới cùng bản thể đồng dạng cảnh giới, như vậy thì tương đương với chiến lược trực tiếp gấp bội. Thái thượng hóa thần kinh làm cấp cao nhất công pháp, công năng như vậy tự nhiên chẳng có gì lạ, mà ngoại trừ phân thân một có thể bên ngoài, còn có cái khác các loại năng lực kỹ xảo. Vương Phạ cũng chỉ có thể chọn một chút tiến hành học tập hắn rõ ràng minh bạch lấy tư chất của mình không có khả năng đem thái thượng hóa thần kinh bên trong ghi lại hết thể bí pháp cũng cho học xong đi qua nửa năm là Trương hàm đi vào mảnh này thiên địa sau rất vui vẻ một đoạn thời gian nguyên bản hắn cho là mình còn muốn nỗ lực rất đa tại có thể nhìn thấy Tô linh Nhi nhưng là không nghĩ tới tại nào đó một ngày tự mình mong nhớ ngày đem người vậy mà liền như thế thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mắt của mình nàng đạp trên ngũ sát tử Vân từ trên trời tế bay đến trước mắt của hắn nhường hắn đường đường nguyên anh tu sĩ nhất thời đều khó mà tự kiềm chế Tu sĩ tình cảm luôn luôn hăng xúc, cho nên hai người tại hai mắt đụng tới một mấy mắt, mặc dù trong lòng kích động tới cực điểm, nhưng cũng chỉ là cùng nhìn nhau, không có cái gì ôm một loại hành vi. Đương nhiên Tô Linh Nhi trong lòng còn kèm theo một phần chấn kinh. Nàng tới là là ôm Chương Hàm khả năng cùng trở thành một vị trung niên thậm chí giản mua ý nghĩ, thế nhưng là cuối cùng nhìn thấy lại là một vị cùng tự mình cùng cảnh giới nguyên anh đại tu sĩ. Nàng nhớ rõ, Trương Hàm niên kỷ muốn so tự mình còn nhỏ nửa tuổi. Nói cách khác, nàng cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh hữu danh vô thực. Đứng ở trước mặt mình cái này cười chất phát thanh niên mới là tại chính thức trẻ tuổi nhất Nguyên Anh. Tô Linh Nhi trong lòng tự nhiên phi thường tò mò. Trương Hàm trong lòng do dự một hồi về sau, vẫn là không có đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra, bởi vì hắn vang lên tiên nhân giới diện đã từng nhiều lần hình thể qua hắn, không thể để cho những người khác biết được tồn tại. Không phải vậy lấy Tô Linh Nhi trong lòng hắn địa vị, hắn cũng sẽ không keo kiệt tại dạng này một cái bí mật. Đối với Chương Hàm lý do thoái thác Tô Linh Nhi không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ là rung động trong lòng tại Chương Hàm trải qua. Mà lại Chương Hàm trải qua muốn so hắn phong phú hơn nhiều. Hắn có thể đến bây giờ cảnh giới đều là thông qua giết yêu thú đạt được, mà nàng, càng nhiều thời gian bất quá là tại trong tông môn tu luyện. Cha mẹ vẫn là cái khác sư môn trưởng bối nhóm cũng nói mình thực lực còn chưa đủ, đi ra ngoài lịch luyện có phong hiểm, chờ thực lực đề cao về sau lại đi ra cũng không muốn. Trong lòng nàng mặc dù muốn đi ra ngoài, nhưng là trong ngày thường nhìn thấy đều là cảnh giới cao tu sĩ, cũng cảm thấy nói có đạo lý, liền theo bọn hắn lời nói, lưu tại trong tông môn không có rời đi. Hai người mấy tháng thời gian cũng không có tu luyện, chỉnh thể đợi cùng một chỗ, du lịch thiên hạ, rất nhiều địa phương cũng lưu lại bọn hắn dấu chân. Nguyên anh tu sĩ trong thế giới như vậy cũng coi là có tự vệ thực lực, không sợ bị cường nhân để mắt tới. Dù cho thật sự có không có mắt người chụp đến, Tô Linh Nhi bản thân còn có sư môn trưởng bối tặng cùng bảo vật, đừng nói là nguyên anh cảnh giới, thậm chí là độ kiếp kỳ muốn tổn thương nàng đều không phải dễ dàng như vậy. Hai người tứ chi tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, mà tại cái nào đó dạ hát phong cao. A không, cái nào đó âm vũ liên miên ban đêm, hai người triệt để dung hợp, lẫn nhau bổ túc dài ngắn, kết thành đạo lữ. Lại đằng sau, sự tình bị Tô Linh Nhi cha mẹ phát hiện, sau đó chính là một trận nổi giận cảm thấy là Trương Hàm lừa bọn hắn nữ nhi. Bọn hắn muốn chia rẽ bọn hắn, nhưng là bây giờ Trương Hàm cũng không phải đã từng mao đầu tiểu tử, nguyên kỳ thực lực còn tại đó, hắn là chân chính xứng với Tô Linh Nhi. Lại thêm Tô Linh Nhi bản thân hướng vào Trương Hàm, dù cho những người khác lại không đồng ý cũng không có biện pháp. Bất quá cuối cùng hai người có thể tiến tới cùng nhau nguyên nhân vẫn là trưởng giáo gật đầu. Là trường giáo nói Trương Hàm kẻ này cũng có tiên nhân chi tư, việc này ta cho phép, sau đó tất cả mọi người cùng kính xưng là Bên này Trương Hàm tất cả mọi chuyện, bên kia Vương Phàm đều có thể cảm giác được. Liên quan tới phương diện tu luyện hắn không quan trọng, nhưng là một chút cùng Tô Linh Nhi trung đụng hình ảnh hắn lại là tận lực che đậy, dù sao đó cũng không phải hắn chối trải qua. Hứa Thịnh đang suy tư hồi lâu sau, làm ra một cái quyết định, tại giữ lại Vương Phàm công pháp đồng thời, chém tới hai người luyện tập, nhường Chương Hàm biến thành độc lập cá thể. Giữa song phương mặc dù vẫn như cũ còn có liên hệ, nhưng là đã tính không được là cùng một người, cũng không có khả năng dung hợp là một cái người. Chuyện như vậy không ai có thể biết rõ, cho dù là chính Vương Phàm, cũng là bởi vì trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện Trương Hàm tất cả cảm tưởng rằng thái thượng hóa thần kinh chính là như thế. Hắn chỗ nào nghĩ đến, đây là Hứa Thịnh trong bóng tối xuất thủ, cuối cùng lựa chọn thành toàn Trương hàm cùng Tô Linh Nhi. Chính Hứa Thịnh cũng tại nghĩ lại, ngay từ đầu hắn chỉ là thuần túy xuất phát từ hiệu quả và lợi ích mục đích, cảm thấy để cho Vương Phạm hóa thân tiếp xúc Tô Linh Nhi cho thỏa đáng. Nhưng thật tình không biết dạng này đối Tô Linh Nhi tới nói là không công bằng. Nàng má nói, Trương Hàm là Trương hàm, Vương Phạm là vương phạm, hai người tuyệt không thể vẽ ngang bằng." Đồng thời chính Hứa Thịnh trong lòng cũng có chút may mắn, may mắn tự mình có năng lực như vậy, có thể thành toàn một đôi bích nhân. Chương 370, thành thánh thời cơ. Nhân tính đạo lộ. Quả nhiên lựa chọn xẻ ra người sở liệu. Hứa Thịnh thành toàn tự nhiên không gạt được Hoàng Vi Lãng. Hắn đi là thánh tính đạo lộ, nếu như đổi lại là hắn, căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, trực tiếp nhường vương phạm cùng trương Hàm dung hợp không phải rất tốt sao? Về phần Tô Linh Nhi, người tu đạo nếu như ngay cả cái này một cửa ải vượt qua không đi cũng không cần tu đạo. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng không về phần cảm thấy Hứa Thịnh làm như vậy có vấn đề, chỉ có thể nói mỗi người xem chuyện góc độ khác biệt, làm ra lựa chọn khác biệt. Ta chẳng qua là cảm thấy tiện tay má thôi thôi. Chương Hàm cùng Tô Linh Nhi muốn tranh thủ hạnh phúc. Tại Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng đến xem kỳ thật không đáng giá được nhắc tới. Hứa Thịnh có thể thông qua cho Trương Hàm tiên nhân bảng, gia tốc hắn trưởng thành, nhường hắn có thể xứng với Tô Linh Nhi. Hoàng Huyền Lãng thì càng là dứt khoát, lấy trưởng giáo thân phận trực tiếp đồng ý chuyện này, cho dù là Tô Linh Nhi phụ mẫu cũng sẽ không phản đối. Chẳng qua nếu như nếu là hắn lựa chọn Trương Hàm bên ngoài những người khác, Tô Linh Nhi phụ mẫu đồng dạng sẽ không phản đối, mà Tô Linh Nhi bản thân ngoại trừ tiếp nhận cũng không có mặt khác phương pháp. Chỉ từ cái người góc độ tới nói, Trương Hàm cùng Tô Linh Nhi là hạnh phúc, rất về phần đứng sau lưng Tô Linh Nhi người cũng đồng dạng là có thu hoạch một phương. Dù sao Trương Hàm thân phận bây giờ cùng bối cảnh, tương đương với trực tiếp cho bọn hắn tăng thêm một cái đỉnh tiêm cấp độ giúp đỡ, là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là trên thế giới này, chú định tuyệt đại bộ phận người không có khả năng như là Trương Hàm cùng Tô Linh Nhi dạng này, mặt bọn hắn đúng bất quá là bị chia rẽ kết quả, cuối cùng có lẽ còn có thể bởi vì kịch liệt đối kháng mất đi tính mạng quý giá. Nhấn tính con đường học sinh bây giờ còn chưa có phát lực, theo ta được biết, cho dù là bán thánh cùng chuẩn thánh giai đoạn cũng vẫn như cũ như thế, chỉ có là tiến vào thánh cảnh về sau, tình huống mới có thể phát sinh chuyện. Hoàn Nguyên Lãng đối thánh tính cùng nhân tính chi tranh phi thường rõ ràng. Bất quá mấy năm này, sự cạnh tranh này trình độ kịch liệt giảm xuống rất nhiều, tại hắn trước đây như thế thời điểm, không chỉ có là độ vật giáo khu ở giữa cạnh tranh, bản giáo khu ở giữa con đường cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Hạ xuống nguyên nhân không phải biến hòa hải, mà là thánh tính đạo lộ ở quá khứ cạnh tranh bên trong, thu hoạch đến ưu thế càng lúc càng lớn. Cái gọi là cạnh tranh, khẳng định phải thực lực của hai bên tương đương, tối thiểu nhất cũng không thể chênh lệch quá lớn, dạng này mới có thể xuất hiện đối kháng cục diện. Mà một phương diện ưu thế tuyệt đối, một phương diện bị hoàn toàn ép, cũng không có gì cạnh tranh có thể nói. Hiện tại tình huống chính là như thế, nhân tính đạo lộ đã bị hoàn toàn đè xuống, hàng năm lựa chọn nhân tính con đường người càng ngày càng ít. Vòng sinh vật bên trong có thuyết tiến hóa, hoàn cảnh cải biến sinh vật, mà trên địa cầu cũng là đồng dạng tình huống, nhân tộc lựa chọn bị ngoại bộ tình huống quyết định. "Ân, ta hiện tại mong muốn chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình, về phần cái khác cũng không nghĩ quá nhiều." Hứa Thịnh gật đầu nói một câu, trong lòng của hắn không có quá nhiều mang người tính đạo lộ học sinh thắng nổi thánh tính đạo lộ học sinh ý nghĩ. Hắn rõ ràng ngoại giới hoàn cảnh một ngày không thay đổi. Một ngày nhân tính liền không khả năng áp đảo thánh tính nhân tính đương nhiên tất yếu tồn tại nhưng là thánh tính tại duy trì cục diện bên trên cung cấp càng lớn trợ lực hai người trò chuyện với nhau bất chi bất giác ở giữa tiểu thế giới bên trong liền đi qua 3 năm thời gian mà liền tại cái này một ngày ngay tại câu được câu không trò chuyện hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía phía dưới thế giới hai người đối mặt bọn hắn có thể cảm nhận được một loại đặc thù ba động sinh ra Hoàng Huyền Lãng cảm nhận được càng thêm rõ ràng trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt tác động một cái cùng tự mình quan hệ mật thiết sự tính phát sinh tiểu thế giới bên trong Chương hàm cùng Tô Linh Nhi kết làm đạo lữ về sau, tại một lần ngoài ý muốn loại này, sinh mệnh hạt giống mấy nha. Nguyên anh tu sĩ đối với mình thân thể năng lực trưởng không biết bao mạnh. Tô Linh Nhi cơ hội trước tiên cảm nhận được tự mình trong bụng tiểu sinh mệnh đàn sinh. Nói như vậy, phạm nhân đều là 10 tháng hoài thai, nhưng là tu sĩ không hoàn toàn là dạng này, quá trình tu luyện, nhuận bọn hắn cách phạm nhân cái thân phận này càng ngày càng xa, gây giống hậu đại độ khó cũng càng lúc càng lớn. Nguyên anh tu sĩ như thường tới nói đều cần mấy chục trên trăm năm tới mới có thể mở hoa kết quả, giống như bây giờ bất quá là mấy năm thời gian, có thể nói là phi thường cấp tốc. Đối với mình hậu đại đến, hai người mới đầu mặc dù bối rối, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, toàn lực chuẩn bị nên đón cái này tiểu sinh mệnh. Chính Tô Linh Nhi dự đoán thời gian, tối thiểu nhất cần 3 năm thời gian, tự mình trong bụng thai nhi khả năng sinh hạ, trước đó, hắn đều là một cái quá trình lớn lên. 3 năm thời gian không lâu lắm, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Hai người một bên ở chỗ này luôn cuống tay chân các loại chuẩn bị, một bên lại là ai cũng không có thông tri. Bọn hắn không biết đó là Phía trên bầu trời một mực có hai đôi con mắt đang chú ý bọn hắn, đối với sắp ra đời cái này hài nhi không gì sánh được đệ bụng. Con dân cùng con dân ở giữa sinh sôi hậu đại, sinh ra ở ai tiểu thế giới bên trong là thuộc về ai, cho nên lần này là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hoang Huyền Lãng thanh âm cảm khái, ngay từ đầu hắn phòng bị Hứa Thịnh đem tự mình con dân bắt quắc, nhưng đến bây giờ, tình huống tựa hồi hoàn toàn trái ngược. Mà lại không chỉ có là dạng này, còn tại phía bên mình lưu lại dòng dõi, theo nhân quả quan hệ đi lên nói, biến thành tự mình thiếu hứa Thịnh. Hứa Thịnh cũng không để ý Hắn nhường Trương Hàm tới bất quá là vì nhường Vương Phạm tốt hơn trưởng thành, hiện tại Trương Hàm thuộc về độc lập một người, hắn nhân sinh hẳn là từ tự mình đến quyết định. Về phần hắn trên người Trương Hàm hao phí những cái kia tài nguyên, đã sớm trên người Vương Phạm bù đắp lại, mà lại xa xa thắng được, ngay tại nửa năm trước, Vương Phạm thành công đột phá gông cùng xiển xích, trở thành một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chiến lược của hắn cũng nhảy lên trở thành hồn thác nhân tộc tối cao. Dẫn tại biết rõ tin tức này thời điểm, trong lòng mặc dù có chút căm ghét, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng, dù sao cũng là đệ tử của mình, có thể nhìn thấy đệ tử chính siêu việt. Đây cũng là mỗi một cái làm sư phó muốn xem gặp. Hai người con dân kết hợp, ra đời một cái huyết mạch hậu duệ, tất nhiên là nhường lẫn nhau ở giữa đón lấy nhân quả sự tình, nhưng cái này cũng không có biện pháp giải thích song phương trong lòng sinh ra sức chấn động kia hiện tượng. Cho nên bọn hắn vẫn là đang nhìn chăm chú Tô Linh Nhi. Nói đúng ra là nàng trong bụng đứa bé. Rốt cuộc là 3 năm lại 6 tháng sau, Trương Hàm cùng Tô Linh Nhi đứa bé ra đời. Ra đời một sát na, Hoàng Huyền Lãng liền đã nhận ra đứa nhỏ này tư chất. Linh căn, xem như không tệ, nhưng là so với Tô Linh Nhi xa không đủ để nhường hắn quá mức coi trọng. Thế nhưng là một bên Hứa Thịnh đang nhìn vài lần về sau, biểu lộ đột nhiên đọc lại, sau đó chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà nhìn thấy, cái này Hải Nhi trên thân có cựu trọng chiến thể cùng thanh vi đạo thể. Cái này thế nhưng là hắn con dân khả năng co tiên phú, bây giờ lại là bị cái này Hải Nhi kế thừa. Hải Nhi là hoàng viễn lãng con dân, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì hắn không nhìn thấy Hải Nhi tin tức giao diện, cũng không cách nào dùng vạn vật đồng giá vì đó hối đoán đồ vật. Trước đó cũng không phải chưa từng xuất hiện hồn thác nhân tộc cùng cái khác nhân tộc kết hợp tình huống. Nhưng là không một ngoài ý muốn, bọn hắn kết hợp hậu sinh ra hậu đại cũng không có được hắn hối đoán ra các loại thiên phú. Vạn vật đồng giá tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bên trong một loại nào đó quy tắc, chỉ cần hắn con dân khả năng hưởng thụ được các loại thiên phú tăng thêm. Thế nhưng là lần này lại là phá vỡ quy tắc này. Hứa Thịnh không biết rõ đây là trường hợp đặc biệt vẫn là cái gì, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, vốn có kiểu trọng chiến thể cùng thanh vi đạo thể con dân về sau, cái này hai đầu thiên phú sẽ một mực tại Hoàng Huyền Lãng con dân bên trong di truyền xuống dưới, nói không chừng đến về sau nào đó một ngày, liền trở thành một chi đầy đủ cường đại tộc quần. Đi chép ngươi xuất hiện một vị đặc thù con dân ghi chép ngươi bản nguyên thế giới quy tắc cùng hắn tiến hành giao hòa ghi chép kỳ lạ biến hóa sinh ra đang nhìn xem hải Nhi tin tức Hoàng huyền lãng đỗ nhiên nhận được thánh nhân giao diện liên tiếp tin tức hắn trước tiên cũng không biết rõ có ý tứ gì mới đầu hắn coi là chỉ là một loại nào đó nhỏ bé biến hóa thế nhưng là chờ qua sau một lúc hắn Đông nhiên cảm nhận được một cái đồ vật một cái hắn tha thiết ước mơ đồ vật đột pha thánh cảnh thời cơ thời cơ vậy mà dùng loại này không hề cóềm báo chức phương thức xuất hiện tại trước mắt hắn Dù là Hoàng Huyền Lãng là đỉnh phong chuẩn thánh, giờ này khắc này Tư Duy cũng dừng lại. Trong đầu, lời của sư phụ bắt đầu hiện hiện. Lần này đại chiến bên trong có người đột phá thánh cảnh thời cơ, cùng hứa thịnh có rất lớn liên hệ. Sư phụ nói tới thành sự thật. Tự mình thời cơ thật là ứng trên người hứa thịnh. Trên mặt hắn biểu lộ giống như khóc giống như cười, mặc dù một mực trong lời nói không có nói ra, nhưng là trong lòng của hắn thật không lo lắng sao? Làm sao có thể? Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiến vào thánh cảnh. Hắn tại chuẩn đã thẻ đủ lâu thời gian, rất nhiều trước kia không bằng hắn người, đều đã đột phá thành công. Nếu như gần một đoạn thời gian lại không có thể đột phá, có lẽ liền sẽ bị lâu dài kẹt ở chỗ này, không biết rõ đột phá đến đến năm nào tháng nào. Hoàng sư huynh ơi. Hứa Thịnh ngay từ đầu cũng không có phát hiện Hoàng Huyền Lãng trên người đặc thù biến hóa, nhưng khi loại kia đột phá khí tức sau khi xuất hiện, cho dù hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết do phát sinh trước mắt cái gì. Trong lòng của hắn tự nhiên kinh ngạc, nhưng cũng cao hứng, có thể tại cái này thời điểm đột phá, tại Hoàng Huyền Lãng mà nói tự nhiên là cực kỳ tốt sự tình. Chúc ngươi thành công. Hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu. Đột phá quá trình là tự phát bắt đầu. Hoàng Huyền Lãng căn bản ý niệm cũng không có động, hắn đã thẻ một đoạn thời gian cảnh giới tự động đi lên trên. Đỉnh đầu hắn hư không bên trên, một cái vô tận huyền ảo từ pháp tắc ngưng tụ con đường xuất hiện, mà tại cái này cuối con đường, xuất hiện một ngọn núi, ngọn núi bên trên, một quả đạo quả đã gần như ngưng tụ hoàn toàn, chỉ kém sau cùng một điểm đạo vận. Chuẩn thánh cảnh giới chính là ngưng tụ đạo quả cảnh giới, đến chuẩn thánh đỉnh phong thời điểm, đạo quả hình đã hoàn toàn xuất hiện, còn lại chính là thần. Cái này thần, chính là đạo vận. Là tại đột phá trong nháy mắt đó xuất hiện một đạo linh quang, đem cái này linh quang dung nhập vào đạo quả bên trong liền bước vào chân chính thánh cảnh. Cái gọi là linh quang chính là khái niệm đồng dạng sự vật, trừ phi thời cơ đến, không phải vậy không có bất luận cái gì phương pháp đem cưỡng chế gọi ra. Hoàng Nguyên Lãng kẹt tại đỉnh phong chuẩn thánh lâu như vậy, chính là thời cơ một mực không có đến, hắn cũng liền không cách nào đột phá. Thế nhưng là hôm nay, bởi vì hắn con dân cùng hứa thịnh con dân đã đản sinh ra một cái có được cựu trọng chiến thể cùng thanh vi đạo thể thiên phú hậu đại, lại là nhường hắn thời cơ đến. Chương 371, không hợp với lẽ thưởng thực lực tăng trưởng. Chương hàm cùng Tô Linh Nhi đưa bé, trên lý luận tới nói chính là một cái hạt giống. Hắn tồn tại, nhưng Hoàng huyền Lãng tiểu thế giới bên trong thêm ra hai loại này đỉnh cấp tiên phú. Đương nhiên, muốn đặt tới giống hứa thịnh dạng này, toàn dân đều có trình độ không biết rõ muốn đi bao xa, càng có thể có thể là mãi mãi cũng đánh công lại. Cuối cùng khả năng chỉ là Hoàng huyền Lãng bản nguyên thế giới bên trong một chi con dân có được dạng này tiên phú. Nhưng bỏ mặc về sau như thế nào, phát sinh trước mắt rất rõ ràng chính là theo lẻ đến một, chưa từng có bản chất tính biến hóa. Cũng chính là loại biến hóa này, Nguyên Hoàng huyền Lãng nguyên thế giới pháp bắt đầu ứng, kéo theo hắn thời cơ đến. Đỉnh phong chuẩn thánh thành thành cảnh. Loại này đột phá biến hóa sẽ khiến cực lớn phạm vi bên trong biến hóa. Cho nên khi Hoàng Huyền Lãng vừa mới bắt đầu đột phá thời điểm, tất cả mọi người liền cũng cảm nhận được. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Hoàng Huyền Lãng vị trí, các thánh nhân tự nhiên là vui mừng tao hứng, người trong đồng đạo lại thêm một cái, mà thánh cảnh trở xuống thì là hâm mộ, muốn tự mình một ngày kia cũng có thể đạt tới một bước này. Đội trưởng hắn, "Ân, tuyệt đối không sai, đây là đột phá cảnh tượng, hắn rốt cục bước ra bước này. Cho nên cơ duyên quả nhiên là ứng trên người hứa thịt à. Quá tốt rồi, đội trưởng rốt cục muốn thành tựu thánh cảnh." Huyền Sách tiểu đội địch nhân tự nhiên đều là kích động và phần, bọn hắn chờ đợi cái này một ngày đã phi tường lâu. Một tiểu đội người có thể nói là nhất tâm đồng thể, Hoàng Huyền Lãng tiến bộ cũng đại biểu cho tiến bộ của bọn hắn, mà lại trước tiến vào thánh cảnh người còn có thể kéo theo người phía sau, nhưng người phía sau cũng tăng tốc tốc độ đột phá. Hoàng Huyền Lãng trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Huyền Sách tiểu đội cùng hắn vốn là tương đối thụ chú ý, lúc này càng là muốn đột phá đến thánh cảnh, cơ hội tất cả mọi người lực chú ý cũng tập trung ở nơi này. Cùng này tương phản chính là Hoắc Tâm Độc. Vốn là sắp bị tộc diệt bọn chúng nhìn thấy cái này thời điểm nhân tộc vậy mà lại muốn thêm ra một cái thánh nhân, trong lòng đừng Đề Cập có bao nhiêu phẫn hận, bọn chúng không cam lòng nha. Nhưng là hôm nay quả, ngày hôm trước nhân. càng Kinh Đại học vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới hoặc tâm tộc. Còn không phải bọn chúng ỷ vào tự mình địa lý vị trí, một mực tại vùng trộm làm tiểu động tác. Qua nhiều năm như vậy, chết trên tay hoặc tâm tộc nhân tộc cũng không tại số ít. Cho nên hoặc tâm tộc chỉ là tự chịu diệt vong. Không có một cái nào nhân tộc sẽ đồng tình bọn chúng, tại nhân tộc trong lòng, hoặc tâm tộc chính là hẳn là bị hủy diệt. Thánh cảnh đột phá cảnh tượng rất hùng vĩ. Hoàn Vũ đồng bộ sinh ra cảm ứng, đối đạp nhập thánh cảnh người tiến hành khảo nghiệm, có chút cùng loại tu sĩ thiên kiếp. Bất quá cùng tu sĩ khác biệt chính là, trên địa cầu nhân tộc càng thêm lịch thiên, quá khứ không có như nhau đang khảo nghiệm bên trong bộ mình tình huống. Có thể hay không đạp nhập thánh cảnh khó khăn chờ ở chỗ tìm kiếm cái này thời cơ, chỉ cần có thể tìm tới thời cơ, như vậy đột phá có thể nói là thuận lý thành trường, mà không, có tìm tới thời cơ. Đó chính là bỏ mặc đi qua bao lâu, cảnh giới của ngươi đã còn có thể kẹt tại Lã Tiền Đồ độ. Tại thánh nhân trong mắt, Hoàng Huyền Lãng đột phá qua trình cũng không tính thần bí, dù sao bọn hắn cũng trải qua một lần, mà lại tầm mắt của bọn hắn cũng có thể xuyên thấu những cái kia hỗn độn ánh sáng, cho đến ở giữa nguồn gốc. Đột phá đến thánh cảnh tóm lại cùng thánh cảnh vẫn còn có chút chênh lệch, Hoàng Huyền Lãng hiện tại còn không thể về đến thánh cảnh cấp độ, cần chờ lần đột phá này hoàn thành. Chuẩn thánh nhóm vận dụng năng lực cũng có thể đem tình huống xem rõ ràng hơn phân nửa, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cục diện như vậy, chuyện này đối với bọn hắn về sau tới nói đều là bảo vật quý kinh nghiệm, mỗi người cũng dừng lại trong tay sự tình, hết sức chuyên chú quan sát Hoàng Huyền Lãng đột phá quá trình. Bán thánh thì liền phi thường khó khăn, bọn hắn mặc dù cũng muốn dò ngó huyền bí, nhưng là tầm mắt tuyệt đại bộ phận cũng bị mê vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một hai phó không chọn vẹn hình ảnh, bất quá cũng coi như là có thu hoạch, đối tương lai cũng coi là có ít chỗ tốt. Về phần bán thánh trở xuống thánh đạo người. Vậy liền kém quá xa, bộ mặt bọn hắn làm sao liều mạng đi xem, trước mắt đều là một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Giống như thị trạng này, thánh đạo người giai đoạn khởi đầu người thì càng không cần nói, mặc dù hắn cùng hoàng huyền lãng cự là gần nhất, nhưng là hắn vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, Hoang Huyền lãng trong mắt, hắn tiểu thế giới đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Với hắn trong tầm mắt, thánh nhân giao diện đổi mới ra từng đầu tin tức, đổi mới tần suất cực nhanh, mỗi một giây cũng có ước vạn đầu tin tức đi qua. Chuẩn thánh đến thánh cảnh biến hóa quá lớn, hắn tiểu thế giới các mặt tự nhiên đều có phản ứng dây chuyển, nhiều như vậy con dân, đồng thời cũng phát sinh biến hóa, tin tức nhiều phi thường dễ hiểu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác được mình đã có thể thành lập được tiên vực, cũng chính là tiên giới. Tiên giới kỳ thật cũng là tự mình bản nguyên thế giới một bộ phận, chẳng qua là ban đầu tinh hóa hội tụ mà thành. Nguyên bản tiểu thế giới vào lúc này sẽ bị thành nhân giới, mức năng lượng khá thấp. Loại này khai thiên tích địa biến hóa, lần đầu tiên là tại thăng nhập cấp 3 lúc, khi đó mượn nhờ thế giới thạch mở tiểu thế giới. Mà bây giờ trở thành thánh nhân, dĩ nhiên chính là toàn bộ nhờ năng lực của mình, nếu như ngay cả thánh nhân cũng còn muốn mượn nhờ ngoại lực mới có thể mở tích một chỗ thế giới lúc, vậy liền cũng quá mức buồn cười nhiều. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, tiên giới cũng bất quá là tiểu thế giới một loại, chỉ bất quá nó mức năng lượng cũng so trước đó tiểu thế giới cao hơn vô số lần, bởi vậy song phương sinh ra như là khoảng cách trên lệch. Tiên xem như một loại cao cấp sinh mệnh, mặc dù không cách nào cùng Hoàn Vũ bên trong chủng tộc đánh đồng, nhưng là ở thế giới cấp độ này bên trong, đã coi như là phi thường đỉnh tiêm. Tiên cùng thánh ở giữa vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn, cái này so với người cùng tiên ở giữa chênh lệnh còn muốn đại xuất vô số lần. Cụ thể chênh lệnh nơi này tạm thời không tỉ mỉ nói. Lần này ta chiếm hứa thịnh đại tiến nghi, thiếu nhân quá lớn. Hoàng huyền Lãng tại đem tin tức tiếp nạp đại bộ phận về sau, cảm nhận được thuộc về hứa thịnh một cỗ khí tức đang hỗn tạp tại tự mình bản nguyên bên trong. Cùng loại hắn dạng này thời cơ xuất hiện phương thức, trước kia ghi chép bên trong còn không có. Bản thân hắn đến bây giờ kỳ thật cũng không có làm rõ ràng vì cái gì chỉ là một cái huyết mạnh hậu duệ liền sẽ để hắn bản nguyên thế giới sinh ra phản ứng lớn như vậy đột phá thánh cảnh quá trình đâu vào đấy hiện tại hoàn cảnh trung quanh cũng coi như không tệ, mặc dù bản nguyên thế giới trung quanh còn có đối thủ nhưng là bản thể lại là tại hư không chiến trường bên trong trung quanh đều là cùng trưởng các thánh nhân mấy bạn chuẩn thánh thánh nhân như thế cường đại một cỗ lực lượng không có cái gì so đầy càng an toàn người trung quanh cảm nhận được hoàng huyền lãng khí tức đang nhanh chóng mạnh lênẩn thánh đến thánh nhân mạnh lên biên độ là khoa trường Cưới tiên lửa cũng căn bản không cách nào hình dung loại biến hóa này. Nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có thể nói ngay từ đầu còn có thể cảm nhận được hoàng huyền lãng đang mạnh lên, mà tới được đằng sau, cái gì cũng không cảm ứng được, phảng phất trước mắt cái gì cũng không có phát sinh. Hứa Thịnh đang chăm chú một đoạn thời gian về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ quan sát. Thực lực không đủ thật sự chính là để cho người ta bất đắc dĩ, rõ ràng khó như vậy đến hình ảnh đang ở trước mắt, tự mình lại là không cách nào quan sát. Xem ra chính mình nghĩ phải biết thánh cảnh huyền bí chỉ cần chính các loại trở thành bản sau. Càng kinh đại học học sinh chắc chắn sẽ không tìm không thấy quan sát cơ hội tự mình đồng học dạy học trường học tỷ đoán trường thường thường liền có một cái đột phá nếu quả như thằng nghĩ một năm nhìn từ đầu tới đôi đều có thể mấy chục năm thời gian lẽ lên một cái rồi biến mất lúc này cự ly đại chiến bắt đầu đã kéo dài đến 1,4905 dựa theo trước đó các thánh nhân kế hoạch cự ly cuối cùng đại chiến kết thúc chỉ còn lại sau cùng 10 năm 10 năm thời gian bất quá là một cái cho mắt có thể nói hiện tại đã đến cuối cùng tổng tiến công nhưng cùng hứa Thịnh tưởng tượng không đồng dạng chính là cuối cùng tổng cộng cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ Tất cả các thánh nhân liên hợp lại, đối hoặc tâm tộc tiến hành hủy diệt tính đả kích, để bọn chúng số lượng cấp tốc giảm bớt. Lúc đầu đến bây giờ, hoặc tâm tộc số lượng cuối cùng liền biết còn lại không đến 20 vạn, dạng này một lần đả kích số đến, mà là giảm mạnh hơn phân nửa, còn giữ lại số lượng bất quá hơn 5 vạn. Mà càng Kinh đại học nhân số số lượng cũng cùng con số này không kém nhiều. Song phương số lượng có thể nói lần thứ nhất đạt thành cân bằng. Bất quá cái này cân bằng đối hoặc tâm tộc tới nói mang ý nghĩa bọn chúng chủng tộc diệt tuyệt bắt đầu tiến vào đếm ngược. thịnh tại quá khứ mấy chục năm bên trong, nhưng hồn thác nhân tộc không ngừng phát triển không ngừng gia tăng lấy nội tình. Lần này sau đại chiến, còn muốn có tốt như vậy phát dục cơ hội hẳn là rất khó, phía sau hắn muốn muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể ở vạn tộc quy khư bên trong tiếp tục thâm nhập sâu, dùng gia tăng nguy hiểm phương thức gia tốc chính mình trưởng thành. Vừa tiến vào đại chiến thời điểm hắn cảm giác nguy hiểm, bây giờ lại là có chút không bỏ, nếu như đại chiến có thể kéo dài như vậy nữa, không bao lâu hắn liền cựu trọng chiến thể để tam trọng hương hỏa đều có thể gom góp đủ. Là thời gian đi vào 1483 năm thời điểm. Hoàng Viễn Lãng tiến giai cuối cùng đã tới hồi cuối, hắn cấp độ đã đến gần vô hạn tại thánh cảnh là chân chính chỉ kém Lâm Môn một cước. Cũng liền vào lúc này, ngay tại dẫn dắt con dân hứa thị chợt nghe hoàng huyền lãng thanh âm. Hứa Thịnh tiếp hảo. Hứa Thịnh còn không có nghĩ minh bạch có ý tứ gì, liền thấy một mảnh không cách nào hình dung quang mang đoàn theo hoàng huyền lãng chỗ vị trí thoát ly mà ra, thẳng tắp rơi vào trên người mình. Là cái này quang đoàn xuống trên người mình thời điểm, Hứa Thịnh cảm giác toàn bộ thế giới cũng tại cảm ứng của mình bên trong biến mất. Lại sau đó, chính là không cách nào hình dung hào hùng pháp tác năng lượng hướng hắn vọt tới. Những này pháp năng lượng hội tụ thành nhiều loại cảm ngộ, thật nhanh tăng lên Hứa Thịnh thực lực. Cơ hội chỉ là trong mấy mắt Pháp tác của hắn lĩnh nộ độ liền đạt đến 16%. Cái số này căn bản không có dừng lại dù là một giây, tiếp theo một cái chấp mắt lại biến thành 17%, 18%, 19%. Tại chính hứa thịnh cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, pháp tác của hắn lĩnh nộ độ vậy mà liền đã tăng lên một cái đại dai, đạt đến 20%. Mà lúc này, hắn cảm ứng bên trong thời gian bất quá là đi qua mấy giây mà thôi. Nhưng chính là cái này mấy giây, pháp tác của hắn lĩnh nộ độ lại là trọn vẹn đề cao 5%. Đây là kinh khủng bực nào một loại tăng lên, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng là dạng gì đồ vật mới có thể để cho mình có thể có như thế tấn mạnh tăng lên dù cho Hoàng huyền Lang theo chuẩn thánh đột phá như thánh cảnh thế nhưng sẽ không có thủ đoạn như vậy không phải vậy nhân tộc hàng năm có nhiều như vậy đột phá như thánh cảnh người nếu như mỗi người cũng như thế tới một lần đây còn không phải là bình quân thực lực bao tác. đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường chương 372 cả hai cùng có lợi là hết thể trước mắt pháp tắc biến mất một lần nữa cảm giác được tự mình xuất hiện tại hư không chiến chống lúc hứa Thịnh lập tức biết do thời gian trôi qua bao lâu không phải mấy giây mà là 7 ngày Tại hắn cảm ứng bên trong mấy giây thời gian, hư không chiến trường bên trong kỳ thật đã qua bảy ngày. Tư Duy Chủ quan tính, Hứa Thịnh lập tức liền minh bạch đáp án, tự mình cảm ứng thời gian chính chỉ là góc độ, cũng không đại biểu cho khách quan thời gian mức độ. Cũng tỉ như nói thế nào là một chút tự mình ưa thích sự tình là lúc, sẽ cảm giác thời gian muốn so bình thường nhanh rất nhiều, nhưng thời gian bản thân cũng không hề biến hóa, chỉ là tại giác quan của mình bên trong thay đổi thôi. Trong vấn đề này cũng không có xoắn xuýt, lúc này Hứa Thịnh trong lòng lớn nhất nghi vấn là, Hoàng Huyền Lãng là thế nào làm được chuyện này? Cách đó không xa, đã chính thức đạp nhập thánh cảnh Trở thành một tên thánh nhân Hoàng Huyền Lãng đang mỉm cười nhìn xem Hứa Thịnh. Mặc dù hắn bề ngoài cùng khí tức cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là khí độ trên biến hóa có thể nói là ngày đêm khác biệt. Giờ này khắc này, lấy Hoàng Huyền Lãng làm tâm điểm, trung quanh hắn hết thảy tựa hồ cũng tại thuận theo lấy ý chí của hắn, tại hắn cái này một mảnh khu vực bên trong, ý chí của hắn liền đại biểu cho hết thảy. Đây chính là thánh cảnh lực lượng sao? Hứa Thịnh có chút kỳ dị đại lượng hai mắt, trước đó mặc dù cũng cùng không ít thánh nhân đã từng quen biết, nhưng là trước kia quen thuộc người theo truyền thánh biến thành thánh nhân đây là lần thứ nhất. Ta biết rõ trong lòng ngươi tại tò mò cái gì? Kỳ thật làm ta biết rõ ta có thể làm như thế thời điểm trong lòng ta cũng là đồng dạng kinh ngạc. Thời gian trở lại mấy ngày trước, Là Hoàng Huyền lãng cảm ứng được tự mình muốn bước ra một bước cuối cùng lúc, Hoàn Vũ đồng thời đưa cho hắn quà tạo Những này quà tặng là đền bù ghép hình một bước cuối cùng, chỉ cần đem hoàn toàn thu nạp, thính cảnh liền coi như là bước vào. Nhưng khi những này quà tặng xuất hiện thời điểm, kia là một mảnh liên nguyên quang mang đoàn, bên trong hỗn tràn ngập vô tận lực lượng. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng, nhìn về phía trong đó một đoàn quân mang. Cái này đoàn ánh sáng mang bên trong, ngoại trừ bản thân hắn khí tức bên ngoài, Còn có một cuốn không thuộc về hắn khí tức, song vương hỗn tạp cùng một chỗ. Một chút phân biệt về sau, hắn liền biết rõ cái này khí tức chính là thuộc về Hứa Thịnh. Nguyên nhân cũng phi thường dễ dàng giải thích, đó chính là cái kia mới ra đời sinh mệnh. Dạng này tình huống ở quá khứ ghi chép bên trong chưa từng xuất hiện, Hoàng Huyền Lãng có thể nói là đối những cái kia tin tức mỗi một đầu cũng phi thường rõ ràng, nhưng trước mắt loại này tình huống hiện nhiên là lần thứ nhất xuất hiện. Hứa Thịnh cũng có thể hấp thu nó. Dạng này một cái tin tức phi thường rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn, quan đoản là phi thường quý giá sự vật, hắn là hoàn vũ quà có thể bổ sung thánh cảnh cuối cùng một hối hắn tầm quan trọng có thể nghĩ Hoàng Huyền lãng trong lòng tự nhiên cũng do dự nhưng là mình lần này chiếm hứa Thịnh đại thiên Nghi thiếu nhân quả chính ở chỗ này cho nên cuối cùng hắn ở trong lòng thở dài một hơi đem cái này quang đoàn vùng tới hứa Thịnh nơi đó hứa Thịnh cũng ở nhìn chăm chú bên trong phát tác lính ngộ độ thật nhanh tăng lên loại kia tăng lên tốc độ rất biên độ nhưng hắn nhìn xem cũng rất là sợ hai tháng phục có thể nói lần này sự tình hoàn toàn là trung hợp cơ hội không cách nào phục chế Hoànguyền lã khỏeệng vẫn là ngậm lấy ý cười tiến vào thánh cảnh về sau tư tưởng của hắn cấp độ đã nhảy lên Ban đầu rất nhiều chuyện theo cao hơn góc độ nhìn hắn đã không còn coi trọng. Nhất có đại biểu tính chính là chuẩn thánh bảng xếp hạng, hắn hiện tại đối thứ một tên đã hoàn toàn không có hứng thú. Hứa Thịnh gật đầu, đích thật là không cách nào phòng chế trung hợp, bất quá ta vẫn luôn không có hoàng học trưởng ngươi cái này chiếm ta tiện nghi ý nghĩ, hiện tại biến trở thành thiếu ngươi nhân quả. Trong lòng của hắn, tự mình ngay từ đầu mục đích cũng không thuần, hắn là muốn mượn nhờ hoàng huyền lãng con dân rèn luyện vương phàm, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là đánh bậy đánh bạn, nhường hắn thu được thành thánh thời cơ. Thời cơ loại chuyện này là bởi vì người mà dị. Hoàng Huyền Lãng thời cơ là một cái mang theo hai cái đỉnh cấp Thiên Phú huyết mạch hậu duệ, người khác liền không nhất định. Kỳ thật chỉ là bản thân hắn tích lũy đã đầy đủ, chỉ kém cuối cùng như vậy một cái kiếp nổ, cái này kiếp nổ năng lượng làm sao không trọng yếu, rất chỉ cần là nó tính chất thích hợp. Cựu trọng chiến thể cùng Thanh Vi đạo thể đối hứa thịnh tới nói, đổi về sau là đằng sau mỗi người xuất sinh về sau liền sẽ có, là viết vào mỗi người huyết mạch chỗ xấu nhất. Mà đối với người khác mà nói, bất quá là có thêm một cái có được đỉnh cấp Thiên Phú con dân, là một loại không có khả năng tăng lên tới chủng tộc vương diện. Nếu như phải nghiêm khắc tương tự đại khái tương đương với một cái trí thông minh 200 nhân loại, cùng toàn bộ nhân loại tộc quần bình quân trí thông minh để cao đến 200 trên là đi. Cho nên Hứa Thịnh là thành tâm cảm thấy mình không có nỗ lực cái gì, lần này hắn tương đương với đông dưng tăng lên 5 cái điểm pháp tắc linh độ, cái này vì hắn tiết kiệm không ít thời gian cùng tài nguyên, thiếu nhân quả không thể bảo là không lớn. Hiện tại chàng diện kỳ thật thật có ý tứ, Hoàng Huyền Lãng cảm thấy là tự mình chiếm đại tiện nghi, tự mình bất quá là hơi tổn thất một điểm đồ vật liền đem thiếu nhân quả cho kết, loại này đồ vật hắn có thể không tốn sức chút nào liền bù đáp lại. Hứa Thịnh thì là cảm thấy mình nhận lấy thì ngại bất quá bất kể nói thế nào, lần này sự tình có thể nói là song phương đều phải chỗ tốt, lấy kết quả luận để phán đoán, chính là cả hai cùng có lợi. Không có cái gì thật nhiều nói, hai người lấy được đều là tự mình hẳn là lấy được. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hoàng Huyền Lãng đi đến huyền sách tiểu đội bên kia. Hắn cùng đội viên của mình chung quy là thân cận nhất, hiện tại loại này vui sướng cũng chỉ có cùng bọn hắn mới có khả năng nhất chia sẻ. Hứa Thịnh tại Hoàng Huyền Lãng ly khai về sau, tiếp tục dẫn dắt hồn thác nhân tộc phát triển, bộ mặt xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng được hắn tăng thực lực lên, mỗi một phút mỗi một giây đều cẩn trân quý. Trần Thánh chiến trường. Cổ Thỳ Dịch ba người cũng trước tiên đã nhận ra có chuẩn thành tấn cấp. Hoàng Huyền Lãng cái này tiểu tử, cuối cùng là năm chắc cơ hội, nếu như lần này đại chiến bên trong không có đột phá, hắn đoán chừng muốn phí thời gian 10 năm mới có thể có tân cấp khả năng. Bành Nguyên Thượng cười nói một tiếng, Hoàng Huyền Lãng mặc dù bây giờ đã tốt nghiệp, nhưng ở hắn cái này hiệu trưởng trong mắt như trước vẫn là đứa bé, trước đây Hoàng Huyền Lãng ở trường lúc hắn cũng chú ý một đoạn thời gian, đồng thời một chút tài nguyên phân chia cũng là hắn đã định. Cổ Thỳ Dịch không nói chuyện, Hoàng Huyền Lãng xuất từ môn hạ của hắn, hắn mặc dù một mực không có biểu hiện quá nhiều. Nhưng lại trong lòng đối hắn chú ý cũng không ít, liên quan tới thời cơ ứng trên người hứa thịnh chuyện này, cũng không phải là Tống Lương phát hiện, mà là từ hắn suy tính mà ra, Tống Lương mặc dù là cao thánh, nhưng chuyện như vậy vẫn như cô không thể suy tính phi thường rõ ràng. Suy tính thời gian đã đến, là thời điểm giải quyết bọn chúng. Phía trước Quý Hoài như lên tiếng, nàng đối diện, từ năm cái chân thánh cấp độ hoặc tâm tộc tụ hợp mà thành thống nhất vật đã là thủng trăm lỗ. Nó đánh cực lần cuối cũng diệt giống như nó mong muốn, mặc dù cho nhân tộc tạo thành một chút phiền toái, nhưng là cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Liên tục đến bây giờ tử vong nhân số vẫn như cũ duy trì tại 12 cái, trong đó có 3 cái là mất tích, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính lần này tử vong, nói cách khác Hoặc Tâm tộc chân chân cái tạo thành 9 người tử vong. Một cái trung đẳng tộc quần, tại Hoàn Vũ bên trong cũng được cho không yếu, có thể dù cho dạng này, đối mặt nhân tộc một cái đại học tiến công, cuối cùng cũng chỉ có thể tạo thành 9 người tử vong, nhân tộc thực lực bởi vậy có thể đầy đủ phản ứng ra. Dung hợp được Hoặc Tâm tộc cũng cảm nhận được đối diện 3 cái nhân tộc chân thánh ý nghĩ, bọn chúng gầm thét, không cam lòng, không nguyện ý như vậy hướng đi tiêu vong. Thế nhưng là vận mệnh của bọn nó không phải do bọn chúng quyết định, Bành Nguyên Thượng, Quý Hòa Như, Cổ Thi Dịch 3 người đồng thời xuất thủ, thuộc về bọn chúng bản nguyên thánh khí dùng ra, hoặc tâm tộc tại Têu bên trong cấp tốc hướng đi diệt vong. Không, nó kiệt lực muốn chống cự, hư không cũng tại nó dãy rựa bên trong bắt đầu sụp đổ, nhưng là không có chút nào dùng ra, nó chỉ có thể chỉ hoãn tự mình diệt vong. 4 năm lẻ 7 tháng. Cổ Thi Dịch bình tĩnh nói ra mấy chữ này. Đây là nó có thể chống cự thời gian. Đến lúc đó, Hoặc Tâm tộc đem theo hoàn vũ bên trong xóa tên, ngoại trừ nhân tộc còn có lưu nó ghi chép. Cái khác chủng tộc đều sẽ quên nó, hết thảy tồn tại cũng bị xóa đi. Như là chưa hề xuất hiện qua. Lúc này, cự ly 1500 năm thời gian, cũng chỉ có sau cùng 4 năm 7 tháng. Tại chân thánh trong chiến trường, năm cái hoặc tâm tộc chân thánh tụ hợp thể không cách nào đối cổ thì dịch ba người tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà ở bên ngoài, những cái kia dung hợp ra thế giới, tất cả ánh sáng hạt thế giới sinh mệnh lại là cùng một thời gian lâm vào bạo động. Bọn chúng bắt đầu tiến hành chịu chết thức công kích, quên đi đối sợ hãi tử vong, mục tiêu duy nhất chính là hủy diệt trùng quanh nhân tộc thế giới. Đối với một màn này, Tất cả mọi người đã sớm đạt được cột thì dịch ba người thông tri, cho nên đã sớm làm xong chuẩn bị, mỗi người cũng tại thế giới của mình bên ngoài bày ra sung túc phòng ngự. Hứa Thịnh bên này, hồn thác nhân tộc đã từ lâu 3 tầng trong 3 tầng ngoài bố trí song phòng thủ. Hiện tại hồn thác tiểu thế giới trung quanh đã không có cường đại quang lạm thế giới, hoàng huyền lãng tại quá khứ hơn 100 năm bên trong đã đem thế giới giải quyết không sai biệt lắm, hắn cùng mấy cái khác chuẩn thánh cùng một chỗ, theo mấy cái phương hướng đồng thời tiến hành quét quét, cũng là bọn hắn bảo vệ những người khác an toàn. Còn dân bên trong, thực lực rất cường đại đã biến thành vương phàng bất quá hắn cũng không phải là đứng tại phía trước nhất vị trí, vẫn như cũng là từ giận dẫn, dẫn theo cái khác tu sĩ. Thậm chí ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, những người khác không biết rõ Vương Phàm đã là Hóa Thần trung kỳ cảnh giới, tại bọn hắn tâm trùng Vương Phạm mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ là giận đệ tử, phải kém một chút. Chỉ từ Vương Phàm sự tích đi lên nói, tuyệt đối là dốc lòng, có thể theo một giới không có linh căn hương giả thiếu niên đi đến bây giờ cái này vị trí, hắn nỗ lực cố gắng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, liền như là bản thân hắn tu luyện thái thượng Hóa Thần kinh, trải qua muôn vàn gặp chật trở, vừa rồi bách luyện thành cương. Dẫn cách đột phá cũng không xa, xem ra Vương Phạm Siêu Việt vẫn là khơi dậy hắn một tia lòng háo tham a. Hứa Thịnh lại là có thể cảm nhận được bây giờ giận có chút không đồng dạng, trước kia hắn luôn luôn là nhạt, nhưng bây giờ đệ tử Siêu Việt nhường hắn cũng có áp lực, hắn mặc dù vui mừng cũng mừng rỡ trông thấy đệ tử chính Siêu Việt, nhưng thực chất bên trong như trước vẫn là không chịu thua a. Đương nhiên nói đến không chịu thua, còn có một cái mãng phu hơn không chịu thua, đoạn này thời gian khuôn viên cái này tiểu tử có thể nói là đang nhiều mạng, vì thế thậm chí liền sự vụ cũng giao cho đám đại thần xử lý. Chương 373, Hoặc Tông Tộc, Hoàn Vũ xóa tên anh theo liên miên không rất to lớn tiếng vang trước mặt rộng lớn lục địa bắt đầu chia sụp đổ phân ly trước kia bị cương ép dung hợp một chỗ tiểu thế giới cũng phân tán ra đến mỗi người lại lần nữa khôi phục đối với nó trường khống có thể đem nó thu hồi đến trái tim của mình vị trí hứa Thịnh rất nhanh liền cảm ứng được tiểu thế giới cùng tự mình cái chủng loại kia đặc thù liên hệ sau một khắc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu thế giới liền về tới trái tim của hắn vị trí hơn 100 năm thời gian đã từng những cái kia cương ép hòa tan vào tới Quan lạp thế giới đã bị toàn bộ hủy diệt ngoại trứ nhân tộc con dân bên ngoài Tất cả sinh mệnh có trí tuệ cũng bị tiêu diệt, bọn chúng cùng sinh tồn thế giới tại nguyên biến thành nhân tộc con dân nội tình, sẽ tại tương lai tăng thêm nhân tộc thực lực. Hứa thịnh chỗ khối này, lục địa bởi vì diện tích to lớn nguyên nhân, sụp đổ đã tính toán muộn, có những cái kia chỉ có mười mấy người, sớm tại hơn 100 năm trước liền đã cởi lý khai. Khắp nơi địa vực sụp đổ, cũng mang ý nghĩa hoặc tâm tộc sau cùng thủ đoạn cũng thất bại. Hoặc tâm tộc số lượng theo mấy vạn lần nữa giảm mạnh đến mấy ngàn, sau đó đến mấy trăm, lúc này vẫn tồn tại đại bộ phận đều là cao thánh, còn có số rất ít sơ thành cấp độ. Về phân thánh cảnh trở xuống, đã một cái không còn, liền thánh cảnh cũng không có vào Hoặc Tâm tộc, tại nhân tộc trong tay căn bản không có khả năng sống sót. Bọn chúng cũng không có thoát ly phiến chiến trường này, Hoặc Tâm tộc nội địa là bị phong tỏa bắt đầu, trừ phi đem 3 vị chân thánh đánh giết, không phải vậy bọn chúng không có bất luận cái gì biện pháp có thể thoát ly. Năm vị chân thánh cấp độ Hoặc Tâm tộc đến bây giờ vẫn còn cũng sống sót, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì bọn chúng chống cự lại, đơn thuần là bởi vì bọn chúng hiện tại dung hợp thành một thể, chỉ cần hủy diệt, đó chính là năm cái cùng nhau hủy diệt, nếu như vẫn là đơn thể hình thức Hiện tại tối thiểu nhất đã bị diệt hai ba cái. Sau cùng thời gian bên trong, Hứa Thịnh đã không có người tự mình con dân lại tiến đi chinh phạt, hiện tại cách 1500 năm thời gian bất quá chỉ còn lại 3 tháng nhiều một chút, còn lại đều là các thánh nhân chiến trường. Hắn năng lực như vậy cũng chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng chờ lấy kết quả. Sau đó, hắn liền thu được thông tri, nhường bọn hắn những này thánh đạo người tụ tập lại một chỗ. Bán thánh cùng chuẩn thánh cũng là đồng dạng tới, bọn hắn mặc dù đối lập cường đại, nhưng là cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Không có trông thấy các thánh nhân cho dù là giống Hoàng Huyền Lãng dạng này mới vừa tiến vào thánh cảnh cũng tại hơn trong tầng chiến trường. Hứa Thịnh, Huyền Sách tiểu đội từ lôi tới cùng Hứa Thịnh chào hỏi, bốn người bọn họ vẫn là chuẩn thánh, cũng đến đây. Hứa Thịnh cười cùng mấy người bắt chuyện qua. Trước đó đều là thông qua thánh nhân giao diện liên hệ, tương đương với trước kia mạng lưới cho chuyện, bây giờ lại là mặt đối mặt, cảm giác bên trên có nhiều không đồng dạng. Thánh nhân chiến trường, khắp nơi đều là bản nguyên cùng pháp tắc khí thức, sau cùng hoặc tâm tộc đang liều chết chống cự, nhưng là bây giờ bọn chúng số lượng đã không bằng nhân tộc bên này. Chỉ còn lại mấy trăm số lượng bọn chúng Mỗi một cái gặp gỡ đều là gần trăm lần đối thủ. Một đối một tình huống dưới, chiến tranh có thể sẽ tiếp tục thật lâu, thế nhưng là lực lượng so sánh một khi kéo dài đến cấp độ này, như vậy chính là cực kỳ cấp tốc. Cao thánh cấp độ tại Hoàn Vũ bên trong đã tính không được yếu, có thể được xưng là Hoàn Vũ chủng tộc tiêu chuẩn chính là trong tộc có sơ thánh, dạng này tộc quần mặc dù nhỏ yếu, nhưng là đã có tranh đấu mạnh nhất tư cách, không giống như là thế giới bên trong những cái kia phạm tục sinh mệnh. Đối thế giới như vậy mà nói, cao thánh là cao không thể chạm, bọn chúng chủng tộc mục tiêu chính là có thể có một cái dạng này cấp độ tồn tại xuất hiện. Chỉ có như vậy tồn tại lúc này lại là chỉ có thể ở rú thảm bên trong không cam lòng tiêu vong bọn chúng tại hoàn Vũ bên trong tồn tại vô số kỳ nguyên lưu lại vô số ấn ký nhưng là hiện tại đây hết thảy đều biến mất không thấy bọn chúng trở về lúc ban đầu trạng thái nếu như vẹn vẹn dạng này kỳ thật còn tính là có kỳ vọng nhưng là cả kinh đại học mục tiêu lần này cũng không phải là như thế cách làm của bọn hắn sẽ càng thêm chết để lại có mấy tháng toàn bộ hoàn Vũ đều sẽ quên hoặc tâm tộc nhân tộc ta hoặc tâm tộc tuyệt sẽ không bị các người gì vong hoặc tâm tộc bấtệt Năm cái chân thánh cấp độ dung hợp thành tồn tại trong miệng phát ra ngũ trọng thanh âm, kia là thuộc về năm vị chân thánh ý chí. Bọn chúng dù cho đến loại này thời điểm cũng không hề từ bỏ, đang cật lực tìm kiếm lấy phá cục chi pháp, thế nhưng là không chỗ hữu dụng, bài nguyên thượng ba người biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trước đó đại chiến lúc, vì dao động bọn chúng đấu chí còn có thể xen lẫn ngôn ngữ, hiện tại ngôn ngữ cũng coi nhẹ lại dùng, vận mệnh đã chú định. Là cái này tụ hợp hoặc tâm tộc cảm nhận được ngoại vi cuối cùng một tên cao thánh cũng bị tiêu diệt về sau, nó phát ra một tiếng kêu đau, nồng đậm bi ai chi ý tầng từ trên người nó phát ra. Nó muốn ngọc thạch câu phần. Quý Hoài Như biểu lộ thoáng trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn trong 3 người bỏ mặc ai bị nhắm chuẩn trên cũng sẽ không dễ chịu, một cái không xem thường liền sẽ trọng thương. Mặc dù lúc trước cấp đã từng có đòn trước, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn là nghĩ hết lượng phòng ngừa kém nhất tình huống. Hoặc tâm tộc tụ hợp thể cuối cùng thủ đoạn tới so bọn hắn tưởng tượng còn muốn quyết tuyệt. Tại cảm giác không chịu được bất luận cái gì phá vây hy vọng tình huống dưới, nó lựa chọn đốt hết thể nội tất cả lực lượng, nhắm ngay Quý Hoài Như công kích mà đến, trong 3 người, Quý Hoài Như thực lực muốn hơi kém một chút. Quý Hoài Như biểu lộ trở nên khó coi. Một giây sau nàng đem đã sớm chuẩn bị xong phòng ngự thủ đoạn dùng ra, thế nhưng là tiếp xuống đến hủy diệt tính đả kích vẫn là để nàng Thánh đạo bị thương nặng. Đây là năm cái cùng cấp độ tồn tại tự bạo sinh ra cường đại công kích, cũng chính là nhân tộc chân thánh có thể chống đỡ xuống tới, đổi lại là chủng tộc khác chân thánh, hạ trang chỉ có một cái khả năng, theo chân chúng nó cùng nhau đi vào tử vong. Thậm chí là mục tiêu nhiều một chút, có 3 năm cái cũng sẽ bị đồng dạng kéo xuống. Cổ thi dịch một mực tại bên cạnh cảm ứng đến cái gì, là tự bạo công kích kết thúc về sau, hắn xuất hiện ở một cái địa phương, đưa tay hướng phía trước chụp tới. Một chuỗi cực kỳ bí mật ý thức bị hắn cầm ra. Không. Thanh âm hoảng sợ theo cái này trong ý thức xuất hiện. Đây là thuộc về Hoặc Tâm tộc bên trong trong đó một cái chân thánh thanh âm. Nó là toàn bộ Hoặc Tâm tộc cuối cùng hy vọng, trước đó biểu hiện điên cùng như vậy, muốn Ngọc đã cùng vỡ bộ dáng bất quá là vì ẩn giấu đi mục đích cuối cùng nhất. Chúng tộc kéo dài mới là mục đích duy nhất, vì chủng tộc kéo dài, sự tình gì đều có thể làm ra. Cho nên cho dù là hiện tại loại này đã hoàn toàn không có hy vọng của diện, bọn chúng đồng dạng vẫn là phải thử thăm dò tìm kiếm. Như thế ví dụ kỳ thật xuất hiện qua không ý. Tại nhân tộc cùng dị tộc trinh chiến sơ kỳ, bởi vì kinh nghiệm không đủ quan hệ, quả thực bị một chút dị tộc cho dấu giếm được đi, kết quả sau cùng chính là thật vất và dây mất cường đại đối thủ, đến một cái không người biết được địa vực về sau, đằng sau vậy mà lại từ từ khôi phục lại, cục diện như vậy tự nhiên là nhân tộc phi thường giật mình, đồng thời cũng phi thường không vui. Từ đó về sau, đối với dạng này thủ đoạn liền có càng ngày càng nhiều chuẩn bị, nói tóm lại, không thể cho bọn chúng cho tàn lại cháy cơ hội. Lúc này hoặc tâm tộc làm như vậy khả năng cũng sớm bị dự liệu được Bành Nguyên Thượng ba người từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy bọn chúng sẽ giống như này từ bỏ. Cổ Thi Dịch bản thân năng lực càng thêm am hiểu đối với mấy cái này đồ vật cảm ứng, quả nhiên, hắn chỉ là hơi cảm giác một cái, liền phát hiện cái này đoàn ý thức. Không thể không nói hoặc tâm tộc tự bạo hiệu quả đã dễ dàng loạn chân, nếu như không phải nhân tộc kinh nghiệm phong phú, đổi lại là cái khác dị tộc tuyệt đối sẽ bị giấu giếm được đi. Mà vì đặt thành hiệu quả như vậy, hoặc tâm tộc chân thánh nhóm tâm cũng không bị chi không hung ác, trước mắt xuất hiện cái này đoàn ý thức, thậm chí ngay cả bản thân cảnh giới cũng không có. Cũng chính là như thế nhỏ xíu năng lượng ba động. Mới khó mà bị phát hiện.